chương không một xuyên qua sáu hai năm chương không một xuyên qua sáu hai năm tứ cựu thành đại não cất giữ trung tâm năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày mùng ngày một tháng hai yên kinh nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi năm tứ hợp viện hậu viện trần gia trần vũ phạm chậm rãi mở hai mắt ra thân thể truyền đến vô cùng suy yếu cùng bất lực cũng may dưới thân đốt giường sưởi không ngừng truyền đến hòa thuận vui vẻ ấm áp mới khiến cho hắn cứng ngắc thân thể cảm thấy dễ chịu chút không chờ hắn suy nghĩ nhiều đại lượng lộn xộn ký ức liền tràn vào hắn trong óc tà xuyên qua rồi dung hợp tất cả ký ức về sau trần vũ phạm cuối cùng hiểu rõ trong sân ba cái quản sự đại gia liền không cần nhiều lời ra vẻ đạo mạo nhất đại gia dịch trung hải người mê làm quan tâm hồn nhị đại gia lưu hải chúng tính toán chi ly tam đại gia diêm phụ quý những người còn lại cũng là đều có thần thông hà vũ trụ liêm chó không có chút nào d a n h giới cuối cùng giả trương thị bát phụ mặt dày vô sỉ h ứ a đ ạ i mậu t h i ể u nhân tổn hại người lợi đã tân hoa như trà xanh khát máu thành tính giả bồng n ạ n h đạo thánh vong ân phụ nghĩa bốn có thể nói là toàn viên đắc nhân bất quá trần vũ phạm ngược lại là không có gì sợ dù sao hắn cũng không phải cái gì đèn đã c ạ n dầu trần vũ phạm dù sao cũng là người xuyên việt thông h i ể u kịch bản cũng biết rõ m u i cái cầm thú chân diện m ụ lại thêm hắn làm thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua tới tốt đẹp thanh niên có viện siêu thời đại này chiến lược ánh mắt tại cái này tràn ngập k í ngộ tràn ngập có thể nên đ ạ i nghĩ kiếm ra người dạng đến vẫn là không khó đến đâu thì hay đến đó lỗ tấn tiên sinh cũng đã nói người sống còn có thể nhường nghẹn nước tiểu chết so sánh với trong viện bọn cầm thú trần vũ p h ạ m quan tâm hơn vẫn là nhà mình tình huống hắn xuyên qua nguyên chủ cũng gọi trần vũ p h ạ m mẫu thân sáu năm trước sinh m g ồ i m ộ i của hắn thời điểm khó sinh chết rồi phụ thân trần bình xuất ngũ công nhân tại cán thép nhà máy bảo vệ khoa công việc hai năm trước bởi vì bắt đặc vụ của địch mà hy sinh song thân mặc dù qua đời nhưng trong nhà tình huống cũng là không tính quá kém nguyên chủ đã trưởng thành cán thép nhà máy cho phân phối công việc dựa vào phụ mẫu lưu lại hai gian phòng trong s ư ở n g phát hơn bốn trăm khối tiền trợ cấp cùng mỗi tháng tiền lương đem mội mội nuôi lớn cũng không khó dù sao ở niên đại này hơn bốn trăm khối tiền nghiễm nhiên đã là một bút tự khoản nhưng cũng hận chính là nguyên chủ là cái chính cống đường p h ố máng cầm tới phụ thân tiền trợ cấp sau mỗi ngày chính là sống phong túng tùy ý tiêu xài thậm chí còn nhiễm lên đánh bạc thói quen ngắn ngủi hai tháng liền đem số tiền kê hoa cái ngọn nguồn rơi tại cán tép h nhà máy đi làm làm thợ mội học đồ cũng là có thể hôn liên hôn thời gian hai năm không thể chuyển chính thức mỗi tháng tiền lương mười bảy khối nhiều nắm bắt tới tay chuyện thứ nhất chính là đi cược tiền tiêu xong cũng chỉ có thể bán ra sản lấy tiền t r o n g nom việc nhà bên trong phụ mẫu lưu lại đối tượng bán cái sạch sành xanh sau đó cầm số tiền này cùng hồ bằng cầu hữu pha trộn cùng một chỗ suốt ngày chơi bời lêu lồng rút ư uống rượu đánh bạc trong t ứ hợp viện cũng không có cái gì người coi trọng nguyên chủ cái này đường phố máng thẳng đến hôm qua ban đêm nguyên chủ giống như ngày thường đi ra ngoài cùng bằng hữu uống cái say mèm lại không nghĩ rằng trên đường về nhà say nã tại nam la c ầ ngõ hẻm ngõ miệng bị cái những à y mấy âm mười mấy độ vật khác đều đã bị nguyên chủ bàn sạch kk người cuối cùng tình người đường dọa đoá đoá nhuẫn nhu nhu nhu thanh âm rụt rẽ văng lên trần vũ phàm nhìn lại phát hiện là cái năm sáu tuổi tiểu nữ hải canh giữ ở đầu giường mặc cũ nát y phục bởi vì lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ sắc mặt có chút vàng như nến như đậu giá đồ giống như rất là gầy yếu đây chính là hắn bây giờ thân nhân duy nhất m ộ i m ộ i trần đoá đoá được lợi với trần gia y ê u lương huyết thống hai huynh m ộ i đều là tuyệt đối cao nhan giá trị trần vũ p h ạ m thân cao một t m tám hai may r ẫ m mắt to ngũ quan ngay ngắn đoá đoá cũng là tướng mạo thanh tú nhất là một đôi ngập nước mắt to tràn đầy linh động đoá đoá yên tâm ca ca không có việc gì ta sáng nay là thế nào về nhà trần vũ phàm đưa thay sờ sờ đoá đoá cái đầu nhỏ nhẹ giọng hỏi là bảo vệ khoa trương thúc thúc đem ngươi con trở về trương thúc thúc còn nói một một chút phát hiện ca ca có thể liền mất mạng đoá đoá chỉ có ca ca ca ca không thể vứt xuống đoá đoá một người a nói nói tiểu đoá đoá liền khóc lên p ó n g ánh nước mắt lạch cạch cạch rơi xuống nhìn thấy mội mội bộ dáng này trần vũ phạm mau đem nàng kéo vào trong l ự c kỳ thật tiền thân đối đ á i mội mội cũng không thế nào tốt ngoại trừ cho phần cơm ăn bên ngoài hai huynh mội liền không có gì quá nhiều ở chung được nhưng đối với một cái tuổi gần năm tuổi hải tử nhất là phụ mẫu đều mất đoá đoá mà nói chuyện này đối với nàng cực kỳ lạnh lùng ca ca cũng đã là nàng toàn thế giới ca ca hôn mê lúc nàng còn có thể kiến t ư ở n g tại bên giường trông mấy giờ một mực hướng giường s ử i bên trong chấm tuổi không cho ca ca bị cảm lạnh hiểu chuyện làm cho đau lòng người nhưng nàng dù sao chỉ là một cái ấu tiểu hải tử lúc này nhìn thấy ca ca tỉnh lại cuối cùng vẫn là không nhịn được gào khóc bắt đầu đ ó a đ ó a ca o a đáp ứng ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ ngươi lại một mình trần vũ p h ạ m ôm đ ó a đ ó a t r i n h trọng nói thật đ ó a đ ó a ngẩng mang theo ó n g ánh nước mắt khuôn mặt nhỏ nước nở nói đương nhiên là thật ca cùng ngươi ngỏ tay trần vũ phàm đưa tay lau đi đoá đoá nước mắt trên mặt sau đó hai người ngón đút cùng nhau câu ngón cái tương đối tương vẫn nắm ôn hắn mặc dù là vừa mới xoe qua nhưng kế thừa trong đầu ký ức lại cùng bé gái trước mắt huyết mạch tương liên thân tình là không cách nào bị r ứ t bỏ trần vũ p h ạ m một bên an ủi đoá đoá một bên ở trong lòng suy tư tương lai dự định kiếp trước hắn liều mạng phấn đấu hơn ba mươi tuổi vẫn còn độc thân một lòng nào h vào sự nghiệp bên trên cuối cùng nhất đâu lại rơi đến một cái tăng c a độc tử cửa âm phủ đi tới một lần sau trần vũ p h ạ m xem như hiểu vinh hoa p h ú quý đều là hư sinh hoạt bình bình đạm đạm mới là thật hắn hiện tại không có cái gì rộng lớn trí hướng chỉ là nghĩ tới bên trên bình an hạnh phúc thời gian đem mọi mọi nuôi dưỡng lớn lên chính mình c ư ớ i một cái dịu dàng hiền lành lao bà còn như trong viện những cái tia cầm thú nếu như không t r e o chọc chính mình tia trần vũ phạm cũng lười phản ứng nhưng nếu là chủ động t r e o chọc khi dễ đến chính mình cùng đoá đoá trên thân vậy coi như đừng trách hắn không k h á c h kín h chương hai cầm thú tìm tới cửa chương hai cầm thú tìm tới cửa đói bụng không ca chuẩn bị cho ngươi ăn trần vũ phạm đứng dậy xuống giường hắn đòi trước ngực tiếp sau lưng bụng một mực tại c ủ gọi hiện tại gần trưa rồi hắn cùng đoá đoá cũng còn không có ăn cơm đã đói bụng cả một cái ban đêm hiện tại là năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ban đầu trời đông giá rét trần vũ phạm ở trong lòng tính toán nếu như hắn nhớ không lầm cái này chính là ba năm thiên thai thời kỳ cuối cũng là gian nan nhất một đoạn thời gian liên tục ba năm đại hạn h ư ờ n g cả nước lương thực sản lượng kịch liệt hạ xuống đây là thiên thai nhân lực không cách nào chống lại chết đói chạy nạn vô số kể dựa theo hắn kiếp trước nhìn qua ghi chép có mấy trăm vạn người chết tại trận này t h a i hại bên trong may mắn hắn xuyên qua đến tứ cựu thành cùng bên ngoài so r a tứ cựu thành điều kiện tốt hơn rất nhiều mặc dù đồng dạng ăn không đủ no nhưng chết đói tình huống xác thực ít đi rất nhiều đi vào căn phòng cách vách mở ra tủ bát trần vũ phạm lập tức trận tròn mắt năm cân một bắp ba cân khoai lang mặt một hũ rau muối mấy khoả khoai tây tử mấy khoả rau cải trắng đây chính là ăn tết trong lúc đó trong nhà toàn bộ t ổ lương mãi cho đến tết mùng sau cán thép nhà máy khôi phục đi làm trước đó cái này mười ngày qua thời gian bên trong hắn cùng đoá đoá phải nhờ vào những n à y đến nét h đầy cái bao tử điều kiện này cũng quá gian khổ đi nhìn trước mắt đồ vật trần vũ phàm phán phất mang lên trên thống khổ mặt n ạ làm người hiện đại chỗ nào nếm qua loại vật này dừng lại hai bữa coi như xong những n à y đông tây thiên ngày ăn ai chịu nổi mà lại coi như có thể nuốt trôi đi đoá đoá hiện tại cũng là muôn lớn thân thể niên kỷ cả ngày ăn ngọc mẹ cháo ở đâu ra dinh dưỡng đâu tiểu h à i t ử phát dục thời kỳ muốn ăn thịt bú sữa mẹ muốn bổ sung rổ tê in mới được c h â n vũ p h à m hiểu rõ giải quyết vấn đề ăn cơm l ử a xém lông mày niên đại này muốn ăn thịt có chút độ khó mua không có tiền cũng không có con tin chính mình độc thủ câu c á tựa hồ là cái biện pháp đi săn có lẽ cũng được hãng tiếp trước khi còn bé sinh hoạt tại nông thôn không dùng một phần nhỏ ná cao su đánh qua gà rừng chỉ là đây đều là sau nói dưới mắt trước nét đầy cái bao tử mới trọng yếu nhất lợi dụng trong nhà tổ lương trần vũ phàm bắt đầu chế tác đơn giản nhất ngọc mệ cháo bột bắp thêm thanh thủy quay vân sau đó đặt ở bếp lò bên trên nút lên quá trình bên trong không ngừng thêm nước nấu trước năm sáu phút liền hoàn thành thỉnh ra hai bát sau trần vũ phàm thử uống một ngụm khó uống đến làm cho hắn thẳng nhiễm mày cái niên đại này gia công công nghệ rất kém cỏi cùng hậu thế thô lương hoàn toàn không cách nào so sánh được lại thêm hắn dùng chính là rẻ nhất bột bắp hạt tròn rất thô bắt đầu ăn cảm giác phát khổ phát cha còn có chút ngượng n h ị cũng h ọ n nhưng đoá đoá ngược lại là không chút nào bắt bẻ t i ể u ra hỏa đói chết ô n chẻ lớn từ ngực, từ ngực nuốt bắt đầu. trần vũ phàm thấy thế cũng chỉ có thể liền rau muối đem một chén lớn ngọc m ẹ cháo ăn vào bụng đồ ăn vào trong bụng vì thân thể mang đến năng lượng mỗi một k h ỏ a tế bào đều đang hoan hô nhạy cỡng trần vũ phàm hư nhược thân thể cũng bởi vì nhét đầy cái bao tử mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ đoá đoá ăn no chưa ta ăn no á đoá đoá hai tay vịn chính mình lẩm bẩm bụng nhỏ dùng sức chút lấy đầu trần vũ phàm cười sờ lên đầu nhỏ của nàng mà khi hắn đang muốn đứng dậy thu thập bắt đua thời điểm phòng ốc bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận âm thanh ồn à o trần vũ phàm chết rồi tia trần ra cái này hai gian phòng nhất định phải cho chúng ta ra ra. giả trương thị ồn ào thanh âm từ thật xa liền chuyển đến phá lệ trói thai suýt ngươi nhỏ giọng một chút trần vũ phạm nói không chừng không có việc gì đâu lợi này để cho người ta nghe không tốt dịch trung hải ở một bên khuyên hắn trong sân là nhất đại gia là có tiếng người hiền lành cho nên tại ngoài sáng bên trên hắn vẫn là phải giữ gìn một chút công chính không có việc gì không có khả năng giả trương thị lớn tiếng la hét không có chút nào cố kỵ nhi tử ta đều nói trần vũ phạm buổi sáng được đưa về tới thời điểm toàn thân đều đông cứng khí đều nhanh k h n g có thế nào có thể sống sót h á n chết trần gia chỉ còn lại cái bồi thường tiền hàng cái này hai gian phòng tử nhất định phải cho chúng ta giả ra lao dịch ngươi là nhi tử ta sư phụ cần phải giúp chúng ta toàn ra giả trương thị nói trên mặt vui sướng đều giấu không được nàng một mực ghét bỏ trong nhà hai gian phòng quá nhỏ một nhà năm miệng ăn người ở đã không rộng lắm tần hoài như trong bụng bây giờ còn mang cái thứ ba hài tử chờ xuất sinh về sau khẳng định ở càng b i ệ t khuất cho nên giả trương thị một mực đối trần vũ p h à m nhà hai gian phòng rất là trông mà t h m trần gia hai gian phòng so giả ra diện tích càng lớn lấy ánh sáng cũng càng tốt nếu là có thể đoạt tới không chỉ có người một nhà có thể ở lại rộng rãi thậm chí ngay cả bẩm ngạnh lớn lên sau kết hôn phòng ở đều có rơi xuống chỉ là giả trương thị một mực không có tìm được cơ hội nhưng lần trở lại này trần vũ p h à m tại trên đường cái bị đông cứng chết rồi trong nhà chỉ còn lại một người m u ộ i muội niên đại này nữ tính vốn là yếu thế húng chi là một cái sáu tuổi tiểu nữ h o a đây chính là ăn tuyệt hậu thời cơ ta、tota. ố t t ý có dịch trung hải quan hệ giả trương thị cảm thấy cái này hai gian phòng tử ai cũng đoạt không đi không phải hắn giả ra không ai có thể hơn không cho phép nói vậy phạm tử khẳng định không có việc gì dịch trung hải nghĩa chính nghiêm từ ngăn lại lập tức hắn đệ thấp cúng họng dù chỉ có giả trương thị có thể nghe rõ thanh âm nói ra lao tậu tử đông húc là đồ đệ của ta ta khẳng định hướng về các ngươi giả ra nhưng chú người khác chết cũng không h ư n g trong sân nói b ậ y sẽ bị người nói nguyên thuyên được được được ta không nói giả trương thị khoát tay á o dù sao phòng ở đều muốn là nàng cũng không quan trọng những thứ này nàng chỉ là lại tăng nhanh mấy phần bộ pháp hướng trần gia đi đến bốn trong phòng trần vũ p h à m s ắ t mặt lập tức gâm trầm xuống không biết có phải hay không là xuyên qua nguyên nhân thính lực của hắn trở nên phá lệ nhạy cảm giả trương thị cùng dịch trung hải vừa rồi một phen đối thoại hắn toàn bộ nghe được rõ ràng l i ê n ngay cả dịch trung hải vừa rồi đẻ thấp c u n g họng thì thầm hắn đều có thể nghe thấy chim đầy tứ hợp viện quả nhiên tên bất hư truyền lúc này mới vừa xuyên qua tới không đến một giờ bọn cầm thú liền đã tìm tới cửa mặc dù trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị nhưng xem t i vi kịch cùng chuyện thật phát sinh ở trên người chính mình vẫn rất có khác biệt bản thân trải nghiệm làm hắn càng thêm phẫn nộ dù sao cũng là mấy chục năm lão hàng xóm mà lại căn cứ nguyên chủ ký ức lão giả chết về sau chỉ còn lại giả trương thị cô nhi quả mẫu chính mình phụ mẫu còn không có ít trợ giúp giả ra nhưng còn bây giờ thì sao giả trương thị lấy đoán trả ơn vì cấp đoạt phòng ở vậy mà nóng trông chính mình đi chết càng làm cho trần vũ phạm trái tim băng giá chính là nếu là không có chính mình xuyên qua nguyên chủ coi như thật chết rét đến lúc đó đoá đoá biết ra sao phụ mẫu đều mất ca ca chết cóng chỉ có thể bị ăn tuyệt hậu đoá đoá một cái sáu tuổi tiểu lưu hoa tại cái này nạn đói niên đại cơ hồ không có cái gì sống tiếp có thể cho nên theo trần vũ phạm giả trương thị không chỉ có là tại đoạt phòng ở càng là tại giết người mà nhìn như người hiền lành dịch trung hải chính là giả trương thị đồng đoá nghĩ tới đây trần vũ phạm t r ầ m dãi đứng dậy、Cà、ca ca đoá đoá đưa tay kéo góc áo của hắn nghe được người trong viện muốn cướp nhà mình phòng ở tiểu nha đầu có chút sợ hãi không có việc gì không ai có thể khi dễ chúng ta trần vũ phạm hướng phía nội bội lộ ra một cái nụ cười ấm áp sau đó quay người đi tới cửa trước phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra t r ư ơ n g ba tay tắt giả trương thị t r ư ơ n g ba tay tắt giả trương thị giả trương thị cùng dịch trung hải mới vừa đi tới trần ra trước phòng ẩm cửa phòng đột nhiên đầy ra dọa bọn hắn nhảy một cái ngầm đầu nhìn lại trần vũ phạm chính mặt âm chầm đứng tại cổng trần vũ phạm vốn là một m tám hai thân hình c a o lớn lúc này đứng tại trên bậc thang nhìn xuống hai người càng có cảm giác c á t bách người thế nào không chết giả trương thị kinh ngạc nói nàng trước kia liền nghe giả đông húc báo cáo nói trần vũ phạm say ngã tại trên đường cái đông lạnh cả đêm bị nhấc về viện từ thời điểm đã không có hít thở dưới cái nhìn của nàng trần vũ phạm đã là cái người chết mùa đông khắc n h i ệ t tứ cựu thành â một mươi năm độ thời tiết tại băng tiên tuyết điệu bên trong nằm lên một đêm có thể sống chỉ thấy quỷ cho nên giả trương thị giờ phút này chính là một bộ gặp quỷ bộ dáng thế nào người rất nóng trông ta chết trần vũ p h ạ m cười lạnh nói dịch trung hải thấy thế biết trần vũ p h ạ m khẳng định là nghe được giả trương thị vừa rồi ồn ào những lời kia trên mặt lập tức lộ ra nụ cười dối trá p h ạ m từ a nghe nói ngươi tối hôm qua ngủ ở ven đường bên trên là buổi sáng bị bảo vệ khoa trả lại chúng ta rất lo lắng ngươi cho nên cố ý đến xem cha mẹ ngươi phải đi trước ta làm trong viện nhất đại gia khẳng định phải chiếu cố nhiều ngươi nhìn thấy ngươi người không có việc gì ta cũng yên lòng nếu là người không biết chuyện thấy cảnh này chỉ sợ còn tưởng rằng dịch trung hải thật rất lo lắng trần vũ phàm đâu là cái mặt mũi hiền lành lao đại g a đâu nhưng trần vũ phàm biết diện mục thật của hắn trong lòng chỉ cảm thấy buồn nôn c u n g giả trương thị loại này b ắ t phụ s o ra dịch trung hải loại này ngụy quất tử càng làm cho người ta buồn nôn cả ngày giả bộ như một bộ người hiền lành bộ dáng dùng đạo đức bắt cóc người khác trong viện mặc kệ xảy ra cái gì chuyện đều là tổ chức toàn viện đại hội cuối cùng nhất hắn làm nhất đại gia tới quay tấm quyết định như thế thích chủ trì công đạo coi là chính mình là chuồn chuồn đội trưởng là đi dịch trung hải làm việc nhìn như công chính kỳ thực bên trên vẫn là vì hắn chính mình tư dục hắn nguyện ý trợ giúp giả ra thật chẳng lẽ là nhìn hắn nhà đáng thương còn không phải bởi vì giả đông húc là đồ đệ của hắn cho nên hắn nóng trông giả đông húc cho chính mình dưỡng lao ả còn như cái gì lo lắng trần vũ phạm cho nên tới tham viếng kia càng là nói nhảm bên trong nói nhảm trần vũ phạm là buổi sáng bảy giờ đồng hồ bị bảo vệ khoa trương thúc đưa về việt tử một mực hôn mê đến giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ mới tỉnh lại dịch trung hải như thật quan tâm vì sao sớm đi thời điểm không đến mà là một mực kéo tới hiện tại cái giờ này trực tiếp tới thu thi sao vậy thật đúng là đa t ạ n nhất đại gia quan tâm a ta trần vũ phạm chuyện gì không có sống thật tốt chỉ sợ nhường ngại thất vọng cho nên hai vị còn có chuyện gì khác không trần vũ p h ạ m m ặ t không biểu tình nói hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đã chính mình không chết giả trương thị còn tốt không có ý tứ đòi hỏi cái này hay gian phòng da mặt dày cũng hầu như nên có cái đ ộ đi thật sự một điểm mặt đều không cần nhìn xem trần vũ p h ạ m trên mặt lanh ý dịch trung hải cảm thấy có chút không được tự nhiên chẳng biết tại sao hắn cảm giác hôm nay trần vũ p h ạ m rất kỳ quái dĩ vang trần vũ p h ạ m chính là một cái chẳng làm nên trò c h ố n g gì đường phố máng trong đầu chỉ có ra ngoài lêu lồng mặc dù cùng trong viện đám người tiếp xúc không nhiều nhưng d ị trung hải cũng biết đối phương chính là cái lân yếu sợ mạch chủ luận bại gia luận sống phong túng luận khi dễ m u ộ i muội trần vũ phạm là một thanh hào thủ nhưng trừ cái đó ra làm gì cái gì không được đối mặt trong viện trưởng bối cái dám cũng không dám thả một cái đối dịch trung hải vị này cán thép nhà máy thâm niên cấp tám thợ ngội càng là phá lệ lấy lòng dù sao trần vũ phạm chỉ là cái thợ ngội học đồ thợ ngội học đồ hàng năm c h u y ể n chính thức k hảo hạch chính là trong xưởng những ngày cấp tám thợ ngội làm giám khảo có thể nói trần vũ phạm có thể hay không c h u y ể n chính thức chính là hắn chuyện một câu nói hôm nay thái độ khác thường để dịch trung hải có chút không nghĩ ra chính mình đã là trong viện nhất đại gia lại là cán thép nhà máy cấp tám thợ ngội trần vũ phạm thế nào dám đối với mình như thế nói như vậy đầu góc đông lạnh hỏng không có việc gì liền tốt sắp hết năm ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi dịch trung hải khoát tay á o hiền lành nói trải qua giả trương thị vừa rồi một trận ồ n nào trong viện các bạn hàng xóm lục tục ngao ngoe nghe đều đi ra tứ hợp viện chính là như vậy ba tiến viện tử ước chừng có sáu bảy trăm linh m hai ở mười mấy hộ năm mươi sáu mươi người nhà hàng xóm cách gần đó có cái, cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở bên này giả trương thị tại hậu viện một hô tiền viện đều có thể nghe được rõ ràng cho nên không bao lâu q u a nhưng m nhường a n hai ba m ơ i n g ư hắn không nghĩ tới chính là một bên giả trương thị giáp phá la tả tử lần nữa kêu la ta không quay về giả trương thị nghiến răng nghiến lợi nàng coi là trần vũ phạm chết rồi đã đem cái này hai gian phòng tử cũng làm thành nhà mình kết quả con b ị t đã đun sôi cứ như vậy bay mất nàng thế nào cam tâm phòng này nhất định phải là chúng ta giả ra trần vũ phạm ta cho ngươi biết ngươi tranh thủ thời gian mang theo cái kia nhỏ bồi thường tiền hàng dọn đi nơi này là chúng ta giả ra giả trương thị vừa nói một bên trực tiếp hướng trong phòng sông loại này vô lại thủ đoạn là nàng quen dùng m á n h khỏe dù sao đối phương nếu như không tuân nàng liền có thể trực tiếp nằm trên mặt đất khóc lóc om sòm lạ lộn kêu khóc qua đời lao giả tên v ư ợ nôn không chết ngươi Chiêu công khác thành không nhưng hoàn lại biệt. qua này nàng thành công qua không ít lần, nhưng lần này lại hoàn toàn ít một đường giòn vang âm thanh tại toàn bộ tứ hợp viện bên trong quanh q u ầ n lớn như vậy viện tử đều trong phút chốc trở nên yên tĩnh trở lại đối mặt giả trương thị trần vũ phạm không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp một bàn tay vung ra nàng mặt béo lên hắn biết rõ thế nào đối phó loại người này giả trương thị loại này bắt phụ là căn bản không nói lý ngươi cùng nàng nói mọi loại đạo lý nàng cũng chỉ biết không quan tâm tiếp tục khóc lóc o m sòm l ă lộn cho nên trực tiếp độc thủ nhất là rõ ràng một bàn tay có thể giải quyết trên thế giới này chín mươi chín mâu thuẫn tranh chấp nếu như không giải quyết được l i ề n thế lại đến một bàn tay trần vũ p h à n một tắt này cường độ lớn đến k i n h người giả trương thị bị trực tiếp tắt lăn trên mặt đất bên trên đầu ông ông tắc hưởng trên mặt cũng lưu lại vô cùng rõ ràng giấu bàn tay qua hơn nửa ngày giả trương thị dùng tay che lấy chính mình sưng lên mặt béo cuối cùng mất thần đến hiểu rõ vừa rồi xảy ra cái gì người tên hôn đ à n lại dám đánh ta nói nàng liền bắt đầu khóc tang bắt đầu người cái này đáng giết ngàn đao ta nhất định phải làm cho người trả giá đắt lao giả a người thế nào đi như thế sớm hiện tại ngay cả trong viện t i u bối đều khi dễ chúng ta hai mẹ con a ngươi mau tới đem bọn hắn đều mang đi đi từ trong đám người một cái nâng cao bụng lớn người phụ nữ có thai tranh thủ thời gian tới ý đồ đem giả trương thị dịu dắt đứng lên nữ nhân nước chừng chừng ba mươi tuổi cho dù không có tỉ mỉ quản lý cũng có thể nhìn ra bộ dáng không tệ hình ảnh các ngươi tự do phát huy trần vũ phạm nhận ra đối phương giả trương thị con dâu tần hoài như nước phục thứ nhất hấp huyết quỷ trần vũ phạm ngươi thế nào có thể động thủ đánh người đâu tần hoài như tốn không nổi giả trương thị giả đông húc này lại lại không trong sân gấp nàng nói chuyện đều mang theo giọng n h ẹ nào phạm tử ngươi h ô t ư ớ n g thế nào có thể động thủ đánh lao nhân đâu dịch trung hải cũng tới trước một bước lớn tiếng quát lớn lúc đầu giả trương thị đoạt phong ở là đối lý nhưng trần vũ phạm đi lên chính là một bàn tay trực tiếp động thủ đánh người k i a tính chất coi như thay đổi hắn cũng cuối cùng có phát huy không gian lập tức đứng ra chủ trì công đạo t r ư ơ n g không bốn huy chân tứ hợp viện t r ư ơ n g không bốn huy chân tứ hợp viện dịch trung hải tìm tới cơ hội lập tức tiến vào đạo đức thiên tôn hình thái tiểu phàm ta biết cha mẹ ngươi phải đi trước ngươi mang theo nội bội qua không dễ dàng vừa rồi lao thím nói chuyện là có chút không dễ nghe nhưng cũng là nhất thời nóng vội đưa đến cũng không có ác ý vô luận như thế nào ngươi cũng không thể động thủ đánh người à càng không thể động thủ đánh lão nhân nhưng ư ơ i loại này hành vi vô cùng ác liệt dịch trung hải đứng ở trong đám người ương nghĩa chính nghiêm tử lớn tiếng nói đúng đấy hôn đản g t i ể u tử học được bản sự còn học được đánh lão nhân một bên nhị đại gia lưu hải trung cũng dính vào hắn đã muốn làm quan dù chỉ là trong tứ hợp viện quản sự đại gia như thế một cái phá vị trí cũng là ngày nhớ lên mong cho nên chỉ cần có có thể nói lên nói địa phương hắn đều muốn tìm xem tồn tại cảm tăng lên một chút chính mình trong sân hy vọng nhìn xem hai cái lao cầm thú trần vũ phàm không sợ chút nào giả trương thị cấp ta nhà phòng ở mắng ta muội muội rủa ta đi chết ta đánh nàng một bàn tay đã nhẹ n g ư ơ i dịch trung hải trứng mắt không nghĩ tới trần vũ phạm cũng dám trước mặt mọi người cùng hắn đối n ị c h vô luận làm sao cũng không thể động thủ đánh lao nhân trần vũ phạm ta lệnh cho ngươi tranh thủ thời gian hướng lao tẩu tự xin lỗi ta hướng nàng nói xin lỗi trần vũ phạm khinh thường hừ một tiếng đây chính là ngươi làm nhất đại gia trong sân chủ chỉ công đạo sao đừng nói nhảm nhanh lên xin lỗi dịch trung hải n g h i m ặ t không thể nghi ngờ nói bình thường hắn xuất gia này tấm tư thái liền xem như trong viện thích nhất khinh xuất hà vũ trụ đều muốn chịu thừa cối đầu hắn làm nhất đại gia trong sân như thế nhiều năm thành lập xuống tới vi vọng vẫn phải có xin lỗi sao đủ nhất định phải bồi thường cái này hai gian phòng tử nhất định phải bồi thường chúng ta giả ra không phải ta liền báo cảnh nhường tên tiểu x u ấ t sinh này đợi này bị giam vào ngục giam bên trong giả trương thị nằm trên mặt đất l a t l ộ t chết sống không nổi miệng bên trong còn một mực hô hào lão giả tên bị khóc xói gạo hai gian phòng tử một bên vây xem các bạn hàng xóm nghe được giả trương thị đều là âm thầm tắt lưới bị quạt một bắt hai liền dám hướng người khác đòi hỏi hai gian phòng tử bồi thường mà lại cái này nhanh hơn năm lại mất mùa trần vũ phạm mang theo một cái tuổi nhỏ muộn muội nếu là không có phòng ở như thế nào qua mùa đông đây là đem người hướng chết b ứ t ca không ít người đều dùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn về phía trần vũ phạm ngươi nói t r e o chọc ai không tốt nhất định phải t r e o chọc giả trương thị không biết nàng là cái bắt h ai cắn ai bà đến sao xin lỗi không có khả năng muốn nói xin lỗi cũng là giả trương thị xin lỗi trần vũ phạm lắc đầu sau đó chậm r i hướng về giả trương thị đi đến trần vũ phạm ngươi muốn làm cái gì dịch trung hải nhìn ra không thích hợp muốn tiến lên ngăn cản nhưng còn có một người so với hắn tốc độ càng nhanh từ một bên quần chúng vây xem bên t r o n g vật ra danh con ngươi khinh s u ấ t có phải hay không thanh âm quen thuộc chuyển đến trần vũ phàm n g ẩ n đầu nhìn lại quả nhiên trông thấy một khuôn mặt quen thuộc chính là hiện tại hai mươi bảy tuổi nhưng dáng dấp có chút nóng nảy thoạt nhìn như là ba mươi năm tuổi hà vũ trụ nhìn thấy tần hoài như gấp ra giọt nghẹn nào thời điểm ngốc trụ liền đã không nhẫn mại được nhưng người ta dù sao cũng là phụ nữ có chồng chính mình một cái độc thân tiểu hòa tiến lên ă n u ổ i tính thế nào chuyện nhưng bây giờ khác biệt nhìn thấy trần vũ phàm lại còn muốn động thủ hà vũ trụ lập tức biến thành chính nghĩa hóa thân v ọ tới t trần vũ phạm trước mặt đem tần hoài như cùng giả trương thị bảo hộ ở phía sau tân tị n g ư ơ i đừng sợ ta để giáo hơn cái này danh con hà vũ trụ nhìn xem mang trên mặt nước mắt tần hoài như lập tức cảm thấy hiện tại chính mình giống như là thoại bản trong tiểu thuyết anh hùng cứu mỹ nhân tràn đầy nam nhân vị hắn cũng đối chính mình sức chiến đấu có tự tin làm đâu biết xào rau cũng là việc tốn thể lực lực lượng hắn không thiếu lại thêm thân hình hắn cũng rất khỏe mạnh từ nhỏ đánh nhau liền không có thua qua nhưng mà không đợi hắn gắn xong bức cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lộ dắt lấy chính mình áo khoác cổ áo chẳng biết tại sao từ khi uống xong chén kia ngọc mệ cháo về sau trần vũ phạm cũng cảm giác trong thân thể có một dòng nước nóng đang cột chảo tràn đầy lực lượng mà lại đây không phải ảo giác là thật trước kia chính mình mặc dù cũng là nhân cao mã đại nhưng lực lượng nhưng không có như thế cường hành tối đa cũng chính là cùng ngốc trụ chia năm năm nhưng bây giờ trần vũ phạm một cái tay là có thể đem ngốc trụ ném bay trên lực lượng có thể nói là hoàn toàn nghiền ép một bát ngọc mễ cháo còn có thể có cái này hiệu quả trần vũ phàm cảm thấy hẳn không phải là ngọc mễ cháo nguyên nhân cái kia hẳn là là bởi vì xuyên qua mặc kệ gặp được cái gì chuyện kỳ quái đều đem nổi vứt cho xuyên qua luôn luôn không sai không chỉ có là lực lượng trần vũ phàm thính giác thì giác cũng rõ ràng mạnh lên rất quái lạ nhưng đúng là chuyện tốt bị ngã chó g ặ m bùn n ố c trụ có chút một b ớ c hắn làm tứ hợp viện c h í thần từ nhỏ đánh nhau liền không có thua qua đánh tầm hai ba người cũng không thành vấn đề hôm nay vậy mà trực tiếp ăn như thế người cầm thua thiệt hồi lâu không có mất thần tới mà nhìn xem trần vũ phạm từng bước một hướng về chính mình đến gần giả trương thị cũng không có cái gì lực lượng t o mọng thân thể thoáng có chút run dày lên tiểu phàm n g ư ơ i tỉnh táo một chút một bên dịch trung hải cũng không dám tới gần hắn nhìn thấy ngốc trụ đều bị trần vũ p h ạ m nhẹ nhõm thả lật chính mình bộ xương giả này đương nhiên cũng không phải là đối thủ của trần vũ p h ạ m lao t ẩ u tử cũng không có cái gì ác ý chỉ là bọn hắn nhà nam nhân chết sớm thời gian xác thực không dễ chịu tiểu phàm người thời gian mặc dù qua cũng không dễ dàng nhưng động thù đánh lao nhân đây là hành động trái luật t muốn ngồi sổn mục giam dạng này ta làm trong viện nhất đại gia các ngươi đều được đại đưa đến câu. Tiểu tiểu nghe trong nhà ngươi có hai gian phòng, ngươi cùng mỗi mỗi cũng không dùng được như thế đại không gian, chẳng bằng đưa ra đến một gian tiểu nhân cho già ra. Ngươi già Phạm, hai thế cho ta một một ra mội mội có vừa rồi đánh người chuyện cũng liền lật thiên đi qua sau này mọi người vẫn là hàng xóm lẫn nhau ở giữa nhiều chiều ứng mới lạ nghe được dịch trung hải một phen trần vũ phàm càng thêm cảm thấy buồn nôn đều đến loại thời điểm này dịch trung hải lại còn có thể bày ra một bộ lý bên trong khách tư thái ở chỗ này thay hắn làm chủ mà lại hám i ệ n g chính là phân đi nhà hắn một gian phòng úc cùng giả trương thị mở miệng cứng răn muốn khác biệt dịch trung hải là dùng đạo đức bắt cóc bức bách ngươi tự nguyện cho ra một gian p h o n g úc nhưng trần vũ p h ạ m nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút mà là tiếp tục hướng về giả trương thị đi đến ngươi theo ta m ộ i m ộ i xin lỗi cái gì giả trương thị coi là chính mình ngay lầm trần vũ p h ạ m vậy mà nhường chính mình cái này t r ư ờ n g bối hướng một cái nhỏ hơn sáu tuổi tiểu nữ hài xin lỗi hơn nữa còn là tại chính mình bị đánh một bàn tay tình hồ dưới phi trần vũ p h ạ m ngươi tên x u ấ t sinh này còn muốn để cho ta cùng kia bồi thường tiền hàng xin lỗi có gan ngươi liền đem ta lão thái bà cho đánh chết giả trương thị nói còn chưa dứt lời ba một tiếng vắt giọn l ự c đạo không kém với lần trước trần vũ p h à m lại là một bàn tay phiến tại nàng mặt béo bên trên lần trước là má phải lần này thì là trở tay quất vào mặt trái của nàng hai bên đều đánh sưng giả trương thị triệt để biến thành đ ầ u heo lần này nàng triệt để không dám nói tiếp nữa chỉ là nằm trên mặt đất không ngừng tiêu khóc cùng lúc đó lúc trước viện chuyến đến giả đông húc thanh âm mẹ mẹ người không sao chứ yên tâm ta t ạ i cửa ra vào gặp bảo vệ khoa người đem bọn hắn tìm tới họ c h â n lần này chết chắc chương năm bảo vệ khoa tới chương năm bảo vệ khoa tới bảo vệ khoa nghe được ba chữ này trong t ứ hợp viện trong lòng mọi người đều là d u lên ngoại trừ trong viện mất đi tài vật bên ngoài sẽ rất ít có bảo vệ khoa tới một chút việc nhỏ trong viện mở đại hội cũng đủ để quyết định chỉ có chân chính gia đại sự thời điểm mới có thể kinh động bảo vệ khoa thì như hiện tại phải biết cái niên đại này bảo vệ khoa cùng hậu thế thế nhưng là có chất khác biệt giống cán thép nhà máy dạng này đại hán đều có bảo vệ khoa thuộc về là chính mình chỉ an cơ cấu quản lý mà lại là chính thức có được quyền c h ấ p pháp bảo vệ khoa nhân viên cơ hồ đều là do binh xuất ngũ còn có chút trang bị súng ống vũ khí căn thép nhà máy phạm vi bên trong xảy ra phổ thông vụ án thí dụ như trộm cắp ẩu đả loại này bảo vệ khoa có thể trực tiếp xử lý s o cảnh sát nói chuyện còn có tác dụng giả đông húc một đường hô to từ ngoài viện xuống tới hắn tranh thủ thời gian chạy đến giả trương thị bên cạnh cùng tần hoài như cùng một chỗ đem chính mình mẹ nâng đỡ ngầm đầu dùng ánh mắt hung tợn chừng mắt trần vũ phạm trần vũ phạm cũng không nhìn hắn cái nào một cái sống không quá năm nay mà chết sớm phản ứng hắn làm gì rồi sau đó mấy cái người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn nam nhân đi vào hậu viện bọn hắn chính là nhà máy bảo vệ k h o người nhìn thấy trong đó cầm đầu hai người thời gian trước tham gia quân ngũ lúc chính là chiến hữu trần bình còn tại trên chiến trường đã cứu trương vệ quốc mệnh cho nên hai năm trước trần bình bắt đặc vụ của địch mà hy sinh sau trương vệ quốc liền đối trần vũ phạm phá lệ chiều cố chi tiết nguyên chủ là cái từ đầu đến b ô i đường phô máng không đỡ nổi a đấu trương vệ quốc cách mỗi đoạn thời gian liền hướng trong nhà đưa một ít thức ăn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ thậm chí có thể nói nếu là không có trương vệ quốc cứu tế trần vũ phạm cùng m g ộ i m g ộ i có thể hay không sống đến bây giờ vẫn là ẩn số đâu xảy ra cái gì chuyện trương vệ quốc đi đến trong đám người nhìn quanh một vòng nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt hơi kinh ngạc tại hắn trong ấn tượng trần vũ phạm tuy là đường phố máng nhưng thuộc về loại kia đành phải sống phóng túng bại gia tử không nghe nói cùng người phát sinh qua tranh đấu vừa rồi hắn dẫn đội tuần tra đi ngang qua vốn định phải vào đến xem trần vũ phạm thân thể khôi phục ra sao nhưng ở cửa sân liền nghe đến có người nói bên trong đánh nhau lại không nghĩ rằng cái này đánh nhau một phương đúng là hắn muốn tham viếng trần vũ phạm vậy xem ra trần vũ phạm thân thể là không cần lo lắng chỉ là cái này đánh nhau là thế nào chuyện hắn còn cần để ra nghi vấn rõ ràng trần vũ phạm cái này danh con hắn động thủ đánh lao nhân nóc trụ từ bên cạnh trên mặt đất bên trong một lần nữa xuống lại hắn đem trần vũ phạm tay t á t giả trương thị chuyện nói một lần còn như hắn chính mình bị đánh không nói tới một chữ dù sao đại lao ra nay g bình thường còn danh sưng đánh nhau vô địch lại bị người một chút cầm lên đến né bay vấn đề này nói ra ám vội trần vũ phạm tại sao đánh người trương vệ quốc không có nghe tin một phương ngôn luận mà là hướng trần vũ p h ạ m hỏi ý nói bởi vì những người xấu này khi dễ chúng ta bọn hắn muốn cấp nhà ta phòng ở còn muốn đem ta cùng ca ca đuổi đi ra lại thanh mại khi thanh âm truyền đến trần đoá đoá từ trong phòng chạy đến tức giận thay ca ca cãi lại nói đoá đoá trương vệ quốc đương nhiên cũng nhận biết đoá đoá biết tiểu nha đầu này hiểu chuyện làm cho đau lòng người thật muốn nói đến so sánh với trần vũ p h ạ m cái này đường vô máng hắn kỳ thật càng tin tưởng đoá đoá nếu là đoá đoá nói như thế chắc hẳn không có giả d ị sư phụ ngươi là nhà máy lao công nhân cũng là trong viện quản sự đại gia đem cả kiện chuyện nói cho ta nghe một chút trương đội trưởng chuyện là như thế này dịch trung hải bắt đầu hắn giảng thuật nhanh đến buổi trưa ta cùng giả trương thị bởi vì lo lắng trần vũ phạm thân thể cho nên mới nhà hắn muốn thăm hắn một chút giả ra tình huống đâu người cũng biết nam nhân phải đi trước trong nhà h ả i tử cũng nhiều con dâu lại có thai mang theo cho nên giả trương thị liền nhấc lên muốn hướng trần vũ phạm mượn dùng một gian phòng ú c đến cho tần hoài như sản xuất kỳ dùng kết quả trần vũ phạm không đồng ý còn động thủ đánh giả trương thị động thủ đánh lao nhân loại hành vi này thế nhưng là m ư ơ i phân ác liệt chúng ta không khuyến nổi liền ngay cả h ạ vũ trụ đồng chí đi lên ngăn cản cũng bị trần vũ phản đánh dịch trung hải vừa nói xong đ ó a đ ó a liền vội vàng phản bác người gặp người ta nghe được trương đại mụ nói hy vọng ca ca ta chết mất sau đó nhà chúng ta hai gian phòng liền đều là nàng mà lại là các ngươi trước mắng chửi người ca ca ta mới động thủ trông thấy như thế nhiều người vây quanh ở cửa nhà đ ó a đ ó a trong lòng mặc dù có chút sợ hãi nhưng nàng đồng giản biết trương thúc thúc là người tốt hội chủ cầm công đạo cho nên nàng dũng cảm đứng ra vì ca ca nói chuyện dùng nhìn cựu nhân ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm dịch trung hải nghe được một cái tiểu nữ hải cãi lại chính mình dịch trung hải mặt mũi có chút không nhịn được hắn rõ ràng không để ý tới tiếp tục nói với trương vệ quốc coi như quê nhà sinh ra tranh chấp cũng không nên động thủ đánh người phạm tử là nhất thời xúc động những x u ố n g loại này sai lầm lớn nhưng hắn dù sao còn trẻ ta làm trong viện trưởng bối cũng không hy vọng hắn bị giam vào n g ụ c giam cho nên liền thương lượng với hắn đem một gian phòng ốc bồi thường cho giả trương thị dù sao hắn cùng mỗi mỗi hai người một gian phòng ốc cũng đủ ở dịch trung hải nói xong một bên vừa mới đứng dậy giả trương thị vội vàng kêu lên không được hai gian phòng đều muốn bồi thường chúng ta giả ra không phải trần vũ phạm ngươi liền đợi đến vào ngục giam đi đến lúc đó nhà ngươi cái này nhỏ bồi thường tiền hàng ba vẫn là kia quen thuộc một tiếng v a n g d ò n lần nữa trong sân quanh quần bắt đầu trần vũ phạm tiến lên chính là hung hăng một bàn tay mai n ở ba độ giả trương thị bị đánh một cái lảo đảo may mắn giả đông húc cùng tần hoài như tranh thủ thời gian nâng nàng mới không có té h ngã trên đất nàng che lấy xương đỏ lên heo mặt không dám tin nhìn về phía trần vũ phạm tiểu xúc sinh này điên rồi sao bảo vệ khoa người ngay ở chỗ này lại còn dám động thủ đánh người g i trương thị ngươi chửi một câu ta liền đánh ngươi một lần trần vũ phàm ánh mắt bình tĩnh không có chút nào e ngại hắn xử sự nguyên tắc rất đơn giản người không phạm ta ta không phạm người người nếu phạm ta ta tất phạm nhân đừng nói là bảo vệ khoa liền xem như thiên vương láo tử ở đây giả trương thị chỉ cần dám m a n g chính mình cùng đo á đoá đó chính là muốn đập nát nàng tấm này miệng túi tiểu p h ạ m trương vệ quốc cũng bị giật mình không nghĩ tới trần vũ phàm vậy mà như thế dữ dội hắn vô vô trần vũ phàm bà vai trầm giọng nói không nên đọc thủ chuyện này ta biết công chính xử lý trần vũ phàm nhẹ gật đầu thối lùi ra phía sau nửa bước hắn tin tưởng trương vệ quốc nhân phẩm húng chi đối phương còn đối với mình như thế có ân cứu mạng hiện tại người đem từ đầu tới đuôi xảy ra cái gì cùng ta kỹ càng giảng thuật một lần dịch trung hải mới vừa nói trương vệ quốc cũng không quá tin h ã n tại bảo vệ khoa là mười lăm năm có thể làm được đội trưởng t r ư ớ c thường thấy trên xã hội các loại người nhất là giả trương thị loại này một chút chính là nga ngược n g bắt phụ cho nên chuyện đại khái trong lòng của hắn đã có chút suy đoán chỉ là còn phải lại nghe một chút trần vũ phạm thế nào nói chương sáu lâu h i ể u nga làm chứng chương sáu lâu hiệu nga làm chứng chương thúc sáng nay ta uống say té xịu ở ngõ miệng nhờ có ngài đem ta đưa về nhà chuyện này ta còn không hào hào tạ ơn ngài đâu trần vũ p h ạ m t r ư ớ c n h ấ t lên chuyện sáng nay nếu không phải trương vệ quốc sáng sớm đi cán thép nhà máy đi làm phát hiện bị đông cứng chính mình nói không chừng chính mình vừa xuyên qua tới liền cùng nguyên chủ bị lần nữa chết rét đây là ân cứu mạng hắn suốt đời khó quên trần vũ p h ạ m phi thường trịnh trọng nói tạ t r ư ơ n g thúc ngài sau này nếu là có cái gì cần ta địa phương trực tiếp mở miệng nói chỉ cần là ta trần vũ phàm có thể làm được tuyệt không chối tử ai nói lời này liền khắc ký trương vệ quốc ngay sau khoác tay á o cảm thấy việc này không đáng giá nhắc tới ta và cha ngươi là quá mệnh giao tình cho nên ta thế nhưng là coi ngươi là cháu ruột cha mẹ ngươi phải đi trước ta đương nhiên muốn thay bọn hắn chiếu cố tốt ngươi những năm này đa tạ trương t h ú c chiếu cố nhìn thấy cái này hai người bọn họ trò chuyện lên v ư ợ c nhà dịch trung hải cùng giả trương thị lẫn nhau sắp mặt đều có chút khó coi bọn hắn biết trần vũ phạm phụ thân chân mình trước đó cũng là tại nhà máy bảo vệ khoa công việc nhưng không nghĩ tới vậy mà cùng trương đội trưởng ở giữa có quá mệnh giao tình cái này trương đội trưởng nhất định sẽ bất công hướng trần vũ phạm hai người không khỏi trong lòng đều cảm thấy có chút bất an chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề a vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì tiểu phạm ngươi cùng ta nói rõ chi tiết một lần đừng có bất kỳ dấu diếm nào hàn huyên vài câu sau trương vệ quốc chăm chú hỏi trước đó hắn cùng trần vũ phạm ở chung kỳ thật cũng không tính nhiều chủ yếu trần vũ phạm trước đó là cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm đường phố máng nào dám cùng trương vệ quốc ở c h u n g a mỗi lần nhìn thấy bỏ chạy xa xa chỉ có trong nhà nghèo không có cơm ăn nguyên chủ mới có thể đi trương vệ quốc trong nhà lấy ăn chỗ gì cho nên ngay cả trong viện các bạn hàng xóm đều không rõ ràng giữa hai người còn có như thế sâu quan hệ c h u y ệ như này còn muốn từ ô m nay s đầu, đầu ớ thế trong nhà của ta liền chỉ còn lại đoá đoá một người nàng vừa vặn có thể đem nhà ta hai gian phòng tất cả đều cướp đi nhưng nhường nàng thất vọng là ta không chỉ có không chết còn sống thật tốt dù vậy giả trương thị còn muốn cưỡng ép chiếm cứ nhà ta phòng đồng thời mở miệng lục mạ hội mụ ta cho nên ta quạt ba cái bàn tay nói trần vũ p h ạ m quay đầu nhìn về phía trương vệ quốc trương đội trưởng ngươi nói loại người này nên đánh sao ta đánh nàng đánh có lỗi sao nghe xong sau trương vệ quốc sắc mặt tâm trầm mày nhắc lại nghe xong hai bên miêu tả sau hắn xem như nghe hiểu giả trương thị đây là coi là trần vũ p h ạ m chết rồi cho nên muốn đi ăn tuyệt hậu a nếu là trần vũ p h ạ m chết thật trong nhà chỉ còn lại một cái đoá đoá giả trương thị chiếm trần gia phòng ở đoá đoá sẽ là cái gì kết quả cái này tứ hợp viện bên trong người sẽ quản nàng một cái tiểu nữ hài chết sống sao hiển nhiên sẽ không đây là muốn đem trần ra tất cả mọi người bức tử trương vệ quốc lên cơn giận dữ hắn cùng trần bình là quá mệnh giao tình cũng đem trần vũ phạm cùng đoá đoá coi là con cháu nếu như hai người bọn họ đều xảy ra chuyện chính mình sau khi chết đâu còn có mặt mũi đi gặp trần bình nghĩ đến đây loại chuyện kinh khủng suýt nữa xảy ra trương vệ quốc trong lòng đều có chút s a o sợ hắn nhìn về phía dịch trung hải cùng giả trương thị ánh mắt cũng tràn đầy trán ghét dịch sư phụ trần vũ phạm mới vừa nói đều là thật sao thế nào có thể dịch trung hải cũng luôn uống vội vàng phủ nhận trần vũ phạm hắn chính là một cái đường vô máng h ắ n nói ngài làm sao có thể tin a phải tin cũng là phải tin tưởng ta ta là trong viện nhất đại gia ta là sẽ không gặp người giả trương thị không có đ o ạ n phòng ở chỉ là muốn mượn một gian phòng ốc cho con dâu sản xuất dùng cái này hiện tại xã hội p h á p trị sao có thể gọi ta dịch trung hải vừa phủ nhận xong trong đám người liền chuyển tới một giọng của nữ nhân nói b ậ y đám người quay đầu nhìn lại phát hiện một cái tóc ngắn cô đ ư ơ n g đang đứng tại hứa ra cổng đây là ai a không phải chúng ta viện a là vương ngôi bà mang tới cùng hứa đại mậu ra mắt cô lương chúng ta viện từ chuyện quan nàng cái gì chuyện a cô nương này cha thế nhưng là chúng ta nhà máy lâu đồng sự ngươi nói chuyện nhỏ giọt một chút trong đám người vang lên tiếng nghị luận trần vũ phạm cũng nhìn sang lập tức hai mắt tỏa sáng lúc này chỉ có hai mươi tuổi lâu hiểu nga so kịch bên trong càng tuổi trẻ xinh đẹp có một cỗ xinh đẹp tài trí thư q u y ề n khí nàng xuất hiện tại tứ hợp viện bên trong là bị bà muối mang đến ra mắt lâu ra bên trong đ ố i cảnh rất dày phụ thân nàng tài lực hùng hậu xây dựng đất nước trước đó chính là nhà tư bản đã từng giúp đỡ qua đội ngũ người xưng lâu bán thành là cán thép nhà máy lớn nhất cổ đông nhưng ở đầu năm nay nhà tư bản không phải cái gì tốt xuất thân lâu hiểu nga phụ mẫu hy vọng nàng tranh thủ thời gian kết hôn gả cho một gia đình thành phần nam nhân tốt lâu hiểu nga cô nương vậy mà cũng tại vậy kính xin ngài nói một chút đến cùng xảy ra cái gì trương vệ quốc là nhận biết nàng dù sao cũng là lâu đồng sự nữ nhi hẳn ở trong xưởng gặp qua hai mặt mặc dù không quá quen nhưng nhớ tới lâu đồng sự cách đối nhân xử thế con gái nàng hẳn là cũng sẽ không kém cho nên đối với lâu hiểu nga trương vệ quốc tương đối tin tưởng lâu hiểu nga hướng thẳng xuống lưng đối trong viện đám người không chút nào e ngại ta vừa rồi ngay tại sát vách h ứ ra làm khách cho nên hai vị này đại gia đại mụ ta tất cả đều nghe được Ta t có hắn ể chứng minh h nói lúc à sự mực thật, hứa đại mộ. cũng có thể một hạt một tại hứa chứng minh. hiểu cho hứa Nga dừa, đại đại nói vui người. mẫu. gặm xem mẫu Lâu Cũng có cả xong, bên ngây ngẩn cả người. Hắn lấy l đầu chỉ là cái ă n dưa c ủ n chúng nhìn thấy hà vũ trụ tiểu t ử này chống cự đánh trong lòng chính vụ n trộm cười đâu thế nào đột nhiên cũng bị liên lụy vào rồi không kịp nghĩ nhiều trong viện mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt tụ tập đến hắn trên thân thấy hứa đại mậu có chút toàn thân run dày nói thật hắn cũng không muốn lội lần này vũng nước đ ụ hắn là cái gì tính cách hám lợi không có lợi ích chuyện hắn nhưng không làm càng sẽ không vô duyên vô cớ xen vào việc của người khác mặc dù là tại cùng một cái trong m i ệ n g lớn lên nhưng hứa đại mậu cùng trần vũ phạm chưa nói tới quen hắn thậm chí có chút không nhìn trúng trần vũ phạm dù sao ở trong mắt hứa đại mậu chính mình là tiền đồ một mảnh quan minh chiếu phi viên mà trần vũ phạm đâu một cái đường phố máng mà thôi chính mình cùng hắn căn bản không cùng một đẳng cấp người chớ nói chi là còn rất có thể bởi vậy đắc tội dịch trung hải vị này nhất đại gia nhưng n h ư ờ n g hắn cảm thấy xoắn suýt là lâu hiểu nga đã mở miệng lần thứ nhất cùng ra mắt đối tượng gặp mặt hứa đại mậu muốn cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt dù sao lâu hiểu nga phụ thân là trong xưởng lớn nhất đồng sự có tiền có nhân mạch giàu có thể để thành nếu là thành lâu ra con rể sau này thời gian coi như tốt hơn nhiều đang xoắn suýt chỉ chốc lát về sau hứa đại mậu lẩm bẩm đánh cái liếc mắt đại khái cũng coi là đối lâu hiểu nga nói biểu thị tán đồng lập tức tất cả ánh mắt bá một chút tất cả đều lại tập trung vào dịch trung hải cùng giả trương thị trên thân dịch trung hải có chút mồ hôi đầm địa chuyện như thế nháo trò hắn trong sân đạo đức tiêu binh hình tượng sẽ phải giữ không được hắn vội vàng mở miệng giải thích trương đội trưởng ngài đừng nghe hứa đại mậu nói mỏ hắn gái này hồn tiêu tự a từ nhỏ đã không đứng đắn xấu tính đủ rồi trương vệ quốc trận mắt tròn xoe chỉ có người nói là nói thật người khác nói liền đều là lời nói dối coi như hứa đại mẫu nói mỏ chẳng lẽ lâu đồng sự nữ nhi cũng đang nói láo ta vừa rồi cũng chính miệng nghe được giả trương thị mắng chửi người có phải hay không ngay cả ta cũng là lừa đảo ta cũng đang nói lao à. t r ư ơ n g bảy trương vệ quốc nổi giận t r ư ơ n g bảy trương vệ quốc nổi giận trương đội trưởng ta không phải ý tứ này dịch trung hải bồi cười vội vàng giải thích hắn mặc dù là cấp tám thượng n g i tại trong xưởng có nhất định địa vị nhưng cùng trương vệ quốc x、so、ó ra cái rắm cũng không bằng Trương v ệ quốc là bảo v v chúng o a đại đội t r ư là ta xin lỗi trần g vũ phàm ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân đừng tìm ta bà bà giống như só、so、đo tần hoài như đỡ lấy giả trương thị cũng vội vàng mở miệng nói ra nàng nâng cao bụng lớn trên mặt khóc lê hoa đ á i vũ nhìn một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng xin lỗi trương vệ quốc hử lạnh một tiếng xin lỗi nếu như hữu dụng còn muốn chúng ta bảo vệ khoa làm cái gì hắn nói xong dịch trung hải sắc mặt lập tức khó nhìn lên xin lỗi vô dụng điều này nói rõ cái gì nói rõ chuyện này đã không tính là trong viện phổ thông tranh chấp mà là muốn lên lên tới vụ án độ cao k i a tính chất nhưng là khác rồi phổ thông tranh chấp trong viện miệng xử lý một chút nhiều nhất chính là nói lời xin lỗi đổi ít tiền nhưng làm vụ án bị mang đến bảo vệ khoa xử lý tia nói không chừng có người liền muốn ngồi sồm phòng giam trương đội Dịch Trung Hải giả thiếu trưởng. Trung trên mặt hư giả thiếu dung, cho trương mang dung, Dịch cho vệ quốc đưa đánh hư, ra, tới một chi hư, nói ra, bị sụ a ta o coi xong cũng là giả thị, mà lại nàng cũng chút chuyện, chúng Việc quốc trương nàng nói tạ tội. Liên như thế chút chuyện, nếu không chúng ta coi như xong đi. Việc nhỏ. Trương giả là lại mà tội. đi. thị, tạ thế ít vệ s mặt lớn tiếng nói ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ vậy ta nói cho ngươi các ngươi phiền phức lớn rồi trần vũ phạm phụ thân trần bình hai năm trước tại bảo vệ khoa bởi vì bắt đặc vụ của địch mà hy sinh lần kia hành động trần bình đồng chí cứu được không ít người tính mệnh lập công lớn là quang vinh hy sinh liệt sĩ trần vũ phạm cùng đ o à đoá hai người bọn hắn chính là liệt sĩ con cái mà các ngươi đều làm cái gì nhục mạ bọn hắn còn muốn xâm chiếm phòng ốc của bọn hắn hành động như vậy chẳng phải là nhường những cái kia vì nước trả giá như ữ quân nhân nhìn cảm thấy thất vọng đau khổ liệt sĩ con cái hạ có thể bị người bọn họ bảo vệ dân như thế đối đ ã i giả trương thị dịch trung hải các ngươi xâm chiếm liệt sĩ con cái tài sản vũ n ụ c liệt sĩ con cái càng là muốn đem đoá đoá đổi ra phòng ở nhường nàng một cái năm tuổi tiểu nữ hải một mình sinh hoạt sao các ngươi loại hành vi này cùng mưu sát có gì khác biệt trương vệ quốc làm xuất ngũ quân nhân lúc này cả người cảm xúc đều thay vào trong đó trong lồng ngực lên cơn giận dữ nói ra khỏi miệng mỗi câu nói đều đình t h a i n h ứ c góc một bữa tiệc ngôn ngữ sắp hiện ra trận đám người kinh sợ đầu góc ông ông t ắ c hưởng trương đội trưởng trầm mặc một lát về sau dịch trung hải còn muốn nói chút cái gì nhưng trương vệ quốc căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào đem hai người kia mang cho ta đi hắn phía sau bảo vệ khoa nhân viên lập tức tiến lên đem giả trương thị cùng dịch trung hải để lại trương vệ quốc tiếp tục xem hướng giả đông húc bản á n là ngươi báo ngươi cũng cùng theo đi sau đó hắn lại nhìn về phía một bên muốn vụ trộm chạy đi hà vũ trụ vị đồng chí này cũng tham dự cùng nhau mang đi, đi. trương vệ quốc thời gian nói mấy câu mới vừa rồi còn đối mặt trần vũ p h ạ m khí diễm phách lối mấy người liền bị toàn bộ cầm xuống nhìn thấy cảnh tượng này trần vũ p h ạ m không khỏi ở trong lòng cho trương vệ quốc giơ ngón tay cái lợi hại không hổ là làm mấy chục năm lao binh đối phó cầm thú chính là có một bộ a trương đội trưởng a ta là chúng ta nhà máy cấp bảy rèn lưu hải trung lúc này lưu hải trung từ trong đám người ép ra ngoài ngài nói một chút chúng ta trong tứ hợp viện một chút việc không còn như huyên náo mọi người đều biết đi trong việc chuyện vẫn là trong sân giải quyết đi đừng làm rộn đến trong sườn đi nhìn thấy nhất đại gia muốn bị bắt đi lưu hải trung làm nhị đại gia cũng có chút ngồi không yên hắn mặc dù một mực trông mà thèm dịch trung hải trong sân địa vị nhưng dù sao bọn hắn ba vị đại gia vẫn là mặc một đầu quân tộc dịch trung hải cùng giả trương thị nếu là bị trộm tới trong xưởng tia rớt là toàn bộ số chín mươi năm tứ hợp về i mặt đúng vậy à. mang theo k í n h mắt nhìn nhã n h ậ n diêm phụ quý cũng cắm lên nói mặc dù lão dịch lần này hành vi phi thường ác liệt ta biểu thị mãnh liệt khiển trách nhưng dù sao không có tạo thành cái gì quá nghiêm trọng hậu quả theo ta thời a chúng ta vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cổ nhân nói qua biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn có thể đem chuyện viên mãn giải quyết mới là trọng yếu nhất đi n g h e xong hai người này trương vệ quốc cười lạnh một tiếng mở miệng hỏi ta nhìn ngài hai vị cũng rất muốn tham dự muốn bất h ò a ta cùng đi lội bảo vệ khoa l i ê n thế không cần diêm phụ quý vội vàng k h o á t tay biểu thị chuyện này cùng chính mình không hề có một chút quan hệ hắn là trong sạch vô tội lưu hải trung cũng mau ngầm miệng không dám nói nhiều nếu là bị t r ộ m tới bảo vệ khoa một chuyến kia cùng bị bắt lấy diêu phố thị chúng có cái gì khác nhau hắn tấm mặt mau này coi như đều muốn mất hết、Tốt. vậy lần này chuyện liền đến này là ngừng mọi người tản đi trương vệ quốc lớn tiếng tuyên bố ra hiệu đám người vây xem giải tán không đúng mặt x ư ơ n g phủ thành đầu heo giả trương thị đột nhiên mở miệng nghi ngờ nói rõ ràng là ta bị đánh thế nào đánh người không có việc gì trần vũ phạm cũng nên bị mang đi ha trương vệ quốc liếc mắt nhìn hắn lạnh lùng nói ra thân thể của hắn không tốt cho nên lần này lại riêng cũng không cần mang đến bảo vệ khoa nói xong hắn vung tay lên thủ hạ liền nắm lấy dịch trung hải giả trương thị giả đông húc hà vũ trụ bốn người cưỡng ép mang ra việt tử hậu viện bên trong chỉ để lại trương vệ quốc cùng trần vũ phạm còn có đoá trương thúc chuyện lần này thật sự là quá cảm tạ trần vũ p h à m bái trịnh trọng biểu thị lòng biết ơn lần này nếu không phải có trương vệ quốc trợ rút chuyện cũng sẽ không như thế dễ dàng được giải quyết ta ơn trương thúc thúc đ ó a đ ó a cũng học ca ca dáng vẻ nhu t h u ầ n nói thấy cảnh này trương vệ quốc trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung người đứa nhỏ này theo ta còn khách khí cái gì a hắn lôi kéo trần vũ phàm cánh tay trên g i ớ i đánh giá một phen thân thể không sao chứ muốn hay không đi phòng y tế nhìn xem không có việc gì ta rất tốt trần vũ phàm thẳng tắp cà eo dùng sức vô vô lồng n g c cười nói ra thân thể không có việc gì đánh kia n g c trụ dễ dàng vậy là tốt rồi trương vệ quốc lúc này mới yên lòng lại lòng tràn đầy vui vẻ hắn chính mình liền một đứa bé s o trần vũ phạm lớn hơn vài tuổi tại ngoại địa tham gia quân ngũ thời gian mấy năm không nhất định có thể trở về một chuyến hắn cũng coi là một cái ạ hệ thở tổ l ã o nhân cho nên hắn là thật đem trần vũ phạm cùng đ o á đ o á xem như hải tử của mình đi quan tâm không có nửa điểm hư giả sự tình vừa rồi ta còn cần đi trong s ư ở n g xử lý một chút liền đi trước trương vệ quốc nói từ trong túi móc ra mấy tấm tiền mặt cỡ ép kín đáo đưa cho trần vũ phạm tiểu p h à n sắp hết năm chút tiền ấy ngươi cầm cho thêm m ộ i m ộ i mua chút ăn ngon đến tuổi ba mươi ban đêm nếu như nguyện ý liền đến nhà ta ăn cơm tất nhiên để ngươi thẩm thẩm làm nhiều mấy cái thức ăn ngon hai nhà chúng ta hảo hảo uống một điểm thúc tiền này ta thật không thể nhận trần vũ phạm vội vàng từ chối đối phương đã trợ giúp hắn rất rất nhiều hai người lôi kéo một phen về sau trương vệ quốc nhìn thấy trần vũ phạm là quyết tâm không thu thế là hồ một cái giả thoáng đem cái này mấy tấm tiền mặt nhét vào đoá đoá trong tay sau đó xoay người rời đi kia trương thúc ngài đi thong thả trần vũ phạm nhìn xem trương vệ quốc bóng lưng rời đi có chút bất đắc dĩ hắn chỉ có thể đem đoá đoá tiền trong tay nhận lấy năm khối tiền tại đầu năm nay không phải cái con số nhỏ trương thúc thật sự là người tốt ta ố t phần ân tình này không thể quên trần vũ p h ạ m cảm t h ắ n nói nếu là lấy sau chính mình vượt qua ngày tốt lành tuyệt đối không thể quên trương vệ quốc tích thủy c h i ân làm dung tuyển tương báo đạo lý hắn là hiểu được huống chi trương vệ quốc hôm nay hành động xa không chỉ là tích thủy c h i ân cho dù là huyết thống c h i thân rất nhiều người đều chưa chắc sẽ làm được mức này đi đoá đoá về nhà đi trần vũ phàm trao hỏi đoá đoá vào nhà nhưng hắn vừa phóng ra một bước thân hình nhưng lại đột nhiên ngừng lại trần vũ phạm ánh mắt chăm chú nhìn trương vệ quốc vừa rồi đã đứng địa phương trên mặt đất có một viên màu xám tiểu cầu bóng bàn lớn nhỏ còn tại tản ra yếu đất ánh sáng nhìn xem rất không chân thực liên phạm phất cùng toàn bộ thế giới không tại cùng một cái cầu tầng không phải cùng một loại họa phong giống như đây là cái gì chương 08, nhặt thuộc tính hệ thống chương 08, nhặt thuộc tính hệ thống đợi đến đ ó a đ ó a sau khi về đến nhà trần vũ phạm từng bước một hướng về trên mặt đất màu xám tiểu cầu nhích tới gần tiểu cầu tản ra yếu đ t hào quang màu xám nhìn phi thường dáng vẻ thần bí nhìn tới lại là cùng xuyên qua có quan hệ cùng á c l o lúc đó trần vũ phạm đã không thấy ngạc n bên hai chuyển đến máy móc thanh em nhắc nhở đinh n h ậ t được màu xám kỹ năng mảnh vỡ công phu năm mươi công phu thăng cấp trước mắt công phu đẳng cấp một trăm linh trần vũ phạm lập tức trường lớn hai mắt trong đầu của hắn rất nhiều công phu s á o lộ tại hiện hiện quen thuộc trình độ phảng phất hắn đã luyện qua một năm nửa năm thân thể cũng xảy ra biến hóa rất nhỏ cơ bắp tựa hồ trở nên so trước đó càng thêm cân xứng càng vụ lợi phát lực phát sinh trước mắt tất cả hiển nhiên có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đây là thức tỉnh hệ thống theo hắn ý nghĩ một cái giao diện thuộc tính triển khai tại hắn trước mặt thần cấp lục tìm hệ thống mở ra tính danh trần vũ phạm tuổi tác hai mươi tuổi thân phận c á n thép nhà máy thợ ngội học đồ thể chất mười sáu lực lượng mười lăm nhanh nhẹn mười lăm ghi chú người bình thường bình quân thuộc tính là mười kỹ năng thể thức nhà thiết kê cao thủ toán học tiền luyền điều khiển nhập môn quốc học nhập môn thợ ngội tân thủ công phu tân thủ chủ nghệ tân thủ câu cá tân thủ người mới gói q u ả lớn đã truyền t ố n g mới túc chủ chú ý kiểm tra và nhận trần vũ phạm thô sơ giản lược nhìn một lần chính mình bảng thanh kỹ năng bên trong lít nha lít nhít một đống thấy hắn hoa mắt chỉ là tuyệt đại đa số kỹ năng đều là hắn kiếp trước mang tới mà lại cơ hồ đều là tân thủ cấp số lượng không nhiều mấy cấp bậc cao một chút thể thức nhà thiết kế cao thủ đây là hắn kiếp trước cố gắng công việc điên cùng tăng ca dù mệnh mới đổi lấy toán học tiến giai anh ngữ tiến giai quốc học nhập môn quy tắc này là phải thuộc về công với đại học thời kỳ cao số khóa hắn thi qua anh ngữ cấp sáu còn có chín năm giáo dục bắt buộc điều khiển nhập môn là bởi vì hắn mở tám năm xe những này xem như hắn đem ra được kỹ năng chỉ bất quá t u y ệ t đại đa số đặt ở cái niên đại này tựa hồ cũng không dùng ai nhất là thể thức nhà thiết kế cao thủ hắn mạnh nhất kỹ năng hiện tại ngược lại vô dụng nhất đây chính là năm 1962. t r ê n thế giới đ à i thứ nhất máy tính là năm 1946 phát minh ra tới mà trong nước đ à i thứ nhất máy tính đâu là 1958 n ă m năm chế tạo ra đến bây giờ mới trôi qua thời gian bốn năm trần vũ phạm biết viết thể thức không có nghĩa là hắn có thể tạo máy tính mà lại k i ế p t r ư ớ c hắn sử dụng những cái kia máy tính ngôn ngữ hiện tại cũng còn không có bị phát minh đâu may mắn ta có thể nhặt thuộc tính trần vũ phạm nghiên cứu một phen triệt để hiểu rõ cái hệ thống này tác dụng chính là n h ặ t thuộc tính giống vừa rồi đồng dạng cái kia màu sáng tiểu q u a n g cầu chính là từ trên thân trương vệ quốc rơi xuống thuộc tính trần vũ phạm chỉ cần đi qua đem nó nhặt lên tự thân liền sẽ gia tăng tương ứng kỹ năng giá trị không sai liền như thế đơn giản rơi xuống thuộc tính phẩm chất cùng tần suất thì là căn cứ đối phương tự thân kỹ năng đẳng cấp đến quyết định nói cách khác càng lợi hại người càng dễ dàng rơi ra thuộc tính tiểu cầu mà lại rơi ra thuộc tính tiểu cầu phẩm chất sẽ còn càng tốt hơn cho trần vũ phạm mang tới tăng lên cũng liền càng nhiều dựa theo hệ thống đẳng cấp phân chia tất cả kỹ năng đều là đến trung tam cấp bậc cụ thể nói đến chính là tân thủ cấp cấp độ nhập môn tiến giai cấp cao thủ cấp chuyên gia cấp đại sư cấp tông sư cấp điện đường cấp điện đường cấp tối cao cùng loại với đại quốc công tượng trung y danh thủ quốc gia loại này đã đem một loại nào đó kỹ năng tăng lên tới cả nước đỉnh tiêm đẳng cấp xưng hô trong hệ thống thậm chí còn có một loại khác vẻ nho nhã phi bản lúc trước về phía sau theo thứ tự là mới ra đời sơ khuy môn u kính hơi có tiểu thành dần vào giai cảnh lô hỏa thuần thanh đăng đường nhập thất xuất thần nhập hóa đăng phong tạo cực muốn tăng lên kỹ năng đẳng cấp liền cần kỹ năng giá trị tỷ như vừa rồi trần vũ phạm chính là từ màu s á m tiểu cầu bên trong thu được năm mươi điểm công phu kỹ năng giá trị đem chính mình công phu đẳng cấp t ừ không năm mươi tăng lên tới không một trăm còn muốn đem công phu tăng lên tới cấp độ nhập môn hắn liền cần lại thu hoạch được một trăm kỹ năng giá trị mà thăng cần bốn trăm kỹ năng giá trị thăng cần hai nghìn kỹ năng giá trị thăng cần mười nghìn kỹ năng giá trị còn như lại hướng sau trần vũ phạm cũng không biết không có cách hắn không có kỹ năng tự nhiên là nhìn không thấy thanh tiến độ trừ cái đó ra trần vũ phạm còn chú ý tới một chuyện hệ thống đẳng cấp phân chia cũng trong hiện thực là không thể đối ứng t ỷ như quốc gia đem công nhân kỹ thuật đẳng cấp cũng bị chia làm vừa đến cấp tám nhưng dịch trung hải làm cán thép nhà máy cấp tám t h ợ n g nguội chẳng lẽ coi là trong hệ thống điện đường cấp sao hiển nhiên không có khả năng dịch trung hải loại này cấp tám t h ợ n g nguội tại cán thép nhà máy bên trong đều có mấy vị càng đừng đề cập lại hướng lên còn có công trình sư đâu dù là thấp nhất cấp chín công trình sư cũng là lớn hơn dịch trung hải loại này cấp tám thợ nguội dù sao phổ thông thợ nguội chỉ là biết thao tác mà công trình sư thì là thăng lên đến lý luận cấp độ là làm công trình nghiên cứu đỉnh tiêm nhân tài mà trong hệ thống điện đường thợ nguội thì càng khoa trương kia là có thể được xưng là đại quốc công tượng tồn tại nhìn chung cả nước phạm vi bên trong dạng này người chỉ sợ cũng là vị trí dựa theo trần vũ phạm đoán chừng dịch trung hải thợ nguội kỹ năng tại hệ thống đánh giá bên trong đoán chừng là cao thủ cấp k h ả n g chừng kỹ năng này đẳng cấp đã không thấp hắn chính mình cũng là thợ nguội hắn lo lắng lấy sau này ngược lại là có thể tại dịch trung hải bên người nhiều lắc lắc nói không chừng liền có thể nhận được thợ ngội kỹ năng mạnh vỡ dù sao thợ ngội đẳng cấp tăng lên đây chính là trực tiếp quan hệ đến tiền lương nghiên cứu xong hệ thống cách dùng trần vũ phạm vỗ đầu một cái nhớ tới chính mình còn có cái người mới gói quà lớn không có nhận lấy đâu hệ thống mở ra tân thủ gói quà lớn mặt trắng mười cân gạo mười cân khoai tây mười cân gói quà lớn bên trong ban thưởng thấy trần vũ p h ạ m hai mắt phát sáng cái này nhưng toàn bộ đều là đồ t ố ta t ghen cải tiến d ự ợ c tề hẳn là thân thể của hắn tố chất tăng lên nguyên l do tại hắn xuyên qua về sau hệ thống liền tự động giúp hắn dùng hắn hiện tại so với người bình thường mạnh hơn một mảng lớn đánh ngốc trụ liền cùng chơi giống như mà lại thân thể tố chất của hắn còn tại kéo dài đ ể cao cuối cùng có thể đạt tới cái gì trình độ trần vũ phàm không rõ ràng đối với cái này hắn cũng rất là chờ mong gói quà lớn bên trong còn tặng cho không ít đồ ăn thịt heo thịt gà mái mặt trắng gạo ăn vào dầu ở niên đại này đều là đỉnh cấp khan hiếm phẩm ai cho dù là nhà máy lãnh đạo cũng không thể ngừng lại ăn được thịt mà trần vũ p h à m bên này tối thiểu tại cái này ăn tết trong lúc đó xem như có thể đồ ăn tự do còn như cuối năm hắn cũng không chút nào lo lắng bởi vì gói quà lớn bên trong nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng ban t h ư ở n g chính là cái này tứ hợp viện tiểu thuyết nhân vật chính tất cả đều tiêu chuẩn thấp nhất tùy thân trồng không gian chương c h mở ra tiểu thiên đ i ệ chương c h mở ra tiểu thiên đ i ệ không gian tùy thân mở ra trần vũ phạm ý thức dần dần tiến vào không gian tùy thân bên trong hắn phát hiện cái này không gian tùy thân cũng phân làm hai bộ phận một phần là nhà kho trong kho hàng thời gian là đ ứ n g im nói cách khác bất kỳ vật gì để ở chỗ này cũng sẽ không mục nát biến chất dùng để cất giữ đồ ăn không có gì thích hợp bằng vừa rồi t â n thủ gói quả lớn bên trong đưa t ặ n g đồ ăn ngoại trừ kia hai con gà mái bên ngoài cũng toàn bộ đều chất đống ở chỗ này từ nơi này lấy đồ vật hay là đem đồ vật bỏ vào đến đều là trần vũ phạm một cái ý niệm trong đầu chuyện hắn trong túi sáu khối tiền cùng trương vệ quốc vừa cho năm k h i toàn bộ đều bỏ vào hệ thống trong kho hàng sau này nếu là có quý giá đồ vật vẫn là phải đặt ở trong kho hàng mới bảo hiểm a t r â n vũ phạm rất cẩn thận hắn cũng không lo lắng người khác chỉ là cái này tứ hợp viện bên trong có bẩm mạnh dạng này một cái tiên tiên đạo thánh không thể không phòng không gian tùy thân một bộ phận khác liền tương đối rộng khoát là cái độc lập tiểu tiên h điệp có chừng hai mẫu đất nhìn chính là một cái t r ụ t r ụ nông trường có ánh nắng có dưỡng khí có bằng thẳng thổ đ ị a còn có một dòng suối nhỏ h ố n lượn chạy qua tân thủ gói quà lớn bên trong hai con gà mái thì đang ở dòng suối nhỏ bên cạnh nhàn nhã đi bộ lợi hại hơn là nơi này tốc độ thời gian trôi qua là phía ngoài gấp m ộ ư ơ i có thể tăng tốc cây nông nghiệp thành thục tốc độ t r o n g t r ọ n trần vũ phàm con mắt đều sáng lên tại như thế một cái nạn đói niên đại hắn lại có một mảnh đất đai phì nhiêu vẫn là gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua đây cũng quá s ư ớ n g rồi cùng loại củ cải cải trắng cà chua loại này cây nông nghiệp bình thường thành thục cần bảy mươi một trăm n g à y nhưng ở trần vũ phàm nơi này một tuần thời gian như vậy đủ rồi chủ yếu hơn chính là động vật sinh trưởng tốc độ cũng tăng lên m ộ ư ơ i lần tỷ như kia hai con gà mái đẻ trứng tốc độ phổ thông gà mái một ngày có thể tiếp theo hai cái trứng nhân với gấp mười về sau chỉ là cái này hai con gà mái trần vũ phạm một ngày liền có thể thu hoạch ba mươi trứng gà hắn cùng đoá đoá hai người chỉ là ăn trứng gà đều đủ ăn vào trống quá tốt rồi không cần vì ăn phát sầu cảm giác thật sự sảng khoái từ không gian tùy thân bên trong lui ra ngoài trần vũ phạm tâm tình đều trở nên tốt lên rất nhiều hắn đi vào r a môn hướng đoá đoá vây vây tay đoá đoá một đôi sáng tinh tinh mắt to lập tức tỏa ánh sáng cái này còn có giả trần vũ phạm cười kéo đoá, đoá tay liền đi ra ngoài ngay cả cửa phòng hắn đều không khóa dù sao thứ đáng giá đều bị hắn đặt ở hệ thống nhà kho trong nhà liền thừa điểm bột bắp cùng khoai tây muốn trộm đồ vật tùy ngươi trộm ca ca chúng ta đi cái nào chơi a đoá đoá tò mò hỏi nàng lớn như thế cơ hội không có thế nào đi ra cái này tứ hợp viện tại trong ấn tượng của nàng cái này tựa hồ là ca ca lần thứ nhất mang chính mình đi ra ngoài chơi cho nên đoá đoá vui vẻ nhốn nhảy một cái đường cũng sẽ không hào h ả o đi trần vũ phạm suy tư một chút tứ cựu thành hiện tại cũng có nào chơi vui nếu không ca dẫn ngươi đi trượt băng đi trượt băng đoá đoá nghiêng đầu nghĩ không biết rõ đi ca được dẫn ngươi đi trần h thức. ê m kiến t vũ phạm đã sớm n gặp h h e nói qua, t chính, chính một, một, một người quen chính là mới vừa ở hứa đại mậu nhà cơm nước xong xuôi dự định rời đi lâu hiệu nga lâu hiệu nga cô đương sự tình vừa rồi may mắn mà có ngươi cảm ơn ngươi làm t h ò ta chứng trần vũ phạm chủ động mở miệng hô mới lâu hiểu nga đứng ra nói chuyện giúp hắn tránh khỏi không ít p h i ề n thức dù sao trong việc này sẽ chủ động trợ giúp hắn người không nhiều nghĩ ký lại ngoại trừ lâu hiểu nga bên ngoài có thể thật đúng là không có người khác ngay qua k h á c h khí ta cũng chỉ là đem ta nghe thấy như nói thật ra mà thôi lâu hiểu nga vừa cười vừa nói ánh mắt của nàng trên dưới giò xét một phen đôi trần vũ p h ả m ấn tượng cũng không tệ nguyện ý vì người xa lạ nói thật tại đầu năm nay lâu cô nương như thế chính nghĩa người thiện lương cũng không thấy nhiều trần vũ phàm giật một chút đoáoá tay nhỏ nói tạ ơn tạ ơn xinh đẹp tỷ tỷ đoan ã i thanh mãi khi nói miệm thật ngọt lâu hiểu nga nhìn xem đoá đoá một đôi ngập nước mắt to cảm thấy phi thường đáng yêu lập tức bị manh hóa nhất là liên tưởng đến vừa rồi trong việc chuyện như thế một cái năm sáu tuổi nhỏ s ữ a nắm liền đã mất đi ba ba mụ mụ nhường trong nội tâm nàng có chút thương tiếc đây là mội m ộ i của ngươi mấy tuổi ta gọi đoá đoá năm nay ngủ chưa á cùng ca ca ở cùng một chỗ không đợi trần vũ phàm nói chuyện đoá đoá ngay tại một bên đoạt đáp lâu hiểu nga nhìn xem cái này cơ linh t i ể u cô nương càng xem càng thích mau từ trong bọc lấy ra mấy khoảng xứ đường đưa cho đoá, đoá đoá đoá tỉ tỉ cái này có đường ăn đ ó a đ ó a không có trực tiếp đưa tay tiếp mà lan ngẩng đầu nhìn phía trần vũ phạm nàng rất hiểu chuyện không có ca ca đồng ý cũng không thể cầm những gia đình khác ăn liền cầm lấy đi trần vũ phạm cười gật đầu tốt lắm đa tạ tỉ tỉ đ ó a đ ó a trên mặt lập tức cười nở hoa vội vàng đưa tay tiếp nhận lâu hiệu ngà cho sữa đường nàng đời này chỉ ở ba ba khi còn sống n ế m qua một lần sữa đường hương vị đều có chút nhớ không rõ chỉ nhớ gió ngậm trong miệng ngọt nào ăn rất ngon đấy lại còn là đại bạch thọ sữa đường trần vũ phạm nhìn qua đoá đoá trong tay bánh kẹo phía trên nhìn quen mắt thỏ trắng t ử đồ án đại bạch thỏ sữa đường một n g h chín trăm năm mươi chín bắt đầu đem bán so với giống như sữa đường còn muốn đắt một chút đương nhiên hương vị cũng càng thuần chính thưa ngọn tại niên đại này xem như đồ ăn vật bên trong xa xỉ phẩm người có tiền này nhà qua thời gian quả nhiên khác biệt đã cho dù là nạn đói thời kỳ cũng còn có bánh kẹo ăn lâu h i ể u nga muốn ngồi xe buýt xe về nhà trần vũ phạm đi thập sát hải cũng cần ngồi xe buýt xe hai người tiệ n đường liền vừa đi vừa nói các người, người trong viện vẫn luôn như vậy sao lâu hiệu nga trần chờ một chút cuối cùng vẫn là hỏi vấn đề này vừa rồi tại tứ hợp viện bên trong nhìn thấy tất cả nhiều ít vẫn là có chút s u n g kích đến nàng nhân sinh quan lại có người sẽ vì hai gian phòng hận không thể người khác đi chết khóc lóc om sòm lăn lộn g i ả trương thị đạo đức bắt cóc dịch trung hải nhân tính chi ghê t ẩ m tắm khóc trước đó là nàng cái này nhà giàu tiểu thư chưa từng có nhìn thấy qua vô luận là ở trường học vẫn là tại trong nhà xưởng lâu hiểu nga nhìn thấy tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là đối nàng vẻ mặt tươi cười lễ phép hiền lành nàng hiện tại mới có hơi hiểu rõ người trên thế giới này cũng không có như vậy hiền lành những người kia đối nàng thân mật chỉ là bởi vì nàng là lâu bán thành nữ nhi cho nên những người kia muốn lấy lòng chính mình mà những người này ở đây đối mặt càng người yếu hơn thời điểm liền sẽ không lại không đúng mà là lộ ra nanh ớt thậm chí là thể hiện ra không có chút nào nhân tính một mặt a n tuyệt hậu tiết mục suýt nữa ở trước mặt nàng trình diễn cái này chấn vỡ tam quan một màn cũng làm cho lâu hiệu nga đối trước mắt hai h u y n h mụn này cảm thấy đồng tình đồng thời còn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt trần vũ p h ạ m cái này tướng mạo xuất khí cao lớn thẳng tắp nam nhân đến tột cùng là cái cái gì người như vậy chương mười đoá, đoá thần trợ công chương mười đoá, đoá thần trợ công người trong việt a trần vũ phảm cười khổ tại phim truyền hình bên trong lâu hiệu nga gả vào hứa đại mậu nhà nhiều năm đều không sinh ra hải tử một mực bị hứa đại mậu ghép bỏ nói nàng là hạ không được chứng gà mái ly hôn về sau hứa đại mậu còn không nhiệm tình xưa đem lâu ra báo cáo dẫn người vây lại nhà cầm lâu ra không ít vàng bạc châu báu càng là làm cho lâu hiệu nga cả nhà chạy trốn tới cảng đảo vài chục năm sau lâu h i ể u nga sự nghiệp có thành tựu mang theo ngốc trụ nhi t ử trở lại tứ cửu thành vì ngốc trụ nàng đầu tư mấy trăm vạn mở t i ệ m cơm lại đem đến không hết tiền đầu nhập vào viện dưỡng lao cái này hàng không đáy nhưng cuối cùng nhất nàng đạt được cái gì chỉ có thể trơ mắt nhìn tần hoài như năm ngốc trụ còn lại các nàng cô nhi quả mẫu vĩnh viễn cũng vô pháp cả nhà đoàn viên nàng là t ứ hợp viện bên trong nhất tâm địa thiện lương nữ nhân lại bị t ứ hợp viện bọn cầm thú hố thảm nhất trở thành tinh khiết lớn văn loại không bằng trần vũ phản tâm thần khé động bây giờ lâu hiệu nga chính là hai mươi tuổi đạo lý tuổi tác gả cho hứa đại m ậ loại kia tiểu nhân là hại nàng cả một đời mà trần vũ phạm cũng đồng dạng hai mươi tuổi đến nên cưới lao bà nhật kỷ hắn tự hỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh lâu h i ể u nga có lẽ t r ư n g hợp lâu h i ể u nga cũng nhìn về phía hắn ánh mắt của hai người với giờ phút này đối mặt đan vào một chỗ lâu h i ể u nga có chút đỏ mặt nhanh lên đem ánh mắt rời đầu năm nay cô đ ư ơ n g rất là bảo thủ lâu h i ể u nga dạng này hoàng hoa đại khuyên ữ còn chưa bao giờ cùng nam nhân xa lạ tự mình trung đụng không khỏi có chút thẻ thùng mà trần vũ phạm cũng không vì mà thay đổi quan sát tỉ mỉ lấy lâu hiệu nga lâu hiệu nga cùng tần hoài như tại đầu năm nay đều là nhất đẳng dễ nhìn nhưng hai người phong cách khác biệt tần hoài như là thành thục mỹ phụ mà lâu h i ể u nga là tiểu thư khuyết tắc thật muốn so ra lâu h i ể u nga muốn càng hơn một bậc dù sao giai nhân xuất hiện ở tuổi nhỏ mỹ mạo không thể lớn tuổi tần hoài như đều hai mươi chín tuổi mà lâu h i ể u nga vừa mới đầy hai mươi so với phim truyền hình bên trong ra sân còn phải sớm hơn bên trên bốn năm chính là nữ tử đẹp nhất n i ê n k ỷ bảng trắng non tinh tế tỉ mỉ tóc ngắn lưu l o á t chỉnh tề trải ở bên hai một đôi sáng tỏ đôi mắt đen nhánh thanh tịnh cả người tản mát ra ưu nhã thư cần khí một chút chính là vừa xinh đẹp lại thông minh kim chi ngọc diệp hiểu là thông h huệ tâm lam chứ đ nga là kinh thi bên trong nói tới chán mảy ngài cười trên lên dáng đôi mắt đẹp trông m o n g này hai chữ này kết hợp chỉ chính là thông minh mỹ mạo nữ tử danh tự này thả trên người lâu hiểu nga rất là chuẩn xác hoàn mỹ g i n m bảo trần vũ phạm càng xem càng cảm thấy nhìn vừa ý hắn đã đến thành gian g h i ê n kỷ trong nhà cũng s á c thực thiếu cái nữ chủ nhân mà lâu hiểu nga vừa lúc nhân tuyển tốt nhất bốn lâu cô nương ngươi vừa rồi đi hứa đại mậu nhà là đi ra mắt trần vũ phạm mở miệng hỏi hắn muốn nghe được một chút lâu hiểu nga hiện tại đối hứa đại mậu là cái gì thái độ là phụ thân ta để cho ta tới lâu hiểu nga nhẹ gật đầu nhà nàng là nhà tư bản thành phần không tốt phụ thân hy vọng nàng sớm một chút kết hôn gả vào một cái thành phần tốt gia đình hứa đại mẫu mẫu thân tại lâu ra làm b à mẫu liền thành lâu cha một trong những người được lựa chọn ta muốn hỏi hỏi hứa đại mẫu người này nhân phẩm ra sao lâu hiểu nga mở miệng hỏi trải qua cơm chưa công phu nàng đối hứa đại mẫu ấn tượng tương đối hai người tính cách không hợp cho chuyện không đến cùng đi nhưng niên đại này không có hậu thế tự do yêu đương tinh thần cũng không nói cái gì có tình cảm lại kết hôn rất nhiều vợ chồng đều là mới quen liền qua loa kết hôn nói là cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng cho nên theo lâu h i ể u nga trọng yếu nhất chính là hứa đại mậu nhân phẩm như thế nào nhân phẩm như tốt còn có thể ở trung thử một chút nhân phẩm không tốt nàng liền có thể trực tiếp coi đây là lý do từ chối phụ thân mà loại chuyện này nàng cũng chỉ có thể hướng trong viện duy nhất nhận biết trần vũ p h ạ m nghe nóng hứa đại mậu nhân phẩm a trần vũ p h ạ m nghe được vấn đề này suýt nữa không có kéo căng ngưng cười lên tiến tới tứ hợp viện bên trong những người khác có lẽ còn cần tiếp xúc một đoạn thời gian mới có thể nhìn ra cầm thú bản chất nhưng hứa đại mậu không giống gia hòa này một chút xấu bức Hắn thuộc về dù sao nông thôn đều ngóng trông chiếu phim viên có thể nhiều đến thả mấy chuyến phim không thể thiếu định mệnh hắn tự nhiên sẽ cho hắn tặng lễ nhưng hứa đại mậu làm chiếu phim viên chiếu phim là hắn bản chức công việc hắn mỗi lần đi nông thôn chiếu phim đều là có phụ cấp cầm phụ cấp còn cầm công xã đồ vật loại hành vi này nói lớn c h u y ệ n ra liền gọi là trộm cắp chủ nghĩa xã hội tài sản mà lại hứa đại mậu còn thích chiếm cô nương tiện nghi mặc kệ là tại nông thôn vẫn là ở trong xưởng việc này n g ư ờ i đi nghe ngóng trong xưởng người cơ hồ đều biết lâu hiểu ngang ngay sau có chút chân kinh hứa đại mậu lại là loại người này việc này coi như cực kỳ ác liệt nàng tin tưởng trần vũ phạm không có lừa nàng dù sao loại sự tình này sau khi nghe ngóng liền có thể biết được thật giả ai dám lung tung, tung tin đồn nhảm vị báng trở về ta liền cùng phụ thân ta nói ta không thể gả cho hứa đại mộ lâu h i ể u nga kiên định quyết tâm hứa đại mộ nếu thật là loại người này k i a nàng tuyệt không thể gả nghĩ đến cái này lâu h i ể u nga một đôi mặt mày có chút thất lạc hao t ổ n tinh thần nàng đã đến lấy chồng nhẫn kỷ phụ mẫu lại thúc giục gấp gáp dù là không gả cho hứa đại mẫu phụ thân cũng biết lại cho nàng giới thiệu ra cái hứa hai mẫu hứa ba mẫu tới có thể gả cho chính mình thích người cuối cùng chỉ là thoại bản trong tiểu thuyết miêu tảo tả nguyện cảnh thôi chẳng biết tại sao lâu hiệu nga không tự chủ được lần đầu nhìn về phía nàng thanh thúy mở miệng hỏi trần đại ca n g ư ơ i có người thích sao trần vũ phạm xứng sở không nghĩ tới lâu h i ể u nga lại như thế trực tiếp lập tức cười khổ nói ra ta lại không tiền chức vị cũng không cao còn mang theo m u ộ i m u ộ i nhà ai cô nương c ó thể coi trọng ta à lâu h i ể u nga không nói gì chỉ là trong mắt có chút làn thu thủy nhẹ nhàng trần vũ phạm cho nàng cảm giác cùng hứa đại mậu hoàn toàn khác biệt nhất là tại tứ hợp viện bên trong trần vũ phạm đối mặt đầy viện cầm thú mà không chút nào lui tránh nhường tất cả vũ nhục chính mình khi dễ mội, mội người toàn bộ trả giá phải có đại giới thân ảnh lại có chút khắc sâu vào lâu hiệu nga trong đầu nghe à n sống ư a qua nam thấy nhân h n vậy trần vũ phàng hai mắt tỏa sáng mội mội tốt trợ công a chương mười một thập sát hải băng trận chương mười một thập sát hải băng trận chứ băng lâu hiệu nga nao nao trần vũ phàng mang đoá đoá đi ra ngoài lại là đi chử băng cái này khiến nàng có chút kinh hỉ mấy năm gần đây trực băng vận động đang tại tứ cựu thành dần dần vang dội dù sao vật chất thiếu thốn ăn không no mọi người chỉ có thể đem l ự c chú ý chuyển rời đến sự t ì n h khác bên trên đến vì cuộc sống kẻ nhạt tăng thêm mấy phần niềm vui thú mà trực băng chính là trong đó chất lượng tốt hạng mục chơi vui tiết kiệm tiền già trẻ tất cả đều hợp lâu hiểu nga liền thích trực băng thường đi thập sát hải băng trận mà lại đối nàng mà nói nơi này còn có một cái đặc thù ý nghĩa xây dựng đất nước trước cha mẹ của nàng hai người chính là tại thập sát hải băng trận quen biết cho nên tại lâu hiểu nga trong lòng thập sát hải băng trận một mực có một chút mông lung lãng m ã n khí tức giờ phút này nàng nghe được trần vũ phạm lại có cùng mình giống nhau yêu thích cảm thấy có chút mừng rỡ người cũng thích trượt băng sao ta trần vũ phạm dừng một chút lập tức cười nói ta ngẫu nhiên đi chơi hắn nói lời này có chút niềm tin không đủ bởi vì vô luận là kiếp trước của hắn vẫn là xuyên qua nguyên chủ đều chưa từng có lướt qua băng đường nói trượt hắn ngay cả băng đao dày cũng sẽ không mặc nhưng trần vũ phạm cũng không sợ hắn mặc dù sẽ không trượt băng nhưng hắn có thể nhặt thuộc tính a băng trận người như vậy nhiều tuy tiện nhặt điểm trượt băng thuộc tính nói không chừng liền trực tiếp biến thành trượt băng cao thủ ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao lâu hiểu nga con mắt lóe sáng tinh tinh tràn đầy chờ m o n g tới gần cửa hải cuối năm cha mẹ của nàng đều bận rộn công việc đã thật lâu không có mang nàng đi trượt băng lúc này nghe được trần vũ phàm muốn đi thập sát hải nàng lập tức có chút lòng ngừng ấy đương nhiên là có thể trần vũ phàm không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu có lâu hiểu nga dạng này đại mỹ nữ đồng hành cầu mong gì khác chi không được a vừa vặn cũng có thể mượn lần này trượt băng hành trình bồi dưỡng một phen cảm tình từ hồng tinh tứ hợp viện đến thập sát hải kỳ thật rất gần chỉ có mấy cây số đường trần vũ phàm sợ đoá đó đi quá mệt mỏi cho nên lựa chọn ngồi xe công cộng đương nhiên chủ yếu hơn nguyên nhân hay là hắn không thiếu tiền hệ thống tân thủ gói quả bên trong cho không ít nguyên liệu nấu ăn lại thêm hắn còn có cái gấp một ư ơ i tốc độ thời gian trôi qua vui vẻ nông trường ăn cơm phương diện vĩnh viễn không cần phát sầu mà trừ ă n ra đầu năm nay cũng không có nhiều có thể chỗ tiêu tiền cũng không cần phải móc cửa nên hoa liền hoa không đến m ộ ư ơ i phút mấy người liền đi tới thập sát hải sau biển chính vào buổi chiều băng trên trận đã cực kỳ náo nhiệt lên tới năm sáu mươi tuổi lão nhân xuống đến mười mấy tuổi hải tử đều chơi đến cực kỳ vui vẻ gia cảnh giàu có đều mặc mướn hoặc là mua băng đao dày mà nhà nghèo cũng có nhà nghèo cách chơi tại mình dày phía dưới buộc cái tầm ván gỗ tử ở phía trên cái chốt hai vòng xích sắt cái này cũng có thể tại băng bên trên trượt như thường chơi đến vui vẻ vui ngôi cả một cái sau biển trên mặt băng rộn rộn ràng ràng hoàn thành tiếu ngữ đây mới là sinh hoạt niềm vui thú châu a trần vũ p h ạ m không khỏi cảm thán bên cạnh lâu hiểu nga cũng là gật đầu biểu thị tán đồng còn như đoá nhìn xem trên mặt băng từng đạo lao vùn vụt mà qua thân ảnh mở ra miệng nhỏ chừng lớn hai mắt triệt để làm mở mang kiến thức trần đại ca cái này băng trận thuê dạy đại thúc cùng phụ thân ta nhận biết để cho ta đi thuê giày trượt băng đi. một số nhỏ nhân tài giống lâu h i ể u nga dạng này dùng tiền đi dạy trải bên trong thuê một đôi giày thuê một ngày là tam lao tiền còn muốn ngoài định mức giao tiền thế trước đo đo đo ca trước mang ngươi bốn phía dạo chơi trần vũ phàm lôi kéo đoá đoá tay nhỏ bước lên mặt bằng ánh mắt của hắn bốn phía du đãng chuyên môn tìm kiếm những cái k i a nhìn chuyên nghiệp trượt tay nhất là có thể làm hoa văn động tác đây tuyệt đối là cao thủ kỹ năng đẳng cấp càng cao liền càng dễ dàng rơi ra kỹ năng tiểu cầu quả nhiên mới trôi qua nửa phút một cái c ú i người s i ê u một chút từ trần vũ phàm trước mặt chạy tới trượt tay trên thân liền r ứ t xuống một viên màu trắng tiểu cầu người này trên quần áo còn có tứ cựu thành vận động đội đánh dấu một chút cao thủ trần vũ phàm mau tới trước hai bước đem màu trắng kỹ năng tiểu cầu nhật lên lần trước trương vệ quốc rơi xuống màu xám tiểu cầu là đẳng cấp thấp nhất chỉ có thể gia tăng năm mươi kỹ năng giá trị mà cái này màu trắng tiểu cầu liền muốn cao cấp một chút đinh nhặt được màu trắng kỹ năng mảnh vỡ trượt băng một trăm trượt băng thăng cấp lv không lv một trước mắt trượt băng đẳng cấp lv một năm mươi một trăm l trong chốc lát đại lượng trượt băng tương quan kỹ xảo xuất hiện ở trần vũ phàm trong óc cũng dung nhập hắn cơ bắp ký ức hiện tại chỉ cần có một đôi giày trượt băng trần vũ phàm mặc vào liền có thể trượt mà lại cơ sở động tác đều có thể hoàn thành không tệ trần vũ phạm trên mặt lộ ra tiểu dung mặc dù chưa nói tới lợi hại nhưng ít ra sẽ không ở lâu h i ể u nga trước mặt rụt rè đây chính là hệ thống đem đến cho ta tự tin tại lâu h i ể u nga thuê g i à y trở về trước đó trần vũ phạm lại rất may mắn tại băng trên trận nhặt được một viên màu xám tiểu cầu đinh nhặt được màu xám kỹ năng mảnh vỡ trượt băng năm mươi trượt băng thăng cấp lờ vờ một lờ vờ hai trước mắt trượt băng đẳng cấp lờ vờ hai không t r ă m hắn trượt băng đẳng cấp cũng theo đó lên tới lờ vờ hai cấp độ nhập môn cái gọi là nhập môn chỉ là hệ thống khắc nghiệt ý kiến thật đặt ở người bình thường bên trong trần vũ p h ạ m có thể xem như một cái trượt băng hào thủ chí ít cũng là luyện tập lúc lớn hai năm n ử a mới có thể có trình độ thật có l ỗ i để các ngươi lợi lâu lâu hiểu nga mang theo hai cặp giày trượt băng trở về đáng tiếc không có đoá đoá nơi này nhỏ nhất g i à y đối với nàng mà nói cũng quá lớn trần vũ p h ạ m cười tiếp nhận không sao đợi lát nữa ta ô m đoá đoá là được lấy hắn hiện tại trượt băng kỹ thuật coi như ô m cái trẻ nhỏ cũng hoàn toàn không thành vấn đề hai người thay xong giày sau liền lên mặt băng trần đại ca ngươi vậy mà như thế lợi hại không có trượt bao lâu lâu hiểu nga liền sợ hãi than cho dù là ô m đoá đoá tình h ô n g i ớ i trần vũ p h ạ m cũng vẫn như cũ tư thế xinh đẹp hành động tự nhiên thỉnh thoảng còn có thể đến mấy cái hoa thức động tác nhường lâu hiệu nga mở rộng tầm mắt nàng mặc dù thường đến băng trận chơi nhưng thực tế cũng liền tuân thủ trình độ dù sao hàng năm băng kỳ mới ba tháng nàng có thể đến cái sáu bảy lần cũng không tệ rồi cùng lờ vợ cấp hai trượt băng trần vũ p h ạ m so ra trình độ kém xa đâu Đến, ta dạy cho người mấy cái chạy bông hoa động người bông ta tác. hoa dạy chạy Chạy mấy cho cái b chỉ có trượt băng lao thủ mới có thể làm ra chạy bông hoa động tác thường thường dẫn tới quần chúng vây xem một trận gieo hò hò hét động tác này gọi yên phi chuyên nghiệp tên là yến thức xoay tròn mới vừa lên tay vẫn rất có khó khăn trần vũ p h ạ m đem đoá đoá để ở một bên bắt đầu dạy học cũng may đoá đoá cũng không chê n h à n g chán chung quanh khắp nơi đều là trượt băng người thấy nàng trận trận hoa mắt thỉnh thoảng vỗ tay bảo hay giống như là đang nhìn biểu diễn chủ yếu hơn chính là nàng rõ ràng ca ca đang bận nhân sinh đại sự tuyệt không thể cái dậy đến ta vì ngươi chúng ta từ mũi chân động tác luyện lên trần vũ phàm nói liền kéo lâu hiệu nga tay Bá một chút. lâu hiểu nga gương mặt trực tiếp đỏ đến lô thai dễ thẹn thùng có chút nóng hổi tay trái của nàng bị trần vũ p h ạ m nằm lấy có thể cảm giác được rõ ràng tại rét lạnh mùa đông bên trong từ trên người người đàn ông này chuyển đến nhiệt độ lâu hiểu nga hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m chăm chú dạy học trần vũ p h ạ m trong lòng hiệu con xung loạn không hiểu dâng lên một loại chưa bao giờ có tình cảm nàng còn không hiểu suy nghĩ rất nhiều hơn hai mươi năm trước cha mẹ của nàng tại thập sát hải băng trận cũng là như thế quen biết sao c h ư n g một mươi hai thiếu nữ tư xuân, xuân lúc tại cái này ánh nắng tươi sáng buổi chiều cùng thập sát hải băng trận mọi người giống nhau trần vũ phạm lâu h i ể u nga cùng đoá đoá ba người chơi cực kỳ vui vẻ trong không khí tràn ngập hoàn thành tiểu ngữ trực băng mệt mỏi liền mua lấy ba xuyên băng đường hồ lô sau đó tìm một khối đá lớn ngồi xuống nói chuyện trời đất sướng trò chuyện lâu h i ể u nga là thư hương môn đệ tốt nghiệp trung học bởi vì thành phần nguyên nhân lên không được đại học nhưng nàng gia cảnh giàu có kiến thức nhiều lắm lại y ê u thích đọc sách tầm mắt tự nhiên không thấp tại đầu năm nay tuyệt đại đa số người ngay cả sơ chung đều không có tốt nghiệp đọc qua cao chung chính là cực tiểu số chớ nói chi là đại học sinh viên là tuyệt đối khan hiếm giống loài cùng gấu trúc lớn giống như mà trần vũ phạm tự nhiên không cần nhiều lời mặc dù nguyên chủ đọc sách chỉ đọc đến tốt nghiệp tiểu học nhưng xuyên qua mà đến hắn thế nhưng là thế kỷ hai mươi mốt tốt đẹp thanh niên luận t â m mắt cùng kiến thức tại thập niên sáu mươi tuyệt đối là hàng duy đặc kích tại hắn xuyên qua trước những năm tháng đó chính là không bao giờ thiếu sinh viên lại thêm trần vũ phạm cũng thích nghiên cứu truyền thống văn hóa cho nên cùng lâu hiểu nga nói chuyện rất là hợp ý hai người từ lịch sử cho tới văn học thi từ cho tới ca phú trò chuyện tiếp đến thoại bản tiểu thuyết tây du cùng h ồ n lâu cho tới trong ngoài nước mới chiếu lê vim cho tới mới nhất tuyến đầu khoa học kỹ thuật trần đại ca ngươi nói là sau này tivi là thải sắc liền cùng người mắt tại hiện trường nhìn thấy giống như lâu hiệu nga kinh ngạc mở to hai mắt nhìn bị trần vũ phạm miêu tả làm trần kinh đúng vậy a nước mỹ không ít năm trước liền phát mình tv màu quốc gia chúng ta ở phương diện này mặc dù lạc hậu một chút nhưng rất nhanh cũng có thể đổi tới trần vũ phạm giải thích với nàng nói không dùng đến bao nhiêu năm từng nhà đều có tv chân không bước ra khỏi nhà liền có thể nghe ca nhạc xem biểu diễn xem phim vậy nhưng thật tốt nàng chỉ là ngẫm lại bức tranh này liền không nhịn được nợ nụ cười đến lúc đó trong nhà liền có thể tùy thời nghe âm nhạc xem phim sao k i ệ là đương nhiên trần vũ phạm vừa cười vừa nói khoái hoạt thời gian luôn luôn ngắn ngủi sắc trời dần dần ảm đạm băng trận cũng nhanh đến quan bế thời khắc lúc này lâu hiểu nga nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt đều đã xen lẫn mấy phần sùng bái hương vị nàng tự nhận là trong người đồng lửa đã coi như là có kiến thức lại không nghĩ rằng còn có như thế nhiều đồ vật là nàng chưa bao giờ nghe chủ yếu nhất là trần vũ phạm trên thân tản ra một loại cùng những người khác khác biệt tự tin cùng m ị lực loại cảm giác này lâu hiểu nga dù là tại cha mình trên thân đều chưa từng gặp qua ban ngày gặp hứa đại mậu cùng trước mắt trần vũ phạm so sánh k i càng là khác nhau một trời một vực nếu là có thể gả cho hắn theo ý nghĩ này bắt đầu sinh lâu hiệu nga gõ má t r ắ n g nón đột nhiên nóng bỏng đầu năm nay không có cái gì tự do yêu đương liền xem như phương tâm ngầm hứa cũng không thể tự mình liền thổ lộ hoặc là kết giao mà là muốn tìm bà mối đi làm mối nếu là làm mối thuận lợi nam nữ hai bên đều nhìn vừa mắt vậy sẽ phải tiến vào gặp ra trường c â u trần vũ p h à m phụ mẫu qua đời việc này đột nhiên có thể tiết kiệm nhưng lâu hiệu nga phụ mẫu cũng không phải người bình thường phụ thân hẳn là sẽ đồng ý đi lâu hiệu nga đã vì không có chuyện xảy ra bắt đầu lo lắng trần vũ phạm phụ thân là liệt sĩ trong nhà mấy đời đều là bần ông gia đình này thành phần là cực tốt bản nhân lại cao lớn thẳng tắp tướng mạo anh tuấn có kiến thức cũng có văn hóa phụ thân tựa hồ không có lý do không thích hắn a tại lâu hiệu nga suy nghĩ lung tung thời điểm trần vũ phạm ở một bên có chút n g ọ n g bức gãi đầu một cái cô nương này thế nào lại không h i ể u thấu đỏ mặt đi lên mà lại cũng không nói chuyện chỉ là ngần người, người khoe miệng còn từ đầu đến cuối mang theo một vòng nụ cười mừng rỡ khi thì có chút thần sắt xoắn suýt khi thì lại là chờ mong cùng h ư phấn lâu cô nương sắc trời đã tối cùng đi ăn một bữa cơm đi cảm ơn ngươi giữa chưa làm cho ta chứng ta đến mời khách trần vũ p h ạ m đánh gãy lâu hiệu nga thiếu nữ tư xuân nếu là lại để cho nàng suy nghĩ lung tung số g ư ớ i sợ là t i ệ c cưới thế nào bày hai tử sinh ra tới gọi cái gì sau này đi đâu cái tiểu học đều nhanh nguồn kế hoạch tốt a tốt lâu hiệu nga trở lại nhìn xem có chút b ố i r ố i ứng tiếng nói vậy chúng ta đi ăn một bữa toàn tụ đức thịt vịt nướng đi trần vũ p h ạ m đề nghị nâng lên mỹ thực nhất là cán thép nhà máy phụ cận mỹ thực vậy hắn liền lại biết rõ rành rành không phải hắn rõ ràng mà là nguyên chủ cái này đường phố máng nguyên chủ mỗi ngày liền nghĩ s ô n g phong túng cán thép nhà máy phát những cái k i a tiền công có một nửa đều nện vào tứ cựu thành các nơi tiệm ăn bên trong nếu là nói nhà ai thịt vịt nướng t h ơ m nhất cái nào chỗ đậu hà lan lời trẻ con cảm giác mềm n h ấ t đu liền hỏi hắn chuẩn không sai t ố t lâu h i ể u nga cùng đoá đoá cơ hồ chăm miệng một lời ngay sau đó tại trần vũ p h à m thúc g ụ c dưới đoá đoá lưu luyến không rời đem trong tay nàng cây kia đã bị liếm tỏa sáng băng đường h ồ lô thăng t ú c ném vào thùng rác ngay tại thập sát hại không xa địa sao ngoài cửa trên đường cái liền có một nhà toàn tụ đức thịt vịt nướng hiện tại toàn tụ đức cùng hậu thế khác biệt còn không có như vậy thường nghiệp hóa là chính tông nhất treo lô thịt vịt nướng được hưởng kinh sư đẹp soạn chớ rượu với vị thanh danh tốt đẹp xuất phẩm thịt vịt nướng ngoại hình mỹ quan màu sắc tiên l diễm cảm giác phong phú da giòn thịt mềm hương mà không á n nồng mà không đủ lão phật gia ăn đều phải giơ ngón tay cái lên nói câu ái t r à t r à gọi là một cái địa đạo đi thẳng đến toàn tụ đức cửa chính lâu hiểu nga hạ giọng nói với trần vũ phảm nếu không vẫn là ta đến mời khách đi chủ yếu là cái này toàn tụ đức tại đầu năm nay tuyệt đối xem như rất đắt tiệp cơm một con thịt vịt nướng bốn khối tiền còn cần thịt phiếu cái giá tiền này đã đầy đủ một người trưởng thành sinh hoạt cả một cái tháng tuyệt không phải số lượng nhỏ trần vũ p h ạ m chỉ là cái công nhân bình thường còn có mội mội muốn nuôi dưỡng cái giá tiền này lâu hiểu nga lo lắng hắn không đủ sức nếu là bởi vì mời bữa cơm này trần vũ p h ạ m cùng mội mội qua không được một cái tốt năm tiêu nàng sẽ phải áy náy suốt cả đêm chương mười ba nhất định sẽ có cơ hội chương mười ba nhất định sẽ có cơ hội không có việc gì liền ta mời khách đi trần vũ phàm cười khoác k h o tay năm khối tiền xác thực rất nhiều nhưng đối với có được hệ thống hắn mà nói cũng không tính được cái gì chủ yếu nhất là hắn cũng không phải là vì lâu h i ể u nga mới cố ý lựa chọn đắt đỏ toàn tụ đức thịt vịt nướng chủ yếu vẫn là mình thèm hôn mê cho tới trưa giữa trưa lại chỉ ăn một bát ngọc mẹ cháo trong bụng không có nửa điểm chất béo sớm tại thập sát hải chừa tuyết thời điểm trần vũ phàm bụng liền đã đói kêu r ộ t rột mà lại hắn mời lâu h i ể u nga ăn cơm cũng là nên trong sân thời điểm lâu hiệu nga liền giúp hắn đại ân nếu không có lâu hiệu nga làm trứng trần vũ phàm mặc dù cũng có biện pháp trừng trị những n à y cầm thú nhưng không thể nghi ngờ muốn phiền phức rất nhiều bu cũng đều là lâu hiểu Nga giao đều lâu hiểu là trần Bữa cơm này, về tình vệ về lý đại ề u nên mình trả ca ngươi rất hiểu mỹ thực sao lâu hiệu nga tò mò hỏi thèm ăn liền thích ngủ nghiên cứu trần vũ phàm cười nói ngươi nêu tới nhà ta làm khách ta tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho người ăn vậy ta coi như mong đợi lâu h i ể u nga cười lên con mắt cũng thành con c o n g trăng non hình một bên đo đ đoá có chút hoang mang gãi đầu một cái ca ca không phải sẽ chỉ nấu ngọc mễ cháo đi lúc nào sẽ làm thức ăn không h i ể u bóp chờ đợi thời gian uống cạn trung t r à kim hoàng vàng và giòn thịt vịt nướng liền bị đưa lên bàn ăn mấy người lập tức nhân lúc còn nóng bắt đầu ăn không thể không nói đầu năm nay toàn tụ đức thịt vịt nướng đúng là nhất tuyệt trách không được có thể làm thành công nhân danh tiếng lâu năm nhất là đoá đoá ăn miệng đầy chảy mỡ tiểu nha đầu dài đến như thế lớn liền chưa ăn qua như thế hương đồ vật vui vẻ khoa tay m ỗ a chân nhưng nàng vẫn là niên kỷ quá nhỏ không ăn nhiều ít bụng liền trở nên tròn trịa bắt đầu lại ăn không tiến vào đoá đoá nho đen giống như mắt to nhìn bên trái một chút trần vũ phạm nhìn bên phải một chút lâu h i ể u nga cảm thấy đây là nàng trong trí nhớ qua vui sướng nhất một ngày tỉ tỉ ngươi sẽ bồi thường cho tìm ta chơi chính là sao nàng trơ mắt nhìn lâu h i ể u nga mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi ta lâu hiệu nga vừa định đáp ứng chính là trần trờ không biết nên thế nào trả lời trên mặt cũng lóe lên một vòng thẹt thùng nàng một người hai mươi tuổi hoàng hoa đại khuyên nữ đương nhiên không có khả năng không có việc gì chạy đến chưa lập gia đình nam tử nhà đi tùy tiện làm khách việc này c h u y ế n đi thế nhưng là biết hủy danh tiếng nếu là muốn đi trần vũ phạm trong nhà khả năng duy nhất chính là tìm bà mới tới cửa ra mắt nghĩ đến cái này lâu hiểu nga có chút thẹn thùng cùng phụ thân an bài nàng đi hứa đại mậu nhà ra mắt khác biệt lần này hoàn toàn là chính nàng ý nghĩ lâu hiểu nga cũng có chút không làm rõ được tâm ý của mình dù sao trước đó nàng cũng chưa t ừ n g đối bất kỳ nam nhân nào động q u a tâm cho nên nàng không làm rõ được mình cùng trần vũ phạm ở trong thời điểm tim đập rội lên có phải là thoại bản trong tiểu thuyết nói vừa thấy đã yêu nhưng lâu h i ể u nga biết đến là nếu là nghe theo phụ thân a n bài cùng hứa đại mộ người như vậy kết hôn nàng sẽ hối hận cả một đời nàng muốn thử nghiệm đi tìm tình yêu của mình sẽ có cơ hội một bên trần vũ phạm giọng ôn hòa truyền đến đây coi như là thay lâu h i ể u nga giải vây nàng lập tức nhẹ gật đầu đỏ mặt nhìn về phía trần vũ phạm trong miệng nhỏ giọng nói ừ n nhất định sẽ có cơ hội vui sướng bữa tối kết thúc sau trận này ngắn ngủi hẹn hò cũng theo đó có một kết thúc lâu hiệu nga ở của tiệm cơm teo chiếc chân đạp xe xích lô đưa mình về nhà trần vũ phạm thì là n h ư n đoá đoá c ớ i tại trên của mình trong tay mang theo không ăn xong thịt vịt nướng một đường đi trở về tứ hợp viện ba cây số không t í n h xa liền làm cơm sau tàn bộ trở lại tứ hợp viện tiền viện bên trong tam đại gia diêm phụ quý đang tại bận rộn hắn loại những cái kia hoa hoa thảo thảo tam đại gia còn không có nghỉ đâu trần vũ phạm lên tiếng chào nguyên chủ cùng diêm phụ quý không có gì ân oán đều là nhà hàng xóm cũng coi là người quen ban đêm quá lạnh đem ta những ngày hoa đều cho chuyển vào trong phòng đi diêm phụ quý nói ánh mắt liền thoáng nhìn trần vũ phạm trong tay dùng giấy dầu bao lấy thịt vịt nướng chớ nhìn hắn mang theo phó tiểu nhãn kính ánh mắt vừa vặn rất t u t sử một chút liền nhìn đến giấy dầu bên trên ấn toàn tụ đức ba chữ diêm phụ quý đập đi hai lần miệng cảm giác có chút thèm người nhà của hắn miệng không ít làm lao sư tiền lương cũng không cao mỗi ngày đều chỉ có thể ăn lửng dạ n g thức ăn mặn càng là nghĩ cũng đừng nghĩ mắt thấy cái này thịt vịt nướng nước bọt đều nhanh lưu lại tam đại gia ta muốn nghe được một chút buổi trưa chuyện cuối cùng nhất là thế nào xử lý trần vũ phạm cùng diêm phụ quý đáp lời cũng là nghĩ hỏi một chút chuyện kết quả ta tại nhà máy bảo vệ khoa có bằng hưu cho nên vấn đề này người hỏi ta liền đối lạc diêm phụ quý lộ ra một mặt thần thần bí bí biểu lộ ngoắc ra hiệu trần vũ phạm tới gần nhưng lại chậm chạp không nói chỉ là một mực dưỡng cổ lên hướng trên tay hắn nhìn quanh trần vũ phạm lập tức hiểu rõ cái này móc cửa l ắ o đầu là tại trông mà thèm mình thịt vịt nướng đâu tam đại gia ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nói thẳng đi trần vũ phạm nói lắc lắc trong tay giấy dầu bao chương một ư ơ i bốn trêu đùa tam đại gia chương một ư ơ i bốn trêu đùa tam đại gia giấy dầu bao lấy thịt vịt nướng dùng hai cây dây nhỏ buộc bị trần vũ phạm s á trong tay nhìn xem liền rất có phân lượng xem chừng có thể có non nửa chỉ ăn thật tốt ta diêm p h quý thì thầm trong lòng phản phất đã ngử thấy mùi thịt hắn tại hồng tinh tiểu học làm lão sư kỳ thật tiền lương không ít một tháng có ba mươi năm khối tiền tại toàn bộ trong t ứ hợp viện cái này thu nhập cũng là có thể đứng hàng hảo nhưng diêm phụ quý trong nhà nhân khẩu cũng nhiều có chân đủ bốn đứa bé cần n u ô i sống ba mươi năm khối tiền nuôi sống một cái sáu miệng nhà vẫn có chút khó khăn cho nên hắn ngày bình thường tính toán tỉ mỉ có thể bất t í bớt đồng thời một mực đối ngoại công bố mình tiền lương chỉ có hai mươi bảy khối năm chính là vì có thể tính toán những người khác nhìn thấy trần vũ p h ạ m lung lay trong tay giấy dầu bao diêm phụ quý rúm gió trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung hắn đem trần vũ phàm rút ngàn tới để ép thanh âm nói ra nhà máy bảo vệ khoa kết quả xử lý đã ra tới giả trương thị muốn bị tạm giữ một tuần còn muốn bồi thường tiền cho ngươi l i ê n ngay cả l ã o dịch cũng bị phạt tạm giữ hai ngày hủy bỏ trong ba năm này bình trước tiên tiến tư cách ngốc trụ t i ể u tử kia ngược lại là không có chuyện gì cùng giả đông húc cùng một chỗ bị thả lại tới trần vũ phàm nghe sau nhẹ gật đầu cùng hắn đánh ra không sai bị ệ lắm dù sao chuyện này bên trong giả trương thị hành vi mặc dù ác liệt nhưng không có tạo thành cái gì thực tế tính ảnh hưởng bảo vệ khoa xử phạt có thể tới một bước này đã không sai bị lắm cũng đầy đủ cho hai người kia ghi nhớ thật lâu giả trương thị bị câu lưu bệnh à y ngay cả năm mới đều muốn tại cục cảnh sát bên trong vừa qua còn muốn bồi thường tiền kia thật là so c ắ t nàng thịt c o n đau dịch trung hải mặc dù chỉ qua hai ngày nhưng bị thủ tiêu trước tiên tiến tư cách cùng bị kéo đi bảo vệ khoa xử phạt mới là nhất làm cho hắn khó chịu như thế nhiều năm qua dịch trung hải một mực là đạo đức tiêu binh hình tượng cái này hủy sạch lấy trong xưởng tin tức truyền bá tốc độ không cần mấy ngày thời gian tất cả mọi người liền đều sẽ biết dịch trung hải trợ giúp giả trương thị đoạt nhà khát chuyện phòng úc đến lúc đó hắn ở trong xưởng mặt mũi mất hết đâu cũng không ngẩng lên được không tệ để bọn hắn biết trêu chọc ta đại g i i trần vũ phạm nói xong liền xoay người lôi kéo đoá đoá hướng hậu viện đi đến ai chờ chút diêm phụ quý lập tức gấp ta và ngươi nói như thế chân quý tin tức ngươi nhiều ít muốn biểu thị một chút ta diêm phụ quý giữ chặt trần vũ phạm quần áo dùng ánh mắt ra hiệu hướng thịt vịt nướng a việc này quên trần vũ phạm dừng lại đem giấy dầu bao lấy thịt vịt nướng đặt ở diêm phụ quý trước núi tam đại g i a cho ngài nghe thịt vịt nướng vị ngài tranh thủ thời gian nghe ta còn vội vã về nhà đâu diêm phụ quý xứng sở nghe không phải đã nói cái này thịt vịt nướng cho ta không nói xong trần vũ phạm lông mày cho lên giả bộ như có chút hoang mang ta nói qua thịt vịt nướng cho n g à i sao hắn đương nhiên biết rõ tam đại gia trong hồ lô bán cái gì thuốc chỉ b ă n g vào cái này mấy đầu ai cũng biết tin tức liền muốn l ừ a gạt đi mình thịt vịt nướng cái này không nằm mơ đó sao n g ư ơ i diêm phụ quý biễu m u ô i một cái rõ ràng chính mình lên t i ể u tử này làm hợp lại vừa rồi trần vũ phạm lắc hai lần không phải muốn đem thịt vịt nướng cho mình mà là nói có thể cho mình ngửi một chút cái này sao so ta sẽ còn tính toán ta không được đầy đủ mớn ngươi chia cho ta một điểm là được sau này tại trong viện tử này ta cái này làm tam đại gia giúp ngươi nhiều lời nói chuyện không cho láo dịch khi dễ ngươi diêm phụ quý cười tủn tịm bộ lên gần như hắn thật sự là thèm muốn chết nói chuyện công phu liền đưa tay muốn đi cầm tam đại gia ngài thận trọng từ lời nói đến việc làm a ngài nếu là cấp ta thịt vịt nướng ta cũng chỉ có thể lại đem trương đội trưởng tìm đến một lần nghe nói như thế diêm phụ quý lập tức tiểu x ỉ u thì thầm trong miệng ai đoạt ngươi vịt u a y ta đây là công nhân mỹ đức kính già yêu trẻ ngươi cho ta ăn chút cũng hợp tình lý đi trần vũ phàm gật đầu đây là đoá, đoá ngày mai công chưa ngài đã kính già yêu trẻ h ngày s thứ ô n hai trần vũ phàm i n sẽ sáng sớm liên tình không cần thức đêm tăng ca viết dấu hiệu lại đổi lại một bộ thân thể trẻ trung nhường hắn cảm thấy thần thanh khí sảng thể nghiệm được nhiều năm chưa có thoải mái hắn mở ra hệ thống bảng nhìn lướt qua thần cấp lục tìm hệ thống mở ra tính danh trần vũ phàm tuổi tác hai mươi tuổi thân phận cắn thép nhà máy thợ ngội học đồ thể chất mười tám lực lượng mười sáu nhanh nhẹn mười sáu ghi chú người bình thường bình quân thuộc tính là mười kỹ năng lờ vờ bốn lập trình viên cao thủ lờ vờ ba toán học tiến g i a i lờ vờ ba anh ngữ tiến g i a i lờ vờ hai trượt băng nhập môn lờ vờ hai điều khiển nhập môn lờ vờ hai quốc học nhập môn lờ vờ một thợ ngội tân thủ lờ vờ một công phu tân thủ lờ vờ một trung nghệ tân thủ lờ vờ một câu cá tân thủ cùng hôm qua so sánh hắn ba loại trị số lại có chút tăng lên tố chất thân thể trở nên càng cường đại nắm giữ kỹ năng bên trong cũng nhiều hôm qua nắm giữ lờ vờ hai trượt băng n ậ p môn hắn lại tiến vào hệ thống nông trường không đến thời gian một ngày hai con gà mái trọn vẹn xuống hai mươi cái trứng gà tốc độ kinh người trần vũ phàm đem m ộ ư ơ i sáu cái chuyển rời đến hệ thống trong kho hàng còn lại bốn cái làm thành trứng tráng lại đến đầu hẻm hoa sáu phần tiền mua một đại trương đường khô dầu đây chính là hắn cùng đoá đêm tâm trứng ốp lép mùi thơm phiêu tán ra ngoài nhường cửa đối diện hứa lại mẫu còn có trong viện tần hoài như cũng nhịn không được tới chăm chú nhìn thêm quá xa xỉ hứa đại mậu nhìn thấy trần vũ p h à m đ i ể m tâm có chút hâm mộ một tấm đường k h â dầu lại thêm bốn cái trứng gà vẫn là dùng dầu sắc lúc này mới dừng lại đ i ể m tâm liền xài hai mau nhiều tiền cái này nhưng đủ mua hai cân gạo a l i ê n bại ra đi luôn có ngươi không có cơm ăn thời điểm hứa đại mậu nhìn xem nhà mình trên bàn ngọc bế cháo không có chút nào muốn ăn có chút không cam lòng nhỏ giọng thầm thì chương mười lăm tần hoài như rơi lệ chương mười lăm tần hoài như rơi lệ ghen ghét nhường hứa đại mậu có chút hoàn toàn thay đổi nhìn xem trên bàn ngọc bế cháo thật sự là để không nổi muốn ăn hứa đại mậu trong phòng lắc lư hai vòng cuối cùng vẫn mở ra tủ bát từ bên trong lấy ra một quả trứng gà những n à y thịt heo cùng trứng gà có chút là hắn mua có chút là đi nông thôn chiếu phim lúc từ nông thôn công xã bên trong cầm đều là hắn giữ lại ăn tết thời điểm ăn nhưng cái này sáng sớm trần vũ phàm ngay tại trong viện trứng ốp bếp ăn đem hứa đại mậu cho thèm quá sức trong miệng hắn hùng hùng h ổ h ổ đem trứng gà đặt ở trong nồi thêm nước nấu bắt đầu trứng ốp bếp mặc dù càng hương nhưng hắn không nỡ dù sao ăn vào dầu so trứng gà còn chân quý sáu mao tiền một cân hơn nữa còn là theo lương bản cung ứng lương trong viện giả ra lúc này càng là gà bay cho chạy mẹ ta cũng muốn ăn trứng ốp liếp đồng mạnh nghe được trứng tráng mùi thơm sau liền nhất định không nguyện ý ăn mì trước bánh ô nghe lời tranh thủ thời gian ăn tần hoay như từ dưa muối trong vạc múc ra một môi dưa muối tới ta không ăn dưa muối ta liền muốn ăn trứng gà ta liền muốn ăn đồng nạnh trực tiếp khóc lóc om som bắt đầu bởi vì giả trương thị yêu chiều nguyên nhân đứa nhỏ này từ nhỏ đã thiếu khuyết gia giáo nghe được đồng nạnh lựu dịu tiếng gạo vốn là bởi vì mẫu thân bị bảo vệ khoa bắt đi mà tâm phiền giả đông húc càng cảm thấy một trận bực bội nhưng hắn không có phê bình đồng nạnh mà là hung hăng trợn mắt nhìn một chút tần hoài như nhi tử liền muốn ăn trứng gà ngươi cũng làm không ra thật là vô dụng đồ vật giả đông húc hùng hùng hổ hổ hài câu còn xuống đ u ố liền ra cửa trong phòng chỉ còn lại tần hoài như cùng đồng nạnh tiểu đương mẹ ta cũng nghĩ ăn trứng gà chỉ có ba tuổi tiểu đương sợ hãi mở miệm Ăn tại trong nhà này nàng chính là tất cả mọi người nơi chút giận không có nửa điểm địa vị có thể nói dù là nàng là cái mang thai mấy tháng người phụ nữ có thai cũng vẫn như cũ muốn bị trượt phu bà bà mỗi ngày trách cứ liền nói cái này trứng gà chuyện đi trong nhà tồn lương vốn là ít nếu là bẩm n g ạ c h muốn ăn cái gì liền cho hắn ăn cái gì loại kia từng tới năm người một nhà chẳng lẽ lại uống gió tây bắc sao giả đông húc hiện tại là cấp hai thợ nguội một tháng tiền lương ba mươi tám khối tiền kỳ thật không tính ít nuôi sống bọn hắn cái này nhà năm người đã đầy đủ nhưng giả đông húc cùng giả trương thị cái này hai mẹ con là một cái so một cái mắc cửa mỗi tháng chỉ cấp nàng m ộ ư ơ i năm khối tiền nhường nàng giải quyết người một nhà ăn mặc ngủ nghỉ bình quân xuống tới một người mới ba khối tiền ngay cả đây bảo tiền trợ cấp cho dân nghèo hộ cũng không bằng cái này lại đến mùa đông trong nhà cần t u i đốt lửa cần làm áo đông cần chế bị đổ tết đều là phải dùng tiền địa phương mà chỉ cần tần hoài như bất luận cái gì một chỗ làm nhường giả đông hút hai mẹ con không hài lòng liền sẽ bị đến d ừ n g lại đổ đ ập xuống cửa trách thật sự là muốn cho con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn cỏ mỗi lần nghĩ tới đây tần hoài như chính là dưng dưng thở dài hậu viện trần vũ phàm cùng đ o á đoá đã đã ăn xong thương nào ngạt trứng tráng cùng đường khô dầu đ o á đoá, đoá nguyên ngoan n g o ã n đợi trong nhà ca phải đi ra ngoài một bận lần này đi ra ngoài trần vũ phàm việc cần phải làm có mấy kiện chuyện thứ nhất hắn muốn mua chút hạt giống hệ thống không gian bên trong địa hiện tại còn chấm không cần phải mua chút hạt giống xuống rất nhanh liền có thể ăn vào tươi mới rau quả dù sao không gian này bên trong thế nhưng là gấp một ư ơ i tốc độ chạy hắn chỉ h o á n một ngày thời gian k h ì thật chính là chậm trễ m ộ ư ơ i ngày chuyện thứ hai hắn muốn mua chút viết câu đối dùng giấy đỏ cùng bút mực còn có hai ngày chính là ba mươi tết từng nhà đều muốn tiếp h câu đối cái này bán câu đối cũng là một bút không ít thu nhập những năm qua cái này trong tứ hợp viện cuộc làm ăn này đều là chuyên môn với tam đại gia diêm phụ quý hắn dù sao cũng là l ã o sư tương đối có văn hóa thích k h o khoang một chút bút mực tứ hợp viện bên trong hơn m ư ơ i gia đình hắn bán hơn một vòng lớn cũng có thể kiếm cái mấy khối tiền đây không phải cái con số nhỏ đối với tiếp tải như mạng diêm phụ quý mà nói đây cũng là hắn hàng năm n h ấ t nóng trong thời điểm số tiền này trần vũ phạm là không muốn để cho diêm phụ quý kiếm được hắn lựa chọn mình viết nếu là có thể hắn thậm chí cân nhắc đoạt diêm phụ quý một cuộc làm ăn cũng đi bán câu đối xuân đến lúc đó công bằng cạnh tranh đều bằng bản sự dù là hắn đoạt sinh ý diêm phụ quý đều không tốt nói cái gì vấn đề duy nhất là trần vũ phạm hiện tại còn sẽ không biết câu đối nhưng không quan trọng hệ thống sẽ ra tay chuyện thứ ba chính là đi ra ngoài dạo chơi thuận tiện nhặt nhạt t h u tính tại cái này tứ cựu thành bên trong người tài ba xuất hiện lớp lớp chính là tam giáo cựu lưu nơi tụ tập đi ra ngoài không cẩn thận đụng vào cái người xa lạ nói không chừng chính là nơi nào đại lãnh đạo cái này ai cũng không nói chắc được thêm ra cửa đi một chút nhặt được thuộc tính tiểu cầu sát xuất tự nhiên muốn lớn hơn một chút cái này cũng phù hợp hắn cái này đường phố má người thiết ra nam la c ổ ngõ hẻm hẹp sau c h â n vũ phàm ngăn lại một c ô chân đạp xe xích lô liền thẳng đến lấy t â y đơn cửa hàng mà đi chương mười sáu đại sư ta cũng là cướp bóc chương mười sáu đại sư ta cũng là cướp bóc tay đơn cửa hàng có cực kỳ lịch sử lâu đời từ lúc dân quốc thời kỳ l i ề n có thật nhiều tiểu thương tụ tập tại tây đơn đầu đường b à y quay bán hàng bán hàng dần dần tạo thành quy mô đợi lại nhà trện dựng lên lều trở nên càng thêm náo nhiệt ở giữa trải qua rất nhiều lần biến thiên cũng đổi qua rất nhiều tên thàng đến một năm chín trăm năm mươi sáu công tư hợp danh nơi này định danh là tây đơn bách hóa cửa hàng nơi này thương phẩm rất là phức tạp toàn diện chỉ cần là có bán đồ vật cơ hồ đều có thể ở chỗ này mua được tây đơn trên đường cái càng làm ở không ít tiệm cơm quán trả quán cà phê phòng khiêu vũ t â n hoa tiệm sách dạp chiếu phim chờ giải trí hưu nhàn lời trốn cho nên trần vũ phạm bị bao khỏa tại chen trúc trong đám người may mắn bằng vào hãn viễn siêu thường nhân tố chất thân thể mới rết ra một con đường máu đi tới một nhà bán hạt giống hợp tác xã cung ứng tiếp thị đồng chí ta muốn mua chút hạt giống trần vũ phạm ánh mắt tại trước mặt trên quầy đỏ qua thường thấy nhất lúa nước lúa mì đầu tiên bị hắn bại trừ hai thứ đồ này mặc dù là m â n chính nhưng thành thục chậm c h ạ m mà lại thu hoạch sau còn cần ra công đi sát cực kỳ phiên phước hắn hiện tại cũng không thiếu những n à y lương thực hệ thống trong kho hàng còn chất đống lây không ít mặt trắng gạo đâu đến chút cà chua hạt giống dưa leo hạt giống quả ớt hạt giống dưa hấu hạt giống r a u hẹ hạt giống trần vũ p h ạ m nói một hơi không ít đều là tại cái này nạn đói niên đại nhất là mùa đông rất khó ăn vào đồ vật các loại hạt giống hắn mua lượng cũng không nhiều Hợp lại, v ừ a v ặ n đủ loại hệ thống không gian bên trong hai mẫu đất đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là trần vũ phạm trong tay không quá giàu có tối hôm qua sau khối tiền ăn xong bữa toàn tụ đức thịt vịt nướng sáng nay lại sáu phần tiền mua trương đường khô dầu một mao tiền ngồi xe xích lô hắn trong túi tổng cộng còn thừa lại bốn khối tám lông bốn phần tiền lúc này mua sắm hạt giống lại tiêu hết một khối nhị mao còn thừa lại ba khối sáu mao bốn phần tiền không phải và năng nhưng không có tiền là tuyệt đối không thể a trần vũ phạm không khỏi cảm t h ẳ n nói hắn mặc dù ăn mặc không lo cần dùng tiền địa phương không nhiều nhưng trong tay hay là nên có chút tích xúc chuẩn bị bất cứ tình huống nào đây cũng là vì sao hắn muốn cướp tam đại gia viết câu đối xuân buôn bán nguyên nhân kiếm tiền nha chính là không thể bỏ qua mỗi một phần mỗi một l ồ n g phải học được g ó c gió thành bão nguyên kịch bên trong tam đại gia nhà lại có thể mua xe đạp lại có thể cái thứ nhất mua tv i i không phải liền là dựa vào hắn một chút xíu móc ra sao mua xong hạt giống sau trần vũ phạm liền thẳng đến tây đơn tân hoa tiệm sách sắp hết năm mua đổ tết nhiều người nhưng mua sách người cũng không nhiều a trần vũ phạm là nghĩ như vậy nhưng rất nhanh liền bị đánh mặt tân hoa tiệm sách cổng đám người so với m ớ i cửa hàng bách hóa không chút thuốc kém thật vất vả chen đến tiệm sách cổng trần vũ phạm nhìn thấy treo trên vách tường một tấm bài đỏ phía trên dùng bút l ô n g viết nhà thư pháp lưu bảo quang tiên x ì n h bán câu đối xuân tác phẩm phía dưới còn có một việc nhỏ chữ năm nguyên một bộ đoạn ít trần vũ phạm con mắt lập tức chừng đến cho c h i a viết một bộ câu đối bán năm khối tiền đầu năm nay năm khối tiền thế nhưng là một người bình thường hơn nửa tháng sinh hoạt phí a làm nhà thư pháp như thế kiếm tiền trần vũ phạm lần nữa bằng vào mình cường n ạ n h thể trạng chen vào tân hoa tiệm sách bên trong liết mắt liền thấy được phía trước nhất trưng bày một tấm bàn dài có một cái mang theo kính mắt nho nhã trung niên nam nhân tay thuận c h ấ p bút lông tùy ý mua bút cái này chắc hẳn chính là cổng vải đỏ nâng lên đến lưu bảo quang tiên sinh trần vũ phạm đi thẳng tới đám người trước nhất cuối cùng thấy rõ trung niên nam nhân viết câu đối xuân đúng là bút t ẩ u lòng x à nét chữ cứng cáp cho dù là trần vũ phạm dạng này cũng không hiểu thư pháp người cũng có thể một chút nhìn ra đây tuyệt đối là chữ tốt nhưng năm khối tiền một bộ vẫn còn có chút quá khoa c h ư ơ n g đi bất quá ngay tại trần vũ phạm một bên ngắm nhìn thời gian bên trong liền có mấy người bỏ tiền mua sắm trần vũ phạm xem bọn hắn móc ra năm khối tiền ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút quả nhiên mặc kệ là cái gì thời đại đều không thiếu khuyết kẻ có tiền a hắn ở một bên nhìn xem là thật muốn cùng đại sư này nói một câu đại sư chúng ta là đồng hành a đại sư như hỏi ngươi cũng là nhà thư pháp trần vũ phạm liền có thể trả lời một câu không ta là làm cướp bóc lại nhìn một hồi sau trần vũ phạm cũng rõ ràng b ị đại sư này địa vị người này là tứ cựu thành nhà thư pháp hiệp hội thành viên cũng coi là rất có danh khí tứ cựu thành bên trong có không ít nhà khách sạn lớn đều mời qua hắn viết tấm biển nghe nói một bộ tấm biển trào giá nhưng là muốn trên trăm nguyên vẫn là làm nghệ thuật kiếm tiền a so cấp bóc tốt trần vũ phạm nhớ tới kiếp trước nhìn qua một chút đưa tin nói là kinh kịch danh gia mai lan phương tiên sinh tại thập niên năm mươi tiền lương liền có mấy ngàn nguyên một tháng sau đó hay là hắn chủ động yêu cầu hàng tuổi tiền lương chỉ cầm tháng ba năm ba sáu nguyên nhưng ngoại trừ tiền lương bên ngoài hắn xuất tràng phí cũng cực cao ự c c nghe nói khoa trương nhất thời điểm hắn một trận diễn xuất xuất tràng phí liền muốn mười cái vàng tỏi cho dù là giáo sư đại học hay là cao cấp nhất l à bộ tại thu nhập phương diện cũng là không kịp hắn chỉ tiếp tại một năm trước Cũng c h đây là năm trần vũ phàm n động lớn, cho ánh nhà mắt lập tức trở nên lửa nóng thuộc tính tiểu cầu đẳng cấp khác biệt lại phát ra màu sắc khác nhau qua mang tựa như kiếp trước chơi vong du các b i ệ t phẩm chất trang bị thông qua nhan sắc liền có thể phân chia lúc trước hắn nhìn thấy màu xám tiểu cầu có thể gia tăng năm mươi kỹ năng giá trị màu trắng tiểu cầu có thể gia tăng một trăm kỹ năng giá trị vậy cái này từ sắc tiểu cầu đâu trần vũ phạm nội tâm táo động chỉ là nhìn nhan sắc mà có thể cảm nhận được viên này thuộc tính tiểu cầu châu bất phàm trách không được người ta là danh mãn kinh thành nhà thư pháp đâu rơi xuống thuộc tính đều không giống trần vũ p h ạ m bắt đầu thận trọng hướng về lưu bảo quang đại sư bên người xây dịch may mắn cái này bàn dài bên cạnh vây khách hàng đủ nhiều nhường động tác của hắn lộ ra chẳng nhiều sao đột ngột Cuối、cùng u ố i c di đại động đến đại sư bên cạnh.、Bệnh. Cùng Bạch. sư trước đó cái này tiểu cầu hóa thành một vòng ánh sáng tím tụ hợp vào trần vũ phạm trong thân thể đinh nhặt được tử sắc kỹ năng mảnh vỡ thư pháp tám trăm h thư pháp thăng cấp lv không lv ba trước mắt thư pháp đẳng cấp lv ba hai trăm năm mươi hai nghìn nghe được hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở trần vũ phạm trực tiếp chân kinh ngoa tạo viên này từ sắc thuộc tính tiểu cầu vậy mà trực tiếp cho hắn tăng lên tám trăm điểm kỹ năng giá trị n h ư n g hắn từ một cái hoàn toàn sẽ không thư pháp người ngoài ngành tăng lên tới lv ba tiến giai cấp đẳng cấp này đã tương đối khá hắn kiếp trước khắc khổ học tập vài chục năm toán học anh ngữ cũng là mới đẳng cấp này nói cách khác vẹn vẹn vừa rồi một cái c h ư ớ c mắt trần vũ phạm liền tương đương với có được hơn m ộ ư ơ i năm thư pháp bản lĩnh mà lại là hệ thống truyền thụ cực kỳ chính thống tuyệt không phải cái gì mình mù viết giã lộ đại lượng thư pháp kỹ nghệ dung nhập trong đầu của hắn thậm chí ngay tiếp theo hắn thẩm mỹ năng lực đều đi theo tăng lên vừa rồi hắn nhìn lưu bảo quang đại sư thư pháp chỉ cảm thấy nước chảy mây trôi viết nhìn rất đẹp thuộc về là góp náo nhận trình độ nhưng bây giờ trần vũ phạm là thật có thể nhìn ra chút môn đạo hắn rõ ràng có thể cảm nhận được trước mắt vị này trung niên nam nhân thâm hậu thư pháp bản lĩnh khó trách có thể rơi ra t ử sắc tiểu cầu trước mắt vị đại sư này tại thư pháp phương diện đẳng cấp chỉ sợ có lờ vờ năm chuyên gia cấp phải biết kỹ năng này đẳng cấp tăng lên càng đi sau liền càng phát ra khó khăn một viên t ử sắc tiểu cầu liền đem trần vũ phạm thư pháp đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ ba nhưng dạng này t ử sắc tiểu cầu cho dù là lại đến thêm hai viên trần vũ phạm cũng vẫn là lờ vờ ba vẫn đột phá không đến lờ vờ bốn cấp bậc mà lờ vờ bốn tăng lên tới lờ vờ c à nhưng g là muốn c những giá này h Trước mặt mấy cấp bậc, n g ư ờ đều không có quan hệ gì với trần vũ phạm hắn có hệ thống viên này từ sắc tiểu cầu thu hoạch hoàn toàn vượt ra khỏi trần vũ phạm mong muốn tâm tình của hắn đều vui vẻ mua viết câu đối xuân dùng giấy đỏ cùng bút mực về sau trần vũ phạm lại mua một cân hạt dưa mấy lượng sữa đường làm chúc mừng đương nhiên hắn là không bỏ được mua đại bạch thọ sữa đường lựa chọn là không có bảng hiệu hàng rời hàng dù sao bắt đầu ăn cũng không kém quá nhiều đoá đoá khẳng định là không chọn mua xong tất cả mọi thứ về sau trần vũ phạm ngồi xe công cộng trở về nam l a cầu ngó hẻm vừa vặn sắp đến trưa rồi trong viện các nhà đều tại rửa rau nấu cơm nồi bắt bầu b ồ n đinh đương tiếng vang đan vào một chỗ cho viện tử bằng thêm mấy phần khói lửa tiền viện tam đại mụ đang tại xào cải trắng nghe không phải rất thơm dù sao dựa theo lão diêm ra móc cửa quen thuộc xào rau là cơ kia sao có thể ăn ngon trần ca đây là từ chỗ nào trở về một cái mặt chữ quốc giáng lùn thanh niên chủ động hướng trần vũ phạm lên tiếng chào hỏi đi một chuyến t â y đơn cửa hàng bách hóa mua chút đồ tết trần vũ phạm mang theo túi vải đáp lại nói cái này mặt chữ quốc thanh niên gọi là dương đông phong liền ở tại diêm ra cửa đối diện là nguyên kịch bên trong không có xuất hiện qua v à i phụ cũng có thể là xuất hiện nhưng không tên không họ không lời kịch thuộc về là bà không nhân vật dương đông phong so trần vũ phàm non nửa tuổi là cán thép nhà máy một cấp nghề hàn cũng là nguyên chủ trong sân duy nhất quan hệ coi như không tệ người có lần nguyên chủ đem tiền tiêu xài giống treo c h ố n g không đến phát tiền lương thời gian vẫn là ta đi dương đông phong cho chút lương thực mới vượt qua được cho nên trần vũ phạm đối cái này chất p h á t đảng hoàng t i ể u thanh niên ấn tượng rất là không tệ đến cầm mấy khối đường ăn trần vũ phạm từ túi vải bên trong móc ra mấy khối đường đưa cho dương đông phong quá k h á c h khí ta đây không thể nhận hai người lôi kéo mấy lần sau thịnh tình không thể chối tử dương đông phong cuối cùng chỉ có thể đem đường nhận lấy trần vũ phạm tiếp tục đi đến trong viện trong viện ở bốn gia đình theo thứ tự là hà gia dịch gia giả gia cùng một hộ không quan hệ vái phụ lúc này hà vũ trụ cùng tần hoài như đều đang nấu cơm chỉ là hai nhà sinh hoạt trình độ trên lệch rất xa giả ra cơm chưa ngay cả đồ ăn đều không chỉ trưng bánh c a o lương liền dưa muối ăn hà vũ trụ liền không đồng dạng không chỉ có xào hai cái đồ ăn trong thức ăn còn có thể thả vài miếng thịt heo lại thêm tay nghề của hắn ra chỉ mùi thơm tràn ngập ra câu người muốn ăn tăng nhiều liền ngay cả kiếp trước đ ế n qua không ít thức ăn ngon trần vũ phạm người đều cảm thấy rất là mê người cái này ngốc trụ quả nhiên có có chút tài năng a trách không được nguyên kịch bên trong hắn có thể đem diêm giải thành vợ chồng tiệm cơm làm sinh ý như vậy náo nhiệt sau đó càng là có thể chống lên một nhà đầu tư mấy trăm vạn khách sạn lớn trần vũ phạm đi qua tại hà vũ trụ cùng bếp lò bên cạnh đi vòng vo hai vòng đáng tiếc không có rơi xuống thuộc tính tiểu cầu họ trần người muốn làm sao hà vũ trụ phi thường đề phòng mặt mũi tràn đầy địch tí mà hỏi hắn hôm qua vì tần hoài như r a mặt bị trộm tới bảo vệ khoa ném đi lớn mặt càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là hắn vậy mà không có đánh qua trần vũ phạm bị một thanh ném tới bên cạnh ăn chó gặm bùn cái này sao có thể tự khoe là tứ hợp viện chiến thần hà vũ trụ hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được sự thật này hắn tối hôm qua suy nghĩ suốt cả đêm cảm thấy khẳng định là bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên cho nên hắn chủ quan không có tránh nếu là một lần nữa trần vũ phạm tất nhiên không phải là đối thủ của mình thế nào nhìn xem đều không cho trong nội viện này người khác sợ hà vũ trụ nhưng trần vũ phạm không sợ ghen cải tạo dược tề còn không có hoàn toàn bị hắn hấp thu thân thể tố chất của hắn cũng liền một mực tại tăng cường hôm qua đều có thể tiện tay ngược hà vũ trụ lại càng không cần phải nói hôm nay đối phương nếu là muốn đọc thủ hắn tùy thời có thể phục bồi hà vũ trụ hư lệnh một tiếng lựa chọn vùi đầu tiếp tục nấu cơm hắn mặc dù nhìn trần vũ p h ạ m khó chịu nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ dù sao trần vũ p h ạ m phía sau thế nhưng là có bảo vệ khoa đại đội trưởng trương vệ quốc hắn nếu là động thủ đánh trần vũ p h ạ m mùa xuân này coi như đến tại sở tạm giam qua hà vũ trụ đúng là mãn phu nhưng không có nghĩa là hắn không có đầu ó c chút chuyện này hắn vẫn là nghĩ đến rõ ràng chương m t ư ơ i tám giả ra bồi thường tiền chương m ư ơ i tám giả ra bồi thường tiền trở lại hậu viện trần vũ phàm nhìn thấy cửa nhà mình đứng đấy một người mặc bảo vệ khoa chế phục cao gậy thanh niên tựa h ngài chính là trần vũ phạm đồng chí đi cao g ầ y thanh niên thấy một lần trần vũ phạm liền mở miệng hỏi ta là cái gì chuyện ngài tốt ta là cán thép nhà máy bảo vệ khoa triệu minh là trương đội trưởng để cho ta tới đưa cho ngài giả ra bồi thường khoản nói xong triệu minh từ trong túi lấy ra một cái phong thư đưa cho trần vũ phạm kỳ thật hai người trước đó tại bảo vệ khoa gặp qua vài lần không phải triệu minh cũng không thể như thế nhanh liền xác nhận trần vũ phạm thân phận ta ơn triệu ca làm phiền ngài trần vũ phạm nhận lấy phong thư từ trong túi móc ra một bao bắc hải bài thuốc lá đưa cho triệu minh một tây triệu minh tiếp nhận thuốc lá cười nói ra đồng chí ngài k h á c h khí đây là công việc của ta ta vốn định tại các ngươi viện t ử cửa chính chờ ngươi nhưng ta ăn mặc đồng phục sợ làm cho người ta hiểu lầm liền đi vào hậu viện đợi hai người hút thuốc công phu triệu minh đem ngày hôm qua vụ án kết quả xử lý toàn bộ nói cho trần vũ phạm cùng tối hôm qua tam đại gia nói không sai biệt lắm giả trương thị bị câu lưu bảy ngày tiền phạt năm nguyên bồi thường trần vũ phạm hai mươi nguyên dịch trung hải bị câu lưu hai ngày hủy bỏ trong ba năm bình chọn trước tiên tiến tư cách hôm nay là ngày mùng ngày hai tháng hai mà ngày mùng ngày bốn tháng hai chính là giao thừa dịch trung hải vừa vặn có thể gặp phải tại giao thừa cùng ngày được thả ra mà giả trương thị liền thảm rồi muốn bị nhốt tại trong s ở câu lưu một mực giam giữ đến tết mùng bốn người khác thật vui vẻ qua tết thời điểm nàng chỉ có thể một người ngồi s ổ n ở phòng giam bên trong diện bích hối lôi đương nhiên càng làm cho giả trương thị cảm thấy đau lòng khẳng định là kêu năm khối tiền tiền phạt cùng hai mươi khối tiền bồi thường tiền cộng lại hai mươi lăm khối tiền không có là giả đông h ú t hơn nửa tháng tiền lương so giết nàng còn nhường nàng khó chịu nhìn thấy giả trương thị rơi vào kết quả như vậy trần vũ phàm hít một mực khói cảm thấy tâm tình vô cùng vui vẻ tính to ta đây chính là hạ tràng hai người hút thuốc xong trần vũ phạm muốn lưu triệu minh ở nhà ăn cơm bất quá đối phương còn có tuần tra nhiệm vụ muốn chấp hành chỉ có thể coi như thôi triệu minh rời đi về sau hắn mở ra phong thư bên trong có một tấm vụ án biên nhận đơn trên đó viết xử phạt kết quả còn có trương vệ quốc ký tên cùng một tấm đại h một mươi hai tấm đại đoàn kết chung hai mươi nguyên bình thường người cảm thấy đại đoàn kết là m ộ ư ơ i nguyên tiền giấy nhưng này trên thực tế là thứ ba bộ tiền giấy cách gọi muốn tới năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm mới phát hành hiện tại vẫn là thứ hai bộ tiền giấy lưu thông thời gian m ư ơ i nguyên tiền làm à u đen gọi là đại h m ộ mươi năm nguyên tiền l à màu vàng phía trên đồ án in từng cái dân tộc t ề tụ một đường gọi là đại đoàn kết c ả m tạ đến từ giả trương thị quà tạo trần vũ phạm trước đó nghèo trong túi chỉ còn lại hai khối tiền hiện tại lại lần nữa giàu có hắn đem những n à y tiền toàn bộ bỏ vào hệ thống trong kho hàng tiền vẫn là phải phóng tới địa phương an toàn đoá đoá ca cho ngươi biến cái ma thuật vừa vào cửa trần vũ phạm liền đến đến đoá đoá trước mặt thần thần bí bí nói cái gì là ma thuật đoá đoá t r ừ n g mắt nhìn tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy mờ mịt trần vũ phạm quên ma thuật xưng hô thế này bây giờ còn chưa phổ cập đâu chính là ảo thuật có thể chống rông biến ra đồ v ậ tới nghe được giải thích đoá đoá nho đen giống như mắt to lập tức sáng lên tiểu hai tử lòng hiếu kỳ luôn luôn mạnh ba hai một thổi khẩu khí hô đoá đoá nghẹn đủ khí lực hướng phía trần vũ phạm trong tay dùng sức thổi hơi nhìn đây là cái gì trần vũ phạm hai tay một nắm mở lộ ra lòng bàn tay thổi phồng sữa đường đường đoá đoá vui vẻ hô trần vũ phạm cho nàng một viên sữa đường còn lại tìm cái bắt vung xuống đồng thời cùng đoá đoá nói xong sữa đường mặc dù ăn ngon nhưng một ngày chỉ có thể ăn hai viên tiểu hai tử ăn quá nhiều đường r ă n g biết hứa mất đến lúc đó răng đều hỏng rơi mất ăn không được cơm sau đó liền bị chết đói đoá đoá nghe sau c h ấ n kinh ăn kẹo xe chết chỉ là sữa đường đã bỏ vào trong miệng ngọt ngào hương vị sông lên đầu mặc dù có chút sợ hãi nhưng nàng cũng không bỏ được phương ra t i ê u đoá đoá một ngày chỉ ăn hai viên khẳng định không ăn nhiều sau đó trần vũ phạm bắt đầu chuẩn bị cơm trưa hắn dự định trưng một nồi cơm trắng lại là một m đường rau xanh xào thịt trong nhà còn có hôn qua từ toàn tụ đức sách về thịt vịt nướng hả ta thịt vịt nướng đâu trần vũ phạm mở ra tủ bát một mặt nộng hôm qua hắn về nhà về sau đem giấy dầu bao lấy thịt vịt nướng đặt ở trong ngăn tủ hắn nhớ kỹ rất là rõ ràng mà lúc này nửa điểm thịt vịt nướng cái bóng đều không có trần vũ p h ạ m nướng mày hiểu rõ đây là bị người ăn trộm đầu tiên bài trừ đoá đoá đoá nhu thuận h i ể u chuyện tại không có trải qua hắn đồng ý tình hồ ô dưới không có khả năng ăn vụn trong nhà thịt vịt nướng mà lại dựa theo lượng cơm ăn của nàng kia non nửa con vịt quay nàng cũng ăn không hết chẳng lẽ là b ẩ n g n h căn cứ trần vũ phản đối với tứ hợp viện hiểu rõ trong viện từ này yêu nhất trùng đồ nhất là ăn vụ vật chớ quá với b ẩ n g n h chỉ là không nghĩ tới a i chính mình mới xuyên qua tới ngày thứ hai vậy mà liền bị cái này tiểu phi tặc cho ghi nhớ đoá đó ta không ở nhà thời điểm có người đến qua nhà chúng ta sao chương mười chín mở toàn viện đại hội chương mười chín mở toàn viện đại hội không có người đến qua nhà ta a đoá đó nghiêng cái đầu nhỏ nhớ lại một chút trần vũ p h ạ m tiếp tục hỏi vậy ngươi ra khỏi cửa sao đoá đó nhẹ gật đầu buổi sáng thời điểm đồng ngạnh ca ca tìm ta chơi chơi chốn tìm ta t r o n g sân chơi một hồi trần vũ phàm tâm lý năm chắc hắn lại tiếp tục hỏi chút chi tiết t r i để biết rõ sự tình trải qua bình thường trong thứ hợp viện những hải tử này thường xuyên trong sân cùng nhau đ ù a dỡn chơi trốn tìm nhảy ô rút con quay đã quả cầu đánh ba chít chít đều là những hải tử này thường gặp giải trí hoạt động sáng hôm nay đ ồ n g ngạnh hô đoá đoá cùng đi ra chơi chơi trốn tìm đoá đoá diêm giải khoáng diêm giải để phụ trách giấu đi đ ồ n g ngạnh cùng tiểu đương phụ trách tìm nhưng ba người trốn đi một hồi lâu sau mới nghe được trong viện chuyển đến đ ồ n g ngạnh thanh âm nói mẹ hắn n h ư ờ n g hắn về nhà trước không chơi trừ chuyện này bên ngoài đoá đoá một mực tại trong nhà không có từng đi ra ngoài xem ra thịt nướng chính là bồng n ạ n h đang chơi trốn tìm thời điểm trộm trần vũ phạm đã có thể kết luận đừng nói b n g ngạnh tiểu tử này vẫn rất tinh biết dùng chơi trốn tìm làm n g ụ y trang trước tiên đem đoá đoá t ử trong nhà lửa g ạ t ra sau đó hắn lại đi nhập thất t h n g cắp mười tuổi liền có loại tâm c ơ này không hổ là tiên tiên trộm cắp thánh thể chư thiên thứ nhất hùng hải tử dùng chu tiên kiếm đều r ế t không chết tồn tại ý đồ xấu xác thực có rất nhiều a ca ca đoá đoá có phải hay không làm sai cái gì rồi nhìn thấy trần vũ phạm suy tư d á n g vẻ đoá đoá cảm thấy là mình làm cái gì chuyện xấu có chút lo lắng hỏi không có việc gì chính là sau này đừng tìm bẩm n g ạ n cùng nhau chơi vừa trần vũ phạm sờ lên đoá, đoá cái đầu nh lộ ra một cái nụ cười ấm áp chuyện ngày hôm nay ca đến giải quyết nói trần vũ p h ạ m đi ra ngoài thẳng đến nhị đại gia nhà hắn cũng muốn tổ chức một lần toàn viện đại hội ngược lại là muốn nhìn trong viện tử này có hay không công đạo có thể nói nhị đại gia ă n đâu đi vào nhị đại gia nhà trần vũ p h ạ m nhìn thấy lưu hải t r u n g một tay cầm bánh bao chay một tay cầm trứng g à luộc ă n chính hương lưu hải t r u n g tại trong viện tử này hỏa ăn xem như coi như không tệ dựa vào là chính là bóc lột hắn nhị nhi tử cùng tam nhi tử hắn coi là cực độ bất công bất kỳ cái gì phương diện đều chỉ đối đại nhi tử lưu quang tê tốt còn như lưu quang thiên cùng lưu quang phúc liền cùng nhặt được không sai biệt lắm nhưng những n à y đều không có quan hệ gì với trần vũ phạm hắn tìm đến lưu hải trung là đến tổ chức toàn viện đại hội người tới cái gì chuyện a lưu hải trung n g n g đầu có chút nghi ngờ hỏi hắn cùng trần vũ phạm không có cái gì mâu thuẫn nhưng cũng không có cái gì giao tình mặc dù hai nhà đều ở tại hậu viện nhưng cơ h ộ i chưa từng quay về nhị đại gia nhà ta đồ vật bị trộm ta muốn tổ chức toàn viện đại hội trần vũ phạm nghiêm túc nói đồ vật bị trộm lưu hải trung chừng lớn hai mắt tan cắp cũng không phải làm việc nhỏ đây là cực kỳ ác liệt hành vi tình tiết nếu là nghiêm trọng ngồi sổ mấy năm đại lao đều là có khả năng đây quả thật là muốn tổ chức toàn viện đại hội lưu hải trung nhẹ gật đầu vội vàng đem trong tay nửa cái trứng gà nuốt vào bụng làm ộ t người mê làm quan lưu hải trung rất thích toàn viện đại hội bởi vì chỉ có lúc họp hắn mới có thể ngồi tại đám người đoạn trước nhất bày ra một bộ lãnh đạo tư thái chỉ điểm giang sơn việc này ngươi cùng lão dịch nói sao lưu hải trung theo thói quen hỏi dù sao trong viện từ này mặc kệ là việc lớn việc nhỏ bình thường đều từ dịch trung hải định đoạn mọi người cũng theo thói quen có việc trước tìm dịch trung hải nhưng lời vừa ra khỏi miệng lưu hải trung liền nhớ tới, tới. lao dịch không trong sân tại sở tạm giam đâu hơn nữa còn chính là bị trước mắt trần vũ phạm cho đưa vào đi hắn lập tức tới sức mạnh lao dịch không tại vậy cái này trong viện không phải liền là hắn nói được rồi như nhất đại gia không tại ta nhị đại gia nhưng chính là nhất đại gia trần vũ phạm nhìn thấy lưu hải t r u n g mặt mũi tràn đầy vui sướng t h ầ n sắc khóe miệng cũng có chút d ư ơ n g lên cái này tứ hợp viện bên trong nếu là nói a i tâm tư tốt nhất đoán ngoại trừ không tim không phổi lâu hiểu nga bên ngoài hắn cảm thấy chính là lưu hải chung cùng cái khác cầm thú tâm tư phức tạp khác biệt lưu hải chung thuộc về là bạo tính tỉnh trong lòng có cái gì chuyện đều hiện ra mặt c ũ nguyên không có gì ý niệm khác niệm trong gì có ý đ ầ chính thích lòng muốn làng là một mua quan, u q ề liền liền n nhà quan.、Loại、người này, chẳng nhưng cũng tốt nhất đối phó. Người nâng hắn hắn không Nam hắn bán chính mình n làm Loại lôi Lại bày mặc tìm thế, thích ghét, tốt thể thấy thể cách phó. hai câu, có Bắc. có y kiểu đối vui đi rồi. sau u dù đó, kịch bên trong hứa đại mậu cùng lưu hải trung hợp hỏa làm ăn vô số lần đem hắn h ữ thảm dựa vào là chính là cái này tính cách thiếu hụt nếu không lưu hải trung gọi là nhị đại gia đâu cả viện bên trong là thuộc hắn nhất hai trần vũ phạm cũng biết rõ điểm này cho nên cố ý hồi đáp ta tìm nhất đại gia làm sao trong viện từ này thật muốn nói là chủ trì công đạo còn phải là tìm nhị đại gia ngài mới được nghe xong lời này lưu hải trung con mắt đều sáng lên hắn như thế nhiều năm qua nhất cảm thấy khó chịu chính là một mực bị dịch trung hải dẫm tại dưới chân không có cách nào a dịch trung hải là cấp tám thợ ngội mà hắn chỉ là cấp bảy rèn luận cấp bậc luận tuổi tác luận ai càng lấy điếc l a o thái thái niềm vui hắn đồng dạng cũng không bằng dịch trung hải nhưng trần vũ phạm một câu nói kia nghe được lưu hải trung là toàn thân đều thư thản tiện h ấ t định lưu hải trung vỗ lồng ngực cả người chi lăng bắt đầu tiểu trần ngươi yên tâm chuyện này ta khẳng định giút ngươi đòi cái công đạo nói xong hắn chỉ chỉ đang dùng cơm lưu quang thiên chờ ăn nhanh đi tiền viện tìm tam đại gia thông chi tất cả mọi người tổ chức toàn viện đại hội chương hai mươi là bổng ngày trộm chương hai mươi là bổng ngày trộm mở toàn viện đại hội á mở toàn viện đại hội á mở toàn viện đại hội á tiếng hồ hoán vang vọng toàn bộ tứ hợp viện nhất là lưu quang phúc diêm giải phóng diêm giải khoáng mấy cái này t r a i t r a i h ả i tử tếu nhất khởi kình thích xem náo nhiệt là thiên tính của con người bọn nhỏ càng lá như vậy có thể nhìn thấy toàn viện tử người tập hợp một chỗ nghe các đại nhân các loại xe bức tốt bao nhiêu chơi à nếu là trong tay có thể lại có đem hạt dưa vừa gặm vừa nhìn cựu canh rượu l i ế u năm phút sau trong viện bên trong đã đầy áp người trong viện tổng cộng mười mấy nhà ở c h u n g hơn năm mươi người cơ hồ đều tới đông đủ không ít người vừa rồi đang dùng c ơ m người nghe xong muốn mở toàn viện đại hội cầm chén đuống một đ ặ t xuống nhanh chân liền hướng trong viện chạy muốn v ị có thể ngồi vào hàng trước vị trí tốt cơn có thể đợi biết lại ăn nhưng trò hay bỏ qua coi như nhìn không đến rồi vị trí phía trước nhất trưng bày một tấm bản vông cùng hai cái ghế trong n à y thường là ba thanh cái ghế dịch trung hải ngồi ở giữa lưu hải trung diêm phụ quý ngồi tại hai bên nhưng hôm nay lưu hải trung ngồi ở vị trí trung tâm lần có tinh thần hồng quang đ ầ y mặt vẫn là câu nói kia nhất đại gia không tại vậy hắn nhị đại gia chính là nhất đại gia nhìn thấy người đều đến đ ô n g đủ lưu hải trung gõ gõ cái bản ra hiệu mọi người im lặng xuống tới hôm nay triệu tập mọi người mở ra toàn viện đại hội là bởi vì chúng ta trong viện xảy ra một kiện ảnh hưởng ác liệt chuyện lưu hải trung kéo lấy giọng ăn chầm rãi nói vây xem đám người lập tức tò mò xảy ra cái gì chuyện tất cả mọi người vênh h a i mong mọi cùng trông mong lưu i liên đối tại ê n l hải trung bên cảm ạ đại n lên lòng kỳ. Hắn bị từ nhà vội vàng kêu đi ra họ, cũng còn không h phụ hiếu họ, tam từ biết gia ra diêm đều điều đi vội kêu quý, bị bị kỳ. x y ra cái gì. Bị vô số đạo o n nóng ánh g m ắ thấy c ă m cảm chú nhịn. Hải h Trung Lưu t mình ngồi tại cái này giống như là cổ đại nha môn thanh thiên đại lao r a thì ra là chủ trì toàn viện đại hội là như thế thoải mái chuyện loại chuyện tốt này trước kia toàn bộ nhường nhất đại gia chiếm chỉ là suy nghĩ một chút hắn đều ước ao ghen tị chúng ta trong viện gia tặc lưu hải trung lời này vừa ra khỏi miệng trong đám người một mảnh xôn xao không ít người hiện tại liền muốn đứng dậy trước tiên đem nhà mình cửa phòng cho khóa lại nói trong viện thật lâu đều không có ném qua đồ vật thế nào đột nhiên có tật đâu nhị đại gia ngài đừng thừa nước đục thả câu mau nói nói thế nào chuyện đi nhìn thấy đám người thúc giục lưu hải trung hướng trần vũ phạm phất phất tay tiểu trần nói một chút thế nào chuyện đi trần vũ phạm an vị tại hàng thứ nhất ở giữa đứng dậy giản thuật trong nhà ném đồ vật chuyện nửa cái toàn tụ đức thịt vịt nướng đám người có chút sợ h ã i tháng phục càng là có chút hâm mộ một con toàn tụ đức thịt v ị nướng muốn ban trọn vẹn bốn k h i tiền là người bình thường một tháng hỏa an phí nhất là tại cái này đặc thù nạn đói thời kỳ càng là cực kỳ chân quý đồ vật dựa theo năm 1961 t ứ cựu thành thực phẩm phụ phẩm thương nghiệp thống kê cả năm tứ cựu thành người đồng đều ăn thịt tiêu phí lượng là tám lượng nửa nói đúng là người bình thường một năm tròn mới có thể ăn tám lượng thịt mà nửa cái thịt vịt nướng cũng kém không nhiều có cái này thịt lượng hoặc là từ kim ngạch đ ể tính nửa cái thịt vịt nướng tiền cũng đầy đủ mua một con gà mái cái này bị trộm s ắ c thực không phải làm việc nhỏ à. trần vũ phạm ngươi sẽ không ở thổi ngưu bước đi hà vũ trụ vểnh lên chân bắt chéo treo dây xích chen miệm nói ngươi là thật mua thịt vịt nướng hay là già mua tại cái này tìm nhiều người vui vui trần vũ phạm liếc hắn một cái hiểu rõ cháu trai này lại là nghĩ bị đánh nhưng bây giờ không phải sửa chữa ngốc trụ thời điểm đương nhiên mua thịt vịt nướng tối hôm qua tam đại gia cũng nhìn thấy trần vũ phạm nói xong ánh mắt của mọi người nhìn về phía diêm phụ quý diêm phụ quý nghĩ đến thịt vịt nướng liền có chút t ứ c giận hắn đem đầu xoay đến một bên miệng bên trong lẩm bẩm đừng hỏi ta ta không biết lưu hải trung nhìn thấy diêm phụ quý bộ dáng này biết hắn khẳng định không hào hào nói lao diêm chút nghiêm túc ngươi đến cùng là nhìn thấy vẫn là không thấy được ta diêm phụ quý ấp úng một chút vẫn là nói lời nói thật hắn mặc dù mắc cửa thích tính toán nhưng nhân phẩm không tính t r i n h lệnh làm lao sư hắn khinh thường với nói láo ta sắc thực thấy được chỉ là trần vũ p h ạ m tiểu tử này là thật k é o kiệt chết sống không cho ta ăn một điểm không hiểu được tính giả yêu trẻ nghe nói như thế không ít người đều cười dựa theo tam đại gia bản tính bọn hắn có thể tưởng tượng đến đêm qua tam đại gia là thế nào mặt dạy mày dạn đòi hỏi thịt vịt nướng lại là bị thế nào vô tình tự tuyệt ngươi lên ngọ lại không ở nhà kia thịt vịt nướng nói không chừng bị mội mội của người ăn đâu hà vũ trụ tiếp tục tìm gốc d ạ n hắn bây giờ nhìn trần vũ phảm thế nào nhìn thế nào không vừa mắt vừa nghĩ tới hôm qua mình bị ném đi chó g ặ m bùn trong lòng liền một trận khó chịu hà vũ trụ ngươi có phải hay không đầu góc tiến phân trần vũ phàm không chút k h á c h khí trực tiếp mở phun nửa cái thịt vịt nướng nặng một cân nội m ộ i ta có thể ăn mất đó chính là ngươi cũng ăn ngươi tại vừa ăn cướp vừa la làng không phải hà vũ trụ ngươi như thế kích động làm nha không phải là ngươi trộm a ta hà vũ trụ vụt một chút đứng lên khởi s ư ớ n g thể độc ta trộm ngươi thịt vịt nướng phi ai trộm ai là tên k h n tiếp yên tĩnh lưu hải trung hô to một tiếng đưa tay chỉ hà vũ trụ ngốc hà vũ trụ ngươi ngồi xuống cho tang âm miệng hà vũ trụ hư một tiếng bất đắc dĩ ngồi về vị trí không nói thêm gì nữa trần vũ phạm vậy ngươi cảm thấy ai có khả năng nhất trộm nhà ngươi thịt vịt nướng lưu hải trung mở miệng hỏi trần vũ phạm nghe được vấn đề này khoe miệng lộ ra một vòng ý cười vừa rồi hắn cùng ngốc trụ cãi lộn thời điểm kỳ thật một mực tại bí mật quan sát lấy b ố i phía nhất là nhìn về phía tần hoài như bên cạnh đồng ngạnh từ khi trận này toàn viện đại hội bắt đầu đồng ngạnh vẫn là rụt lại thân thể mồ hôi đầm địa bộ dáng ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng trần vũ phạm càng la thỉnh thoảng liền q a y đầu nhìn về phía giả ra sau phòng phương hướng. bằng vào những này trần vũ phạm đã có thể một trăm linh kết luận là bồng n g ạ n h trộm thậm chí bồng n g ạ n h đem ăn xong giấy đóng gói cùng b ị xương giấu ở đâu hắn đều đã đ o á n được muốn ta nói trần vũ phạm quay người nhìn về phía không dám ngẩng đầu bồng n g ạ n h cái này thịt vịt nướng chính là bồng n g ạ n h trộm chương hai mươi một số một lớn l i ế m chó chương hai mươi một số một lớn l i ế m chó đ ồ n g n g ạ n h trộm trong sân lập tức một mảnh xôn xao nhưng không đợi giả đông húc cùng tần hoài như mở miệng vừa đem im lặng ngấp trụ liền lại nhịn không được k ê la trần vũ phạm coi như giả ra hôm qua đắc tội ngươi ngươi cũng không thể đem nước bận rội đến hải tử trên t h n a h ã n hại một đứa bé ngươi tờ mở là người sao hà vũ trụ từ trên chỗ ngồi đứng dậy lột lên hai tay tay á o bày ra một bộ tùy thời muốn động thủ tư thái bất cứ chuyện gì chỉ cần dính dáng đến tần hoài như hà vũ trụ liền nhất định sẽ ra mặt không có cách ai bảo hắn là tần hoài như số một l i ê m chó hà vũ trụ đời này t i ế c nối u lớn nhất chính là không có thể ra đời sớm mấy năm 1951 n ă m t h ờ i điểm 18 t u ổ i tần hoài như gả vào tứ hợp viện thành giả đông húc nà n dâu một năm kia hà vũ trụ chỉ có một u ổ i khoảng cách pháp định kết hôn tuổi tác h a tuổi cũng còn tranh lệch rất nhiều mà lại hắn lúc ấy chỉ là cái đầu bếp học đồ mỗi tháng rất ít đ ò i tiền lương phụ thân còn cùng quả phụ chạy chỉ cấp hắn lưu lại một cái bảy tuổi mượn mội loại này gia đình điều kiện tần hoài như cũng không có khả năng để ý hắn như thế nhiều năm qua đi hà vũ trụ vẫn như c ũ n h ớ kỹ hắn lần thứ nhất nhìn thấy tần hoài như cảm giác khi đó hắn vẫn là cái huyết khí phương cương chàng trai trẻ tử lần thứ nhất nhìn thấy như thế nữ nhân xinh đẹp càng làm cho tâm hắn động chính là tần hoài như trên thân mang theo một loại bách mị thiên tiểu dáng người cũng là nợ nàng mỹ mãn cái nhìn kia liền cướp đi hà vũ trụ tâm n h ư n g hắn từ đây nhớ mãi không quên mười mấy năm qua đi ngốc trụ hiện tại điều kiện cũng xem là tốt nhưng một mực không có kết hôn c ư ớ i vợ cũng có tầng này nguyên nhân có thể coi trọng hắn tướng mạo khí chất kém xa tần hoài như mà tướng mạo khí chất so ra mà vượt tần hoài như lại căn bản trướng mắt hắn một cái đầu bếp d à y v ò đến dày v ò đi hà vũ trụ đều nhanh ba mươi tuổi ngay cả cái nàng dâu cái bóng đều không có gặp nhưng chính hắn cũng là không quan tâm bởi vì đối với hắn mà nói tốt nhất tình cảm ký thắc còn phải là tần hoài như thường thường cho giả ra đưa cho tần chỉ cần có thể nghe được tần hoài như một câu tạ ơn hà vũ trụ cái này trong lòng a liền cung ứng mật so cái gì đều khoái hoạt nếu là gặp được giả ra có khó khăn hắn cũng là phấn đấu quên mình có thể giúp thì giúp cho dù là đánh mặt x ư n g làm mập mạng nhưng chỉ cần có thể cho tần hoài như lưu lại cái ấn tượng tốt liền tất cả đều đằng giá giờ này khác này cũng là như thế nghe được trần vũ phàm đem ăn cắp tội danh gắn ở đồng ngạnh trên thân hà vũ trụ cái thứ nhất đứng ra vén tay háo lên liền muốn làm cầm hà vũ trụ cho ta ngồi trở lại đi lưu hải t r u n g có chút không cao hứng hô cái này n ố c trụ một mực tại nơi này mù ồ nào còn có hay không đem hắn cái này lãnh đạo để vào mắt tất cả yên lặng cho ta trước nghe một chút trần vũ phàm thế nào nói lưu hải trung làm nhị đại gia trong sân vẫn là có mấy phần uy vọng nhao nhao dỗ thanh em dần dần biến mất đám người an tĩnh lại sáng hôm nay ta không ở nhà đồng n mạnh gọi đoá đoá đi ra ngoài trời chơi trốn tìm trần vũ p h ạ m nắm vững mê tàng chuyện nói một lần đoá đoá tổng cộng liền mười phút không ở trong nhà chính là bị đồng n mạnh hô lên đi các ngươi nói trộm thịt vịt nướng người còn có thể là ai trần vũ p h ạ m nói xong sau diêm phụ quý ngầm đầu nhìn về phía nhà mình v ư ơ n g hướng diêm giải khoáng diêm giải đễ có chơi trốn tìm chuyện này sao nhìn thấy hai đứa bé gật đầu hắn đập đi hai lần miệng chấm tư một lát sau lại lắc đầu nói nhưng liền xem như bẩm ngạnh hô đoá đoá ra ngoài chơi c h ố tìm cũng không thể bằng cái này liền nói là bẩm ngạnh trộm thịt vịt n ư ớ c a trần vũ phàm ngươi còn có cái khác chứng cứ sao đúng rồi hà vũ trụ lại nhịn không được kêu la đã đoá đoá không ở nhà vậy cũng có thể là người khác đi nhà ngươi trộm a ngươi bằng cái gì nói là bẩm ngạnh làm tứ hợp viện số một dù nam hắn kiên quyết giữ gìn b ồ ngạnh n g ố c trụ ngươi vì sao như thế khẳng định không phải bẩm ngạnh trần vũ phàm một mặt hoài nghi nhìn về phía hà vũ trụ chẳng lẽ lại thật là ngươi trộm ngươi đánh rắm không phải ngươi trộm ngươi liền đem miệm bên trên chớ cùng tên hề giống như trên nhảy r ớ i tránh nhìn thấy hai người lại dùm e m lưu hải trung vỗ bàn một cái lớn tiếng nói ra đã trần vũ p h à m nói là đ ồ n g ngạch trộm liền thế nghe một chút giả ra thế nào nói toàn viện tử người á n h mắt lập tức tập trung vào giả đông húc cùng tần hoài như trên thân từ đầu tới đôi hai vợ chồng này cũng còn một câu chưa nói qua đều bị ngốc trụ cho nói nhao nhao xong ánh mắt mọi người nhìn lại mới phát hiện mánh khỏe giả đông húc cùng tần hoài như sắc mặt tái xanh đều có chút thần sắc mất tự nhiên hai người bọn họ kỳ thật không biết bổng n g ạ c trộm thịt vịt nướng chuyện dù sao bổng n g ạ c là lén lúc làm cũng chỉ đem thịt vịt nướng ph nhưng giả đông húc cùng tần hoài như không đ ốc hai người bọn họ hơi một suy nghĩ liền phát hiện sự tình chỗ không đúng vừa rồi ăn cơm chưa thời điểm đ ồ n g ngạnh cùng tiểu đương đều nói không có khẩu vị ăn hai cái liền chạy ra khỏi đi chơi lúc ấy bọn hắn còn không có để ý nhưng bây giờ hồi tưởng lại hiển nhiên là hai đứa bé này sớm ăn đồ vật dù sao đ ồ n g ngạnh từng ngày liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống như hắn không thấy ngon miệng trừ p h i mặt trời mọc lên từ phía tây sao nhưng tại cái này nạn đói thời kỳ mọi nhà đều lương thực yếu hai đứa bé đi sao có thể tìm tới ăn á chỉ có thể là trộm như thế xem ra thì vịt nướng thật sự chính là bồng ngạnh trộ t chứng o à cứ trần vũ phạm cười lạnh nếu không ngươi hỏi trước một chút con trai bảo bối của ngươi có hay không làm qua loại chuyện tốt này nghe được hắn câu nói này già đông húc cùng tần hoài như sắc mặt khó coi trong lòng đều có chút lực lượng không đủ hai người bọn họ làm phụ mẫu đương nhiên hiểu rõ nhất hải từ nhà mình nhìn thấy b ồ n g ngạnh trạng thái này hiểu rõ thịt vịt nướng chính là b ồ n g ngạnh trộm v ư ơ n g tin không thể nghi ngờ b ồ n g ngạnh ngươi cùng mẹ nói ngươi đi qua trần vũ phàm nhà sao gặp qua kia thịt vịt nướng sao tần hoài như thanh âm có chút phát r u n hỏi thậm chí bởi vì khẩn trương thanh âm đều hơi mang theo điểm giọng n ẹ n nào ăn cắp thế nhưng là một kiện đại sự nếu như b ồ n g ngạnh trộm đồ hành vi bị ngồi vững nhưng là muốn tiến trại giáo dưỡng giờ này khắc này tần hoài như trong lòng dâng lên một cố hận ý bổng n g ạ n có thể biến thành hiện tại cái dạng này đều là bởi vì giả ngay bình thường đ ồ n g ngạnh mỗi lần tranh cãi muốn ăn giả trương thị liền nói cho đ ồ n g ngạnh trong nhà nghèo không ăn muốn ăn liền đi hà vũ trụ nhà cầm hà vũ trụ là trong xưởng đâu biết trong nhà không thiếu ăn đối với cái này hà vũ trụ cũng không tức giận hơn nữa còn có chút hoang lên dù sao đ ồ n g ngạnh là tần hoài như hải tử hắn cảm thấy mình loại hành vi này có thể để cho tần hoài như vui vẻ đó chính là đáng giá nhiều lần về sau đ ồ n g ngạnh lại đi ngốc trụ nhà ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái vừa vào phòng liền bắt đầu lục tung ngẫu nhiên có thể lật ra mấy khỏa x a đường mấy khối bánh bí quy lại là tìm ra nửa lượng đậu p h ư n g h ạ n dưa hay là ngốc trụ ăn thửa trứng gà đối với loại hành vi này tần h o ạ i như ngay từ đầu là ngăn lại nhưng không chịu nổi giả trương thị khuyến khích theo giả trương thị kia hà vũ trụ chính là cái hai đồ đần có thể từ cái kia lấy không ăn có thể nào không muốn đâu hiện tại bổng ngạnh chính là lớn thân thể đ ế n kỷ chính là muốn bổ sung dinh dưỡng còn như dinh dưỡng từ chỗ nào đến đương nhiên là từ ngốc trụ kia cũng không thể hoa nhà mình tiền đi trông coi hà vũ trụ như thế một cái ngốc nhà giàu không thể bỏ qua á vạn nhất lúc nào ngốc trụ tìm tới nàng dâu loại sự tình này chỉ sợ cũng không thể thực hiện được thời gian dần trôi qua tần h o ạ c như cũng liền không còn nói cái gì nhưng nhường nàng không nghĩ tới chính là đồng ngạnh từ hà vũ trụ vợ con trộm tiểu m ạ c quen thuộc về sau lại đem bàn tay hướng về phía những nhà khác trộm cướp là vô cùng ác liệt hành vi một khi bị bắt được không chỉ có muốn bị nhốt vào trại giáo dưỡng hơn nữa còn biết ghi vào hồ sơ có loại này t chỗ bẩn đồng ngạnh cả một đời liền đều hủy đồng ngạnh ngươi cùng mẹ nói ngươi đi qua trần vũ p h ạ m nhà sao gặp qua kia thịt vịt nướng sao nghe được mẫu thân thanh em run dậy đồng n ạ n h ngầm đầu lớn tiếng nói ra ta căn bản chưa từng đi nhà hắn cũng chưa từng thấy qua cái gì thịt vịt nướng tần hoài như nghe được đồng n ạ n h cuối cùng nhẹ nhàng thở ra n à n g liên sợ chính bổng ngạnh thừa nhận như thế tội danh coi như triệt để chứng thực còn tốt đứa nhỏ này thông minh biết làm chuyện xấu không thể nhận ăn vụng thịt vịt nướng loại chuyện này chỉ cần mình không thừa nhận trần vũ phạm khẳng định cũng không có cách nào dù sao ăn đều ăn ngươi có thể ra sao chẳng lẽ lại đem bổng ngạnh bụng xé ra nhìn thấy một màn này trần vũ phạm khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia cười lạnh cùng hắn trong dự đoán tình huống đồng dạng bổng ngạnh cái này vùng hai tử quả nhiên là thiên, thiên đạo thánh nếu là phổ thông m ư ơ i tuổi hai tử nhìn thấy mình trộm đồ chuyện bại lộ càng là dẫn phát toàn viện đại hội như thế nhiều người ép hỏi mình khẳng định đã sợ h ã i không được đã sớm khóc thừa nhận nhưng đồng nạnh quả thực là một ngụm t á n chết hắn liền không có đi qua trần vũ phàm nhà thậm chí nhìn thấy phụ mẫu trong mắt khẳng định sau đồng nạnh chơi xuất t ự tin nâng người lên tấm mặt không đỏ tim không đập nói chuyện lực lượng c ả n g à y càng đủ chính mình cũng nhanh tin tưởng trần vũ phàm ngươi còn có cái gì dễ nói già đông húc trong lòng tảng đá rơi xuống đất quay đầu nhìn về phía trần vũ phàm lý trực khí tráng ôi trách mắng ngươi làm hại mẹ ta bị giam tiến sở tạm giam ăn tết đều không về nhà được nhất đại gia cũng bị ngươi hại thảm ở trong xưởng ném đi danh tiếng nhà chúng ta cũng bồi ngươi như vậy nhiều tiền ngươi còn muốn ra sao chúng ta giả ra đến cùng là làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện ngươi muốn như thế dồn ép không tha không không tha thậm chí muốn v u hãm nhi tử ta trộm đồ muốn hủy đứa bé này cả một đời chẳng lẽ ngươi nhất định phải nhìn thấy chúng ta giả ra cửa nát nhà tan ngươi mới hài lòng không giả đông húc không hổ là giả trương thị nhi tử loại này không thèm nói đạo lý cơ hổ là một mạch tương tựa nguyên kịch bên trong hắn chết sớm không đ ủ phần cho nên trần vũ phản đối với hắn cũng coi như không lên hiểu rõ bây giờ xem xét vậy mà cũng là một cái nghe nhìn lẫn lộn lật ngược phải trái cao thủ vừa rồi giả đông hút một phen trực tiếp đem mình đặt ở người bị hại vị trí bên trên trước tiên đem nhà mình nói cực kỳ thảm liệt còn thuận tiện kéo lên trong sân rất có hy vọng nhất đại gia gây nên nhiều người đồng tình còn như giả trương thị tại sao lại bị câu lưu hắn là không nhắc tới một lời sau đó lại đem trần vũ phạm miêu tả thành một cái hùng hồ do người tội ác tày trời đại ác nhân đối mặt như thế thảm giả ra trần vũ phạm còn muốn v u hãm b ồ n g ngạnh trộm đồ để bọn hắn cửa nát nhà tan một bộ này tổ hợp quyền đà xuống tới trong sân không ít người nhìn về phía trần vũ phạm nhãn thần đều thay đổi lại thêm trần vũ phạm trước đó chính là cái đường phố máng sống phong túng u ố n trong ư ờ i đối viện h tiếng nghị luận nổi lên một phía so với trần vũ phạm như thế một cái đường phù máng mọi người hiển nhiên càng muốn tin tưởng nhất đại gia đồ đệ giả đông húc nghe được mọi người nói như vậy hà vũ trụ cũng mở mày mở mặt bắt đầu đi đến trần vũ p h ạ m trước mặt v i n h vang đắc ý hét lên trần vũ p h ạ m n g ư ơ i v u h á m người khác trồng đồ ta cho ngươi biết ngươi sống đời đừng tưởng rằng bảo vệ khoa có trương đội trưởng bảo kê ngươi ngươi liền có thể làm sàng làm b ậ y hôm nay ta liền đi đem chuyện đâm đến đồn công an ta ngược lại thật ra muốn nhìn cảnh sát có thể hay không cũng thay ngươi nói chuyện chương hai mươi ba đảo ngược đảo ngược mẹ ngươi đâu hà vũ trụ khoa tay một chân nước bọt bay loạn càng nói càng kích động thậm chí tại chỗ liền muốn đi gần nhất đồn công an trực tiếp đem cảnh sát cho tìm đến bắt đi trần vũ p h ạ m cái này ô người trong sạch ra hỏa hà vũ trụ đừng nói nữa tần hoài như nghe không ô hâu ngừng hà vũ trụ nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng cái này thịt vịt nướng đúng là bồng ngạch t r ộ n chỉ là loại chuyện này không có chứng cứ đ ồ n g ngạch một mực muốn chết không thừa nhận trần vũ p h ạ m liền lấy bọn hắn không có cách nhưng hà vũ trụ mới vừa nói cái gì muốn đem cảnh sát tìm đến điên rồi sao trần vũ p h ạ m bắt bọn hắn không có cách không có nghĩa là cảnh sát cũng thế thật muốn đem cảnh sát tìm tới làm không tốt chính là tự chui đầu vào lưới dù sao tần hoài như là không dám nếu à n g giật có tật không ta cũng chỉ có thể đi đồn công an nhường cảnh sát đến xử lý người vũ hám đồng lạnh trộm đồ cũng không phải việc nọ a hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm giả đông húc làm giả trương thị nhi tử dịch trung hải đồ đệ có thể nói là đem hai người tinh túy đều học được đã là miệng đầy đạo đức nhân nghĩa lại đồng dạng không thèm nói đạo lý chết muốn tiền hắn đem mình ngụy trang thành đại thiện nhân nhìn như là muốn thả trần vũ p h ạ m một ngựa nhưng mà há miệng chính là bồi thường ba mươi khối tiền nghe được trong viện tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối ba mươi khối tiền là cái cự đ ạ i mức trần vũ p h ạ m làm thợ ngội học đồ một tháng tiền lương đều mới m ộ ư ơ i bảy khối năm thoáng một cái lại muốn bồi thường ba mươi gần hai tháng tiền lương đây không phải đang dự tiền sao mà ba mươi cái số này cũng không phải giả đông hốc mù báo bởi vì hôm qua giả trương thị chiếm trước trần ra chuyện phong úc hắn bồi thường trần vũ phạm hai mươi khối còn cho công gia giao năm khối tiền tiền phạt đến một lần một lần tổn thất hai mươi năm giả đông húc đau lòng không được so cắt chính hắn thịt còn đau nhức số tiền kia hắn vô luận như thế nào cũng muốn từ trần vũ phạm trong tay cả gốc lẫn lãi cầm trở về cảnh sát hắn đương nhiên là không dám mời hắn không có lá gan này nhưng mượn cái này m g u y trang từ trần vũ phạm nơi này lừa bị tiền hắn là dám lá gan này hắn có rất nhiều cho nên giả đông húc mở miệng chính là ba mươi nguyên trần vũ phạm đồng ý hắn còn có thể nhỏ kiếm năm khối nếu là trần vũ phạm không đồng ý hai người lôi kéo một phen hắn ít nhất cũng phải đem hai mươi khối cầm trở về giả đông húc cũng không lốc hắn tính đây hắn buổi t r ư a liền chú ý tới bảo vệ khoa có người đến cho trần vũ phạm đưa tiền nói cách khác trần vũ phạm trên thân chí ít có hai mươi khối tiền này là giả ra ai cũng đừng nghĩ cầm bốn chuyện phát triển đến một bước này ngồi tại bàn vương bên cạnh nguyên bản chủ trì hội nghị lưu hải trung đã có chút mơ hồ hắn vốn là hai đầu góc không hiệu nghiệm cái này nghe tới nghe qua càng nghe càng loạn nguyên bản không phải trần vũ phạm nói có người trộm nhà hắn đồ v ậ sao thế nào làm ra làm đi biến thành hắn vũ hám bổng này rồi hơn nữa còn muốn cho giả ra bồi thường tiền chuyện cứ như vậy đảo ngược rồi đã không làm rõ được lưu hải trung liền rõ ràng lựa chọn mầm miệng ai cũng không giúp dù sao vô luận là trần vũ phạm hay là giả ra bản thân hắn cũng không có nhiều giao tình nói một cách khác căn bản không quen ai trần vũ phạm bất đắc dĩ thở dài quả nhiên không thể đối giả ra người có nửa điểm trông cậy vào cái này toàn ra đều là cầm thú bên trong cầm thú thực phẩm cầm thú giả đông húc cùng tần hoài như hiển nhiên đã đã nhìn ra thịt vịt nướng chính là đồng n h y trộn nhưng cái này hai vợ chồng không chỉ có không nhận sai còn muốn trả đũa cho mình gắn v u h á m tội danh còn muốn cho giả ra bồi thường tiền nếu là thay cái không có chút nào chuẩn bị người chỉ sợ thật đúng là sẽ bị giả đông húc chỉnh trở tay không kịp nhưng trần vũ phạm h i ệ n nhiên không tại hàng ngũ đó muốn đảo ngược không có khả năng đối phó những này cầm thú hắn có quá nhiều biện pháp lại nói cùng lắm thì liền thật đem cảnh sát tìm đến nhìn xem ai sẽ tàng hoàng giả đông húc ngươi ánh sáng hỏi đồng ngạnh trộm không có trộm thế nào không hỏi xem tiểu đường a trần vũ phạm không chút hoang mang mở miệng hỏi trần vũ phạm ngươi ý gì giả đông húc không cao hứng ngươi vũ hám xong đồng n ạ n h còn muốn vũ hán tiểu đường nàng một cái ba tuổi h ả i tử thế nào trộm nhà ngươi thịt vịt nướng trộm không có trộm hỏi trước một chút lại nói a trần vũ phàm lông mày hơi nhíu thế nào ngươi không dám hỏi giả đông húc rơi vào trầm mặc đừng nói hắn thật đúng là không dám hỏi đồng ngạnh nhiều đầu góc biết nói láo không thừa nhận nhưng tiểu đương mới ba tuổi cái gì cũng đều không hiểu nếu là hỏi chỉ sợ muốn xảy ra vấn đề ai nhìn thấy giả đông húc không nói lời nào trần vũ phàm mỉm cười trực tiếp quay người mặt hướng tiểu đương tiểu đương người hôm nay giữa chưa ăn vịt quay sao tiểu đương hiện tại chỉ có ba tuổi so đoá đoá tuổi tắc còn nhỏ mặc cũ áo đông ôm lấy bím so băng g h ế không cao hơn bao nhiêu nàng nghe được trần vũ p h ạ m vấn đề vội vàng lắc đầu ca ca không cho ta nói trần vũ p h ạ m cười cười quả nhiên vẫn là trẻ nhỏ thành thật tối thiểu sẽ không nói láo lập tức liền bại lộ kia thịt vịt nướng ăn ngon không trần vũ p h ạ m tiếp tục hỏi tiểu đương nghĩ lại tới giữa chưa ăn thịt vịt nướng còn cảm giác miệng đầy lưu hương đ ờ i này chưa ăn qua như thế mỹ vị đồ vật lúc này không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu ăn ngon lập tức trong viện vang lên một mảnh xôn xao tiểu đương trả lời hiển nhiên đã ngồi vững cái này thịt vịt nướng chính là đồng mạnh trộn tia giả đông húc mới vừa rồi còn muốn cho trần vũ phản bội thường tiền đây cũng quá xúc sinh đi trong viện đám người đều là cỏ đầu t ư ợ n g dù sao việc này không có quan hệ gì với bọn họ vô luận cuối cùng nhất ai không may đối bọn hắn mà nói đều là một trận trò hay ta đã nói đi khẳng định là bồng n g ạ n h làm tiểu tử này nhìn qua liền một bụng ý nghĩ xấu đúng rồi đ ồ n g n g ạ n h bình thường không ít từ ngốc trụ nhà cầm ăn đều thành thói quen xấu còn không phải giả trương thị cho quen thượng bất chính hạ tắc loạn trong viện tiếng nghị luận lập tức liền thay đổi h ư n g gió nhưng vẫn có thay giả ra nói chuyện thì như ngốc trụ Ba tuổi trẻ người h ỏ biết cái ì Trần n Vũ Phạm, g nếu, nếu là không có chứng h n cứ liền thế vẫn là tại vũ hám nhà chúng ta bồng lạnh ta không để yên cho ngươi nghe hai người này kẻ xứ người họa trần vũ phạm nhịn không được cười lên hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói t u t đã các ngươi m u ố n chứng cứ vậy ta liền cho các ngươi xuất ra chứng cứ nói xong trần vũ phàm liền hướng phía giả ra phòng sau phương hướng đi đến cùng lúc đó đ ồ n g n g ạ n h sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi nắm tay chắt chẽ nắm l ấ y hắn cùng tiểu đương ăn xong thịt vịt nướng sau còn lại xương cốt cùng giấy đóng gói liền giấu ở chỗ nào chương hai mươi b ố ta liền muốn báo cảnh chương hai mươi b ố ta liền muốn báo cảnh đi một chút cùng đi xem nhìn trong viện không ít người đều ôm góp náo nhiệt tâm thái đi theo trần vũ phàm đi qua nhất là hứa đại mẫu cùng chặt nhất có thể nhìn thấy hà vũ trụ bị trò mèo Cầu mong gì khác chi không được có sau, mong m vào không phòng nơi này gì giả đi ra ộ t đ ầ u chật hẹp đ ư ờ n g đống giả đi, chất lấy giả ra một chút một tạp lấy ra vũ ậ n như h là tủi, phán nói liền bắt đầu lục lọi lên những người khác cũng đi theo bốn phía lật qua lật lại tìm kiếm vết tích không đến nửa phút hứa đại mậu liền hô lớn tìm được đám người lập tức tiến tới phát hiện cầm trong tay hắn một đoàn giấy dầu phía trên có thể nhìn thấy nếp vốn ba cái màu đỏ toàn tụ đức đúng là thịt vịt nướng toàn tụ đức giấy đóng gói hứa đại mậu cũng làm ế n qua một chút liền nhận ra hắn cầm cái này bao giấy dầu liền vội vàng chạy đến trong viện biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn mở ra giấy dầu sau bên trong là bị gặm đến sạch sành xanh vị xương trần vũ phàm mang về nửa cái thịt vịt nướng bên trong có phiến tốt thịt vịt nướng thịt cũng đồng dạng có làm thành mối tiêu vị xương thịt vị tan t xong có thể không lưu vết tích nhưng vị xương không được đồng ngạnh cũng không thể đem xương cốt cũng n a i nát nuốt vào bụng đi mà chỉ cần có lưu manh mối trần vũ phàm liền có thể bắt được hắn hà vũ trụ ngươi còn có cái gì dễ nói hớ đại mậu trong tay bưng lấy giấy dầu biểu hiện ra cho tất cả mọi người nhìn nhất là tại hà vũ trụ trước người h ứ a đ ạ i mậu dừng lại hồi lâu liền vì nhường hắn nhìn rõ ràng đây là tại giả g i a phòng sau tìm tới lưu hải trung dò hỏi không sai mấy cái láng giềng đều gật đầu bọn hắn tận mắt nhìn thấy xem ra cái này thịt vịt nướng đúng là bồng ngạch trộm lưu hải trung nhẹ gật đầu chứng cứ vô cùng xác thực vấn đề này đã là ván đã đóng thuyền hắn cũng không phải dịch trung hải sẽ không thiên vị giả ra trộm thịt vịt nướng người đã tìm được tiếp xuống liền muốn thảo luận thế nào xử lý giả đông húc nếu là nhà ngươi bồng ngạch trộm thịt nướng vậy ngươi liền trung thực nhập phạt bồi thường tiền cho trần vũ phạm đi lưu hải trung đề nghị bồi thường tiền vừa nghe đến hai chữ này giả đông húc con mắt đều muốn đ ỏ lên nhà hắn hôm qua mới bồi cho trần vũ phạm hai mươi năm gói tiền hôm nay lại còn phải bồi thường tiền đây không phải lấy mạng của hắn sao tuyệt đối không được trên một điểm này tần hoài như ý nghĩ cùng giả đông húc hoàn toàn nhất trí theo tần hoài như một khi đáp ứng bồi thường tiền đó chính là triệt để thừa nhận ăn c ắ p chuyện đồng ngạnh biết vĩnh viễn trên lưng tiểu thâu miệt sưng bị tất cả mọi người chế dễ ớ c cả một đời đều rửa sạch không rõ làm mẫu thân tần hoài như không thể nào tiếp thu được loại chuyện như vậy xảy ra tại nhà ta sau phòng tìm tới giấy đóng gói liền có thể chứng minh là đ ồ n g n mạnh trộm sao nói không chừng là trần vũ phạm s ớ m thả chính là vì vũ a n cho tới bây giờ giả đông húc còn tại mạnh miệng không chịu thừa nhận hồ dỗ lưu hải trung không cao hứng hắn thật vất vả chủ trì một lần toàn viện đại hội chính là nghĩ dựng nên một chính xuống dưới vi vọng mà cái này giả đông húc một mực tại làm mất mặt hắn tiểu đ ư ơ n g đều thừa nhận chứng cứ đều rõ ràng ngươi còn không thừa nhận ngươi có hay không ta đây nhị đại gia để vào mắt có hay không đem toàn viện đại hội để vào mắt lưu hải trung hiện ra con uy nổi giận nói viện tử đám người cũng nhao nhao phụ họa chỉ cần không phải đồ đần đều nhìn ra thịt vịt nướng chính là bồng ngạch trộm chứng cứ vô cùng xác thực giả ra chống chế cũng vô dụng nhìn thấy loại tình hình này hà vũ trụ chạy đến hòa giải tiểu hai tử chính là thèm ăn thế nào có thể để làm chống đâu đã ăn trần vũ phàm nhà thịt vịt nướng cái tiêu thanh thịt vịt nướng tiền cho n g ư ờ i không phải tốt nhìn thấy không cách nào lại chống chế giả đông húc cũng là thuận sườn núi xuống lửa hai tử thèm ăn ăn ngôi nhà thịt vịt nướng ta đem tiền cho ngươi h ã tử trong túi móc ra giải rác tiền mặt chăm chú đếm ra đến một tấm ngũ rác năm tấm một góc tổng cộp tổ ta giả đông húc không phải không nói lý người nên đưa cho ngươi tiền một phần sẽ không thiếu nhưng mà trần vũ phạm liếc mắt nhìn hắn căn bản không có đưa tay tiếp một khối tiền đổi u ăn mày đâu trần vũ phạm ngươi đừng ngại ít ngươi đây chính là ăn thừa thịt vịt nướng có thể tính làm một khối tiền ngươi đã là kiếm lời hà vũ trụ gióng g i ặ t nói trên thực tế hắn làm đầu bếp thế nào có thể không biết thịt vịt nướng giá cả con vịt vốn là so gà quý chớ nói chi là toàn tụ n ư c tuyển dụng cũng đều là lớn cái đầu vịt được chỉ là một con sống vịt đều có thể bán gần hai khối tiền thịt vịt nướng cách làm lại rất là phiền phức toàn bộ là treo lô nướng liền xem như nhiên liệu gỗ đều có giảng cứu muốn lựa chọn gỗ táo cùng gỗ lê mới có thể đem cây ăn quả mùi thơm cho dung nhập thịt vịt nướng bên trong lại thêm phức tạp trình tự làm việc cùng toàn tụ đức biện chức vàng một con toàn tụ đức thịt vịt nướng ra bán muốn c h ọ n vẹn năm khối tiền vẫn là mỗi ngày hạn lượng cung ứng hà vũ trụ biết do những này vẫn còn nói như vậy thuộc về là mặt cũng không cần hà vũ trụ ngươi đây là không thèm nói đạo lý a hứa đại mậu ở một bên ngắt lời nửa cái thịt vịt nướng một khối tiền sao đủ hứa đại mậu ngươi xéo ngay cho ta cái này nào có ngươi nói chuyện phần hà vũ trụ tâm phiền ý loạn quay đầu liền mắng nhị đại gia cái này ngốc trụ mắng chửi người ngài mặc kệ chính đang chửi ngươi cái thằng dành con không phục ra khoa tay hai lần hà vũ trụ cùng hứa đại mậu là lão văn gia không nói mấy câu liền dùm bên bắt đầu cuối cùng nhất vẫn là lưu hải trung vô bản hai người mới yên tĩnh một khối tiền còn chưa đủ giả đông húc khẽ cắn m ô i lại từ trong túi móc ra một tấm một nguyên tiền giấy hai khối tiền đầy đủ mua ngươi kia nửa cái vị quay nhìn thấy trần vũ phạm vẫn không đưa tay giả đông húc sắc mặt trở nên xanh xám họ trần ngươi không muốn được một t ứ c lại muốn tiến một thước hai khối tiền đã không sai biệt lắm nghe nói như thế trần vũ phàm ngẩng đầu nhìn về phía hắn lắc đầu ta không muốn tiền của ngươi không cần tiền giả đông húc xứng sở trên mặt hiện ra một vòng vui mừng ta đã nói rồi đều là hàng xóm láng giềng tiểu hai tử thèm ăn ăn một chút gì tính cái gì vẫn là trần vũ phàm huynh đệ hào phóng rộng thoáng hắn vui vẻ ra mặt nói mau đem hai khối tiền nhét vào trong túi phàm phất trần chờ một chút tiền liền sẽ biến mất trần vũ phàm ngươi thật không muốn tiền lưu hải trung n h i ngờ hỏi hiện tại đối lý chính là giả ra trần vũ phạm nếu để cho giả đông húc đổi cái năm gói tiền cũng không thành vấn đề thậm chí bảy tám gói tiền cũng không phải là không có khả năng tiền này hắn không muốn không sai trần vũ phạm nhẹ gật đầu nhưng hắn câu nói tiếp theo liền để cho giả đông húc cùng tần hoài như như rớt vào hầm băng vừa rồi hà vũ trụ nói muốn đi đồn công an tìm cảnh sát ta hoàn toàn đồng ý cho nên ta không muốn giả ra bồi ta tiền ta liền muốn báo cảnh ta muốn để cảnh sát đến xử lý chuyện này trần vũ phạm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói chương hai mươi lăm hành hung hà vũ trụ chương hai mươi lăm hành hung hà vũ trụ người muốn báo cảnh già đông húc trong mắt t r ừ n g lớn cả người cho váng tân hoài như cũng đối dối lên vội vàng đứng dậy đi về phía trước mấy bước đi vào trần vũ p h à m trước mặt hốc mắt của nàng bên trong mang theo nước mắt thân thể run nhẹ nhẹ làm ra một bộ làm cho người thương tiếc bộ dáng tuyệt đối đừng báo cảnh van cầu ngươi tân hoài như thanh â m sen lẫn một chút nước n ở đồng ngạnh vẫn chỉ là đứa bé ngươi không thể báo cảnh a này lại hủy hắn cả đời nàng run dậy hai tay nắm chặt nước mắt theo gương mặt trở xuống tí tách tí tách mỗi một giọt nước mắt rơi dưới đều để bên cạnh hà vũ trụ trái tim run lên cảm thấy vô cùng đau lòng liền ngay cả không ít trong v i ệ n hàng xóm đều cảm thấy có chút không đành lòng dù sao tần hoài như ngày thường nhân duyên cũng không tệ lắm nàng là cái tốt mẫu thân cũng là tốt thế tử trong sân tần hoài như cũng vui vẻ với giúp người nhà ai nếu là cần giúp chút ít bận điệu nàng bình thường đều sẽ không từ chối lúc này nhìn thấy tần hoài như khóc lê hoa đái vũ liền ngay cả lưu hải trung cùng diêm phụ quý đều động lòng chắc cẩn c h â n vũ phạm ngươi cũng đừng báo cảnh sát lưu hải trung mở miệng khuyên chúng ta tổ chức toàn viện đại hội chính là vì có thể trong sân bộ đem mâu thuẫn giải quyết hết trộm đôi chuyện đâm đến đồn công an cũng không tốt nghe ném đi chúng ta viện từ mặt ngươi vẫn là nói số nhường giả ra bồi thường tiền báo cảnh chuyện coi như xong đi diêm phụ quý cũng ở một bên phụ họa ta đồng ý nhị đại gia cách nhìn cổ nhân có nói biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn ta cảm thấy đi vẫn là phải cho bổng ngạnh một cái đổi sai cơ hội cũng đừng báo cảnh sát nghe được hai vị đại gia đều duy trì chính mình tần hoài như có lực lượng nhiều nàng ngầm đầu dùng tràn ngập ánh mắt cầu khẩn nhìn xem trần vũ phạm hy vọng có thể trông thấy hắn một tia dao động chi tiết nàng cũng không nhìn thấy cái này khiến tần hoài như tâm loạn như ma nếu là trần vũ phàm lựa chọn báo cảnh đồng ngạnh bởi vì trộm đ ồ chuyện nhất định sẽ bị bắt vào trại giáo dưỡng loại sự tình này nàng là hoàn toàn không thể tiếp nhận đồng ngạnh vẫn còn con nít cầu ngươi mở một mặt lưới nhà chúng ta nguyện ý bồi thường tiền tần hoài như nghẹn ngào cầu khẩn nói đúng vậy a chúng ta nguyện ý bồi thường tiền già đông húc cũng mở miệng nói bồi ngươi ba khối không năm khối tiền trần vũ phàm nít miệng lên cười khẩy hắn cúi đầu nhìn thẳng tần hoài như hai mắt lặp lại một lần nàng đồng ngạnh hắn vẫn còn con nít tần hoài như thấy thế cảm thấy có hy vọng vội vàng liên tục gật đầu dung d i à y đáp đồng ngạnh vẫn còn con nít cho hắn một cơ hội sau này sẽ không còn xảy ra chuyện như vậy nhưng mà trần vũ phạm không có phản ứng hắn mà là tiếp tục lẩm bẩm nói đồng ngạnh hắn vẫn còn con nít cho nên ta càng không thể bông tha hắn tuổi con nhỏ liền nhập thất t h n c ắ p nói lao thành tính nếu là không cho hắn chút giáo hấn sau này lại biến thành cái gì bộ dáng ta hiện tại báo cảnh là mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa m u ộ n là nhường đồng ngạnh biết làm chuyện xấu đại giới trần vũ phạm nói xong hoàn toàn không thấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng tần h o i như một chút mà là nhìn phía quần chúng vây xem bên trong dương đông p o n g Đông p hai o n g có thể ba đi m lần xuống tới dương đông phong bị ép góp bảy tám khối tiền dù sao dịch trung hải là nhất đại gia ai cũng không dám đắc tội hắn nhưng quên tiền chuyện này dương đông phong trong lòng một mực khó chịu nếu là giả ra thật khó khăn q u ê n tiền thì cũng thôi đi nhưng vấn đề là giả ra căn bản không có như vậy khó giả đông húc là nhà máy cấp hai thợ nguội một tháng tiền lương có ba mươi tám khối tiền giả ra còn có một đài máy may t â n h o à i như cùng giả trương thị đều sẽ thiêu thừa may và sống có thể ta đi cái này phụ cấp gia dụng toàn bộ tính được giả ra một tháng thu nhập hơn bốn mươi không có vấn đề nuôi sống ba cái đại nhân hai đứa bé dư xài nhưng giả ra là thế nào làm có tiền lại không tốn mà là giả bộ như nghèo khó khốn khổ bộ dáng buộc các bạn hàng xóm q u ê n tiền nhất là kia giả trương thị n ừ n g lại muốn ăn bánh bao chay nếu là không có liền thế đ ố i tần hoài như đổ gập xuống d ừ n g lại nhục mạng mà muốn bao nhiêu khó nghe có bao nhiêu khó nghe dạng này toàn ra ai nguyện ý cho bọn hắn quyết tiền lại nói dương đông phong trong nhà điều kiện còn không bằng già ra phụ thân hắn bởi vì bệnh tê liệt tại giường mẫu thân không có công việc trong nhà huynh đệ tỉ mỗi ba cái hắn là trong nhà huynh trường hiện tại là nhà máy một cấp nghề hàn một cái một ư ơ i sáu tuổi mượn muội cao t r u n g nhanh tốt nghiệp đang chuẩn bị thi đại học còn có cái một ư ơ i tuổi đệ, đệ đang học tiểu học cùng đồng n ạ n h cùng lớp đồng dạng một nhà năm miệng l n người toàn bộ nhờ dương đông phong mỗi tháng ba mươi ba đồng tiền, tiền lương nuôi sống hắn m ỗ i tháng còn muốn thanh toán phụ thân tiền thuốc men cùng đệ đệ mội m ộ i học phí thời gian không phải cũng có thể qua sao mà lại qua vẫn rất tốt nhà hắn điều kiện như thế khó đều không có yêu cầu nhà hàng xóm quên qua một phân tiền giả ra bằng cái gì bức bách mọi người quên tiền cứu tế cho nên hôm nay chuyện này dương đông phong kiên định đứng tại trần vũ phàm bên này nếu là đồng ngạnh trộm đồ liền nên nhận trừng phạt trần vũ phàm muốn báo cảnh không có tâm bệnh hắn đứng dậy liền muốn hướng phía viện tử cửa chính đi đến đừng báo cảnh sát tân hoài như quay đầu có chút tuyệt vọng hô ngay sau đó nàng quay đầu nhìn về phía hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng bất lực tân hoài như biết nếu là nói trong viện ai còn có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có hà vũ trụ quả nhiên đều không đợi tần hoài như mở miệng hà vũ trụ liền chịu không do dự v ô v ô lồng ngực tân tỷ yên tâm giao cho ta nói khí thế của hắn rào rạt hướng dương đông phong đổi tới dương đông phong ngươi đứng lại đó cho ta ngươi thật đúng là dám đi báo cảnh có tin ta hay không khắc ngươi a hà vũ trụ trong tứ hợp viện coi là một phương bá chủ hắn dám người khỏe mạnh hòa án tốt khí lực lớn luận đánh nhau trong viện không người là đối thủ của hắn dương đông phong cái đầu không cao thân hình vừa gầy ít nhiều có chút dinh dưỡng không đầy đủ tia liền càng không phải ngốc trụ đối thủ cơ hồ lập tức bờ vai của hắn liền bị ngốc trụ ấn xuống không t r á n h thoát không được đi báo cảnh hà vũ trụ gầm lên liền muốn đem dương đông phong cho t ố m về chỗ ngồi nhưng hắn không có chú ý tới chính là có người động tác nhanh hơn hắn mà lại là nhanh hơn nhiều hà vũ trụ chỉ nghe được phía sau có tiếng gió hô một chút sau đó một cố lực lượng khổng lộ liền hung hăng rơi vào h ắ n cái mông cả người hắn bị trực tiếp đá bay ra ngoài xa mười mét trung đ i ệ rơi đập tại phiến đá trên mặt đất hà vũ trụ cả người rơi thất điên bắt đảo trời đất quay cuồng nhất là cái nuôi xương giống như là bị đá đoạn mất giống như kịch liệt đau đớn nhưng không đợi hắn lấy lại tinh thần ba ba trần vũ phạm liền đi tới trực tiếp hai bàn tay một tả một hưu tắt vào mặt hắn cái này hai bàn tay phi thường nặng s o trần vũ phạm hôm qua đánh giả trương thị thời điểm còn muốn càng nặng mấy phần chủ yếu là thân thể tố chất của hắn cũng đề cao lực lượng so với hôm qua càng lớn lại nói ngốc chủ cũng k h á n g đánh làm chút khí lực cũng phiến bất tử cái này hai bàn tay sổ giới trực tiếp đem hà vũ trụ đánh máu mũi bay tứ tùng tung tói đầy đất trần vũ phạm lúc này mới thu tay lại hai tay tham dò túi sắc mặt bình tĩnh phảng phất chỉ là làm chuyện vi bất tốc đạo ngốc trụ thích động thủ đúng không hôm nay ra ra sẽ nói cho ngươi biết đ ô n g hoa tại sao hồng như vậy chương hai mươi sáu cảnh sát xử lý chương hai mươi sáu cảnh sát xử lý hà vũ trụ nằm tại bàn đá xanh bên trên không ngừng thống khổ kêu trên cái mông của hắn bị hung hăng đạp m ộ t c ước cảm giác đuôi xương cụt đều m u ố n cắt ra đau đớn kịch liệt không ngừng vào tới mà chi phối khuôn mặt cũng bị hung hăng quạt bàn tay đau nhức kịch liệt trong lỗ mũi miệng bên trong đều làm á u khắp nơi đều truyền đến toàn tâm khoét xương đau nhức nhường hà vũ cũng không biết trước che chỗ nào hắn chỉ có thể giống con d ò i giống như trên mặt đất không ngừng cô kén vũ phạm ca ngươi ngư bức dương đông phong người đều thấy choáng t i ê n lặng hướng phía trần vũ phạm giơ ngón tay cái lên gặp qua loại người hung á c nhưng chưa hề chưa thấy qua như thế hung á c người không có nửa điểm nói nhảm đi lên chính là một ước kém chút trực tiếp đưa ngóc trụ quý thiên đông phong ngươi nhanh đi đồn công an tìm cảnh sát đồng chí đi nơi này có ta ở đây nghe được trần vũ phạm thanh â m dương đông phong lúc này mới nhớ tới mình còn có nhiệm vụ mang theo tranh thủ thời gian hướng phía viện từ cửa chính chạy tới mà toàn bộ trong viện bên trong lặng ngắt như tờ tất cả mọi người dùng e ngại ánh mắt nhìn về phía trần vũ p h ạ m đây thật là một cái tuyệt thế loại người hung á ạ ca tần hoài như cùng giả đông húc cũng là giận mà không dám nói gì bọn hắn muốn ngăn cản dương đông phong đi báo cảnh nhưng không dám có nửa điểm hành động ngay cả tứ hợp viện chiến thần hà vũ trụ đều bị trần vũ p h ạ m một cước đạp thành nửa chết nửa sống bộ dáng giả đông húc là cái thuần phế vật đi lên cũng là tặng đầu người mà tần hoài như lúc này cũng không thể ra sức nàng đã nhìn ra trần vũ phàm người này làm ề m không được cứng không xong ngay bình thường đối phó ngốc trụ bộ kia hiện tại không có tác dụng gì mặc cho mình khóc lê hoa đái vũ điềm đạm đáng yêu trần vũ phạm trên mặt ngay cả một điểm tâm tình chập trần đều không có giống như là không có tình cảm c ủ a c ỗ lưu hải trung cùng diêm phụ quý hai cái đại gia cũng ngồi tại b à n vương bên cạnh không ngôn ngữ đồng mạnh trộm thịt vịt nướng chuyện đã kinh động đến cảnh sát liền thế không về hai người bọn họ quản hai người bọn họ thành thành thật thật chờ lấy liền tốt tứ hợp viện trong mọi người duy nhất không thành thật chính là dịch trung hải bạn g i ả nhất đại mụ dịch trung hải vợ chồng hai người cùng giả gia quan hệ rất gần cùng hà vũ trụ quan hệ cũng gần hai người bọn họ là lao tuyết hầu không sinh ra hải tử chỉ có thể trông cậy vào những người khác cho bọn hán dưỡng lao mà bị dịch trung hải vợ chồng chọn chúng may mắn chính là giả đông húc cùng hà vũ trụ bởi vậy dịch trung hải ngày bình thường mới như thế chiếu cố hai người bọn họ vì chính là để bọn hắn lòng mang cảm ơn ngày sau tốt cho mình dưỡng lão giờ này khắc này nhất đại mụ nhìn thấy giả r a kinh ngạc hà vũ trụ lại bị đánh máu me đầy mặt quá sợ hãi tại chỗ an vị không được nàng nhất định phải nhờ người ngoài muốn tìm một cái có thể chấn được trần vũ phàm người mới được dịch trung hải còn tại sở tạm giam bên trong cái kia có thể chấn trụ tràn diện cũng liền chỉ còn lại một người điếc lao thái thái nghĩ tới đây nhất đại mụ lặng lẽ từ trong đám người chạy đi cái này vô i số yếu tố dung hợp lại cùng nhau sáng tạo ra nàng tại cái viện này bên trong địa vị siêu phàm dù sao đ ế c lao thái thái niên kỷ thật sự là quá lớn cho dù là dịch trung hải giả trương thị loại này lao giả đều là nàng nhìn xem lớn lên cho nên chỉ cần biết lao thái thái ra mặt ai cũng muốn nhận sợ nhưng trần vũ phảm tự nhiên không tại trong hàng ngũ này nghề mặt ngươi bằng cái gì cũng bởi vì ngươi sống lâu liền có thể không giản g lý cái này đều đã thời đại mới xã hội xưa phong kiến đại gia tộc kia một bộ liền cho ta kiềm chế vị bốn ước chừng qua năm phút dương đông phong mang theo hai cảnh sát đồng chí về tới việt tử nghe nói có người ăn cắp là ai báo cảnh hai cái cảnh sát trẻ tuổi đi vào việt tử nhìn quanh một vòng bốn phía sau mở miệng hỏi hỏi ý kiến nói ta báo cảnh trần vũ phạm dơ lên ra tay nói trong nhà của ta nửa cái thịt vịt nướng bị trộm là bồng ngạnh trộm ta có chứng cứ ai là bồng ngạnh cảnh sát đồng chí hỏi dương đông phong đội vàng chỉ hướng một bên ngốc đứng đấy bồng ngạnh đứa nhỏ này trước đó còn mạnh miệng vô cùng nhưng nhìn thấy hắn r u n g manh ngốc trụ thúc thúc bị trần vũ p h ạ m một cước đạp gần chết sau liền triệt để bị sợ choáng váng đứng ở một bên túi đầu lời cũng không dám nói trẻ vị thành niên cảnh sát đồng chí lông mày hơi nhũ tiếp tục hỏi các ngươi viện tử quản sự đại g a đâu ta là ta là lưu hải trung lập tức gương mặt nụ cười tiến lên đón đem chuyện đã xảy ra hoàn hoàn trình trình nói một lần Tại cảnh sát trước mặt hắn không dám có chút dầu diếm bao quát giả đông húc quản trần vũ phạm đòi hỏi ba mươi khối tiền bồi thường chuyện cũng tất cả đều nói ra n g h e xong về sau cảnh sát đồng chí đều là có chút chân kinh lại có như thế không muốn mặc người biết rõ nhà mình nhi tử trộm người khác đồ vật không chỉ có không thừa nhận còn trả đũa nói người khác vũ hãm còn muốn cầu đối phương bồi thường trọn vẹn ba mươi khối tiền ra mặt này cũng quá dày đi đúng là chứng cứ vô cùng xác thực bất quá chúng ta còn cần hỏi lại hỏi người trong cuộc cảnh sát đồng chí đi đến bổng lạnh trước mặt hỏi thăm một phen nhìn thấy mặc một thân chế phục cảnh sát vốn là bị trần vũ phạm sợ mất mật đ ồ n g lạnh càng là không dám có chút dầu diếm run lẩy bẩy đem mình gây án trải qua toàn bộ giảng thuật một lần từ hắn hô đ ó a đ ó a ra chơi trốn tìm bắt đầu mãi cho đến hắn chui vào trần vũ phạm trong nhà trộm đi thịt vịt nướng lại cùng tiểu đường cùng một chỗ trốn ở phòng sau đem thịt vịt nướng ăn xong giấu đi thanh thanh thật thật toàn bộ bàn giao một lần đến lúc này giả đông húc cùng tần hoài như trong lòng tuyệt vọng trộm đ ô chuyện khẳng định là không cách nào chống chế tần hoài như chỉ có thể lần nữa xuất ra nàng tuyệt chiều mặt mũi tràn đầy nước mắt điểm đạm đáng yêu đi ra phía trước cảnh sát đồng chí nhà chúng ta điều kiện khó khăn cho nên hải tử một mực ăn không no đ ồ n g ngạnh cũng là đói chết mới không cẩn thận ăn trần vũ phàm nhà thịt vịt nướng hắn dù sao cũng là cái mười tuổi hải tử van cầu các ngươi mở một mặt lưới đi chúng ta nguyện ý bồi thường tiền đền bù nghe được tần hoài như cảnh sát đồng chí là không còn gì để nói không cẩn thận ngươi cái gọi là không cẩn thận chỉ là đ ồ n g ngạnh cố ý đem đ ó a đ ó a từ trong nhà lừa gạt ra sau đó lại vào thất thắng cắp thịt vịt nướng đắc thủ sau tránh đi tất cả đại nhân ánh mắt cùng tiểu đương cùng một chỗ ăn vụng cuối cùng nhất tại toàn viện trên đại hội nói láo mạnh miệng chết sống không thừa nhận sao người quản cái này gọi là không c ẩ n t h ậ n ăn c h ắ c không được niên kỷ như thế tiểu nhân hải tử liền học được căn cắp nguyên lai、like、là có như thế không muốn mặt ra trường làm tầm ương thượng bất chính hạ tất loạn cảnh sát đồng chí lắc đầu chúng ta là công sự v i ệ c công đã có người báo án nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý tất cả dựa theo chương trình đến không tồn tại cái gì mở một mặt lưới ý kiến nhưng cân nhắc đến p h ạ m á n nhân viên chỉ là một đứa bé chúng ta ngược lại là có thể từ nhẹ xử lý nghe được cảnh sát tân hoài như giống như là dấy lên hy vọng lửa từ nhẹ xử lý thế nào xử lý nàng tiến lên giữ chặt cảnh sát tay n o chương ó c ú t c ấ hai mươi bảy điếc lão thái ra tay chương hai mươi bảy điếc lão thái ra tay nhốt vào trại giáo dưỡng một tháng câu nói này tại tần hoài như trong đầu không ngừng lặp lại n h ư n g nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi thất kinh chỗ này phạt kết quả so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nếu là bồng ngạnh bị giam tiến trại giáo dưỡng một tháng đưa qua cuối năm h cả ọ cả cảnh đều k h g sát đồng chí một mực bị tần hoài như dắt lấy tay náo cũng dần dần mất kiên trì tần hoài như lúc này mới run dày bông lòng tay ra nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát đem đồng mạnh mang đi cảnh sát đồng chí ta cũng muốn báo án đúng lúc này giả đông húc hô to một tiếng hấp dẫn chú ý của mọi người người cũng báo án cảnh sát có chút nghi ngờ hỏi người có chuyện gì ta báo án trần vũ phạm đánh nhau gửi tới người trọng thương hắn mới nhất nên bị mang đi giả đông húc chỉ vào trần vũ phạm vừa chỉ chỉ một bên nằm dưới đất hà vũ trụ tần hoài như lúc này mới trở lại nhìn xem quan tâm sẽ bị loạn nàng một lòng nghĩ bổng mạnh chuyện lại đem l ố c trụ đem quên đi đúng a trần vũ phạm đem hà vũ trụ đánh thành trọng thương chuyện này tuyệt đối nhường hắn chịu không nổi cảnh sát đồng chí thuận giả đông húc chỉ phương hướng nhìn lại lúc này mới phát hiện một bên phiến đá trên mặt đất lại còn nằm một người chủ yếu hà vũ trụ một mực không có động tĩnh liền ngay cả cảnh sát cũng không phát hiện hắn tồn tại đây là thế nào chuyện ai đánh cảnh sát đồng chí đến gần kiểm tra một chút trên đất vết máu t a đánh trần vũ p h ạ m trực tiếp hào phóng thừa nhận nói hắn đi đến một mực không có động tĩnh ngốc trụ bên cạnh túi đầu nói ra đ ừ n g giả bộ chết nhưng mà n ằ m dưới đất hà vũ trụ lại không n ú c đ í c h trần vũ p h ạ m cười lạnh tại cảnh sát trước khi đến hà vũ trụ còn một mực ai u ai u kêu to không ngừng trên mặt đất đau lan lộn cái này nhìn thấy cảnh sát tới học được giả chết rồi hắn túi người đi nắm tay khoác lên hà vũ trụ trên bờ vai tìm v ò i đến một chỗ hệ t vị dùng sức cấn xuống đương nhiên từ bên ngoài nhìn vào đi trần vũ phạm chỉ là nhẹ nhàng v ố t ve nhưng trên thực tế hắn dùng khí lực đã tương đương kinh khủng ngao đau đớn kịch liệt nhường hà vũ trụ giả bộ không được nữa theo một tiếng hét thảm hắn trực tiếp trên mặt đất lộn một vòng sau đó cấp tốc bỏ tới cảnh sát trước mặt cảnh sát đồng chí người này đánh ta nhìn thấy hà vũ trụ hành động rất sắc bẹt tác cảnh sát biết người này hẳn là chỉ là sương mui vẫn mất cái khác cũng không lo ngại chỉ là đánh nhau hầu cả chuyện lại là phải thật tốt xử lý một chút cảnh sát đồng chí nhìn về phía trần vũ phạm nghiêm túc dò hỏi n g ư ơ i tại sao muốn động thủ đánh người ta không phải động thủ đánh người trần vũ phạm lắc đầu ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm thấy việc nghĩa hăng hái làm cảnh sát đồng chí trừng mắt nhìn có chút không có kịp phản ứng vừa rồi ta n h ư ờ n g dương đông phong đi đồn công an b á o án hà vũ trụ đủ kiểu cản trở thậm chí đôi dương đông phong động thủ cho nên ta lựa chọn thấy việc nghĩa hăng hái làm ngăn trở hà vũ trụ cái này phần tử nguy hiểm hành vi phạm tội trần vũ phạm nghĩa chính nghiêm từ nói hắn vốn là dáng g ấ c ngũ quan đoan chính mày dẫm mắt to lúc này nói tới nói lui quang minh lẫm liệt chỉ là nhìn tướng mạo cảnh sát liền không khỏi tin b à phần lưu đại gia cái này tiểu đồng chí nói là sự thật sao đối mặt t r a hỏi lưu hải trung có chút không biết thế nào trả lời muốn nói giả cũng là thật muốn nói thật lưu hải trung xoăn suýt sau vẫn gật đầu tình hình lúc đó tựa hồ đúng là d ạ n g này ta cũng có thể làm chứng hà vũ trụ người này chính là phần tử nguy hiểm hắn thường xuyên động thủ đánh người trước mấy ngày còn động thủ đánh ta trên người của ta còn có tổn thương đâu trong đám người hớ đại mẫu xông tới cuối cùng là có nhường hà vũ trụ xui xẻo cơ hội hắn đương nhiên không thể bỏ qua hứa đại mậu nhấc lên mình từng tầng từng tầng quần áo thẳng đến dò dỉ ra trên lưng một chỗ c h ả y ra đây thật ra là hắn trước mấy ngày tại nhà tắm tử tắm rửa thời điểm mình không cần thật đấy nhưng hắn không nói ai có thể biết dù là chính hà vũ trụ đều không làm rõ được dù sao hắn trước mấy ngày thời điểm quả thật động thủ đánh hứa đại mậu thật đúng là cái phần tử nguy hiểm cảnh sát liên tiếp nghe mấy người lời chứng sau sắc mặt trở nên nghiêm túc rất nhiều các ngươi trong viện lại còn có loại người này chúng ta đồn công an biết nghiêm túc xử lý không thể để cho loại này thích đánh nhau hậu đả lưu manh uy hiếp được đường đi nhân dân an uy ngay xong cảnh sát hà vũ trụ là liên tục k ê h a n hắn thế nào thành lưu manh trong viện từ này nhất là lưu manh chẳng lẽ không phải trần vũ phạm cái này đường phố máng mới đúng không cảnh sát đồng chí đang điều tra một phen sau xác định không có vấn đề liền định đem hà vũ trụ cùng đồng ngạnh mang đến trong sở g i á đông húc cùng tần hoài như làm đồng ngạnh phụ mẫu tự nhiên cũng muốn cùng nhau tiến đến mà tại đám người bọn họ muốn rời khỏi lúc c h ờ một chút một đường giàn mua lại thanh âm lo lắng từ hậu viện p ư ơ n g hướng chuyển đến đám người quay đầu nhìn lại phát hiện chính là biết lao thái thái chống quả trượng từ hậu viện chạy tới đồng chí a cảnh á sát đồng chí nhữ mày còn có cao thủ trong viện từ này thế nào thí sự một đồng lớn còn xử lý không hết đúng không chủ yếu nhất là cảnh sát đồng chí nhận ra đức lao thái thái đức lao thái thái là đường đi năm bảo đàng hộ tám mươi tuổi là toàn bộ nam la cầu ngõ hẻm trong lớn tuổi nhất một trong mấy người dù sao cái tuổi này người đều là từ đại thanh sống sót ở giữa trải qua rất nhiều biến đổi cùng chiến loạn có thể sống đến hiện tại cơ hồ đều là lao c ộ n đồng so gấu trúc lớn còn hy hữu đều là muốn đặc thủ chiều cố lao đồng chí chúng ta là tại thi hành công vụ còn xin ngại không muốn làm nhiễu đối mặt điếc lão thái thái cảnh sát đồng chí nói chuyện không tốt nghiêm khắc dù sao đối phương là n a m bảo đảng hộ có thể được đến đường đi ưu đãi mà lại nghe nói cái này điếc con trai của lao thái thái là liệt sĩ nàng làm liệt sĩ ra thuộc tự nhiên càng được người tôn tính các ngươi xử lý những người khác ta có thể mặc kệ nhưng các ngươi không thể mang đi ngóc trụ đ i ế c lao thái phá lệ kiên trì cái này khiến cảnh sát đồng chí cũng có chút khó khăn hà vũ trụ đồng chí động thủ đánh người thuộc về là phần tử nguy hiểm chúng ta nhất định phải đem hắn mang về đồn công an điều tra động thủ đánh người đ i ế c lao thái thái chừng hai mắt tức giận nhìn về phía toàn viện ai nói đứng ra ta nói trần vũ p h ạ m tiến lên một bước không sợ hai chút nào nói trần gia tiểu tử lao thái thái trong mắt hơi h í p ngươi tranh thủ thời gian cùng cảnh sát đồng chí nói đem ta cháu ngoan đem thả không có khả năng trần vũ phàm không chút do dự từ chối điết lao thái thái quải trượng hung hăng gõ một cái địa hung t ợ nói ra hôn trướng bất hiếu đồ vật lao tổ tông ngươi cũng dám không nghe rồi chương hai mươi tám dỗ tan hát kết thúc chương hai mươi tám dỗ tan hát kết thúc ngươi là ai lão tổ tông trần vũ p h ạ m cười lạnh một tiếng trái lại chất vấn con của ngươi không phải đã chết rồi sao trong viện từ này ai cùng ngươi có quan hệ máu mủ hôn trướng đ i ế c lao thái thái mắng một tiếng chừng trong mắt tiếp tục nói ra lao thái bà ta tám mươi năm trước liền ở tại trong viện này là các ngươi tất cả mọi người lao tổ tông liền xem như cha ngươi trần bình ở trước mặt ta cũng phải quy củ rất cung kính người tin hay không lao thái bà ta mở câu l cảnh sát đồng chí chỉ có thể dựa theo quá trình đi ta báo cáo đ i ế c l a o thái thái xâm chiếm tài sản chung mà lại trong sân thực hành phong kiến chế độ g ra trường trần vũ phạm lớn tiếng nói đối phó đức lão thái thái hắn có là biện pháp dù sao thời đại thay đổi giống đ ế c lao thái thái dạng này tại viện tử thực hành đại gia trường chế thuộc về là xã hội phong kiến cắt bã nhất định phải bị diệt trừ trần vũ phạm lại tiếp tục bổ sung nhà ta phòng ở là cán thép nhà máy phân phối cho ta phụ thân là tổng cộng có thuộc về quốc gia nhưng đ ế c lao thái thái cho rằng viện tử là nàng còn muốn tước đoạt phòng của ta sinh quyền sử dụng đây là phi thường ác liệt xâm chiếm tài sản chung hành vi nàng trong sân công bố mình là tất cả mọi người lao tổ tông cũng có kéo dài phong kiến chế độ gia trưởng hiểm nghi nghe được trần vũ phạm đức lao thái thái lập tức là mồ hôi đầm địa bắt đầu đánh răn đánh bậy tấm Mà t r ầ nhưng Vũ p ạ bây giờ nàng ngũ âu xa bị trần vũ phạm tùy tiện phá trừ không chỉ có như thế trần vũ phạm còn lựa chọn thừa thắng xung lên ta trần vũ phạm làm liệt sĩ gia thuộc thực tiên chế báo cáo nói với ta tất cả nói phụ trách trần vũ phạm nói xong liền từ trong túi kỳ thực là hệ thống trong kho hàng lấy ra một cái tiểu hống sách vở phía trên t ì n h l i n h viết liệt sĩ chứng minh thư cảnh sát đồng chí nhìn thấy liệt sĩ chứng sau nổi lòng tôn kính nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt đều tôn trọng mấy phần ở niên đại này liệt sĩ là phi thường quang vinh thân phận tại cảnh sát quân nhân cái này q u ầ n thể bên trong bọn hắn đối với liệt sĩ gia thuộc càng là phá lệ chiều cố dù sao bọn hắn nếu có một ngày hy sinh đó cũng là làm quang vinh liệt sĩ ai không hy vọng thân nhân của mình có thể bị người chiều cố qua càng tốt hơn một chút đâu liệt sĩ gia thuộc điếc lão thái thái hét lên ta lão thái bà cũng giống vậy là liệt sĩ gia thuộc ta đại nhi tử nhị nhi tử đều là liệt sĩ năm đó ta còn cho đội ngũ đưa qua giải cỏ không đợi điếc lão thái thái nói xong trần vũ phạm liền trực tiếp đánh gáy nàng người liệt sĩ chứng đâu lấy ra a điếc lão thái thái lập tức nói không ra lời bởi vì nàng không có nàng vừa rồi nói tất cả bao quát nàng liệt sĩ ra thuộc thân phận cùng cho trường trinh đội ngũ đưa qua giải cỏ quang vinh sự tích đều là nói mà không có bằng chứng nàng không bỏ ra nổi bất kỳ chứng cứ đối với cái này trần vũ phạm đang nhìn phim truyền hình thời điểm liền thâm biểu hoài nghi cái này điếc lão thái thái nói mình là tại tứ cựu thành lớn lên là sinh trưởng ở địa phương tứ cựu thành người kia vấn đề liền đến đội ngũ trưởng trinh thời điểm cũng không có trải qua tứ cửu thành vậy nàng lại như thế nào cho đội ngũ tặng giày c ó đâu tám chín phần mười điếc lao thái thái chính là lập việc này nếu vì giả kia nàng liệt sĩ ra thuộc thân phận đoan chừng cũng là nàng hồ biên loạn tạo trần vũ phàm mấy vấn đề hỏi ra lời điếc lao thái thái cảm giác đại sự không ổn nàng không nghĩ tới dĩ vãng không có tiếng t â m gì trần vũ phàm vậy mà như thế lợi hại câu, câu nói đều thẳng vào chỗ yếu hại nhường thường thấy sóng to gió lớn điếc lao thái thái đều á khẩu không trả lời được không biết nên nói gì thật sự là tức chết ta rồi đạo thái thái miệng bên trong hùng hùng hổ hổ đồng thời chống quản trượng hướng hậu viện đi đến trong viện những ngày phá sự sau này ta đều mặc kệ các ngươi sống hay chết cùng ta lao thái bà không hề có một chút quan hệ nói nàng liền biến mất tại trước mặt mọi người không thấy bóng dáng chạy ngược lại là nhanh n a trần vũ phạm hừ lạnh một tiếng hắn cũng không có trông cậy và có thể như thế nhẹ nhóm làm rơi điếc lao thái thái lao cẩu m ộ ư ơ i năm có thể thành tinh húng chi sống tám mươi tuổi điếc lao thái thái lao thái bà này ở tại trong viện ở như thế nhiều năm là có không ít người mạnh cùng quan hệ nguy kịch bên trong nốc trụ bị giam bắt đầu chính là điếc lao thái thái tìm quan hệ đem người thả ra muốn triệt để v ặ n ngã nàng nhất định phải có trăm phần trăm chứng cớ xác thực nếu có thể một k í c h trí mạng mới được đối với cái này trần vũ phạm cũng là không nóng nảy hắn vẫn là cùng trước đó giống như ý nghĩ chỉ muốn cùng mội mội vượt qua bình ổn yên ổn sinh hoạt nếu là trong viện bọn cầm thú không t r e o cho hắn vậy dĩ nhiên là tốt nhất nhưng nếu là có ai không có mắt chọc tới trên đầu của hắn tới hà vũ trụ cùng đồng n ạ n h chính là kết quả của bọn hắn bốn theo cảnh sát đồng chí đem mấy cái thiệp án nhân viên mang đi dấu kịch cũng cuối cùng là có một kết thúc toàn viện đại hội kết thúc trong viện tất cả mọi người ai về nhà nấy cắt tìm các mẹ đi nhanh một chút cơm t r ư a còn không có ăn trần vũ phạm có chút bất đắc dĩ hắn từ tây đơn cửa hàng trở về vốn là dự định làm một nồi cơm xào chút thức ăn lại thêm tối hôm qua còn lại thịt vịt nướng mị mị ăn một bữa cơm trưa kết quả đồng ngạnh ăn vụng thịt vịt nướng dẫn xuất như thế một vòng tròn lớn chuyện đến bây giờ hắn cùng đoá đoá ngay cả cơm t r ư a cũng chưa ăn bên trên đi ca mang người ra ngoài ăn hiện tại nấu cơm cũng không kịp trần vũ phạm vung tay lên mang theo đoá đoá tiếp tục đi tiệm cơm tiêu sái dù sao trong tay hắn có giả ra bồi thường hai mươi khối、tiền. phía bắc là trung lâu cùng lầu canh đông bắc phương hướng là bây giờ còn chưa nhiều ít người đi nhưng tương lai lại bởi vì sự sắp sinh một thiên văn chương văn danh thiên hạ địa đàn công viên phía nam không xa chính là cựu triều hoàng cung cố công viện bảo tàng tây nam vương có tây đơn bách hóa cửa hàng đông nam vương có vương phụ giếng đường dành riêng cho người đi bộ trở lên đề cập mấy cái này địa phương khoảng cách đều rất gần lộ trình đồng đều tại ba cây số bên trong ở tại nam la cổ trong ngõ sống phong túng ăn ở muốn đi nơi nào đều là cực kỳ thuận tiện chắc không được có như vậy nhiều tên người đều tại nam la cổ ngõ hẻm ở qua xa không nói phía trước đầu kia trong ngõ hẻm có một gian tòa nhà chính là mâu t h u ậ n tiên sinh nơi ở còn có trần vũ phạm rất thích t ề bạch thạch lao gia tử trước kia liền ở tại phía nam đầu kia trong ngõ hẻm chỉ tiếp tại năm năm trước lao gia tử cới hạc qua tây thiên rồi trần vũ phạm nếu là sớm xuyên qua mấy năm có lẽ còn có cơ hội có thể nhìn thấy đúng cái này nam la cầu ngõ hẻm chồng còn ở qua một cái trọng lượng cấp nhân vật lao tưởng không sai chính là viết nhật ký cái t bốn g ọ t vào mũ nhi hẻm đi đến đầu đã đến địa sau cửa cái này bên cạnh có một nhà hồ nam phong vị phong ăn trần vũ phạm đến qua hương vị rất là không tệ cho nên quyết định mang đoá đoá đến nhấm n h á p một chút đoá đoá chúng ta ăn nhà này hồ nam phong vị phòng ăn có được hay không không nam phong vị phòng ăn đoá đoá n g ẹ o đầu lặp lại là hồ. hồ lan phong vị phòng ăn đoá đoá lại lặp lại một lần hồ nam t h ở giả c h ẻ n phong vị p h ò n g ăn trần vũ p h ạ m phát hiện càng d ạ y càng lộ nhiều sai sót quả quyết lựa chọn từ bỏ đi vào p h ò n g ăn trần vũ p h ạ m trực tiếp điểm một cái chiêu bài lông thị thị kho tàu lại điểm đạo cà chua trứng tráng muốn ba cái bánh bao chay lông thị thị kho tàu là tương trong thức ăn kinh đ i ể n đương nhiên không dùng bỏ lỡ phục vụ viên nhìn về phía trần vũ p h ạ m ánh mắt đều có chút kinh ngạc như thế có tiền cái này thịt kho tàu giá cả cũng không tiện nghi người bình thường trừ phi là mời khách ăn cơm vì mặt mũi không thèm đếm sỉa nếu không căn bản không bỏ được điểm loại này món ngon trần vũ phàm chỉ là mang một cái tiểu bằng hữu ăn、cơm. liên bỏ được điểm loại này mong chính đoán chừng không phải cái gì người bình thường bất quá phục vụ viên cũng không có bởi vì trần vũ p h à m đ h ậ t quý liền triển lộ ra ngoài định mức nhiệt t í n h đây là quốc doanh phòng ăn không có khách hàng chính là thượng đế ý kiến chủ đánh chính là một cái phục vụ không được quốc doanh phòng ăn phục vụ viên đây chính là làm cho người hâm mộ bắt sát có chút cùng loại với hậu thế công chức thậm chí có chút phục vụ viên cho người ta cảm giác vinh vào t r ù n g tiên khách hàng khiếu nại đều vô dụng nhưng dù vậy cũng có bó lớn người nóng trông có cơ hội đến ăn một nữa bởi vì quốc doanh trong nhà ăn thực phẩm chất lượng là tuyệt đối có cam đoan đồ vật đều là chân tài thực học hương vị cũng là thượng thừa chi tuyển đương nhiên giá cả cũng quý người bình thường căn bản không n ỡ bốn một lát sau nó n g hôi hổi lông thị thịt kho tàu liền bưng lên bàn màu sắc đỏ sáng mùi thịt nồng đậm đã đói bụng thật lâu trần vũ phạm không có nửa điểm k h á c h khí từng ngụm từng ngụm ăn lên thịt tới đ ó a đó a cũng là không chút thua kém mạnh mạnh làm cơm hai cái đồ ăn ba cái bánh bao chay không nhiều một hồi liền bị này hai minh ngụi ăn sạch xanh xanh ngay cả nồi đất bên trong canh thịt đều bị trần vũ phạm dùng màn thầu dính lấy ăn sạch sẽ hắn có tiền về có tiền nhưng không thể lãng phí lương thực đây là trần vũ phạm chuộn ăn no chưa trần vũ phản hỏi ăn nấc đã no đầy đủ đoá đoá s ở lấy mình p h ì n h lên bụng nhỏ một mặt thỏa mãn ngay sau đó đoá đoá nhớ tới giữa t r ư a chuyện xảy ra mở miệng hỏi đồng ngạnh ca ca là bị cảnh sát thúc thúc bắt đi sao đúng thế trần vũ phản nhẹ gật đầu loại chuyện này không cần thiết giấu giếm hài tử hài tử sẽ lớn lên cũng nên đối diện với mấy cái này đồng ngạnh làm chuyện sai lầm trộm nhà chúng ta thịt vịt nướng cho nên hắn hẳn là tiếp nhận trừng phạt trần vũ phản giải thích nói nha đoá đoá cái hiểu cái không nhẹ gật đầu t i ê đoá đoá sau này nhất định không cùng đồng ngạnh ca, ca chơi trần vũ phạm nhẹ gật đầu đồng lạnh s á t thực không phải cái gì đồ tốt thích trộm vặt móc túi ý đồ xấu nhiều vẫn là cái nuôi không quen n h ữ kẻ vô ơn đoá đoá rời xa loại này hùng h ả i tử khẳng định không có tâm bệnh chỉ là đoá đoá cái tuổi này cũng nên có cùng nhau đùa dỡn đồng bạn nếu không trần vũ phạm ngày bình thường phải đi làm đoá đoá ở nhà một mình bên trong cũng quá cô độc người bình thường có thể nhiều cùng dương ra hai tỷ đ ệ chơi trần vũ phạm nói dương ra tỷ đ ệ chỉ chính là dương đông phong đệ đệ muộn muộn dương đông phong nhân phẩm không tệ chất phát trung thực của hắn đệ đệ muộn cũng thế trần vũ phạm tiếp xúc qua mấy lần đối với hắn một nhà ấn tượng đều rất tốt dương hy t ỷ t ỷ và dương viên triều ca ca ta nhớ kỹ đ ó a đ ó a ngoan ngoan gật đầu dù sao rời xa bổng n lạnh là được cái khác không cần nghĩ quá nhiều trần vũ p h ạ m đưa thay sờ sờ đ ó a đ ó a cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói đ ó a đ ó a tuổi tắc còn quá nhỏ vẫn là phải giữ lại hài tử tính trẻ con thuật khiết không nên quá sớm tiếp xúc đến người trưởng thành thế giới phức tạp ta nhớ kỹ đ ó a đ ó a gật đầu đem ca ca nói mỗi câu nói đều ghi tặc trong lòng bốn ăn cơm chưa xong trần vũ phản mang đoá đoá đi long p h ư c tự có câu nói nói hay lắm tứ c ự thành không thể không có long p h ư c tự tự như phương tây không thể không có giờ dù xả lẹm bắt đầu x ê với đời minh cảnh thái ba năm long p h ú c tự là tứ cựu thành nổi danh nhất hội chùa nơi trốn đông tây hai miếu hàng thật toàn bộ một ngày có thể tiêu trăm vật tiền cái này cái gọi là đông m i ế u chính là có chư thị chi quan s ư n g hô long p h ú c tự lại tới đây sau đoá đoá liền bị trước mắt hùng vĩ cảnh tượng cho c h â n kinh cả con đường bên trên người đông n g h ì nhịp n náo nhiệt phi phạm tới gần tân xuân ngày hội hai bên trên mái hiên đều treo vui mừng đèn lồng đỏ cùng lóe ra các loại quan g mang tiểu thải đèn hai bên đường đều là bán các loại thương phẩm bán hàng rong rực rỡ m ư ơ n màu đáp ứng không xuệ một mực kéo dài đến phương xa không nhìn thấy cuối cùng trần vũ p h ạ m nhường đoá đoá cưới tại trên của mình dạng này ngồi cao có thể nhìn xa hai người xuyên thẳng qua trong đám người khắp nơi đều nhìn xem cảm thấy cái gì đều rất là hiếm lạ loại này rất có truyền thống hương vị hội chùa cho dù là trần vũ p h ạ m cũng không có trải qua ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút dân gian nghệ nhân ảo thuật h á t hí khúc khúc diễn tập kỹ đều để hai huynh m g ộ i làm mở rộng tầm mắt tượng đất trương một tấm bảng hiệu đưa tới trần vũ p h ạ m chú ý nếu như hắn nhớ không lầm mình khi còn bé tựa hồ học qua tượng đất trương tiên văn chương này là phùng ký mới tiên sinh viết chỉ là đến thế kỷ hai mươi mốt bóc tượng đất thủ công ngh đã vô cùng ít ỏi trần vũ phạm nắm đ o á đoá tay tò mò đi ra phía trước bóp tượng đất bao nhiêu tiền không lên s ắ t hai bao tiền cao cấp bốn lông bóp tượng đất là cái năm mươi tuổi trung niên nam nhân dựa theo một bên trên bảng hiệu giới thiệu nhìn hắn là tân môn tượng đất trương đời thứ ba truyền nhân bóp hai cái cao cấp tượng đất ta cùng mội mội ta trần vũ phạm nói lấy ra tám bao tiền đưa cho đối phương chương ba mươi khiêu chiến nước đậu xanh khiêu chiến thất bại chương ba mươi khiêu chiến nước đậu xanh khiêu chiến thất bại tượng đất trương tiếp nhận tiền từ một bên móc ra hai khối bùn sau đó quan sát tỉ mỉ một phen trần vũ phạm cùng đoá đoá tướng mạo sau đó hắn liền bắt đầu bóp làm bắt đầu tượng đất chương ngón tay cực kỳ linh hoạt bùng trên tay hắn rất nhanh liền có hình dạng sau đó có chi tiết đầu cái mũi con mắt tóc hắn bóp tượng đất tốc độ mau kinh người n h ư n g trần vũ phạm liên tưởng đến một cái thế kỷ hai mươi một mới có khoa học kỹ thuật ba d đóng dấu ngay cả bóp mang lên sắc năm phút hoàn thành một cái m ộ ư ơ i phút về sau trần vũ phạm cùng đoá đoá tượng đất giống liền bậy tại trên bàn nhìn qua cực kỳ chân thực chi tiết đúng chỗ thậm chí có thể được cho sinh động như thật trình độ đây là cái gì cấp bật bóp tượng đất trình độ trần vũ p h ạ m trần kinh trước mắt vị này tượng đất t r ư ơ n g trình độ sợ là có trong hệ thống lờ vờ sau thậm chí là lờ vờ bày đi trần vũ p h ạ m d ỡ n cổ lên muốn nhìn một chút tượng đất t r ư ơ n g bên cạnh có hay không rơi ra kỹ năng tiểu cầu chỉ tiếc nhường hắn thất vọng vận khí của hắn không phải rất tốt trên không trung không như d ã dù là tượng đất t r ư ơ n g trình độ cực cao ự c c nhưng kỹ năng tiểu cầu rơi xuống s á c suất cũng không phải là một trăm bất quá dùng tám bao tiền liền có thể mua được tốt như vậy nhìn hai cái tượng đất trần vũ phàm hay là vô cùng cao hứng cái này quá đáng giá tối thiểu ở kiếp trước thời điểm hắn chưa hề chưa thấy qua loại trình độ này tốt ư đất đoán chừng tay người này đã sớm thất truyền đã lâu trần vũ phạm mang theo đoá đoá tiếp tục đi dạo hội chùa hai người nhìn thấy cái gì đều cảm giác mới lạ cũng đều muốn nếm thử một phen thì như đường họa chính là dùng đỏ đường trắng làm nóng thành màu đỏ nước đường ngao thành có thể khiên ti trình độ sau đó tại phiến đá bên trên vẽ ra đồ án lại định hình cũng gọi là họa đồ chơi làm bằng đường đoá đoá là một năm chín trăm năm mươi bảy ra đời thuộc gà trần vũ phạm liền để họa đồ chơi làm bằng đường nhi sư phụ cho nàng vẽ lên một con giống như lúc gà trống lớn đồ chơi làm bằng đường bán rất đắt dù sao đường liền rất đắt thuộc về là khan hiếm đồ dùng hàng ngày nhưng trần vũ phạm cũng không quan tâm chút tiền đấy hắn trong túi cất hai mươi khối tiền khoản tiền lớn so chính hắn một tháng tiền lương đều nhiều mua cái gì mua không nổi trần vũ phạm mang theo đo á đoá từ long phúc tự hội chùa đầu này một mực đi dạo đến đầu kia trọn vẹn đi dạo hơn b a giờ trong lúc đó thấy được các loại dân gian kỹ nghệ biểu diễn cũng mua tượng đất đường tranh k h í cầu còn có cây trúc bệnh thành đồ chơi trần vũ phạm còn tìm đến một cái quầy sách cũ đại chút sách cũ cái niên đại này giải trí hoạt động rất ít đ ư n g nói tv cho dù là radio cũng muốn đợi đến thời năm 1970 m ớ i có thể phổ cập ra nếu thật là muốn nghe điểm cái gì biện pháp duy nhất chính là cả đài máy quay đĩa cũng chính là phim truyền hình bên trong ngóc trụ từ đại lãnh đạo nhà chuyển về tới cái kia nhưng máy quay đĩa thứ này quá khan hiếm quá đắt giá trần vũ p h ạ m coi như muốn làm nhất thời bán hội cũng không có khả năng làm cho đến cho nên hắn lựa chọn mua sách nhìn tại quầy sách cũ bên trên tuyển chọn tỉ mỉ sau trần vũ p h ạ m chọn lấy tầm mười quyển sách có cái niên đại này phi thường lưu hành t ỷ như t h o n g lúc m h này h đồng t trần vũ phảm có u cũng d i nhặt được mấy khoản thuộc tinh cầu dù sao cái này hội chùa bên trên như thế nhiều người tìm vận may cũng có thể đụng tới một chút chỉ là những này kỹ năng đều hơi có vẻ có chút c h ị u tượng thì như có một viên màu trắng tiểu cầu kỹ năng là phun lửa trực tiếp đem trần vũ phạm phun lửa đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ một năm mươi nhưng vấn đề là hắn tại sao muốn học phun lửa đâu cũng không thể không có việc gì làm ngay tại trong nhà phun chơi đi ngoại trừ phun lửa bên ngoài trần vũ phạm còn nhặt được một viên xe cút kít màu trắng tiểu cầu một viên đồ chơi lúc lắc lục sắt tiểu cầu hai trăm kinh nghiệm cùng một viên bụng ngữ lục sắt tiểu cầu thật muốn nói đến cũng liền bụng ngữ kỹ năng này có lẽ có dùng trần vũ phạm hiện tại là bụng ngữ lờ vờ hai năm mươi bốn trăm có thể bảo trì miệng bất động đồng thời dùng dây thanh củng ổ bụng cộng minh trực tiếp phát ra âm thanh kỹ năng này ngoại trừ biểu diễn bên ngoài thật hữu dụng sao trần vũ phàm đối với cái này biểu thị chất vấn lúc này sắc trời đều có chút mở đi ban đêm liền ăn chút tứ c ử u thành đặc sắc quả vật đi hội c h u a bay q u ầ y bán hàng bán quả vật cũng là rất nhiều trần vũ phàm rõ ràng liền cái gì đều nếm thử hắn kiếp trước liền rất muốn nếm thử chính tông tứ c ử u thành quả vật nhìn xem có phải thật vậy hay không có như vậy địa đạo sao lá gan bạo đỗ lư đạc cồn đậu hà lan hoàng tiêu vỏng cửa đinh bánh thịt trần vũ phàm t bất quá những n à y quả vật không cho hắn mang đến cái gì kinh hỷ dù sao trước kia bên đường quả vật đều là cho người nghèo ăn có thể ăn ngon đi nơi nào coi như làm lại địa đạo cũng không có khả năng cùng mãn hán toàn tịch bên trong thịt cá so sánh chỉ là trong đó có mấy vị điểm tâm nhỏ hương vị vẫn là vô cùng không tệ trần vũ phàm mặc dù bắt bẻ nhưng đ ó a đ ó a là thật không chọc đối với lâu dài đói bụng nàng ngày bình thường ngay cả khó mà nuốt xuống ngọc mê cháo đều thường xuyên không có ăn nhìn thấy những n à y quả vật đoá đoá hai mắt tỏa ánh sáng ai đến cũng không có cự tuyệt a không đúng vẫn là có một dạng quả vật là đoá đoá cũng ăn không trôi đó chính là nước đậu xanh đoá đoá uống một n g ụ m liền lộ ra vạn phần vẻ mặt sợ hãi ho ho lại sau đó nàng liền đến một bên vịn tường đ ổ chương ba mươi mốt tần hoài như quỳ xuống chương ba mươi mốt tần hoài như quỳ xuống đem quả vật tất cả đều nhấm nháp một lần sau hai người cũng lấp đầy bụng ngăn cản chiếc xe xích lô trở lại tứ hợp viện mới vừa đi tới tứ hợp viện cửa chính trần vũ phạm liền thấy đứng ở cửa một đường thân ả n h quen thuộc tựa hồ là đang mọi người là tân hoài như tân hoài như ngươi có cái gì chuyện sao trần vũ phạm mà không biểu tình lãnh đạo mà hỏi Tân bao bao ghen ghen. buổi trưa hôm nay cảnh sát đem tất cả mọi người mang đi sau rất nhanh cho liền ra kết quả xử lý dựa theo quy định trẻ vị thành niên bổng ngạnh phạm trộm các tội muốn đi trại giáo dưỡng ở lại một tháng hà vũ trụ kết quả xử lý cũng xuống hắn mặc dù là nghĩ đối dương đông phong độc thủ nhưng dù sao còn không có ra tay ngoại trừ chính hắn bên ngoài cũng không ai t h ụ thương cho nên là dựa theo gây hấn gây chuyện đến xử lý giam giữ ba ngày cùng tiền phạt tin tức chuyển về về sau hà vũ trụ xử phạt ngược lại là có thể tiếp nhận quan ba ngày cũng liền quan ba ngày dù sao nhất đại gia dịch trung hải không phải cũng tại trong nhà xưởng giam giữ n h a đây không tính là cái gì đại sự nhưng đồng ngạnh liền không đồng dạng nhốt vào trại giáo dưỡng một tháng phạm tội ghi chép ghi vào hồ sơ đây là tần hoài như vô luận như thế nào đều không thể tiếp nhận chuyện nàng hướng cảnh sát cầu tình cũng vô dụng m u ố nhưng tìm quan ệ n h cũng k h ô là có có có có có biết lao i Dù a thái thái cùng nàng cũng không giao tình lại nói lao thái bà này ban ngày bị trần vũ phản phá mụ âu xa chính mình cũng còn có chút sao sợ đâu thế nào có thể sẽ vì bồng ngạnh ra mặt điếc lao thái thái sống như thế đại niên kỷ cái khác nàng không hiểu nhưng không thể xen vào việc của người khác đạo lý nàng là nhất hiểu rõ toàn bộ trong t ứ hợp viện điếc l a o thái thái quan tâm người cũng chỉ có một nửa một cái là hà vũ trụ nửa cái là dịch trung hải trừ cái đó ra những người khác chết sống q u a n nàng cái gì chuyện tần h o à i như đụng phải một cái mũi s á m gần như với tuyệt vọng bay ở trước mặt nàng chỉ có cuối cùng nhất hai con đường con đường thứ nhất công dựa theo đồn công an kết quả xử lý tiến hành bồng n g ạ n sẽ bị nhốt vào trại giáo giữa một tháng tiền phạt mới nguyên giả ra còn cần hướng trần vũ phạm bồi thường mới nguyên thứ hai con đường giải quyết riêng vụ án này báo án người là trần vũ phạm ăn cắp người bị hại cũng là trần vũ phạm chỉ cần trần vũ phạm làm người trong cuộc có thể lựa chọn không truy cứu nữa việc này tiêu đồn công an liền có thể trực tiếp kết án đồng ngạnh cũng không cần bị giam vào trại giáo dưỡng nhưng vấn đề là như thế nào mới có thể nhường trần vũ phạm nhượng bộ đâu bốn từ đồn công an trở về sau tần h o à i như thương lượng với g i đông hốc hồi lâu cuối cùng quyết định không thể trơ mắt nhìn đồng n g ạ n bị giam vào trại giáo dưỡng dù là hy vọng xa vời bọn hắn cũng nhất định phải tranh thủ từ trần vũ phạm trong tay lấy tới thông cảm sách mà cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho tần hoài như trên tay già đông húc là tất không có khả năng đi hắn sĩ diện không có cách nào không nể mặt đi cầu người cũng chỉ có thể nhường tần hoài như lên cho nên tần hoài như từ xế chiều ba điểm liền canh giữ ở viện tử cửa chính chờ đợi trần vũ phạm trở về một mực thủ đến bây giờ bảy giờ đồng hồ trời đã tối rồi cuối cùng chờ đến trần vũ phạm tần hoài như ngẩng đầu nhìn về phía trần vũ phạm gõ má trắng nón bên trên còn có khóc qua v ệ nước mắt mấy canh giờ này bên trong nàng không biết được khóc qua bao nhiêu lần nàng hận hận giả trương thị dạy đồng ngạnh trộm đồ hận mình ngày thường không có giáo dục tốt đồng ngạnh nàng cũng hận hà vũ trụ chính là hà vũ trụ một mực la hét báo cảnh đem chuyện dô đến như thế lớn đương nhiên nàng cũng hận trần vũ p h ạ m nếu không phải trần vũ p h ạ m bọn hắn giả ra sẽ không rơi vào kết cục như thế nhưng lại hận lại như thế nào nàng vẫn chỉ có thể đi cầu trần vũ p h ạ m chờ một chút tần hoài như vừa muốn mở miệng trần vũ p h ạ m liền đánh gãy nàng túi đầu sờ lên đoá đoá đầu đoá, đoá ngươi về nhà trước đi thôi thằng đến đoá đoá tiến vào việt tử trần vũ phàm mới nhìn hướng tần hoài như lạnh băng băng nói ra ngươi có cái gì chuyện trần vũ phạm ta phải hướng ngươi nói xin lỗi đều là chúng ta giả ra làm không đúng không có giáo dục tốt đồng n ạ n h mới khiến cho hắn phạm phải loại này sai lầm tần hoài như thái độ thành khẩn than thở khóc lóc nói nói liền mang theo giọng nghẹn nào nước mắt làm ướt hốc mắt theo gương mặt t r ư ợ xuống lại thêm nàng bản thân cũng có chút tư sắc có trên trời có loại mị thái khóc đến nước mắt như mưa bộ dáng ai nhìn không mơ hồ à? trần vũ phạm liền không mơ hồ đối với cái này hắn hoàn toàn miễn dịch đang nhìn phim truyền hình thời điểm trần vũ phạm liền đã nhận rõ tần hoài như nữ nhân này, bản chất. Tần hoài như loại nữ nhân này ngàn vạn không thể đối nàng mềm lòng ngươi mềm lòng chính là tìm nàng đạo cuối cùng nhất sẽ chỉ bị nàng đem cốt tùy hút sạch s a n h xanh lại nói trần vũ p h ạ m kiếp trước thấy qua mỹ nữ nhiều đi chỉ là một cái tần hoà như còn muốn loạn ta đạo tâm n a m mơ đồng ngạnh làm không đúng chúng ta giả ra tất cả mọi người làm đều không đúng ta thay bọn hắn xin lỗi ngươi nhưng là đồng ngạnh hắn vẫn còn con nít ta hắn không thể bị giam tiến trại giáo dưỡng này lại hủy hắn cả đời trần vũ p h ạ m ta van cầu ngươi có thể hay không v i ế t một phong thông t á m sách v ư n g tha bổng n g ạ n đi chúng ta nguyện ý bồi thường tiền cho ngươi hoặc là ngươi muốn cái gì mở cái gì điều kiện chỉ cần ta có thể làm được thông a đều có t ể đáp ứng ngươi. Tần Hoài cảm đầu g ố sách trần vũ phạm hử lạnh một tiếng ta cho ngươi biết tuyệt đối không thể nhìn qua tần hoài như có chút thất thần hai mắt trần vũ phạm tiếp tục nói ra nếu như sớm tại toàn viện đại hội thời điểm các ngươi có thể thừa nhận sai lầm trần vũ p h à m nói xong nhìn cũng chưa từng nhìn tần hoài như một chút liền trực tiếp quay người rời đi chỉ còn lại tần hoài như quỳ gối lạnh bớt trên mặt đất tuyệt vọng t h u t c tít bốn ngày thứ hai trần vũ phạm lấy ra lúc trước hắn mua giấy đỏ cùng bút mực hôm nay đã là hai mươi chín tết nên viết câu đối xuân trước đó hắn là dự định đoạt một chút tam đại gia diêm phụ quý sinh ý ta đi viết câu đối xuân đến nhỏ k i a m một bút nhưng sau đó ngẫm lại tựa hồ cũng không cần như thế dù sao trong viện các gia đình liền như thế nhiều viết lên một vòng lớn cũng chỉ có thể kiếm được tiền cái hai khối tiền còn chưa đủ nhét cái răng lại nói nếu là đoạt diêm phụ quý sinh ý cái này diêm lao móc nhất định sẽ ghi hận bên trên mình mang đến một chút phiền thoái không cần thiết ngẫm lại còn chưa tính đem nhà mình câu đối xuân viết lại viết một bộ cho trương vệ quốc đưa qua còn kém không nhiều lắm từ khi đạt được lờ vờ ba thư pháp kỹ năng sau ta còn một lần đều không có thử qua đâu trần vũ phạm trong lòng có chút chờ mong vô luận xuyên qua trước vẫn là xuyên qua sau hắn đều một lần bút lông chứ không có viết qua hắn cũng rất muốn nhìn xem mình có thể viết ra cái gì dạng lời chưa tới nhưng cầm ra giấy đỏ cùng bút mực sau trần vũ phạm phát hiện một vấn đề chỗ nhà hắn cũng không đủ lớn cái bản trong nhà chỉ có ăn cơm dùng bàn thấp ngay cả trang giấy đều trải không ra chớ nói chi là muốn ở phía trên viết câu đối xuân vậy cũng chỉ có thể đi mượn cái bản trần vũ phạm bất đắc dĩ hắn cầm giấy đỏ cùng bút mực liền trực tiếp hướng phía trước viện đi đến tiền viện trần vũ phạm phát hiện diêm phụ quý đã dọn xong cái bản đang tại trương la lấy cho mọi người viết câu đối xuân bên cạnh có hàng xóm cùng hắn đáp lời tam đại gia lại tới viết câu đối xuân rồi đúng vậy à Ta là m trong viện tam đại gia lại là lao sư đương nhiên phải có vì quần chúng phục vụ ý thức cho mọi người viết câu đôi xuân liền đều là ta phải làm diêm phụ quý cười t ủ m tìm nói bất quá ta khoản này mực cùng trang giấy cũng là có thành tựu bản mỗi phó câu đôi xuân mọi người đưa cho ta hai mao tiền liền tốt nghe nói như thế trần vũ phạm đều không có kéo căng ở diêm phụ quý nói hiên ngang l ắ m liệt giống như hắn là nghĩa vụ cho mọi người viết câu đôi xuân đến cuối cùng nhất không phải là muốn thu phí sao mà lại bút mực cùng trang giấy chi phí có thể có hai mao nếu không phải hắn hôm qua vừa đi qua tân hoa tiệm sách hắn liền tin trần vũ phạm thế nhưng là biết đến cái này một bộ câu đối chi phí ngay cả hai điểm tiền đều không có thật muốn nói cũng liền còn lại nhân công giá vốn viết chữ thu phí bản thân là không có tâm bệnh giống như là tiệm sách bên trong vị kia thư pháp đại sư một bộ câu đối thu phí năm khối tiền trần vũ phạm cũng cảm thấy không có vấn đề bởi vì đây là người ta lao động trả giá bán là kỹ nghệ nhưng r i ê n g phụ quý đâu luôn miệng nói mình là vì nhân dân phục vụ nhưng lại muốn từ đó kiếm lời cái này có chút đã làm cái kia còn muốn lập cái kia trần vũ phạm đến gần nhìn thấy tam đại gia trên bản trưng bày một bộ đã hoàn thành câu đối Nhìn thoáng qua, đại khái liền hiểu trình độ của hắn. Cũng coi như là nhập môn trình độ đi. Nếu là có thể hệ thống tính học tập thư pháp, người bình thường trải qua một năm luyện liền hắn. khái hiểu thể hệ học thư pháp, thể tập trải một tập, viết liền có thể vượt coi qua, qua qua của đại độ độ đi. là là có có dù sao diêm phụ quý viết thư pháp cũng chỉ là ưa thích cá nhân đi ra lộ mình ngủ suy nghĩ viết linh tinh có thể tốt đi nơi nào cùng trần vũ phạm lờ vờ ba so ra trình độ khẳng định là khác rất xa trần vũ phạm muốn n u i liên sao hai mao tiền một bức diêm phụ quý nói xong liền thấy trần vũ phạm trong ngực ôm giấy bút ngươi đây là muốn làm sao diêm phụ quý nghi ngờ hỏi ta cầm giấy đỏ cùng bút mực đương nhiên là muốn viết câu đối trần vũ p h ạ m dương lên trong tay đồ vật đương nhiên nói n g ư ơ i muốn viết câu đối diêm phụ quý nghe về sau phấp phốc, phốc một chút cười ra tiếng trần t i ể u tử cái này thư pháp cũng không phải ai cũng có thể viết đến n g ư ơ i nhìn ta chữ này ta đây là luyện hai mươi năm mới có công lực n g ư ơ i nhìn nhìn lại ngươi ngươi sơ chung đều không có đọc song ngươi viết cái gì thư pháp diêm phụ quý dương dương đắc ý nói luận thu nhập hắn trong sân so ra kém dịch trung hải cùng lưu hải trung luận trong nhà sinh hoạt điều kiện hắn cũng so ra kém hà vũ trụ cùng hứa lại mẫu nhưng nếu là t u y ế t văn hóa thùy bình diêm phụ quý tuyệt đối dám nói mình là thứ nhất hắn tốt xấu là tốt nghiệp trung học lại đọc qua không ít sách làm hồng tình tiểu học ngữ văn lão sư mở miệng chính là có thể nói một chút chi hồ giả giá đồ vật rất là do a người n ta thực sẽ thư pháp trần vũ phàm hết sức chăm c h ú nói ta không tin diêm phụ quý nhất miệng lắc đầu nói nếu không ta cho ngài bộc lộ tài năng trần vũ phàm nói đem viết câu đối xuân dùng giấy đỏ trải tại trên bàn tới tới tới để cho ta nhìn xem ngươi cái gì trình độ diêm p h quý bị điều động lên lòng hiếu kỳ muốn nhìn một chút trần vũ phàm lời chữ đến tuột cùng viết ra sao t a m đại gia ngài liền không sợ do ta viết quá tốt bọn hắn đều tìm ta mua câu đối xuân đem ngài sinh ý đ o ạ t không có trần vũ phạm dùng bút lông dính mực nước tại lâm viết trước đó cuối cùng nhất một lần mở miệng hỏi nghe nói như thế diêm phụ quý cười người tuổi còn nhỏ bút lông chữ nếu là có thể viết so với ta tốt ta chẳng phải là sống vô dụng rồi diêm phụ quý chưa từng thấy trần vũ phạm viết thư pháp hắn thấy một cái đường phố máng mà thôi còn muốn làm người làm công tác văn hóa chuyện thuần tuy là nằm mơ chưa tình ngủ nếu là có người nguyện ý mua ngươi câu đối xuân ta nhận diêm p h quý tràn đầy tự tin nói được vậy chúng ta công bằng cạnh tranh trần vũ p h ạ m nhẹ gật đầu như là đã sớm cùng diêm phụ quý đả h ả o chiêu hô hắn cũng không cần k h á c h k h í trần vũ p h ạ m hơi nhớ lại một chút hôm qua hắn tại tân hoa tiệm sách thời điểm nhìn thấy vị đại sư kia hiện trường viết câu đối xuân có mấy cái không tệ câu hắn lúc ấy liền đ i xuống hiện tại vừa v ẫ n có thể phát huy được tác dụng trần vũ p h ạ m cầm lấy bút lông dù là đây là hắn lần thứ nhất viết thư pháp nhưng hệ thống ban cho thư pháp lờ vờ ba lại sâu sâu lạc ấ n tại trong đầu của hắn cùng huyết n ụ c bên trong phản phất đã trải qua vô số năm rèn luyện hạ bút thành văn hắn đứng tại trước b à n thần sát chuyên chú mà trang nghiêm trên mặt nụ cười tự tin hạ bút đầu bút lông múa như là nước chảy mây trôi thấm đầy mực nước hào ở giữa huy sái tự nhiên dưới ngòi bút chữ hán dòng bay p h ư ợ n múa khí thế như hồng mỗi một bút lặt dưới đều mang theo lấy một chút linh động cảm giác rất nhanh một bộ câu đối xuân ngay tại trần vũ phàm dưới ngòi bút hoàn thành vế trên viết kim n h u ngẩng đầu hát văng đi vế dưới viết ngọc hậu nên xuân liễm phục tới sau đó trần vũ phàm lại tay lấy ra hơi ngắn giấy đỏ ở phía trên viết xuống cuối cùng nhất hành vi vạn tượng đổi mới thấy cảnh này diêm phụ quý con người đều là đột nhiên run lên cái này thư pháp viết quá đẹp thậm chí đã vượt qua phổ thông thư pháp kẻ yêu thích trình độ rất có một loại đại sư khí thế cái này trực tiếp đem diêm phụ quý c h â n trụ hắn ngày bình thường thích đem chi hồ giả giã treo ở bên miệng có một bộ phận nguyên nhân là khoe khoang nhưng một phương diện khác hắn cũng là thật yêu quý văn hóa cho nên mới đọc như vậy nhiều sách lúc này nhìn thấy trần vũ phạm thư pháp tác phẩm hai mắt đều tại tòa ánh sáng chính hắn thư pháp kỳ thật cũng chính là kẻ yêu thích trình độ nói thật ra căn bản không đáng tiền hàng năm d i ê một Phụ thể Quý có tiền lấy hai bao m、so、bên ộ câu u đối x giá hàng bán láng cho xóm sang nhiều dương i l ư hắn đông Xem h phong nhìn thấy trần vũ phàm viết chữ lớn tiếng gọi tốt mặc dù hắn cũng chỉ đọc qua sơ chung không có cái gì học vấn nhưng thư pháp loại vật này người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra tốt xấu trần vũ phạm chữ này bút tàu long x à cương nhu cùng tồn tại một chút nhìn sang liền xinh đẹp cùng diêm phụ quý viết hoàn toàn không phải cùng một trình độ mà lại trần vũ phạm d ư ớ i ngỏi bút câu đối xuân nội dung cũng rất có ý cảnh 1961 là châu năm năm 1962 là năm con c ọ c kinh lịch dài đến ba năm nạn đói về sau tất cả mọi người hy vọng tại một năm mới có thể hổ hổ sinh uy nên đón năm mới tình cảnh mới mà trần vũ phạm câu đối xuân chính là đem loại cảm giác này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế trần vũ phạm nhìn xem tác phẩm của mình cũng là cực kỳ hài lòng trên thế giới này thực tình vì muốn tốt cho hắn người đại khái cũng chỉ có trương vệ quốc vợ chồng mà trương vệ quốc trong nhà hai đứa con trai đều chết tại trên chiến trường là quang minh liệt sĩ chỉ còn lại vợ chồng hắn hai người vô cùng cô độc thiếu khuyết văn bối làm bạn cho nên trần vũ p h ạ m làm quyết định năm nay ăn tết liền đi trương vệ quốc nhà qua đến lúc đó hắn mang thêm một chút gà vị t h ị t cá cùng một chỗ ăn một bữa hâm nóng dỗ dành niên kỷ c ơ u tối từ một loại nào đó trình độ đi lên nói bọn hắn cũng có thể xem như người một nhà bốn b ứ c câu đối toàn bộ viết xong về sau dương đông phong mở miệng hỏi trần đại ca có thể giúp ta nhà viết hai bộ câu đối s a o ta có thể trả cho người tiền hắn nhìn xem trần vũ p h ạ m viết thư pháp trong lòng thích muốn chết lúc này mới có chút ngượng ngùng mở miệng nếu như không được cũng không có chuyện ta mua tam đại ra cũng có thể hắn lời nói này xong một bên diêm phụ q đem mày nhân lại cái gì gọi là mua tam đại gia cũng có thể hắn đường đường l ã o sư trong t ứ hợp viện nhất có văn hóa người hiện tại thế nào thành hạ vị vật thay thế đ â y bất quá diêm phụ quý cũng không nói chuyện vẫn là ngầm miệng bởi vì hắn cũng biết mình thư pháp trình độ cùng trần vũ phàm so sánh kém đến quá xa cái này khiến hắn không mặt mũi nói chuyện giao cái gì tiền a trần vũ phàm cười k h o á t k h o á tay hôm qua ngươi giúp ta thời điểm đều không nói một chữ không hiện tại ta giúp ngươi viết hai bức câu đối còn có thể quản ngươi đòi tiền nói trần vũ phàm liền trực tiếp trải rộng ra giấy đỏ bắt đầu bút tàu lòng xà trần vũ phạm có thể giúp ta cũng viết một bước sao cho ta cũng viết một bước đi ta trả tiền cho người không ít ở bên cạnh góp náo nhiệt các bạn hàng xóm đều nhao nhao muốn tìm trần vũ phạm viết câu đối trần vũ phạm cũng liền đáp ứng viết cái câu đối rất nhẹ nhàng tiện tay mà thôi mà lại cũng không có cái gì chi phí giá cả hắn cũng không nhiều thu liền giống như diêm phụ quý một bộ câu đối chỉ cần hai m a o tiền tại viết mấy tấm về sau tứ hợp viện cửa chính đột nhiên truyền đến một đường khí thế hung hăng thanh â m phá vỡ trong viện tường hòa bầu không khí trần vũ phạm đâu đi ra cho ta chương 3 a m dịch trung hải trở về chương 3 a m dịch trung hải trở về cái này thanh â m hùng hậu trần vũ phạm một t hai liền nghe ra là dịch trung hải chỉ gặp dịch trung hải tại giả đông húc dẫn đầu dưới khi thế hung hăng đi vào tiền viện hạ tại cán thép nhà máy bị nhốt trọn vẹn hai ngày Còn tức chọn trước tiên tiến cách đây là dịch trung hải lúc trước chưa tiền, trong năm mình tiên tiến Trung bị bị bỏ phát thì hủy Hải hề tư trải qua đối đây là qua vừa ớ i nói, giản hắn chính nhã. đơn cùng mà là lục vô v rồi giả đông húc đi nhà máy đón hắn trên đường trở về càng là đem mấy ngày nay trong viện xảy ra chuyện lớn chuyện nhỏ toàn bộ nói một lần nghe được tại đã tổ chức toàn viện đại hội tình hồ dưới trần vũ phạm lại còn lựa chọn báo cảnh đem đ ồ n g ngạnh nhốt vào trại giáo dưỡng dịch trung hải trực tiếp tức bể phổi xông vào trong viện liên bắt đầu chất vấn trần vũ phạm trần vũ phạm ngươi như thế làm có phải hay không có chút quá mức dịch trung hải mặt â m chấm hỏi nhất đại gia ngươi ý gì trần vũ phàm ngầm đầu nhìn thẳng dịch trung hải hai mắt không sợ chút nào trong viện tổ chức toàn viện đại hội chính là vì giải quyết vấn đề ngươi tại sao còn muốn báo cảnh hủy chúng ta toàn bộ tứ hợp viện danh tiếng ngươi làm như vậy một điểm tập thể ý thức đều không có thế nào vụ lợi viện t ử đoàn kết mà lại đ ồ n g n ạ n h chỉ là một đứa bé coi như thèm ăn ăn trộm nhà ngươi thịt vịt nướng loại chuyện này chúng ta không thể trong sân hy sinh giải quyết sao ngươi trực tiếp đem hắn nuốt vào trại giáo dưỡng có hay không bận tâm đến hàng xóm ở giữa tình nghĩa dịch trung hải đổ gập xuống chính là dừng lại đạo đức bắt cóc、Con、như bổng n ạ n h làm sai cái gì giả ra làm sai cái gì hắn một điểm không đề cập tới chỉ là không ngừng lặp lại lấy trần vũ phạm không n g ệ tình đem hắn đặt ở toàn bộ t ứ hợp viện mặt đối lập tiến hành đạo đức phê phán dựa theo thế kỷ hai mươi một mạng lưới dùng từ tới nói cái này kêu là làm r ứ t bỏ sự thật không nói chẳng lẽ ngươi một điểm sai đều không có sao nghe được dịch trung hải đạo đức bắt c ó s a o trần vũ phạm không những không giận mà còn cười đồng n lạnh trộm nhà ta thịt v ị nướng là hắn phạm sai lầm trước đây ta lựa chọn thế nào xử lý đều là tự do của ta ta báo cảnh, cảnh sát đem hắn nuốt vào trại giáo dưỡng chẳng lẽ có vấn đề sao chẳng lẽ ngươi dịch trung hải quy củ so đồn công an pháp luật còn cao trần vũ p h ạ m bác bỏ nói không phải liền là mang m ũ cao sao ai còn không biết ta một câu nói kia xuống tới dịch trung hải không dám nhận hắn trong sân lại thế nào làm độc đoán cũng không có khả năng công khai nói mình quy củ so pháp luật còn lớn hơn loại lời này nói ra là xảy ra đại sự ngươi nói ta không có tập thể ý thức vậy xin hỏi ta bây giờ tại làm cái gì trần vũ p h ạ m chỉ chỉ trước mặt mình câu đ ố i xuân dịch trung hải lúc này mới chú ý tới trần vũ p h ạ m trước mặt trưng bày giấy đỏ cùng bước mực ngươi sẽ còn viết câu đôi xuân dịch trung hải n ú m mày tại trong ấn tượng của hắn trần vũ phạm một mực là một cái bất học vô thuật đường phố máng là người thô hào và văn hóa không chút nào r ì n h dáng giúp nhà hàng xóm viết câu đối xuân chẳng lẽ cũng không phải là tập thể ý thức biểu hiện sao ta cảm thấy đây là vui với giúp người hành vi vô cùng cao thượng đáng giá tán dương người nói đúng không tam đại gia trần vũ phạm nói nhìn về phía một bên diêm phụ quý diêm phụ quý ư ớ n g sở vội vàng gật đầu đúng vậy à ta giúp các bạn hàng xóm viết như thế nhiều năm câu đối xuân chính là muốn cho mọi người cung cấp một chút nhanh gọn ta đây liền thu một điểm nho nhỏ chi phí phí liền tốt loại này có thể khen đến trên đầu mình chuyện hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua dịch trung hải sắc mặt khó coi vô cùng hắn biết mình cầm trần vũ p h ạ m không có cách hơi vung tay liền lại rời đi v ề tử giả đông húc là hắn đồ đệ hắn cùng giả ra quan hệ tâm đầu ý hợp đồng ngạnh bị giam tiến trại giáo dưỡng chuyện này hắn khẳng định không thể ngồi xem mặc kệ dịch trung hải muốn tìm mình tại đường đi người quen hỗ trợ thử một chút có thể hay không đem đồng ngạnh từ trại giáo dưỡng bên trong phóng x u ấ t nếu là có thể thành đôi này giả ra mà nói là ân cứu mạng giả đông húc cùng tần hoài như khẳng định coi hắn là cha ruột giống như cung cấp hắn dưỡng lao chuyện không thì có rơi vào sao nhìn qua dịch trung h trần vũ phạm cười lạnh thật sự coi chính mình một cái công nhân bậc tám có bao nhiêu lợi hại trong cán thép nhà máy dịch trung hải còn tính là có chút địa vị dù sao công nhân bậc tám phi thường thưa thớt có chút đặc thù linh bộ kiện chỉ có hắn đẳng cấp này công nhân mới có thể đi vào đi gia công cho nên liền xem như sưởng trưởng phó trưởng sưởng cũng phải cấp hắn mấy phần mặt m ũ i nhưng ra cán thép nhà máy n g ư ờ i là cái gì l i ê n dịch trung hải điểm này nhân mạch ngay cả chính hắn bị giam bảo vệ k h o thời điểm đều không thể đem mình phóng xuất hiện tại còn muốn từ trại giáo dưỡng bên trong vớt ra bừng lạnh nghĩ hay lắm tại d ị trung hải sau khi đi trần vũ phạm tiếp tục trợ giúp đám láng giềng viết câu đối mặc dù hắn cũng là thu lệ phí nhưng cầm tới câu đối các bạn hàng xóm không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt tươi cười vui vẻ không ngậm m i ệ n g được dù sao đồng dạng là hai m a o tiền những năm qua chỉ có thể mua được diêm phụ quý câu đối mà năm nay mua được trần vũ phạm câu đối rõ ràng liền viết càng tốt hơn hoàn toàn không phải một cái trình độ sớm biết vừa rồi không mua tam đại gia câu đối cũng có vừa rồi đã mua qua hàng xóm mặt mũi tràn đầy viết hối hận thậm chí có người chạy tới hỏi diêm phụ quý có thể hay không trả hàng đi đi diêm phụ quý tranh thủ thời gian phất tay đem người đổi đi trả hàng tiến vào ta diêm l a o móc trong túi tiền thiên vương lão tử cũng đừng nghĩ lấy đi nhìn xem trần vũ phạm một hồi thời gian bán đi hai mươi phó câu đối xuân bốn khối tiền nhét vào trong túi diêm phụ quý nước bọn đều nhanh chảy ra nhưng hắn còn nói không được cái gì dù sao tại nửa giờ trước đó hắn mới vừa vặn nói qua muốn cùng trần vũ phạm công bằng cạnh tranh hiện tại tài nghệ không bằng người cũng không có cách nào rất nhanh trong viện từng nhà đều dán lên trần vũ phạm biết câu đối xuân đương nhiên có mấy nhà ngoại trừ g i a nhất đại ra nhà đều không có mua bọn hắn cùng trần vũ phạm có thủ thế nào có thể đến vào xem sinh ý hà vũ trụ nhà cũng không có mua bởi vì hắn bản nhân còn bị nhốt tại đồn công an tất cả câu đối xuân toàn bộ viết xong về sau trần vũ phạm thu hồi còn lại giấy đỏ cùng b ú t mực chuẩn bị trở về nhà c h ờ một chút diêm phụ quý một mặt lúng túng gọi hắn lại tam đại gia cái gì chuyện trần vũ phạm một mặt cười xấu xa mà hỏi kỳ thật hắn đoán được diêm phụ quý ý nghĩ nhưng chính là muốn cố ý t r e o chọc cái này diêm lắm móc tiểu trần a diêm p h quý cảm giác có chút khó mà mở miệng đúng đấy ngươi có thể hay không cũng bán hai ta bức câu đối xuân a hắn ngượng ngùng cười có chút xấu hổ dù sao trước đây không lâu hắn còn tại chất vấn trần vũ phạm thư pháp trình độ bây giờ lại lại muốn bỏ tiền mua đây không phải đánh mình mặt đi nhưng hắn làm thư pháp kẻ yêu thích có thể nhìn ra được trần vũ phạm thư pháp viết xác thực có trình độ hai mao tiền mua dạng này một bộ câu đối xuân không chỉ có không lỗ ngược lại vẫn là kiếm cái này câu đối xuân treo ở trên thị trường bán một bộ ít nhất phải năm mao tiền mà lại hắn cũng là thật thích đối với có thể nhất tính toán diêm phụ quý mà nói bỏ lỡ dạng này đỗ tốt hắn khó chịu hơn không ngủ yên giấc mua câu đối xuân a trần vũ phàm cười cười việc nhỏ tại a m đ gia, ngươi xem ở ngươi cho t a ta mượn thượng, bản dùng phân cái t r ự c tiếp đưa hai n g ư vũ pha ó n g viết câu đối xuân thời điểm diêm phụ quý ở một bên mở ra vớt mông ngựa hình thức hắn cũng không quan tâm cái gì ném không mất mặt đối với diêm phụ quý mà nói có thể chiếm được tiện nghi cái gì đều có thể bỏ qua trần vũ phạm nghe m n cười cái này t a m đại gia diêm phụ quý thuần túy là một cái móc cửa l ã o đầu cái gì đều thích tính toán một phen nếu là đặt ở một cái bình thường thế giới bên trong trần vũ phạm khẳng định không nguyện ý cùng loại người này lui tới nhưng là tình đây tứ hợp viện không phải bình thường thế giới tại tứ hợp viện cái khác cầm thú làm nổi lên giới diêm phụ quý loại này bà lão ngược lại là lộ ra ngây thơ chân thành hắn như thế móc cửa nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì nhà hắn nhân khẩu đông đảo hai vợ chồng lại thêm bốn đứa bé hết thẻ sáu nhân khẩu toàn bộ nhờ hắn mỗi tháng ba mươi năm đồng tiền tiền lương n u ô i sống bình quân xuống tới một người mỗi tháng mới sáu khối tiền so nghèo khó hộ tiêu chuẩn không có cao bao nhiêu như hắn không t í n h đánh kế hoạch k i ê n g người một nhà chỉ sợ đều muốn đói bụng đương nhiên đây cũng không phải là hắn khắp nơi tính toán lý do của người khác trần vũ phạm không tính quá đáng ghét hắn nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái này tam đại gia mặc dù móc nhưng người không xấu hắn nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi thời điểm ngươi như quyết tâm không cho hắn cũng sẽ không trộn càng sẽ không đoạt nhiều nhất là ngoài miệng bố trí vài câu cái này trong tứ hợp viện đã coi như là hy hữu chủng phóng tới giả trương thị t r ê n thân kia hận không thể đem lão giả triệu hắn đi ra cùng ngươi liều mình cho nên trần vũ phà mới m nguyện ý miễn phí cho hắn hai bộ câu đối xuân dù sao cũng là mình đoạt người ta sinh ý hắn mặc dù không sợ trong viện bọn cầm thú nhưng có thể chỗ tốt quê nhà quan hệ nhiều chút bằng hữu ít chút đ ị c h nhân đương nhiên là tốt hơn dù sao đ ó a đ ó a còn sinh hoạt tại trong viện này đâu cái này hai bức không có chi phí câu đối xuân đưa cho diêm phụ quý gọi là đạo lý đối nhân xử thế hai bức câu đối xuân viết xong về sau diêm phụ quý vẻ mặt tươi cười tiếp nhận đi cầm trên tay lặp đi lặp lại thưởng thức khỏe miệm đều vui không khép lại được không viết trần vũ phạm cầm lấy mình giấy bút quay đầu ư ớ c đi tốt người cái tam đại ra cho người điểm ánh nắng người là thật sán lặn a nhìn xem trần vũ phạm rời đi bóng lưng diêm phụ quý đứng tại chỗ tiếp tục cười ngây ngô hắn chỉ mới nghĩ lấy mình được không hai bức câu đối xuân hoàn toàn quên mình kiếm ít bốn khối chuyển tiền bạc bốn về đến nhà trần vũ phạm đem mình viết xong hai bức câu đối xuân dán tại hai gian phòng trên cửa chính trần vũ phạm ôm lấy đoá đoá đem câu đối xuân bên trên nội dung nhiệm cho nàng nghe đ ó a đ ó a cái hiệu cái không nhẹ gật đầu nàng hoàn toàn không biết mình đã, đã rơi vào ca ca chế định kinh khủng học tập trong kế hoạch những ngày tiếp theo Sẽ trần ố i tăm không mặt t không ờ i vê đuốc. t r vũ phạm tại làm cơm chưa thời điểm một người mặc hoa áo đông tuổi trẻ nữ hải khí thế hung hăng v ọ t tới cửa nhà hắn trần vũ phạm ngơi ư ý gì trần vũ phạm ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đối phương nhìn rất quen mắt chính là ngốc trụ mội mội hà vũ thủy hiện tại hà vũ thủy chỉ có một ư ơ i bảy tuổi cao trung còn không có tốt nghiệp so phim truyền hình bên trong non nớt hơn nhiều thân hình có chút gầy gò nhìn dinh dưỡng không phải rất tốt bộ dáng dáng người cũng còn không có phát d ụ n mở chỉ là bộ dáng cũng không tệ ngũ quan rất là xinh đẹp trần vũ phạm thật sự có chút hoài nghi Cái này hà vũ thủy chống ù n g à Vũ lạnh phẫn nộ hô nàng hôm nay mới từ trường học trở về liền nghe người nói mấy ngày nay chuyện xảy ra nghe được đồng lạnh bị giam tiến trại giáo dưỡng các ca, ca của mình cũng bị đồn công an câu lưu hà vũ thủy tính tình lập tức đi lên trực tiếp chạy đến tìm trần vũ phàm hỏi tội n g ư ơ i biết ca của ngươi cùng đồng ngạnh đều làm cái gì sao trần vũ phạm bình tĩnh hỏi ngược lại ta hà vũ thủy tạm n ừ n g nàng nghe nhất đại gia cùng g i ả đông h ú m nói cụ thể xảy ra cái gì hai người ngược lại là không nói trong chỉ nói là trần vũ phạm nhân phẩm rất kém cỏi dùng âm mưu hám hại hà vũ trụ vậy ta liền nói cho ngươi đạo nói trần vũ phạm đặt ở trong tay cái nổi hắn thấy hà vũ thủy là trong viện này số lượng không nhiều có thể giao lưu người đến cùng là đọc qua sách có thể phân biệt trong không phải là hà vũ thủy vấn đề lớn nhất chính là nàng quá đơn thuần hà vũ trụ một mực không thế nào quan tâm nàng n h ư n g nàng ở trong trường học nhà ăn mang về đồ ăn cũng đều cho tần hoài như không giữ cho nàng hại hà vũ thủy g á n g người gầy gò có chút dinh dưỡng không đầy đủ khi còn bé có mấy lần càng là kém chút chết đói nhưng dù vậy hà vũ thủy còn vẫn cảm thấy ca ca của mình là người tốt cảm thấy tần hoài như là nàng tốt t ẩ u tử thuộc về là loại kia bị người bán còn muốn giúp người kiếm tiền thuần khiết bé thỏ trắng lấy nàng đẳng cấp xen lẫn trong tứ hợp viện tên cầm thú này căn cứ bên trong quả thực là bị đùa bỡn xoay quanh chỉ là hà vũ thủy lớn lên về sau ngược lại là thấy do những thứ này từ nàng gả đi sau cơ bản liền không có trở lại tứ hợp viện cũng không để ý tới nữa trong viện những ngày loạn chuyện liền hào hào qua cuộc đời mình điểm ấy trần vũ phạm hay là vô cùng thưởng thức nên cách bọn cầm thú xa một chút một khi dính vào hà vũ trụ cùng giả i a người liền sẽ trở nên bất hạnh trần vũ phạm đem giả i a muốn chiếm mình chuyện phong úc trước tiên là nói về một lần sau đó lại nói đ ồ n g ngạnh trộm thịt vịt nướng chuyện cái gì đ ồ n g ngạnh nhập thất tăng cấp hà vũ thủy trường lớn hai mắt chuyện này dịch trung hải cùng giả đông húc không phải như thế nói với nàng dựa theo giả đông húc phiên bản bồng ngạnh chỉ là không cần thật ăn trần vũ phạm đặt ở phía ngoài đồ ăn cho nên liền bị trần vũ phạm t r ò lửa bịp lên hà vũ trụ là muốn chủ trì chính nghĩa lại bị trần vũ phạm cho đánh một trận tại bọn hắn miêu tả bên trong trần vũ phạm hoàn toàn chính là vô ác không tha h ư ớ n đản cái này cũng cùng nguyên chủ đường phố máng thân phận rất là ác g ớ p cho nên hà vũ thủy đầu góc đều không có chuyện liền chạy đến hương sư vấn tội bây giờ nghe trần vũ phạm giảng thuật lúc này mới phát hiện cũng không phải là như vậy chuyện ngươi cũng là được đi học người hẳn phải biết làm sai chuyện liền nên bị trừng phạt đạo lý đi trần vũ phạm nói hà vũ thủy thân sắc có chút phức tạp nhẹ g đầu theo như thế nói trần vũ phạm báo cảnh thật đúng là không có sai dù l à b ồ n g n mạnh chỉ là một cái mười tuổi hải tử nhưng bông u tha hắn là tình cảm không bông u tha hắn là b ả n phận dù sao giả ra đối trần vũ phạm là một m d ã y chuyện đều quá ác liệt nếu là khuyên trần vũ phạm lúc này rộng lượng một chút hà vũ thủy nói không nên lời dạng này vậy anh của ta bị ngươi đánh lại là thế nào chuyện lúc này hà vũ thủy cũng không có sức nàng biết mình ca ca ngốc tính cách một lòng nhào trên người tần hoài như nếu là nhìn thấy b ồ n g n mạnh bị bắt nhất định sẽ làm ra chuyện vọng đ ộ n ca của ngươi nhìn thấy dương đông phong đi báo cảnh liền muốn động thủ đánh người bị ta ngăn lại nói thật nếu như không phải ta đánh hà vũ trụ mà là hắn đánh dương đông phong đó cũng không phải là quan hai ngày liền có thể giải quyết sự tình mà lắn nên ngồi s ổ m đại lao muốn ta nói hà vũ trụ hẳn là cho ta đập một cái h ả o h ả o cám ơn ta nghe trần vũ phạm nói sau hà vũ thủy khuôn mặt nhỏ trắng bệnh rất là sao sợ từ dịch trung hải kia cùng trần vũ phạm nơi này nàng nghe được hai cái hoàn toàn không giống phiên bản dẫn đến nàng trong lúc nhất thời cũng có chút hôn loạn cùng mờ mịt không phân biệt được đến cùng cái gì ai ta cái này ca cán ốc hà vũ thủy một mặt chỉ tiết rèn sắt không thanh thép bay người chạy ra nàng muốn đi đồn công an đem chuyện đã xảy ra hỏi thăm rõ ràng mới được chương ba mươi lăm bãi phòng trương vệ quốc chương ba mươi lăm bãi phòng trương vệ quốc ăn cơm trưa xong s n g trần vũ p h ạ m đi trương vệ quốc nhà trương vệ quốc cũng ở tại nam la c ổ ngó hẻm chỉ là không tại cùng một cái hẻm nhưng lộ trình cũng liền một cây xô xa ngoại trừ hai bộ câu đối xuân bên ngoài trần vũ p h ạ m còn mang theo nửa cân thịt heo nửa cân thịt bò hai cân mặt trắng đây đều là hệ thống gói quả lớn phát ra sở dĩ không nhiều mang một chút là sợ làm cho người ta hoài nghi hắn một cái đường vô máng nếu là có thể xuất ra m ộ ư ơ i cân thịt heo đến k i a đồ đần đều biết trong đó có quỷ đi vào nam la cậu ngõ hẻm số sáu mươi b ố tứ hợp viện trần vũ phạm tiến đến tiền viện liền thấy trương vệ quốc lao bà lý thẩm đang tại thu dọn nhà cổng đất trống tiểu p h ạ m ngươi thế nào đến rồi nhìn thấy trần vũ p h ạ m sau lý thẩm trên mặt lộ ra vẻ mặt k i n h hỉ mau đem hắn kéo vào phòng ngồi xuống ngươi tới thì tới thế nào còn mang như thế nhiều đồ vật lý thẩm trách cứ nàng không muốn nhận lấy dù sao tại nạn đói nhân đại thịt cùng mặt trắng đều là chân quý vật phẩm so tiền còn đáng tiền nàng làm trường mối có thể muốn hải từ đồ vật lý thẩm ngài liền thu cất đi trần vũ phạm vừa cười vừa nói ngày mai ba mươi tết ta dự định đến các ngài ăn cơm tất nhiên những n à y t h ì đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ ăn thật sao lý thẩm con mắt đều sáng lên trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ kia thẩm ngày mai cho ngươi làm nhiều mấy đạo ăn ngon làm mấy đạo ngươi thích ăn ngươi nói một chút ngươi đưa bé này cũng nhiều ít năm chưa từng tới nhà ta ăn cơm sau này có thể chiếm được thường đến liền đem cái này xem như nhà mình đồng dạng lý thẩm có chút trách cứ nói lại hoàn toàn không có nghiêm khắc n ư ớ khí tại trần vũ phạm phụ mẫu qua đời trước đó hai nhà quan hệ phi thường tốt thường xuyên cùng một chỗ liên hoan sau đó trần bình hy sinh nguyên chủ sa đ o ạ thành đường vô máng lại có chưa đến đây đây cũng là lý thẩm vì sao như thế kinh hỷ nguyên nhân nàng hai đứa bé đều là m ộ ư ơ i năm trước chết tại viện triều trên chiến trường trong nhà chỉ còn lại nàng cùng trương vệ quốc cho nên là thật là coi trần vũ phạm là làm hài tử nhà mình giống như lối đ ã i trong mấy năm này nguyên chủ e ngại trương vệ quốc thân phận một mực không nguyện ý đến cùng bọn hắn dần dần xa lánh hiện tại nàng cuối cùng nhìn thấy trần vũ phạm lần nữa nguyện ý tới nhà ăn cơm nói nói khỏe mắt không khỏi cũng có chút ấm ức lý thẩm ngài yên tâm sau này ta khẳng định t ư n g đến ta nhưng vẫn luôn nhớ thương ngài chủ n ệ đâu trần vũ phạm biết nguyên chủ có lỗi với trương vệ quốc một nhà đây cũng là t h ầ y hắn hoàn lại ân tình đi tốt tốt tốt lý thẩm vui vẻ liên tiếp nói ba chữ tốt h ả o h ả i tử ngươi thích ăn đồ ăn ngày mai thẩm liền làm cho ngươi đúng rồi cái này câu đối xuân là chính ta viết ngài tranh thủ thời gian dán lên đi trần vũ phạm lấy ra kia hai bức câu đối xuân triển khai trên b à n lý thẩm đi tới nhìn một chút hơi kinh ngạc tiểu phạm đây là chính n g ư ơ i viết nàng biết trần vũ phạm sơ chung đều không có tốt nghiệp trình độ văn hóa không cao nhưng cái này hai bức câu đối xuân bên trên lời chữ dù là nàng không hiểu xem xét liền rất là xinh đẹp vút hàm mực no bụng rất có khí phách là do ta viết trần vũ p h ạ m cười nói hai từ thật sự là tiền đồ lý thẩm vui mừng cười nàng thận trọng cầm lấy câu đ ố i xuân d á n thiếp tại nhà mình trên cửa c h í n h bốn trở lại trong tứ hợp viện từng nhà đều dán lên trần vũ p h ạ m viết câu đ ố i xuân tại trên cửa sổ dán chữ phúc cũng có tại cửa ra vào đã phủ lên đèn lồng đỏ làm cho cả trong viện đều có tân xuân ngày hội không khí cái này khiến trần vũ phàm tâm tình cũng đều trở nên tốt lên rất nhiều trong nhà này nhất trướng mắt mấy cái hà vũ trụ già trương thị đồng lạnh đều không tại hắn hôm giác cái nay cầm viện, nhìn h đều t trần vũ phạm viết cầu đối không có đưa tiền trong lòng từ đầu đến cuối có chút băn khoăn cố ý đưa tới một chút hạt, hạt dưa đông phong ngươi quá khắc khí trần vũ phạm vừa cười vừa nói tại đưa tiễn dương đông phong về sau trần vũ phạm nằm ở trên giường cuối cùng có thời gian ở không cái này xuyên qua tới trong hai ngày đường rẽ không ngừng tứ hợp viện chúng chìm n ó n cho trần vũ phạm hoàn mỹ cho thấy bọn hắn x u ấ t sinh bản chất bất quá trần vũ phạm cũng thành công dạy bọn họ học được làm người hiện tại những chuyện này đều có một kết thúc cuối cùng có thể an tính lại trần vũ phạm cũng có thời gian đi làm c h ú t chính mình sự t ì n h đầu tiên chính là gieo hạt ý thức của hắn tiến vào hệ thống trong nông trại đem ngày hôm qua mua được hạt giống toàn bộ chủng tại thổ nhưỡng bên trong hệ thống nông trường thổ nhưỡng đều là đất đen phi thường p h nhiều hoàn toàn không cần ngoài định mức phân hóa học nơi này ánh nắng cũng rất là sung túc bên cạnh còn có một đầu thanh tịnh suối nước có thể nói là gieo hạt về sau cũng không cần quản chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi chúng nó thành thục trần vũ phạm mua sắm cà chua hạt giống dưa leo hạt giống dưa hấu hạt giống r a u hẹ hạt giống từ gieo hạt đến thành thục thời gian ước chừng đều là sáu bảy mươi ngày quả ớt hạt giống thành thục cần một trăm n g à y khoảng chừng nhưng ở gấp một ư ơ i tốc độ chạy hệ thống không gian bên trong tiến độ này bị trên phạm vi lớn rút ngắn cái trước chỉ cần một tuần liền có thể thành t h ụ quả ớt cũng chỉ cần m ư ơ i ngày c h ọ n vẹn hai mẫu đất một tuần liền có thể thu hoạch một nhóm đường nói chỉ có trần vũ phạm cùng đoá đoá hai người ăn cho dù là toàn bộ trong tứ hợp viện người cùng một chỗ ăn ăn tốc độ cũng không đổi kịp thành t h u ộ c tốc độ a trần vũ phạm vừa nhìn về phía hắn nuôi kia hai con gà mái cái này hai con gà đang điên cuồng đẻ trứng cơ hội là cách mỗi hai giờ phao câu gà bên trong liền có thể tung ra một viên trứng gà đến đơn giản chính là vô tình đẻ trứng máy móc ngắn ngủi hai ngày thời gian hệ thống không gian bên trong liền đã chất đóng sáu mươi mai trứng gà có lẽ là bởi vì hoàn cảnh hậu đ ã nguyên nhân cái này hai con gà mái dưới trứng đều là phi thường sung mãn trứng hương nấng úp một trái trứng cái đầu có thể định trên thị trường phổ thông trứng gà hai cái chờ hắn lại nhiều mua mấy cái gà mái đến lúc đó một người liền có thể sánh được nguyên một tòa trại chăn nuôi trứng gà liên tục không ngừng đợi này đều không cần sầu ăn trừ cái đó ra tòa này nông trường theo trần vũ phảm còn kém một vật cá như thế thanh tịnh một dòng suối nhỏ nếu là không có cá thì thật là đáng tiếc trần vũ phảm tiếp trước thời điểm liền thật thích câu cá nhưng bởi vì công việc bận rộn nguyên nhân có thể đi câu cá số lần cũng không nhiều chờ ta đi câu trước cá nuôi dưỡng ở dòng suối nhỏ bên trong tùy thời muốn ăn cá l i ề nhân sinh thật sự là dễ như chở bàn tay a chương ba mươi sáu thân xuân đoàn viên đêm chương ba mươi sáu thân xuân đoàn viên đêm năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai ngày mùng ngày bốn tháng hai giao thừa trong Phạm ngõ hẻm khắp nơi có thể nhìn thấy bọn nhỏ chơi đùa đánh r n thân ảnh ngẫu nhiên còn có thể nghe được vài tiếng vang dội pháo đốt càng là có thể từ mỗi cái trong viện nhìn thấy mấy đạo dân g lên niệu niệu khói bếp đều đang chuẩn bị lấy đêm nay niên kỷ cơn tối bánh rán dầu mùi thịt từ từng nhà chuyên gia trần ạ i t bộ Nam La Cổ vũ phàm mang theo đo đoá đi tới trương vệ quốc nhà chỗ tứ hợp viện trương vệ quốc đang đứng phía trước cửa sân hút thuốc nói là hút thuốc trên thực tế hắn một mực hết nhìn đông tới nhìn tây là đang chờ đợi trần vũ phàm đến trương thúc, thúc nhìn thấy trương vệ quốc về sau đoá đoán nện bước tiểu thoái bộ chạy tới đoá đoá nhìn thấy đoá đoá sau trương vệ quốc có không ít nếp nhăn trên khuôn mặt lộ ra phát ra từ nội tâm tiểu dung hắn một thanh liền đem đoá đoá b ế lên tiểu p h ạ m tới trương vệ quốc mỉm cười nói trương thúc chúc mừng năm mới trần vũ p h ạ m cười chúc phúc thuận tiện đưa lên mình h ô m qua từ cửa hàng m u a hai bình rượu sái u còn mang rượu tới tới k i a hai nhà chúng ta cần phải hào hào hứng chút nhìn thấy hai bình này rượu trương vệ quốc lộ ra tiểu dung hắn kỳ thật cũng là rượu tử hoặc là nói đầu năm nay từ bộ đội bên trên xuống tới cơ hồ không có không hút thuốc lá không uống rượu nhưng càng làm cho trương vệ quốc vui vẻ là đây là trần vũ phàm lần thứ nhất chủ động tới tìm hắn uống rượu n g u y ệ n ý ngồi cùng một chỗ mở rộng cửa lòng tâm sự ba người đi vào trong sân nhìn thấy lý thẩm đang tại vội vàng rửa rau cắt thịt chế bị lấy đêm nay niên kỷ cơn tối tiểu pham tới rồi lý thẩm vui mừng nói ta hôm nay làm đều là ngươi thích ăn đồ ăn kinh thịt muối tia bốn vui viên thuốc nồi đất thịt trắng còn có mì trộn tương chiên ngươi trước kia không phải thích ăn nhất ta làm mì trộn tương chiên sao trần vũ phàm cười gật đầu thầm thầm làm đồ ăn ta đều thích ăn chẳng biết tại sao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trần vũ phàm vậy mà cảm giác chóc núi có chút thế ẩm hốc mắt hơi có chút tớt át nguyên chủ đã hai năm chưa từng tới trương vệ quốc trong nhà ăn cơm nhưng lý thẩm còn đem nguyên chủ thích ăn đồ ăn nhớ kỹ rõ ràng trần vũ phàm không nghĩ tới mình xuyên qua về sau lại còn có thể bị người như thế quải niệm cùng quan tâm nhất là nhìn qua tứ hợp viện bên trong bọn cầm thú lục đục với nhau sau hắn càng có thể cảm nhận được nhân thế gian ấm lạnh ôn nhu đáng ngưỡ ngộ phần này cảm tình mới là thiên kim khó đổi một bên trương vệ quốc có chút chắc nói tiểu phàm người đến ăn cơm tất nhiên liền trực tiếp đến chứ sao hôm qua còn đưa như vậy miểu thịt làm sao hắn biết trần vũ phạm thời gian qua không dư giả cầm như thế nhiều thì đến chính trần vũ phạm ở nhà ăn cái gì trương thúc yên tâm đi trần vũ phạm giải thích nói những này thứ ta ta đều là dùng giả ra b ồ i tiền của ta mua lần trước may mắn mà có ngài mới có thể để cho giả ra những cái kia ác nhân nhận trừng phạt trương vệ cũng nghe lúc này mới nhẹ gật đầu dùng giả ra tiền mua kia không sao lý thẩm ta tới g i ú p người đi trần vũ phạm quấn lên ống tay áo liền định tiến lên hỗ trợ không cần thẩm bận điệu tới lý thẩm vừa định muốn cự tuyệt nhìn thấy trần vũ phạm ở một bên trong chậu nước rửa tay một cái đã bắt đầu giúp nàng thái thịt nhìn qua sau lý thẩm hơi kinh ngạc tiểu phàm không nghĩ tới ngươi thật sự có t à i a chỗ nào cùng ngài so khẳng định kém xa trần vũ phạm vừa cười vừa nói lý thẩm làm đồ ăn trình độ thế nhưng là phi thường cao nhà nàng tổ tiên là tại tứ cựu thanh mở tiệm cơm kia là mấy bối chuyện lúc trước mặc dù tiệm cơm không có chuyển t h ừ a nhưng tay nghề vẫn là lưu lại một chút lý thẩm trung h ệ không kém cỏi với giống như đầu bếp con như cùng hà vũ trụ so trần vũ phàm khó mà nói hai người không phải cùng một cái con đường mỗi người mỗi vẻ đi nhìn thấy trần vũ phạm chủ động tiến lên giúp làm cơm trương vệ quốc trên mặt lộ ra tiếu dung hắn cảm giác được trần vũ phạm trên thân tựa hồ xảy ra biến hóa rất lớn đại khái chính là từ ba hôm trước cũng chính là trần vũ phạm suýt nữa bị đông cứng chết ngày ấy trần vũ phạm trên thân tựa như là biến thành người khác giống như trước kia đường phố máng khí tức cũng mất toàn bộ trở nên ôn hóa bắt đầu cũng giảng lễ phép chủ yếu nhất biến hóa là lúc trước trần vũ phạm một bộ ngồi ăn rồi chờ chết bộ dáng mỗi ngày trầm mê với sống phong túng trong mắt không có nửa điểm đối với sinh hoạt khát vọng mà bây giờ đâu trương vệ quốc có thể ở trong mắt trần vũ phạm nhìn thấy ánh sáng tự tin cả người rực rỡ hẳn lên như nhặt được tân sinh bất quá hắn khẳng định đoán không được đã từng trần vũ phạm đã chết hiện tại đây là người xuyên việt dựa theo thời đại này quan niệm một người đột nhiên xảy ra biến hóa cực lớn là có một cái từ có thể giải thích rõ ràng khai khiếu hẳn là tiểu phạm tại cửa âm phủ đi tới một lần sau đột nhiên khai khiếu trương vệ quốc chỉ có thể như thế suy đoán nhưng vô luận như thế nào trần vũ phạm trên thân xảy ra loại biến hóa này đều là một kiện cực tốt chuyện hắn làm t r ư ờ n bối để ở trong mắt rất là mừng rỡ cho dù là chờ hắn chết nhìn thấy chân mình cũng coi là có thể có cái bản giáo bốn đinh nhặt được màu lam kỹ năng mảnh vỡ chủ nghệ bốn trăm chủ nghệ thăng cấp lờ vờ một lờ vờ hai trước mắt chủ nghệ đẳng cấp lờ vờ hai tháng ba năm tám năm bốn trăm đang nấu cơm trên đường trần vũ p h ạ m trên mặt đất nhặt được một viên thuộc tính tiểu cầu là màu lam phẩm chất tiểu cầu trực tiếp tăng lên bốn trăm điểm kinh nghiệm đem hắn chủ nghệ đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ hai thậm chí khoảng cách lờ vờ và cũng không xa cái này tốt trần vũ phàm mừng rỡ chủ nghệ là hắn phi thường muốn tăng lên kỹ năng một trong dù sao cái này trực tiếp quan hệ đến cuộc sống của hắn chất lượng lý thẩm cái này ta giúp ngài cắt đi trần vũ p h ạ m cầm qua dao thay đem trên bàn heo heo thuần thục cắt ra vân n g h i ê n g thập tự hoa đ à o không thể a người đây cũng biết lý thẩm hơi kinh ngạc khen ngợi trần vũ p h ạ m cười cười sắc thức sẽ nhưng cũng là vừa sẽ có trần vũ p h ạ m trợ rút làm đồ ăn hiệu suất rõ rệt tăng lên một giờ sau sáu đồ ăn một chén canh liền bưng lên cái bản nhìn cực kỳ phong phú đoá đoá nhìn xem cơm tất nhiên nước mắt bất tranh khí từ k h miệng chạy sôi xuống tới đừng nói là đoá, đoá. cái h o dù là, thèm thèm là c này rượu sái là tứ cựu thành truyền thống rượu đế hương vị thuận thiết thuận hậu miên hương mà lại số độ rất cao hắn mua là năm mươi lăm độ nhắc tới cũng thú vị cái này rượu sái tên cùng bọn hắn cán thép nhà máy mặc dù không có bất kỳ quan hệ gì nhưng tên lại là hoàn toàn nhất trí đều gọi là hồng tinh trần vũ phàm rót hai chén rượu đế lại cho lý thẩm cùng đoá đoá rót hai chén bắc băng dương nước ngọt người một nhà ngồi vây quanh tại bàn tròn trước cà ly chúc mừng năm mới chương ba mươi bảy ta đã có người trong lòng chương ba mươi bảy ta đã có người trong lòng nấc trần vũ p h à m ở một cái cái này đ ố n g nhiên cơm tất nhiên ăn thật sự là quá sung sướng được lợi với lý thẩm trung nghệ cái này mỗi đạo đồ ăn bắt đầu ăn đều là miệng đầy lưu hương bất chi bất giác liền ăn rất nhiều nhất là m ì trộn tương thiên trần vũ p h à m một hơi khô ba c h é n lớn quá thơm so với hắn d i vang tại bất luận cái gì địa phương nếm qua mỉ trộn tương thiên cũng còn muốn càng ăn ngon hơn vô số lần đây cũng là tứ cựu thành một lớn đặc sắc chính là vô luận ngươi hỏi bất cứ người nào món ngon nhất mì trộn tương trên là nhà nào hắn đều sẽ nói cho ngươi là chính hắn nhà nhà hương vị vĩnh viễn là người quen thuộc nhất hương vị là vị giác nhất hưởng thụ thể nghiệm ăn uống no đủ sau lý thẩm đem còn lại đồ ăn bỏ vào trong tủ quầy thuận tiện bắt đầu thu thập bắt b ũ a trương vệ quốc thì là mở ra ra đi ô cái niên đại này mặc dù còn không có tiết mục cuối năm nhưng ba mươi tết ban đêm trung ương đ à i phát thanh biết phát ra văn nghệ tiết mục cung cấp mọi người giải trí trong đó cũng không thiếu danh gia thí dụ như hầu bảo lâm q u á c mở nho tướng thanh chu tín vương kinh kịch Quách Lan Anh, ca Anh Lan khúc ở trên o n nhiều, Trần g đó đều có thật nhiều, đều là trần vũ Phạm u là Vũ x y qua trước liền có châu nghe thấy lao nghệ thuật ra. trước thấy thuật thể trường Trên rằng, được. có còn có cơ hội có liền Lại lại hội hiện trường nghe nghệ không nghĩ mình nghe bàn bày biện một b à n hạt dưa cùng đậu p h ộ n g trần vũ p h ạ m cùng trương vệ quốc hai người vừa uống rượu bên cạnh nói chuyện hiếm tiểu phàm người cũng lập tức cũng hai mươi một tuổi nên cân nhắc cưới vợ sự tình đi trương vệ quốc cười hỏi dựa theo hiện tại quy định nam tử pháp định kết hôn số tuổi là hai mươi tuổi nữ tử thì là một ư ơ i tám tuổi đa số người qua cái tuổi này đều sẽ bắt đầu cân nhắc chuyện kết hôn dù sao tại truyền thống tư tưởng ảnh hưởng giới tất cả mọi người là nhận định nối roi tông đường là rất trọng yếu đại sự càng sớm càng tốt giống hà vũ trụ nhanh như vậy ba mươi tuổi lưu manh kỳ thật cũng ít khi thấy là đang suy nghĩ c h â n vũ phàm nhẹ gật đầu hắn cũng như thế cho rằng mà lại tiếp qua thời gian mấy năm đoá đoá cũng đã trưởng thành có rất nhiều đồ vật trong nhà nếu là có nữ nhân dạy nàng hiển nhiên muốn dễ dàng hơn một chút nếu không ta giúp ngươi giới thiệu một cái trương vệ quốc giống như là mở ra máy hát chúng ta bảo vệ khoa lão tôn nhà cô nương gọi là tôn ngọc đình cùng ngươi giống như lớn cũng hai mươi tuổi tại vệ sinh công việc m ộ ư ơ i cấp cán sự một tháng lĩnh hai mươi bảy khối năm tiền lương g i á g d ấ p không tính xinh đẹp nhưng cũng không tính t r ê n lệch cái đầu cùng ngươi thẩm thẩm cao không sai biệt cho lắm trong nhà huynh đệ tỷ m ộ i ba cái nàng sắp xếp lao tiểu phụ thân là bảo vệ khoa công nhân viên chức cũng là xuất ngũ công nhân mẫu thân là trương vệ quốc v i ê n thuyên nói một chuỗi g i i nghe được trần vũ phạm x ứ n g sở x ứ n g sở c h ơ n g thúc đây là làm nhân khẩu tổng điều tra vẫn là kiêm chức bản mối vậy mà có thể đem nhà khác tình huống mò được như thế thấu triệt còn kém để người ta cô nương mã số giấy chứng minh nhân dân báo ra tới a không đúng niên đại này còn không có thẻ căn c ư ớ đâu ngươi cảm thấy ra sao trương vệ quốc giới thiệu xong về sau hỏi ngươi nếu là cảm thấy điều kiện phù hợp ta tìm b à m ố i an bại các ngươi trước gặp bên trên một mặt ta trần vũ phàm bị chỉnh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị trương thúc kỳ thật ta có coi trọng cô nương có coi trọng ai trương vệ quốc hướng về phía trước thăm dò thân thể trong mắt l ó e lên thần sắc tò mò cái này nhưng quan hệ đến cả đời nhân sinh đại sự hắn làm trần vũ phàm duy nhất trường bối nhất định phải tại hôn nhân p h diện thay trần bình vợ chồng hào hào giữ cửa ải chính là lần trước trong sân nhìn thấy lâu động sự nữ nhi lâu hiểu nga trần vũ phàm ngoan n g o ă n nói lâu tỷ tỷ người khá tốt nàng cho ta sữa đường ăn còn mang ta trượt băng ở một bên chơi đùa đoá đó nghe được lâu hiểu nga tên sau m ạ i thanh m ạ i khi nói lâu hiểu nga sữa đường trượt băng lần này đến phiên trương vệ quốc trấn kinh đây là cái gì tình huống a ba hôm trước trong sân thời điểm trần vũ phàm cùng lâu hiểu nga hiển nhiên còn không biết đã lúc này mới bao lâu thời gian thế nào còn cùng một chỗ trượt bên trên băng nữa nga thế nào chuyện thành thật khai báo trương vệ quốc kéo qua trần vũ phàm lòng hiểu kỷ quấy phá mà hỏi trần vũ phàm cơi khổ hắn gái chỉ có c thể h đem thật thật u là này làm thúc thúc khẳng định toàn lực ủng hộ cho nên hắn đang tự hỏi nếu là đặt ở mấy năm trước lấy điều kiện của ngươi lâu đồng sự không có khả năng để ý ngươi nhưng gần nhất t chờ qua mấy ngày đi làm ta đi tìm lâu đồng sự giúp ngươi nói một chút lâu hiểu nga cô nương kia rất không tệ nếu quả thật có cơ hội lấy về nhà là tiểu tử ngươi đời t chức đã tu luyện phúc phận trương vệ quốc nói nói lộ ra tiếu dung nghĩ đến trần vũ phạm hôn nhân đại sự có manh mối trong lòng của hắn một khối đá cũng cuối cùng có thể rơi xuống đất vậy thì cảm ơn trương thúc trần vũ phạm trong lòng vui vẻ hắn đang nghĩ ngợi có cái gì cơ hội có thể tìm lâu ra làm mối đâu hiện tại có trương vệ quốc cái tầng quan hệ này đương nhiên tốt hơn rồi hai người uống chút rượu gặm lấy hạt dưa nghe quảng bá nói chuyện trời đất một mực cho tới nhanh m ộ ư ơ i hai giờ khuya đoá đoá ở một bên cũng không ngủ dáng chống đỡ lấy bối dối con mắt một hồi liền nhắm lại lại cố gắm mở ra lại nhắm lại lại mở ra không ngừng cùng mình tiến hành kịch liệt vật lộn nàng đang chờ ban đêm năm mươi tiếng trung còn có đốt pháo tiểu hài tử đều thích xem nã pháo đoá đoá hạ quyết tâm khi nhìn đến đốt pháo trước đó nàng tuyệt đối không thể ngủ lấy đừng đánh ngủ gật ra ngoài nã pháo đi trần vũ phạm sờ lên đoá đoá cái đầu nhỏ cái này đã thành thói quen của hắn tính động tác bởi vì đoá đoá cái hót、oh, tròn t r ị a sờ tới sờ lui rất có xúc cảm Tốt. nghe được nã pháo tiểu g i a hỏa lập tức ngủ gật hoàn toàn không có trực tiếp trên giường này mặc vào giày áo đông trương vệ quốc cùng trần vũ phạm mang theo đoá đoá đi vào trong sân đem ban ngày lấy lòng tháo bày ra tại trước phòng trên đất trống sau đó từ trần vũ phạm cầm diêm tiến đến điểm pháo nã pháo lạc trần vũ phạm điểm kiếp nổ liền chạy trở về cửa phòng dùng hai tay che đoá đoá l ô thai không bao lâu bùm bùm pháo tiếng vang lên ánh lửa trong sân lấp lóe mỗi một â m thanh pháo vang đều giống như tại tuyên cáo năm m ớ i đến từ cũ đón người mới đến trừ tà tránh hung dùng cái này liên miên không dứt pháo âm thanh xua tan đi qua một năm vẻ lo lắng nên đón năm đầu quang minh cùng hy vọng chương ba mươi tám kỹ năng lớn tăng lên chương ba mươi tám kỹ năng lớn tăng lên trong n h á n mắt ba ngày thời gian đã qua trần vũ phạm đầu năm mùng một thời điểm liền từ trương vệ quốc nhà trở về ở thêm người ta một ngày liền ăn nhiều một ngày c ơ m đầu năm nay lương t h ự c thiếu các nhà q u a cũng không dễ dàng dù là trương vệ quốc ở trong xưởng xem như một cái tiểu lãnh đạo nhưng thời gian qua cũng không tính được nhiều giàu có có thể thay trương thúc tiết kiệm chút tự nhiên là tốt trở về sau mấy ngày nay trần vũ phạm tiếp tục đóng vai mình đường phố máng người thiết mỗi ngày buổi sáng rời giường sau liền mang theo đoá đoá ra ngoài đi dạo hội chùa gặp được chơi vui ăn ngon liền mua lấy một chút dù sao hắn cũng không kém tiền không mua thời điểm thì là bốn phía dạo chơi tại góp náo nhiệt đồng thời c ò ngoài có thể nhặt được thuộc cầu. c thể nhặt tính tiểu n ũ may mắn Mỗi chùa gian, thành nhiều. tháng tứ thời cựu có đều hội đủ gặp l n g Gặp Gặp gặp phúc hội chùa. thổ hội chùa. Gặp ba có tự điệu miếu l t ạ t ra ắ n g tháp h c ù Gặp năm, gặp Ngoài là tại tự. Gặp gặp hộ quốc tự. Ngoài ra, đầu năm mùng một thời điểm đông nhạc miếu cùng chung lớn chùa cũng biết lái dương hội chùa biết một mực tiếp tục đến tết nguyên tiêu có thể nói chỉ cần ngươi muốn đi dạo tứ cựu thành mỗi ngày đều có hội chùa có thể để ngươi đi dạo không giống nhau cùng hắn nói là tứ cựu thành bên trong mở hội chùa chẳng bằng nói là các đại hội chùa hợp thành toàn này tứ cựu thành đi dạo mấy ngày thời gian trần vũ phạm thu hoạch cũng là rất nhiều hữu dụng kỹ năng không có kỹ năng hắn đều nhận được rất nhiều thì như hội họa võ thuật ảo thuật ký cũ c ả hát vụ mặt lẹ thẻ nhặt được mười mấy tiểu cầu mặc dù nuôi cái kỹ năng cũng không tính tinh thông nhưng cũng đều đạt đến lờ vờ một tân thủ cấp đừng quản lợi hại hay không ngươi liền nói sẽ nhiều hay không đi trong đó nhất làm cho trần vũ phạm khó con trai chính là phun lửa không sai lại tại hội chùa bên trên nhặt được phun lửa kỹ năng thành công từ lờ vờ một lên tới lờ vờ hai hiện tại đã là đầy đủ tại đầu đường biểu diễn trình độ cũng được sau này nếu là không có công việc chí ít còn có dạng này một môn kỹ thuật có thể tại đầu đường mãi nghệ so sánh với hội chùa bên trên thu hoạch càng làm cho trần vũ phạm cảm thấy hài lòng vẫn là đến từ với bên trong tứ hợp v i ệ n bộ hà vũ trụ là đầu năm mùng một được thả ra từ đồn công an ra sau hắn p h i thường khắc thưởng vậy mà không đến gây sự với trần vũ phạm cũng không biết là bị cảnh sát giáo dục vẫn là bị trần vũ phạm đánh sợ lưu lại bóng ma tâm lý hà vũ trụ trong sân nấu cơm thời điểm trần vũ phạm trùng hợp ở bên cạnh hắn nhặt được một viên màu lam tiểu cầu lại lần nữa thu hoạch được bốn trăm điểm kinh nghiệm thành công đem chủ nghệ tăng lên tới lờ vờ ba tháng ba năm tám năm hai nghìn đến đẳng cấp này đã là hơi có tiểu thành nếu như đi nhà máy nhà ăn h ắ n đại khái có thể hôn cái cấp chín đầu bếp làm một làm đầu bếp đẳng cấp cùng công nhân đẳng cấp khác biệt đầu bếp là số lượng càng nhỏ càng lợi hại lợi hại nhất gọi là đặc cấp đầu bếp tiếp theo là một cấp đầu bếp ấn trình tự hướng xuống sắp xếp cấp chín đầu bếp thấp nhất hà vũ trụ hiện tại chính là cấp tám đầu bếp nay chủ yếu là bởi vì nhà máy đối chủ nghệ yêu cầu không nhiều đẳng cấp không thăng nội y hắn liền xem như tại trong nhà xưởng làm cả một đời tối đa cũng liền có thể đến cấp bảy đầu bếp không còn thăng cấp không gian nhưng nếu thật muốn nói chủ nghệ trình độ hà vũ trụ nhưng thật ra là không chỉ hắn có chừng c á i bốn cấp năm đầu bếp trình độ nếu không dương xưởng trưởng cùng đại lãnh đạo không thể lại như vậy coi trọng hắn nói về trần vũ phạm hắn hiện tại trình độ đã thoát ly gia đình bình thường nấu phu giai đoạn chính thức cất bước đến chuyên nghiệp đầu bếp lĩnh vực hắn mấy ngày nay trong nhà làm đồ ăn mùi thơm p h i ê tán tràn ngập cả viện nhiều t ứ hợp viện từng nhà đều thèm chạy nước miếng cũng không phải bởi vì trần vũ phạm nấu cơm trình độ cao bao nhiêu hà vũ trụ trù nghệ càng tốt hơn cũng không còn như nhường toàn viện đều thèm thành dạng này nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là trần vũ phạm trong nhà mỗi ngày ăn thịt cái này ai có thể chịu nổi a hiện tại đầu năm nay người bình thường một năm có thể ăn một cân thịt cũng không tệ rồi mà lại cơ bản đều là ba mươi tết cơm tất nhiên thời điểm ăn đ ừ n g tưởng rằng hiện tại còn thuộc về ăn tết trong lúc đó cuộc sống của mọi người liền sống rất tốt vừa vặn tương phản càng là cái này ngày mồng hai tết lớp mười mọi người càng là nắm chặt dây l ư n g quần sinh hoạt bởi vì tiền đều tiêu vào cơm tất nhiên lên coi như điều kiện gia đình lại trích lệch đêm ba mươi tết ngươi cũng muốn không thèm đếm x ử a làm mấy đạo thức ăn ngon ăn xong về sau đâu trong nhà liền không dư thừa gì chỉ có thể b ó i bụng ngóng trong cán thép nhà máy tranh thủ thời gian làm trở lại chỉ có trần vũ p h ạ m là chơi ngày ăn ngon u ố n g sướng t i ệ n sát người bên ngoài cái này trần vũ p h ạ m cả ngày ăn thịt cũng không sợ ăn chết hắn già đông h ú c lại nghe được từ hậu viện phương hướng chuyển đến mùi thơm hắn nhìn đều không cần nhìn liền biết nhất định là trần vũ p h ạ m nhà lại tại ăn thịt hắn nhìn xem nhà mình trên bàn bánh nô cùng dương muối là không có chút nào muốn ăn lại vừa nghĩ tới trần vũ phảm mua thịt dùng tiền vẫn là bọn hắn giả ra bồi thường thì càng là một trận đau lòng vô cùng số tiền này lúc đầu đều là ta hẳn là ta đang ăn thịt mới đúng giả đông húc một mặt nộ khí ngồi tại trước bàn cơm đông húc nhanh ăn cơm đi t a đi cấp ngươi nấu cái trứng gà tần hoài như khuyên n ụ ăn cái g i ắ m ngươi cái bại ra nơ ư n g môn mỗi tháng cho ngươi như vậy nhiều tiền đều dùng đi làm cái gì giả đông húc đổ đ ập xuống chính là mắng một chập mà lại càng mắng càng khó nghe đem o á n khí của mình tất cả đều phát tiết vào tần hoài như trên thân tần hoài như nghe không dám ngôn ngữ chỉ là liền nước mắt yên lặng gầm bánh ô giả đông húc mỗi tháng chỉ cấp nàng m ộ ư ơ i năm khối tiền nhường nàng phụ trách một nhà năm miệng ăn người ăn mặc bình quân một người mới ba khối tiền cho dù chính nàng cùng tiểu đường đã ăn rất t r ê n h lệch tiền cũng vẫn là không đủ ao phải biết giả trương thị cái này lao chủ chứa thế nhưng là không có hưởng phí mặt màn thầu sẽ không ăn đồ vật chủ vì nuôi sống mấy người kia tần hoài như mỗi lần về nhà ngoại thời điểm còn muốn chính từ nhà mang một ít thức ăn trở về bởi vậy cũng không ít bị nông thôn các thân thích nói h u y ê n thuyên nhưng nàng lại thế nào công việc còn ra cũng vô pháp nhường cái này mẹ con hai người hài lòng mà một khi không hài lòng bọn hắn liền đối tần hoài như một trận chửi ấm lên trong nhà này tần hoài như chính là tầng dưới chốt nhất là giả trương thị cùng giả đông húc nơi chốt giận dù là trong bụng của nàng mang hải tử cũng không chiếm được nửa điểm tôn trọng nếu là lúc trước không gả cho giả ra liền tốt tần hoài như trong lòng đầu năm nay trợt l ó y lên nhưng nàng không dám nói ra lại không dám cùng giả đông húc ly hôn chỉ có thể đem tất cả hủy khuất đều nuốt đến trong bụng đi giả đông húc mắng một hồi cũng mắng mệt mỏi tần hoài như buổi sáng ngày mai ngươi đem mẹ ta từ bảo vệ khoa tiếp trở về giả trương thị bị bảo vệ khoa nuốt bảy ngày ngày mai sẽ phải phóng xuất đồng n g n h bị giam tiến trại giáo dưỡng chuyện giả trương thị còn không biết giả đông húc có thể tưởng tượng mẹ hắn biết chuyện này sau sẽ là một bộ cái gì dạng bát phụ bộ dáng hắn n g ấ m lại cũng cảm giác đau đầu cho nên rõ ràng đem tiếp giả trương thị về nhà trách nhiệm giao cho tần hoài như trên tay dạng này cho dù là bị mắng cũng là tần hoài như t r ư ớ c ninh đón giả trương thị đợt thứ nhất l ừ a d ậ n chương ba mươi chín lao chủ chứa nội điên chương ba mươi chín lao chủ chứa nội điên tần hoài như ngươi cái này đáng giết ngàn đ a u lại đem cháu của ta làm tiến vào trại giáo dưỡng ta giả ra thế nào sẽ lấy vào cửa ngươi như thế một cái tiện nhân đứng tại cán thép nhà máy cổng giả trương thị liền trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên hoàn toàn không để ý trên đường người qua lại con đường ánh mắt khác thường nàng bị nhốt bảy ngày thời gian vốn là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận cái này mới từ bảo vệ khoa bên trong phóng xuất liền nghe tần hoài như mang cho nàng một cái tin dữ, đồng ngạnh bị giam tiến trại giáo dưỡng t h o á n một cái giả trương thị kém chút bị tức chết rồi sau đó liền bắt đầu đối tần hoài như đ i ê n cuồng n ụ c mạng mẹ ta đã sớm nói với ngài đừng để đồng ngạnh cầm nhà khác ăn đều dưỡng thành trộm vặt móc túi thói quen tần hoài như ủ y khuất nói nàng cảm thấy bẩm ngạnh sẽ đi trần vũ phàm nhà trộm thịt nương ăn cũng là bởi vì giảnh n g ư ơ i cái đ ồ vô dụng còn muốn đem bô địa hướng trên đầu ta chụp giả trương thị cấp nhãn c u â n phú nước n bọt chính là n g ư ơ i cái này là mẹ phế vật ngay cả h à i tử đều cho ăn không no chỉ có thể đi ăn vụng nhà khác đồ ăn thừa cơm thừa nếu như ngươi có chút bản sự đồng mạnh biết thèm thành như vậy sao còn có dịch trung hải lão giả này cũng là phế vật thua thiệt hắn vẫn là giả đông hốc sư phụ đồng mạnh bị giam tiến vào hắn một chút tác dụng đều không thể r ú t l ã o giả à, chúng ta cô nhi quả mẫu thời gian cũng quá khó qua giả ra thế nào sẽ có như thế một cái vô dụng nàng dâu a ngươi nhanh hiển linh đi đem trần vũ phản cái kia đáng chết tiểu súc sinh giả trương thị kêu cha gọi mẹ thậm chí trực tiếp tại cán thép nhà máy cổng lại bắt đầu đại c h i ê u hồn thuật mẹ ngài đừng nói nữa đều là lỗi của ta tần hoài như mang theo tiếng khóc nức nở nhận sai nàng không dám cùng giả trương thị mạnh miệng sợ hơn giả trương thị nói để cho người ta nghe được giả trương thị đại c h i ê u hồn thuật một bộ này thuộc về là phong kiến mê tín nếu như bị người nghe được lại bị người báo cáo nhà bọn hắn khẳng định lại muốn bị tiền phạt đều khóc một hồi về sau giả trương thị ánh mắt trở nên hung hăng tất cả đều là trần vũ phạm tên tiểu xúc sinh này hại ta hiện tại liền trở về tìm hắn tính số sách nếu như hắn không đem ta cháu nội ngoan phóng xuất ta liền cùng hắn vứt đầu này mạng giả nghĩ tới đây giả trương thị một đường chạy chậm hướng phía tứ hợp viện tiến đến hoàn toàn liệu mạng sau mang thai nâng cao bụng lớn tần hoài như có thể hay không theo kịp chính mình trở lại viện tử về sau giả trương thị trực tiếp dắt nàng phá la cúng họng dùng toàn viện tử đều có thể nghe được thanh âm bắt đầu đại hống đại khiếu bắt đầu trần vũ phàm tiểu x u ấ t sinh người cút r a đây cho ta nghe được động tích này người trong viện đều biết có trò hay để nhìn nhao nhao từ cổng thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh giả trương thị hướng phía hậu viện phương hướng đi đến vừa đi vừa mắng làm nàng đi vào trong viện thời điểm vừa vận đ ụ n g phải từ hậu viện ra trần vũ phạm trần vũ phạm đem ta cháu nội ngoan phóng xuất không phải ta và ngươi vứt đầu n à y mặn giả ta trực tiếp đập đầu chết tại nhà ngươi cổng giả trương thị hung hắn nói hai mắt đều đang bước hỏa còn có loại chuyện tốt này trần vũ phạm nghe xong vui vẻ vội vàng nhường ra một con đường tới ngươi nếu là nói như vậy vậy ta càng không thể nhường đồng này ra đến ngươi nhanh đâm chết tại cửa nhà nha nhanh đi giả trương thị trừng trong mắt nàng đương nhiên không có khả năng đập đầu chết ngay sau đó nàng lại sử dụng gia đại chiêu hồn thuật lao giả à, ngươi tranh thủ thời gian hiện linh đi tiểu sốc sinh này khi dễ chúng ta giả ra ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn đi thôi luôn luôn câu nói này trần vũ phạm lỗ hai đều nhanh nghe ra kén giả trương thị ngươi luôn luôn nói như vậy có thể hay không năm đó lao giả chính là bị ngươi cho r u a chết nghe được trần vũ phạm giả trương thị càng thêm giận không kèm được trực tiếp hóa thành đạn thị chiến xa liền muốn hướng phía trần vũ phạm v à chạm tới danh con ta cùng ngươi vức mẹ tỉnh táo một điểm giả đông húc cùng tần hoài như mau tới trước ngăn cản cùng trần vũ phạm độc thủ có đánh hay không qua được không nói trước trần vũ phạm nếu là đem bảo vệ khoa tìm đến bọn hắn giả ra khẳng định lại muốn b ồ i thường tiền nhưng giả trương thị to mọng thân thể nào có như vậy tốt ngăn lại giả đông húc hết ăn lại nằm thân thể hư cực kỳ căn bản cũng không có cái gì khí lực thật vất vả hai người mới đem giả trương thị ngăn lại nhưng tần hoài như lại bị đụng ngã trên mặt đất bởi vì có thai nguyên nhân một trận cảm giác đau đớn xuống tới nàng căn bản không sử dụng ra được lực cũng đứng không dậy nổi hà vũ trụ nhìn thấy tình huống này tranh thủ thời gian tiến lên đem tần hoài như kéo lên bảo hộ ở mình phía sau mẹ không thể xúc động a giả đông húc gắt ga ôm lấy giả trương thị hắn ngay cả tần hoài như đều không quan tâm trong đầu chỉ muốn một sự kiện đó chính là tuyệt đối không thể lại thưởng tiền cho trần vũ phạm u còn muốn động thủ với ta trần vũ phạm đi đến giả trương thị trước mặt mang trên mặt trêu tức tiêu dung các ngươi giả ra lần trước thưởng cho ta hai mươi khối tiền ta mỗi ngày thịt ca ăn đều nhanh đã xài hết rồi ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian động thủ đánh xong về sau lại cho ta đưa chút tiền tiêu giả trương thị tức đến phát run trên mặt thịt mỡ run lên rung động không dám đánh tia sau này cũng đừng mù ồ nào ngươi nếu là như thế tưởng niệm nhà ngươi láo giả liền nhanh đi cùng hắn đi trần vũ phạm nói từ giả trương thị bên cạnh trực tiếp đi qua nhìn đều không có lại nhìn nàng một chút thằng đến trần vũ p h à m thân ảnh biến mất tại viện từ sau giả trương thị đặt mông ngồi dưới đất đ e u khóc bắt đầu nàng nhìn thấy một bên tần hoài như trốn ở hà vũ trụ phía sau lại tức miệng mắng to người cái này tiện l ư n g nhân còn tại mất mặt xấu hổ nhanh lăn trở lại cho ta nghe nói như thế hà vũ trụ không vui giả trương thị n g ư ơ i thế nào có thể như thế nói chuyện đâu liên quan gì đến ngươi n g ư ơ i cái này ngóc trụ nếu không phải ngươi khuyến khích nếu không phải ngươi dù sao vẫn cho bồng n à y ăn hắn có thể đi trần vũ phạm nhà trồng sao giả trương thị hiện tại là không khác biệt khai hỏa hoàn toàn cùng như chó điên nhìn thấy ai liền xông đi lên căn ai nếu như không phải ngươi đ ồ n g ngạnh cũng sẽ không bị nhốt vào trại giáo dưỡng ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm thường cho ta hai mươi khối tiền không phải ta cùng ngươi vứt giả trương thị dương nhanh múa vớt hướng hà vũ trụ tiến lên ta bồi ngươi tiền hà vũ trụ cũng nổi nóng cũng bởi vì nhà ngươi bồng ngạnh t r ố n g đồ ta bị giam tiến đồn công an nốt ba ngày ta còn không có để nhà ngươi bồi thường ta đây hai người bắt đầu đối phun lẫn nhau làm cho đối phương bồi thường tiền một lớn sáng sớm trong tứ hợp việt trung liền lên diễn một bộ căn chó căn cho kỳ lạ cảnh tượng chương bốn g à y đầu tiên đi làm chương bốn g à y đầu tiên đi làm nói đến hôm nay là trần vũ phạm lần đầu tiên tới cán thép nhà máy cũng là hắn ngày đầu tiên đi làm trần vũ phạm xuyên qua đến thế giới này vào cái ngày đó vốn nên là năm trước cuối cùng nhất một cái ngày làm việc nhưng hắn bởi vì kém chút bị đông cứng chết giữa t r ư a mới từ trong hôn mê tỉnh lại trương vệ quốc giúp hắn đi trong s ư ở n g xin nghỉ sau đó chính là ăn tết nghỉ cho tới bây giờ tết mùng bốn cán thép nhà máy làm trở lại trần vũ phạm mới lần thứ nhất có đi làm cơ hội nói đến hắn kỳ thật vẫn rất mong n ợ i chỉ có đi vào cán thép nhà máy hắn mới có nhặt được thợ ngội kỹ năng tiểu cầu cơ hội mau chóng đem mình thợ ngội đẳng cấp tăng lên cấp tốc tại lông mày và lông mi chuyện dù sao đây là cùng tiền lương cùng địa vị trực tiếp móc n ố i bốn cán thép nhà máy cách tứ hợp viện không xa đi đường đại khái hai mươi phút tức trình trần vũ phạm liền thấy phía trước cao ngất ống khói chính b ư ớ c lên quần quần khói đặc càng đi về phía trước liền gặp được cán thép nhà máy cửa lớn cùng c h i ê u bài phía trên đỏ tươi chữ lớn viết hồng t ì n h cán thép nhà máy hai bên tường vây kéo dài tới hướng phương xa trên mặt tường còn có không ít tranh minh họa cùng tuyên truyền quảng cáo như là bắt cách mạng gấp rút sản xuất gấp rút công việc gấp rút chuẩn bị chiến đấu nổi lên c à n g tình nỗ lực phân đấu bao nhanh tốt bớt kiến thiết chủ nghĩa xã hội khắp nơi có thể thấy được thời đại này tươi sáng là cấn cán thép nhà máy diện tích rất lớn dù sao cũng là cái vạn người đại hán tổng cộng có mười cái xưởng nói là vạn người đại hán kỳ thật trong xưởng nhân viên cũng không có một v ạ n người mà là hơn bốn ngàn người nhưng tính cả nhân viên g i a thuộc liền có hơn hai v ạ n người cái này hơn hai v ạ n người cơ hồ là tạo thành một cái độc lập nhỏ xã hội cán thép nhà máy phạm vi bên trong có bảo vệ khoa có bến xe có trường học có vệ sinh chỗ cái gì cũng không thiếu trần vũ phản tò mò nhìn chung quanh rất nhanh liền tìm được hắn công tác số hai xưởng cái gọi là thợ ngội chính là phụ trách gia công linh kiện thiết bị sửa chữa cùng chế tạo ngành nghề bởi vì trong công việc thường cần dùng kìm nổ đinh gia chỉ linh kiện cho nên được xưng là thợ ngội đầu năm nay cỡ lớn máy móc còn xa xa không cách nào gia công gia phức tạp cao tinh độ linh kiện cái này cần thợ ngội ra sân lợi dụng m ạ i gọn c ư a cắt rào gọn phát họa chui gọn tạm gọn trở gia công thủ pháp thợ ngội nhóm có thể tại thợ ngội trên này chế tạo ra các loại hình dạng linh kiện đây là việc tốn thể lực cũng đồng dạng là việc cần kỹ thuật những cái kêu công nghệ nhu cầu cao hình dạng phức tạo độ chính xác yêu cầu cao linh kiện cũng chỉ có dịch trung hải loại này cấp tám thợ ngội mới có thể ra công đây cũng là tại sao dịch trung hải cả ngày như thế nào khí nguyên nhân tại thợ ngội kỹ thuật phương diện này hắn đúng là trong s ư ở n g đ ỉ n h tiêm trình độ cho dù là sưởng trưởng phó trưởng s ư ở n g cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi trần vũ phàm đi vào mình công vị trước đối bên cạnh một vị mập lùn trung niên nhân hô sư phụ ta tới bị trần vũ phàm gọi sư phụ người tên là trịnh phú quý năm nay bốn mươi lăm tuổi là trong s ư ở n g cấp năm thợ ngội trần vũ phàm từ trở thành thợ ngội học đồ bắt đầu vẫn tại đi theo hắn học tập có lẽ là bởi vì cha mình là liệt sĩ nguyên nhân nửa h p tháng nữa trong xưởng lại muốn tiến hành khảo hạch lần này ngươi hảo hảo làm tranh thủ có thể chuyển chính thức nghe được trịnh phú quý căn dặn trần vũ phạm dùng sức nhẹ gật đầu trong xưởng cách mỗi hai tháng liên sẽ tiến hành một lần khảo hạch bởi vì c h u y ể n chính thức cùng thăng cấp đều là có danh ngạch hạn chế nhất định phải là khảo hạch thành tích xếp tại danh ngạch bên trong mới có thể thông qua lần trước khảo hạch thời điểm có m ộ ư ơ i năm cái danh ngạch nguyên chủ vừa vặn kém một chút xếp tại thứ một ư ơ i bảy tên cho nên không thể thành công c h u y ể n chính thức sư phụ yên tâm đi lần này ta nhất định có thể c h u y ể n chính thức trần vũ phạm tự tin nói cấp bốn bên trong thợ nguội thao tác kỹ thuật đều tính không khó chỉ cần chăm chỉ làm việc chăm học khổ làm ở trong xưởng làm cái sáu bảy năm lên tới cấp bốn là có tay là được cho dù là không có hệ thống trần vũ phạm cũng có năm chắc dựa vào chính mình thông qua hai tháng sau chuyển chính thức khảo hạch chớ đừng nói chi là hắn còn có cái thuộc tính hệ thống mang theo chỉ là trần vũ phạm chỗ số hai xưởng bên trong liền có mấy trăm thợ ngội hắn chỉ cần khắp nơi lay một cái nhặt nhặt thuộc tính thợ ngội trình độ tự nhiên là có thể đột nhiên tăng mạnh vừa giữa t r ư a bên trong trần vũ phạm tại mình công vị bên trên cần cù chăm chỉ công việc hắn làm thợ ngội học đồ phụ trách gia công đều là một chút rất đơn giản linh bộ kiện không có cái gì độ khó có thể tính làm là sản xuất dây chuyển tối đa cũng chính là đối thể lực có nhất định tiêu hao nhưng là trần vũ phạm chính là không bao giờ thiếu thể lực hắn sử dụng hệ thống đưa tặng thuốc biến đổi gen sau tố chất thân thể đã tăng lên tới phi thường khoa trương trình độ cơ hồ là người bình thường gấp hai ba lần gia công linh kiện mức tiêu hao này công việc hắn một hơi làm bên trên ba giờ mặt không đỏ tim không đập mãi cho đến m ộ ư ơ i hai giờ trưa muốn ăn cơm trần vũ phạm mới rời khỏi bàn làm việc của mình một bên chính phủ quý nhìn về phía hắn ánh mắt đều hơi có chút ngạc nhiên tiểu từ này ă n kết thụ cái gì kích thích rồi trước kia trần vũ phạm công tác thời điểm toàn bộ hành trình hoạch bò cá có thể hôn lên hỗn dù sao thợ mọi là bắt sắt c h trần,、so so、trần vũ phạm giống như là biến thành người khác đợi tại gia công đài bên cạnh như là một bộ không có tình cảm gia công máy móc cho tới chưa thời gian liền hoàn thành hai mươi bốn cái linh kiện gia công đây là trần vũ phạm sao sư phụ ngươi nhìn ta ra công làm sao có cái gì cần cải tiến địa phương sao trần vũ phạm chủ động mở miệng hỏi tăng lên kỹ năng độ thuần thục phương pháp không chỉ có nhặt thuộc tính một cái đường tắt b a n g vào luyện tập cũng là có thể có chỗ tăng lên hắn xuyên qua trước mấy cái kia cao cấp kỹ năng thí dụ như lờ vờ bốn lập trình viên lờ vờ ba toán học lờ vờ ba anh ngữ các loại l i ề n đều là hắn đã từng mình cố gắng kết quả trần vũ phạm vừa rồi cố gắng công việc ba giờ cũng nhìn thấy mình hệ thống bên trong biểu hiện thợ ngội lờ vờ một ba mươi bảy một trăm biến thành thợ ngội lờ vờ một ba mươi tám một trăm h t ă năm g lên đ i chuyên gia cấp cũng đã có thể đối ứng nhà máy bên trong cấp tám thợ ngội cũng chính là dịch trung hải châu đẳng cấp qua hai mươi năm nữa trần vũ phạm cũng mới bốn mươi tuổi bốn mươi tuổi công nhân bậc tám a đây tuyệt đối là hiếm lạ giống loài có thể gây nên toàn bộ nhà máy rung động nhưng cái tốc độ này đối trần vũ phạm mà nói vẫn là quá chậm quá chậm quả nhiên vẫn là cần nhờ n h ạ t tổ h tính mau đem ta thợ ngội đẳng cấp tăng lên đem tiền lương trướng đi lên mới được chương bốn mươi mốt ngươi tờ mở dám ném ta t h i a chương bốn mươi mốt ngươi tờ mở dám ném ta t h i a để cho ta nhìn xem chính phú quý đi đến trần vũ phàm bên người cầm lên một cái hắn vừa mới ra công tốt linh kiện cẩn thận xem xét một phen làm không tệ a khẳng định có một cấp thợ ngội tiêu chuẩn đây cũng không phải là cái gì rất khó linh kiện trần vũ phàm cũng hoàn thành có chút không tệ chỉ cần bảo trì trình độ này sau nửa tháng thợ ngội khảo hạch khẳng định có thể chuyển chính thức chính phú quý có chút vui sướng nói hắn một mực có chút tiên lòng không chính xuống dưới tên đồ đệ này trần vũ phạm kỳ thật không ngung đốc nhưng chính là rất có thể lan l ộ t phạm là hơi chăm chú một điểm sớm một năm trước liền đã hẳn là chuyện chính lúc này nhìn thấy đồ đệ cải t ạ quy chính trị phú quý trong lòng vẫn có chút vui mừng vậy là tốt rồi trần vũ phạm yên tâm cười nói nhờ có ta có một cái như thế tốt sư phụ đừng ba hoa t r í n h phú quý cũng cởi vỗ vỗ trần vũ phạm bà vai đi đi ăn cơm hai người cầm hộp cơm rời đi xưởng hướng nhà ăn đi đến bọn hắn tới không tính sớm nhà ăn đã có rất nhiều người tại xếp hàng trương sư phụ tới rồi trên đường gặp được một chút công nhân đều hướng phía trịnh phú quý chào hỏi hắn là cấp năm thận nguội mặc dù đẳng cấp không cao nhưng trong cán thép nhà máy khô hơn hai mươi năm cũng coi như được là lão công nhân đẩy năm phút về sau cuối cùng đến phiên trần vũ phạm cùng trịnh phú quý trần vũ phạm ngẩng đầu nhìn lên phát hiện đang tại tay cầm môi chính là hà vũ trụ hà vũ trụ cũng nhìn thấy trần vũ phạm tại chỗ sắc mặt chính là tối sầm sáng hôm nay thời điểm hắn trong sân cùng giả trương thị ở mỹ nửa giờ giả trương thị cũng quá không giản lý lại đem bổng n ạ n h bị giam tiến trại giáo dưỡng chuyện trách tội đến trên người hắn hà vũ trụ lại là tần hoài như liêu chó cũng theo n g c hà n vũ trụ trần vũ phạm chính là tất cả vấn đề nguyên do mình không may đều là do hắn mà ra lúc này nhìn thấy trần vũ phạm đi vào mình phụ trách cửa sổ mua cơm hà vũ trụ trên mặt dâng lên một vòng không có hảo ý t i ế u dung ngươi cuối cùng là rơi xuống trong tay ta đi hà vũ trụ trong lòng mừng thầm hắn mặc dù không đối phó được trần vũ phạm nhưng mua cơm thời điểm hắn chỉ cần run lẩy bẫy tay liền có thể nhường trần vũ phạm ăn không đủ no dù sao người không phải máy móc không có khả năng mỗi môi lượng đều như thế có ít người đồ ăn nhiều một chút có ít người đồ ăn ít điểm cũng là chuyện rất bình thường hà vũ trụ bình thường liền không làm thiếu thứ chuyện thất đức này đụng phải dịch trung hải giả đông húc những người quen cũ này đến hắn liền múc bên trên một môi lớn là cái khác công nhân gấp hai lượng nhưng nếu là đụng phải cùng mình quan hệ không tốt hắn liền run lắc một cái tỉa chỉ cấp đối phương nửa cái món ăn lượng t r ư n g phú quý xếp tại trần vũ phạm phía trước hắn đem hộp cơm đưa cho ngốc trụ thời điểm ngốc trụ cho bình thường đồ ăn lượng nhưng đợi đến trịnh phú quý rời đi sau trần vũ phạm đem hộp cơm đưa lên hà vũ trụ liền bắt đầu tay run hành tây trứng tráng bún thịt hầm hai cái món ăn lượng cơ hồ chỉ có những người khác gần một nửa đưa cho trần vũ phạm hai cái hoa màu m ạ đầu cũng so cái khác công nhân càng nhỏ hơn một vòng loại này tiểu hào m ạ đầu đều là hà vũ trụ tuyển chọn tỉ mị ra chuyên môn dùng để cho mình nhìn xem không vừa mắt người trần h h hóa a n toán đồng dạng hóa đơn, t vũ phạm cầm tới tay đồ ăn ngay cả người khác một nửa đều không có trần vũ phạm thấy cảnh này nhữ mày cái này hà vũ trụ lại tại cả yêu thiêu thân xem ra là ngứa ra nhưng nhà ăn dù sao cũng là hà vũ trụ địa bàn hắn liền xem như kháng nghị hai câu kỳ thật cũng tác dụng không lớn mình dù sao chỉ là một cái thợ nội g học đồ mà hà vũ trụ là nhà ăn đâu biết coi như đem nhà ăn chủ nhiệm đi tìm đến người ta sẽ giúp a i khẳng định vẫn là giúp n ố c chủ a ngay tại trần vũ phạm dự định ghi lại bút t r ứ này sau này tìm hắn tính sổ thời điểm hắn dư quang thoáng nhìn nhà ăn chỗ cửa lớn trương vệ quốc vừa vặn cũng tới ăn cơm trần vũ p h ạ m khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên tuất tà chỗ r ử a tới trương thúc bên này trần vũ p h ạ m n h ó n chân lên hướng phía trương vệ quốc hô một tiếng hà vũ trụ cũng thuận nhìn lại lập tức trong lòng teo to không được thế nào như thế không may vừa cho trần vũ p h ạ m điên m ô i liền đụng tới trương đội trưởng đến nhà ăn ăn cơm trương vệ quốc nhìn thấy trần vũ p h ạ m chào hỏi nhanh chân đi tới hà vũ trụ càng phát bồi dối lập tức múc một môi đồ ăn muốn thêm đến trần vũ phàm trong hộp cơm nhưng trần vũ phàm căn bản không cho hắn cơ hội này trực tiếp hướng lùi lại n ử a bước nhường hà vũ trụ với không tới mãi cho đến trương vệ quốc đi đến trước mặt trần vũ p h ạ m túi đầu nhìn mình trong hộp cơm đồ ăn hơi kinh ngạc nói cơm hôm nay đồ ăn thế nào như thế ít sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía hà vũ trụ dương cả giận nói tốt hà vũ trụ ngươi ném ta thì đúng không ta hà vũ trụ rất muốn nói ta không có nhưng chứng cứ liền đặt ở trước mặt trần vũ p h ạ m trong hộp cơm đồ ăn so cái khác công nhân rõ ràng thiếu một mạng lớn thế nào chuyện trương vệ quốc nhữ chặt lông mày mắt nhìn trần vũ phàm trong tay hộp cơm lại quay đầu mắt nhìn hà vũ trụ lập tức hiểu rõ xảy ra cái gì hà vũ trụ đồng chí ta biết trước ngươi cùng trần vũ phạm từng có mâu thuẫn nhưng ngươi làm nhà ăn đâu biết không thể đang đánh cơm thời điểm ác ý cắt xén các công nhân đồ ăn à. trương vệ quốc nghiêm nghị trách cứ rất nhanh bên cạnh liền có cái khác công nhân biểu thị ủng hộ đúng đấy hà vũ trụ lần trước cũng cho ta ít đánh đồ ăn hắn mỗi lần cho giả đông hốc cùng dịch trung hải mua cơm đều là gấp đôi phân lượng ta nhìn thấy nhiều lần ta ủng hộ trương đội trưởng hà vũ trụ dạng này người nhất định phải nghiêm trị nghe được như thế nhiều lên án thanh âm của mình hà vũ trụ gấp mặt bỏ bừng ngay bình thường những công nhân này không dám trêu cho hắn nhưng hôm nay không giống có trương đội trưởng ở đây hơn nữa còn bắt hà vũ trụ tại chỗ mọi người liền không lại sợ hắn toàn bộ cũng bắt đầu chỉ trích bắt đầu xem ra ngươi vẫn là cái kẻ tái phạm a trương vệ quốc n g h i m ặ t có chút tức giận tiểu lý đi đem phòng n g ăn lưu chủ nhiệm gọi qua ta muốn hỏi một chút đến cùng là thế nào chuyện một người mặc bảo vệ khoa chế phục thanh niên lập tức chạy hướng về phía nhà ăn bếp sau nhìn thấy chuyện dần dần d ỗ lớn hà vũ trụ càng ngày càng ngậu hắn chẳng phải cho trần vũ pha mít đánh chút đồ ăn sao thế nào bị toàn viên lên tiếng phê phán rồi rất nhanh phụ trách phòng ăn lưu chủ nhiệm liền bị gọi tới nơi này cái gì tình huống xảy ra cái gì tình huống lưu chủ nhiệm đi vào mua cơm trước cửa sổ xem xét nơi này tư thế trong lòng kỳ thật cũng liền đã hiểu hà vũ trụ bình thường thích dung môi hắn là biết đến nhưng xem ở hà vũ trụ chủ, chủ nghệ không tệ là bếp sau lao đại phân thượng hắn đều lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt hà vũ trụ nhìn dưới người đồ ăn đĩa cho các đồng chí mua cơm thời điểm căn cứ tư ân tình cảm giác có lượng nhiều có lượng ít nhìn đây là hắn vừa rồi cho vị tiểu đồng chí này đánh cơm trương vệ cũng nói lộ ra ngay trần vũ phản vào cơm lưu chủ nhiệm đưa đầu xem xét đây con mẹ nó cũng quá thiếu đi đi nếu là ăn cơm thời điểm chương i bốn mươi hai cùng lâu hiệu nga ra mắt chương bốn mươi hai cùng lâu hiệu nga ra mắt nhìn thấy lưu chủ nhiệm sinh khí hà vũ trụ triệt để mồ hôi đầm địa dựa theo đẳng cấp tới nói trương vệ quốc cùng lưu chủ nhiệm là cùng một cấp bậc nhưng hai người khác nhau là lưu chủ nhiệm là hà vũ trụ người lãnh đạo trực tiếp trương vệ quốc không thể đem hà vũ trụ làm sao nhưng lưu chủ nhiệm là thật có thể chụp hắn tiền lương lưu chủ nhiệm ngài nghe ta giải thích hà vũ trụ có chút hốt hoảng xoa xoa mồ hôi trên trán giải thích cái gì giải thích ta tận mắt thấy ngươi cho vị tiểu đồng chí này đánh cơm thiếu cân ít hai ngươi còn có cái gì tốt giải thích lưu chủ nhiệm căn bản không cho hắn cơ hội giải thích nếu là trương vệ quốc không tại cái này hắn tùy tiện phê bình hai câu chuyện này cũng liền đi qua nhưng có trương vệ quốc ở đây tình hồ dưới hắn nhất định phải theo lẽ công bằng xử lý nghiêm khắc xử phạt nếu không đến lúc đó trương vệ quốc đem chuyện này nói cho sướng trưởng nói lưu chủ nhiệm bao che thủ hạ đầu bếp cắt xén công nhân hòa xui xẻo chẳng phải thành hắn rồi hà vũ trụ ngươi tiền lương tháng này không có lại phạt ngươi quét dọn nhà ăn vệ sinh một tháng nếu như sau này lại phát sinh chuyện như vậy ngươi liền trực tiếp từ nhà ăn cút cho ta lưu chủ nhiệm khí thế hung hăng nói xử phạt xong về sau hắn nhìn về phía trương vệ quốc trên mặt lộ ra t i ế u dung cũng là ta quản lý có sơ hở vậy mà xảy ra loại chuyện này nhường trương đội trưởng chê cười ta ngược lại thật ra không có việc gì trọng yếu là cho công nhân các huynh đệ một cái công đạo kia là tự nhiên l i u chủ nhiệm nói xong quay người mặt hướng hậu phương tất cả xếp hàng các công nhân lớn tiếng tuyên bố ta hướng mọi người cam đoan Hà vũ trong ụ cắt xén đồ ăn đồ l ạ i c h u y ệ này, sau này n tuyệt sau sẽ đối k h ô lại phát sinh. Ta cũng hoan nghênh mọi người, phát hoan nghênh như Ta cũng nếu đám n chuyện này, g phải loại thể trực tiếp tới trô người lập tức chuyển đến một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt các công nhân trên mặt đều lộ ra nụ cười mừng rỡ mà lớn như vậy trong phòng ăn chỉ có ngốc trụ một người xưng sở tại nguyên chỗ thất thần song đời bị t r ụ p một tháng tiền lương đều là việc nhỏ chủ yếu nhất là hắn bị trở thành điển hình tại lưu chủ nhiệm trong lòng địa vị rất xuống ngàn trượng sự tình hôm nay có như thế nhiều người ở đây khẳng định chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền ra đi nói không t r ư ờ n g s ư ở n g trưởng cùng phó trưởng s ư ở n g đều sẽ nghe được vậy hắn sau này con đường coi như khó đi a trương vệ quốc đi vào nhà ăn là có chuyện muốn tìm trần vũ phạm nếu không bọn hắn những n à y lãnh đạo làm bộ đều là tại đơn độc căn tin bên trong ăn cơm chỉ có thể nói hà vũ trụ cũng xác thực không may vừa vặn liền có thể đụng tới trương vệ quốc t r ư ơ n g thúc ngài tìm ta cái gì chuyện a trần vũ phạm bưng hộp cơm vừa ăn vừa hỏi hiện tại hắn cơm này trong hộp đồ ăn lượng so với ai khác đều nhiều là lưu chủ nhiệm chuyên môn sắp xếp người mới cho hắn bên trong có không ít mạng lớn thịt ba chỉ sau、so、những người lãnh đạo bình thường ăn xong tốt việc quan hệ hôn nhân đại sự của ngươi trương vệ quốc thần thần bí bí nói ồ trần vũ phạm lập tức hứng thú trương thúc ngài đi tìm lâu đồng sự rồi không trương vệ quốc lắc đầu ta vốn là dự định đi tìm lâu đồng sự nhưng sáng hôm nay lâu đồng sự tới trước tìm ta bây giờ nói lên chuyện này trương vệ quốc đều cảm giác phi thường ngoài ý mớn lâu đồng sự hắn thế nào nói trần vũ phạm hơi có chút khẩn trương hỏi cái này dù sao cũng là hôn nhân đại sự hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối lâu đồng sự tìm tới ta lại là hỏi thăm tình huống của ngươi nói là nhà hắn lâu hiểu nga không có coi trọng hứa đại mậu mà làm u ố n cùng ngươi chính thức ra mắt một lần trương vệ quốc nói đều cảm thấy không thể tưởng tượng được tiểu t ư n g ư ơ i đến cùng cho cô nương người ta rót cái gì mê hồ r ư ợ u trần vũ phàm yên tâm nếp miệng cười một tiếng không có mê hồ r ư ợ u chính là chân thành chân thành có thể đánh động tất cả còn tại ba hoa trương vệ quốc gõ hắn một chút chỉ là trên mặt cũng là mang theo ý cười lâu đ ồ n g sự chọc con rể chủ yếu chính là nhìn chúng đối phương gia đình thành phần mà trần vũ phàm nhà thành phần lại cực kỳ không tệ hắn cũng thích lâu hiểu nga lâu hiểu nga cũng thích hắn cái này đúng lúc là song hướng lao tới theo trương vệ quốc hai n ghé ư ờ i có t vào trần vũ phàm bên hay nhỏ giọng nói những lời này không tiện để cho người ta nghe không có việc gì ta không lo lắng những thứ này trần vũ phàm cười cười hãng tại cùng lâu hiểu nga cùng đi thập sát hải trượt băng thời điểm kỳ thật liền đã cân nhắc qua cái vấn đề này hiện tại tiếng gió càng ngày càng gấp đợi đến tiếp qua mấy năm liền triệt để tiến vào đặc thù thời kỳ đến lúc đó lâu ra thời gian qua phi thường khó như trong tivi kịch bên trong phát triển hứa đại m ẫ u cái này tăng lương tâm chạy tới báo cáo lâu ra còn tự thân dẫn người x é t nhà bước bách lâu ra trong đêm trốn hướng hương giang nhưng trên thực tế coi như không có hứa đại m ẫ u báo cáo lâu ra cũng rất khó gắn gượng qua thời gian mười năm thật muốn nói đến biện pháp tốt nhất vẫn thật là l à nhuận đến hương giang dù sao tiếng do chặt nhất đoạn thời gian kia giống lâu ra dạng này nhà tư bản thời gian là phi thường thảm liền xem như người bình thường trong nhà có điều kiện cũng đều không dám hiển lộ ra trần vũ phạm hiện tại mỗi ngày thì cá hắn liền trực tiếp cùng lâu ra cùng một chỗ nhận đi hương giang lâu ra tài sản nhiều chảy mỡ là kinh thành c ự phú phim truyền hình bên trong lâu hiệu nga đi hương giang phát triển một mươi năm đều có thể kiếm được tiền một số tiền lớn trở lại tứ cựu thành hoa mấy trăm vạn đầu tư tiệp cơm húng chi mình đâu trần vũ phạm thương nghiệp thời đại ánh mắt khẳng định xa xa tại lâu hiệu nga cùng lâu trà phía trên lại thêm hắn còn người mang hệ thống tất nhiên có thể làm ra một sự nghiệp lẫy lừng nói không chừng hôn thành cái châu á nhà giàu nhất cũng rất có thể đương nhiên đây đều là s a o bảo nói không chừng đến đặc thù thời kỳ hắn lại có cái khác ứng đối biện pháp cũng đều là có thể chuyện chỉ cần hệ thống tại liền tất cả đều có có thể lâu đồng sự đã liên hệ bà mối cho các ngươi quyết định ra mắt thời gian ngay tại tuần này ngày giữa trưa đến lúc đó vương môi bà biết mang theo lâu hiệu nga về đến trong nhà đi ngươi nhớ ký làm tốt hơn đồ ăn chiêu đãi trương vệ quốc nhắc、nhở. t r ư ơ n g t h ú c ngài yên tâm đi tài nấu nướng của ta n g ư ơ i biết nhìn thấy trần vũ phạm như thế có lòng tin trương vệ quốc cũng an tâm trần vũ phạm trung nghệ hắn lúc sau tết cũng sắp thực kiến thức qua khẳng định là đem ra được nam nhân biết làm cơm đôi này cô nương già thế nhưng là có lực sát thương rất lớn tiểu phạm ta xem c h ọ n g ngươi trương vệ quốc cho trần vũ phạm làm ra một cái cố lên thủ thế chương 43, khảo hạch nội tỉnh dịch trung hải âm mưu chương 43, khảo hạch nội tỉnh dịch trung hải âm mưu ăn cơm chưa song sau trần vũ phạm cùng trịnh phú quý cùng một chỗ trở về xưởng tiểu phạm ngươi muốn cùng lâu đồng sự nhà nữ nhi ra mắt trương vệ quốc mới vừa rồi cùng trần vũ p h ạ m nói chuyện thời điểm chính phú quý cũng tại cùng một trên bàn lớn chỉ là hắn một mực không có chen vào nói cho tới bây giờ mới nhịn không được hỏi đúng vậy a trần vũ p h ạ m đại khái giảng thuật một chính xuống dưới cùng lâu h i ể u nga quen biết đây là chuyện tốt ta nói rõ hai người các ngươi rất có duyên p h ậ n chính phú quý cười chúc mừng hắn cái này làm sư phó cũng vì đồ đệ cảm thấy vui vẻ nếu là có lâu đồng sự cái tầm quan hệ này ngươi chuyện chính thức hẳn là sẽ không tái xuất được rẽ chính phú quý cảm hẳn nói tại sao như thế nói trần vũ phạm hơi nhũ mày đã hiểu sư phó trong lời nói có hàm ý bình thường tới nói chuyện chính thức khảo hạch chính là kỹ thuật nói chuyện ai kỹ thuật càng tốt hơn ai liền có thể chuyện chính thức tại sao sẽ dính dấp đến cùng lâu đồng sự quan hệ chính phú quý trầm mặc một lát thần s ắ c hơi có chút cổ quái cuối cùng hắn lôi kéo trần vũ phạm tay đem hắn dẫn tới một cái vắng vẻ chút nơi hẻo lánh có kiện sự tình ta lúc đầu không muốn cùng ngươi nói trương phú quý thở dài bởi vì việc này quan hệ đến cấp tám thợ n ộ i dịch sư phụ hắn cùng ngươi là trong một cái viện ta sợ ngươi trẻ tuổi nóng tính nếu là vừa xung động dễ dàng sinh ra xung đột nghe được trương ph trần vũ phạm lập tức cảnh giác trong lòng cũng đại khái có chút p h ò n g đoán trong nhà xưởng chuyển chính thức khảo hạch chính là dịch trung hải phụ trách sư phụ đã như thế nói chắc là dịch trung hải tại trong khảo hạch làm cái gì tay chân chính phú quý tiếp tục nói ra nhưng ngươi có trương đội trưởng cái tầng quan hệ này lại muốn cùng lâu đồng sự nữ nhi ra mắt hẳn là cũng không cần sợ dịch sư phụ cho nên ta liền đem chuyện này nói cho ngươi đi nhưng là ngươi phải đáp ứng ta biết chuyện này sau ngàn vạn không thể xúc động trần vũ phạm nhẹ gật đầu yên tâm đi sư phụ tức vậy ta liền nói cho ngươi chính phú quý bắt đầu nói về hai tháng trước trận kia khảo hạch dựa theo khảo hạch quá trình mỗi cái học trò đều hiện trường gia công một cái cơ sở linh kiện sau đó năm tên lão sư phó phụ trách chấm điểm cuối cùng đạt được tiến hành xếp hạng mười lăm người đứng đầu có thể từ học đồ chuyển chính thức trở thành một cấp thợ ngội còn lại thì bị đào tải tiếp tục làm học đồ chờ đợi lần tiếp theo khảo hạch tại lần trước khảo hạch bên trong trần vũ phàm chỉ lấy được tên thứ một ư ơ i bảy thành tích cho nên t i ế c nối u bỏ lỡ không thể trở thành một cấp thợ ngội lúc ấy chính phú quý liền cảm thấy có chút kỳ quái bởi vì trần vũ phàm mặc dù ngày bình thường rất đủ nhưng ở thợ ngội p h ư diện s ắ c thực đã có một cấp trình độ thế nào sẽ khảo hạch không có thông qua đâu chính phú quý liền đi tìm người kiểm tra một hồi khảo hạch chấm điểm biểu cái này xem xét hắn mới phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong năm cái phụ trách chấm điểm khảo hạch nhân viên bên trong có ba cái đều cho trần vũ phạm tám mươi điểm một cái cho bảy mươi tám phân bốn người này chấm điểm không kém nhiều cũng phù hợp trần vũ p h n g ngay lúc đó trình độ nhưng cuối cùng nhất một cái cũng chính là dịch trung hải chấm điểm cũng có chút không được bình thường hắn chỉ cấp sáu mươi điểm cùng những người khác chấm điểm trên lệch rất lớn chính phú quý lại tiếp tục lật nhìn những người khác chấm điểm biểu lần nữa phát hiện chỗ không đúng Lại chuyện ù n g một đám t a gia m khảo hạch học đ hạ này, này chính phủ quý phát hiện về sau một mực Người dấu ở trong lòng không nói đầu tiên hắn không có cái gì cụ thể chứng cứ chấm điểm thứ này vốn chính là rất chủ quan lại nói lúc trước khảo hạch lúc ra công linh kiện đều sớm đã không có ở đây coi như hắn đem chuyện này báo cáo nhanh cho xưởng chủ nhiệm lại có thể ra sao đâu dịch trung hải là cấp tám thuận nguội liền ngay cả xưởng trưởng phó trưởng xưởng cũng phải cấp hắn mặt mũi xưởng chủ nhiệm thế nào có thể sẽ bởi vì một cái học đồ chuyển chính thức chuyện liền cùng dịch trung hải trở mặt chuyện này trịnh phú quý liền nuốt vào bụng dù sao khảo hạch nhiều cơ hội chính là coi như lần trước không thành công loại kia bên trên hai tháng lần khảo hạch này lại chuyển chính thức cũng không có gì quá lớn ảnh hưởng ngay xong trịnh p h quý giàn thuật trần vũ phàm nhẹt đầu chuyện này thuộc về là ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình lý đúng là dịch trung hải sẽ làm ra tới mà lại chuyện này khó giải quyết trình độ tại với cho dù là tìm ra lúc trước chấm điểm biểu cũng không có cách nào chỉ trích dịch trung hải gian lận nhất đại gia quả nhiên giỏi tính toán a trần vũ p h ả m cười lạnh trong sân kẻ nham hiểm nhất kỳ thật chính là dịch trung hải những người khác xấu nhưng ít ra xấu trước sau như một thì như giả trương thị nhìn qua là cái bắt phụ trên thực tế cũng đúng là cái bắt phụ hoặc là hứa đại mậu nhìn qua là cái tiểu nhân trên thực tế cũng đúng là cái tiểu nhân nhưng dịch trung hải khác biệt tâm hắn nghĩ thâm trầm Bình tiểu h ư ờ n ô n luôn đem m là là thái thái. phàm ta và ngươi nói những này người ghi ở trong lòng biết dịch trung hải là cái gì người như vậy liền tốt tuyệt đối đừng xúc động ngươi đấu không lại hắn chính phú quý liên tục dặn dò đừng nói trần vũ phàm chỉ là một cái nho nhỏ học trò cho dù là trịnh phú quý dạng này cấp năm thợ ngụi ở trong xưởng địa vị cùng dịch trung hải so gia Cũng là ngày đêm khác biệt cấp thấp thợ người, chỉ cần ngày đáng nguội, là đêm thấp thợ biệt sư ố nhiều, hôn t lịch đều có thể đi lên. có c thể Nhưng đều đi ấ phụ công cùng công n â n muốn nhìn kỹ thuật. Thiên phú không đủ người, tại công vị bên trên làm cả một đời, tối đa cũng chính là cấp 6 công không giới hạn. bậc thuật. cả cấp Tuyệt tại một tối đối đủ đời, đa giới là làm là phú h kỹ p Sư vị yên tâm ta sẽ không xúc động trần vũ phàm đương nhiên sẽ không xúc động hắn biết đối phó dịch trung hải loại này la hồ ly trọng yếu nhất chính là không thể gấp nhất định phải chờ đối phương lộ ra chân ngựa tới sau đó bắt lấy yếu hại đem nó một cách trí mạng mới được nói xong chuyện này sau sư đổ hai người liền cùng một chỗ về tới xưởng giống như là vô sự xảy ra trần vũ phạm tiếp tục bắt đầu cố gắng công việc tại mình thợ ngội trên đài trở thành vô tình chế tạo máy móc a b ạ c h s á c q u a n g mang loay lên trần vũ phạm nhìn thấy cách đó không xa một cái công nhân dưới chân rơi xuống một cái màu trắng tiểu cầu tại hoàn thành trên tay linh kiện gia công sau trần vũ phạm đi qua đem cái này màu trắng tiểu cầu nhặt lên đinh nhặt được màu trắng kỹ năng mảnh vỡ thợ ngội một trăm h thợ ngội thăng cấp lờ vờ một lờ vờ hai t r ư c mắt thợ ngội đẳng cấp lờ vờ hai ba mươi chín bốn trăm hắn thợ ngội kỹ năng tại chỗ liền tăng lên tới lờ vờ hai trần vũ phạm trở lại mình công vị lần nữa ra công linh kiện thời điểm rõ ràng cũng cảm giác được khác nhau hắn thuần thục trình độ tăng lên trên diện rộng đồng thời một chút linh kiện chi tiết cũng làm so trước đó tốt lên rất nhiều trước đó trần vũ phạm cho tới chưa có thể hoàn thành hai mươi b ố cái linh kiện hiện tại hắn có thể làm xong ba mươi năm cái mà lại toàn bộ đều là ưu đảng phẩm đại khái đã có cấp hai thợ ngội trình độ chương bốn mươi b ố thì ra là tiến bộ quá nhanh cũng là một loại sai chương bốn mươi b ố thì ra là tiến bộ quá nhanh cũng là một loại sai cắn thép nhà máy là tám giờ công việc chế không có tăng ca là phi thường nghiêm khắc chín giờ tới năm giờ về tan tầm sau trần vũ phạm nhìn xem bên ngoài còn sáng tỏ bầu trời lại còn có chút khó chịu kiếp trước làm xa xúc mỗi ngày m ệ n h gần chết công việc có vô số tăng ca viết vô số dấu hiệu bao nhiêu năm đều không có như thế sớm tan tầm qua thậm chí có chút không thích đứng chín giờ tới năm giờ về thật sự sảng khoái a trần vũ phạm không khỏi cảm thán nói ở phương diện này thời đại này tuyệt đối là viễn siêu thế kỷ hai mươi mốt mà lại xa xa dẫn trước trở lại tứ hợp viện tiến đến thiên viện liền thấy môn thần diêm phụ quý đang tại cửa nhà mình tới hoa diêm phụ quý là giáo viên tiểu học cho nên tan tầm sớm hơn bốn giờ tiểu học tan học hắn liền có thể về nhà trần vũ phạm người hôm nay lại đem t i ế m g ngốc trụ cho cứ vậy mà làm dừng lại diêm phụ quý cười h í p mắt hỏi tam đại gia ngươi tin tức này đủ linh thông a trần vũ phạm hơi kinh ngạc ngươi đ â y là từ chỗ nào biết đến a cái này giữa t r ư a mới trong cán thép nhà máy chuyện xảy ra thế nào diêm phụ quý liền đã biết được còn cần từ chỗ nào biết diêm phụ quý lắc đầu t i ế m g ngốc trụ buổi chiều trở về lội việt tử miệng bên trong một mực hùng h ù hổ, hổ thì thầm một đường đâu còn có thể không b i ế ta thì ra là thế xem ra hà vũ trụ lần này là thật đau đớn không chỉ có bị phạt một tháng tiền lương phạt một tháng quét dọn vệ sinh còn đắc tội nhà ăn lãnh đạo tự hủy tiền đồ nhưng đối với đây hết thảy trần vũ phạm đánh giá chính là gieo gió gợi bão muốn hai họa người khác nhất định phải có gánh chịu hậu quả chuẩn bị trần vũ phạm về đến trong nhà hắn trên đường cho đoá đoá mua một tấm đường khô dầu còn chính nóng hổi thơm ngào ngạt mau t h ử a dịp văn nóng đi tại đoá đoá ăn kẹo khô dầu thời điểm trần vũ phạm từ trong túi móc ra một bản tiểu học năm nhất tài liệu giảng dạy đặt ở đoá đoá trước mặt đây là cái gì a đoá đoá đắc ý ăn đường khô dầu Tò mò hôm nay là s nhiệm g á o khoa, h vụ của ngươi chính là đem thanh mẫu toàn bộ học thuộc sau đó mới có thể đi ngủ đoá đoá giật mình chừng lớn hai mắt cái gì tình huống không phải đã nói chơi phải không thế nào còn không cho người đi ngủ đâu đang ăn cơm tối x o n g sau đoá đoá cuối cùng hiểu rõ cái gì gọi là ác mộng cái này thoạt nhìn như là nòng nọc nhỏ giống như ký hiệu mỗi cái cũng đều có khác biệt tâm đ ộ c nhìn nàng đầu góc một trận đ ũ ám ngay bình thường ôn hòa ca ca lúc hướng dẫn mình học tập thời điểm cũng hóa thành mặt không thay đổi hung ác các ma chơi hạ lột thế nào sẽ có như thế đáng sợ sách cuối cùng tại ba giờ tra tấn sau đoá đoá cuối cùng đem vứt ấ m sách giáo khoa bên trong thanh mẫu toàn bộ con xuống tới không tệ trần vũ phản hài lòng khen ngợi tại đoá đoá cảm thấy trốn qua một kiếp thời điểm nhưng lại nghe được ca, ca câu nói tiếp theo đêm nay có thể đi ngủ ngày mai lại lương v ậ n mẫu đoá đoá qua hết niên thượng bàn thứ nhất tuần trần vũ p h ạ m qua phi thường thuận lợi thậm chí có thể nói là như cá g ặ p nước thợ ngội công việc đối với hắn mà nói rất là nhẹ nhõm thể lực hắn là không thiếu mỗi ngày tám giờ thời gian làm việc liền cùng uống nước giống như đơn giản kỹ thuật phương diện bằng vào n h ặ t thuộc tính tiểu cầu hắn cũng là tăng lên nhanh chóng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhặt được thuộc tính thợ ngội kỹ năng tăng lên nhanh chóng mở ra hệ thống bảng theo trần vũ phản một cái ý niệm trong đầu giao diện thuộc tính báo một chút ở trước mặt hắn triển khai tính danh trần vũ phản tuổi tác hai mươi tuổi thân phận c á n thép nhà máy thợ ngội u học đồ thể chất hai mươi lăm lực lượng hai mươi lăm nhanh nhẹn hai mươi lăm ghi chú người bình thường bình quân thuộc tính làm mười kỹ năng lờ vờ bốn lập trình viên cao thủ lờ vờ ba toán học tiến d a i lờ vờ ba anh ngữ tiến d a i lờ vờ ba thư pháp tiến d a i lờ vờ ba chủ nghệ tiến d a i lờ vờ ba thợ ngội u tiến d a i lờ vờ hai điều khiển nhập môn lờ vờ hai quốc học nhập môn lờ vờ hai phun lửa nhập môn lờ vờ hai công phu nhập môn lờ vờ một câu cá tân thủ lờ vờ một ảo thuật tân thủ hắn ba triệu thuộc tính đã t o à người bộ t ă n lên tới tiếp cận người bình thường gấp 3 cường、độ. Nhưng cái này cũng không người thường cùng động người chẳng dàng. Người Phạm Phạm cái có tách có cái thường này nói bình liền Trần Nếu Trần hiện đánh hán, bình độ. hề thể thật thủ, thể tại là, là tay. Vũ Vũ vật một ra dễ ở trước mặt hắn cơ hội là đụng một cái liền nã g hơi làm chút khí lực đối phương liền muốn bị thương dựa theo chính trần vũ phạm đ o á n t r ư ở n g kiếp trước quyền vương t i sông cũng chưa hẳn là đối thủ của mình còn như thanh kỹ năng bên trong trần vũ phạm sẽ kỹ năng đã rất rất nhiều cái này may mắn mà có hắn mỗi ngày tan sở về sau đều kiên trì đến đường lớn bên trên toàn bộ nhất là đến đám người dày đặc địa phương làm tốt một cái đường phổ máng là trần vũ phạm môn bắt buộc chỉ có đi dạo địa phương đủ nhiều gặp người đủ nhiều mới càng có khả năng nhặt được tốt thuộc tinh cầu dù sao tứ cựu thanh n ơ i này tam giáo cựu lưu ngoại hồ tàn g long nói không chừng ven đường một cái nhìn như thường thường không có gì lạ lao đầu chính là nào đó nào đó công trình viện nghiên cứu chuyên gia cũng hoàn toàn là có khả năng chuyện tại những này kỹ năng bên trong đ ố i trần vũ phạm trọng yếu nhất chính là thợ mọi cùng trung nghệ một cái là ăn cơm bản lĩnh một cái, là nhường cơm biến ăn ngon bản lĩnh. cái này hai hạng kỹ năng cơ h ộ i quyết định trần vũ phạm chất lượng sinh hoạt cũng may hai cái này kỹ năng đều rất tốt tăng lên trần vũ phạm mỗi ngày tại xưởng bên trong công tác thời điểm chỉ cần dùng dư quang nhìn chằm chằm điểm t r u n g quanh nhìn thấy nơi nào có quang cầu rơi xuống liền nhanh chóng đi qua nhặt lên là được cơ h ộ i là mỗi ngày ổn định thu hoạch phần lớn đều là công nhân bình thường rơi xuống màu xám màu trắng tiểu cầu ngẫu nhiên vận khí tốt cũng có thể nhặt được trịnh phú quý rơi xuống lục sắt tiểu cầu cho nên lúc này mới một tuần thời gian trần vũ phạm liền đạt đến lờ vờ ba tiến g i a cấp đại khái có thể cùng phổ thông cấp bốn tợn nguội ở vào cùng một cấp、độ. dựa theo tiến độ này xuống dưới chờ đến cuối tháng này hắn thợ ngội trình độ đoán chừng là có thể đổi kịp trịnh vũ quý mà xuống một trận thợ ngội khảo hạch cũng đúng lúc là tại cuối tháng đến lúc đó hắn lấy cấp năm thợ ngội thực lực đi tham gia một cấp thợ ngội chuyển chính thức khảo hạch thuần túy là hàng duy đà kích đáng tiếc không cho nhảy lơ ba đây là trần vũ p h ạ m cảm thấy đáng tiếc chuyện dựa theo hiện tại quy định khảo hạch nhất định phải từng bậc từng bậc đi mà lại mỗi một cấp khảo hạch ở giữa còn cần khoảng cách thời gian nhất định tỷ như ngươi năm nay thăng làm cấp ba công vậy ít nhất phải chờ tới s a n năm mới có thể tham gia cấp bốn công khảo hạch quy định này đối công nhân bình thường ngược lại là không có gì ảnh hưởng giống như là trịnh phú quý sớm đã có tư cách tham gia cấp sáu công khảo hạch nhưng hắn trình độ không đủ a dù là tham gia khảo hạch thành tích chỉ có thể hạt chót không có thông qua hy vọng cái này kêu là làm người với người bi hoan cũng không tương thông những người khác lo lắng đều là năm đủ rồi tự thân trình độ không đủ duy chỉ có trần vũ phạm phát sầu là mình tiến bộ quá nhanh thời gian theo không kịp chính mình chương bốn mươi năm phong phú cơm chưa thèm khóc toàn viện chương bốn mươi năm phong phú cơm chưa thèm khóc toàn viện còn như chủ nghệ chủ nghệ tăng lên thì càng đơn giản trần vũ phạm chỉ cần mỗi ngày giữa trưa đi nhà ăn đi dạo một vòng hoặc là buổi tối tan việc sau đi quốc doanh trong tiệm cơm đi dạo liền không nhỏ sát xuất có thể n h ậ n được thuộc tính sư phụ ta dự định đi lội cửa hàng b á n hóa h liền sớm một chút tan việc trần vũ phạm cùng trịnh phú quý báo cáo nhà máy là tám giờ công việc chế mỗi ngày chín h tới năm giờ về một tuần công việc sáu ngày chủ nhật nghỉ hiện tại là thứ bảy bốn giờ chiều trần vũ phạm x i n sớm một giờ tan tầm mau đi đi đợi lát nữa cửa hàng nên đóng cửa trịnh phú quý không có do dự liền phê chuẩn dù sao trần vũ phạm công việc đã hoàn thành tốt vô cùng giống như thợ n g ộ i học đồ một ngày có thể r a công ba mươi cái cơ sở linh kiện mà trần vũ phạm hôm nay đã r a công năm mươi lăm cái sớm một chút tan tầm không có tâm bệnh cho dù là s ư ở n g t r ư ừ n g tới cũng là không có tâm bệnh chúc người ra mắt thuận lợi a tại trần vũ phạm trước khi đi chính phú quý vừa cười vừa nói hắn đương nhiên biết trần vũ phạm như thế sớm đi là vì cái gì trưa mai chính là ước định cẩn thận ra mắt thời gian lâu hiểu nga sẽ ở bà mối dẫn đầu dưới lần thứ nhất đến thăm nhà hắn đây là hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt đương nhiên muốn long trọng một chút cho đối phương lưu lại một cái ấn tượng tốt tạ ơn sứ phó trần vũ phạm rời đi cửa hàng sau liền đi đến nam la cầu ngõ hẻm cái khác địa sao cửa bách hóa cửa hàng ngày mai cơm chưa nguyên liệu nấu ăn hệ thống nhà kho cơ bản đều có trần vũ phạm trước đó trồng rau quả nhóm đầu tiên đều đã thành thục hệ thống nông trường trọn vẹn hai mẫu đất thu hoạch là phi thường kinh khủng giờ phút này hắn trong kho hàng chất đ ống lấy một cân cà chua một cân dưa leo năm trăm cân dưa hấu ba trăm cân rau hẹ ba trăm cân quả ớt trồng chất thành núi trang diện cực kỳ hùng vĩ đây đã là trần vũ phạm một năm đều ăn không hết trình độ mà cái này mới chỉ là hắn một tuần thu hoạch nếu là trần vũ phạm một mực dạng này trồng xuống chính hắn cũng không dám nghĩ sẽ có bao nhiêu sao kinh khủng hệ thống trong kho hàng thịt heo thịt bò trứng gà cũng còn có rất nhiều trần vũ phạm lần này đến cửa hàng bách hóa chủ yếu là muốn mua chút bơ bánh bịt quy cùng sữa đường trước đó lần thứ nhất lúc gặp mặt lâu hiểu nga mang theo t r o người n g đại bạch thỏ sữa đường hiển nhiên là rất thích gan đồ ngọt người ta lần đầu tới trong nhà làm khách đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ chút mới tốt tại bách hóa trong thương trường đi dạo hai vòng trần vũ phạm lại mua một đầu cá hố cá hố là hải ngư thứ cựu thành bên trong nuôi dưỡng không được chung quanh cũng vất không đến cho nên tương đối hiếm l giá cả cũng là loài cá bên trong quý nhất phẩm chất tốt không đầu cá hố một cân muốn năm lao tiền số tiền này có thể mua nửa cân thịt heo ngoại trừ trần vũ phàm bên ngoài chỉ sợ nhường ai tuyển đều sẽ lựa chọn thịt heo bởi vì bởi vì thịt heo bên trong có chất béo đầu năm nay người thiếu nhất chính là chất béo mà loài cá bán tiền nghi cũng là bởi vì bên trong không có chất béo thập niên sáu mươi người cũng sẽ không cùng hậu thế giống như ăn cái gì giảng cứu khỏe mạnh cái gì không ăn dầu trơn không ăn t h ắ n nước tại nạn đói thời kỳ chân quý nhất chính là dầu trơn cùng thán nước chỉ có hai thứ đồ này mới có thể để cho người sống bệnh mua xong cá sau hắn lại mua mấy thứ làm đồ ăn dùng gia vị thí dụ như hành gừng tỏi bát rác đại liêu loại hình toàn bộ mua xong hao tốn gần ba khối tiền trần vũ phạm dẫn theo túi vải tử về tới tứ hợp viện xuyên qua tiền viện trong viện vô số người nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt đều tràn đầy phức tạp cảm xúc có sợ hai than có hâm mộ có ghế tị t cũng c ó sen lẫn h ậ n ý trần vũ phạm lại mua như thế nhiều đồ vật giả trương thị ngồi tại cửa sổ bên cạnh trong mắt tất cả đều là cửu hận cắn răng nghiến lợi nói tên tiểu xúc sinh này chỉ có biết ăn ăn một chút thật nên ăn chết rồi chờ kia hai mươi khối tiền đã xài hết rồi ta nhìn hắn thế nào sống giả trương thị cũng hùng hùng h ổ h ổ ngày thứ hai tứ mười giờ sáng trần vũ phạm liền bắt đầu chuẩn bị buổi trưa đồ ăn hắn dự định làm mấy cái sở trường thức ăn ngon h ả o h ả o kinh d i ễ m một chút lâu hiệu nga dù sao có câu nói nói hay lắm muốn chinh phục một nữ nhân vậy sẽ phải trước chinh phục nàng dạ dày ca ca hôm nay trong nhà làm như thế tốt bao nhiêu ă na đ ó a đ ó a nhìn thấy trần vũ phạm cùng làm ảo thuật giống như không ngừng lấy ra thịt heo thịt bò cá hố cà chua trứng gà dưa leo quả ớt thậm chí cuối cùng nhất làm ra một đồ dưa hấu đ ó a đ ó a con mắt đều nhìn thẳng dưa hấu ăn m ă n không đ ó a đ ó a mặt mũi tràn đầy trờ mong nước bọt rầm rầm chạy xuống nàng chỉ nghe nói qua dưa hấu rất ngọt nhưng lớn như thế lại một lần đều không có h ư ở n g qua trước cho ngươi cắt một khối nếm thử trần vũ phàm đem dưa hấu mở ra lấy một khối đưa cho đ ó a đ ó a cái này dưa hấu phẩm chất cực kỳ tốt hẳn là hệ thống trong nông trại điều kiện hậu đãi chiếu sáng sung túc nguyên nhân dưa hấu đều đã chín mọng nhẹ nhàng gỗ vỏ ngoài liền nổ ra một vết nước vỏ rất mỏng bên trong là dưa hấu các cảm giác trình độ sung túc đỏ trong suốt rất ngọt đ o á đ o á cắn xuống một ngụm sau con mắt đều biến thành tinh tinh mắt nàng không có mấy lần liền đem một dưa hấu g ặ m đến sạch sành xanh ăn trước một mảnh có thể đợi lát nữa còn muốn ăn cơm đâu trần vũ phàm đem dưa hấu thu vào bắt đầu nấu cơm trước tiên đem thịt ba chỉ cắt thành lớn nhỏ đều đều khối hình thả vào trong nước gia nhập rượu gia vị chắc nước khứ trừ tạp chất sau đó trong nồi rót dầu gia nhập đường trắng xào ra nước màu lại đem chắc h ả o thủy thịt ba chỉ khối hướng trong nồi khé đảo đâm kéo kéo theo một trận bùm bùm dầu vang nông đậm mùi thịt nhi lập tức tràn ngập ra trần vũ phàm lại đi trong nồi gia nhập bát rác, cây quế. hành c ư ơ n g sau đó thêm nước tiểu hòa chậm hầm thịt ba chỉ tại nước canh sôi trào dưới không ngừng đung đưa các loại hương liệu hỗn hợp mùi thơm sen lẫn thịt ba chỉ bản thân bành rán dầu đan vào một chỗ để cho người ta nghe truy cập m u ố n chảy nước miếng đun nhừ hơn một canh giờ cái này thịt ba chỉ liền có thể thu nước ra nổi toàn bộ hành trình không thêm một giọt xì dầu mới là chính tông nhất lông thịt h ị kho tàu tuyệt đối mập mà không á n hương mà không khô trần vũ phản đối với tài nấu nướng của mình vẫn rất có tự tin tại thịt ba chỉ đun nhừ thời điểm hắn lại bắt đầu xử lý cái khác món ăn cà chua các tối trứng gà quấy vân vào nồi lật xào lại thêm hai môi đường trắng những vật này đều là khan hiếm phẩm nhưng ở trần vũ p h ạ m nơi này giống như là không cần tiền đồng dạng chất lượng tốt phẩm không đầu cá hố cắt thành tám centimet khoảng t r ư ờ n g đoạn hình trực tiếp hạ nhập trong c h ả o dầu nổ chế thành kim hoặc s ắ c ra n ồ i lại dài lên mỗi ăn chính là giòn hương ngon miệng hoàng kim nổ cá hố trần vũ p h ạ m dùng dầu lượng là thực sự dầu dầu người bình thường cũng không bỏ được đem ăn vào dầu dùng để làm dầu trên thực phẩm còn có lạt tử kê g a o hẹ trứng tráng đậu hũ nấu trần vũ phàm trong nhà đến cùng tại làm cái gì đâu ở nhà nhà hộ hộ đều ăn bánh ngô dưa muối nhiều nhất là xào cái rau xanh tình hồ dưới trần vũ phạm trong nhà bay ra mùi thơm thật sự là quá đột ngột nghe cỗ này mùi thơm ai không được thèm chạy nước miếng cái thứ nhất chạy tới g ó c náo nhiệt chính là ở tại trần vũ phạm nhà sắt vách hứa đại mậu trần vũ phạm ngươi thế nào làm như thế nhiều đồ ăn hứa đại mậu người đều nhìn gì cái này chỉ ít có sáu bảy thức ăn đi mà lại hơn phân nửa đều làm món ăn mặn thế nào phát tài người bình thường nhàn niên kỷ cơn tối đều không có trần vũ phạm cái này bỗng nhiên phong phú đi chương bốn mươi sáu hứa đại mậu từ thiên đường rơi vào địa ngục chương bốn mươi sáu hứa đại mậu từ thiên đường rơi vào địa ngục hứa đại mậu liếc mắt qua ở trong lòng đánh giá một chút trần vũ phạm bữa cơm này chi phí đoán chừng phải có năm khối tiền sánh được người bình thường một tháng hỏa ăn phí hết tuốt ra hỏa như thế xa xỉ hứa đại mậu trong lòng chua không được n g a y xưa hắn không quá coi trọng trần vũ phạm cảm thấy đối phương là một cái đường phố máng đương nhiên hiện tại hắn cũng xem thường theo hứa đại mậu trần vũ phạm chỉ là ỷ vào giả ra bồi thường hắn hai mươi khối tiền cho nên có thể ở chỗ này b ạ o sưng là trang hảo hán qua mấy ngày ngày tốt lành thôi chờ cái này hai mươi khối tiền xài hết trần vũ phạm liền sẽ bị đánh thành nguyên hình mỗi ngày cơm đều không kịp ăn nhưng lời tuy như thế h ứ a đại mậu nhìn xem bếp lò bên trên đang tại ở n g ngực ừng ngực đun như thịt ba chỉ vẫn là thèm chảy nước miếng hắn làm nhà máy chiếu phim viên sinh hoạt điều kiện mặc dù so công nhân bình thường tốt đi một chút nhưng cũng có hạn một tuần có thể ăn được một lần thịt còn kém không nhiều lắm hơn nữa còn là xào rau thời điểm thả điểm thịt không có khả năng giống trần vũ p h ạ m giống như trực tiếp làm lớn nửa cân thịt ba chỉ dùng để làm thịt kho tàu trần vũ p h ạ m ngươi làm như thế nhiều đồ ăn mình cũng ăn không xong nếu không chở một lát ta đến đổi người cùng một chỗ ăn hớ đại mậu lau nước miếng, mở miệng hỏi địa chỉ sợ không được trần vũ phạm lắc đầu nói hôm nay có khách quý tới nhà cho nên không tiện lắm quý khách hứa đại mậu trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ trần vũ phạm chính là cái thợ ngồi học đồ cái gì quý khách có thể đến nhà hắn a mà lại cái này quý khách là cái gì thân phận còn còn như làm như thế bao lớn đồ ăn chiêu đãi thế nào sưởng trường muốn tới nhà ngươi hứa đại mậu bị trần vũ phạm từ chối mũi dính đầy cho trong lòng rất có không muốn trở về phòng đồng dạng ở tại hậu viện lưu hải trung cũng là một mực thân lấy đầu hướng cửa số gót đúng là mẹ nó hương lưu hải trung thèm về thèm nhưng không có giống hứa đại mậu trực tiếp tới cửa đòi hỏi hắn dù sao cũng là nhị đại gia phải có điểm thân phận đi trong nhà người ta xin cơm giống cái gì nói mà lại hứa đại mậu cùng trần vũ phàm đối thoại hắn cũng nghe đến trần vũ phàm muốn tiếp đãi quý khách l ư u hải t r u n g càng nghĩ đều không nghĩ ra tới này quý khách có thể là ai hẳn là là trương vệ quốc hắn cảm thấy trương vệ quốc khả năng lớn nhất thịt này mùi thơm lực xuyên thấu cực mạnh không chỉ có hậu viện có thể nghe được cũng tương tự chuyển đến tiền viện cùng trong viện cái này một giờ bên trong cơ hồ toàn viện từ người đều tìm lý do đến hậu viện dạo qua một vòng hứa lại mậu thuốc nổi tại nhà ngươi sao diêm phụ quý đi đến hứa ra cổng lớn tiếng hỏi không tại a vậy ta tìm tiếp đi diêm phụ quý nói chuyện công phu ánh mắt một mực hướng trần vũ phản cửa nhà liếc cái mũi cũng một mực không ngừng hít hà phản phất nhiều hít một hơi mùi thịt liền nhiều đã kiếm được một điểm đừng nói tam đại gia thật đúng là như thế nghĩ hắn lắc lư hai vòng về sau rõ ràng rời một cái ghế đầu đặt ở hậu viện trên đất trống lao lưu ra theo ta uống hai chén diêm phụ quý một bên hấp thu mùi thịt một bên chào hỏi nhị đại gia ra cùng hắn uống rượu nhưng hắn nói là tìm người uống rượu lại là tay không tới hiển nhiên là ngay cả rượu đều nghĩ cọ nhà khác tốt một cái tay không bộ b ạ c lang t diêm, diêm phụ quý lại mời hứa đại mẫu hứa đại mẫu cũng không đồng ý hắn cùng diêm phụ quý không giống diêm phụ quý thấy nhiều biết rộng mấy ngụm mùi thịt cảm thấy mình là đã kiếm được nhưng hứa đại mẫu nghe được mùi thịt chỉ cảm thấy ghen ghét cùng ăn tranh như vậy chùa không được thấy không người cùng mình uống rượu diêm phụ quý cũng không tức giận mình vui hôi hôi ngồi tại hậu viện ở giữa phơi thái dương hô hấp lấy mùi thịt một mặt hạnh phúc trong ầ n nhìn thấy này tấm cảnh tượng này nó này cũng ngươi Vũ Phạm thấy chút khóc thật thể đại tấm tam mẹ kiếm tài. t là có cười. Cái Cái có được giờ giờ gia, đều để kỳ sự r viện trong viện không khí phản phát muốn hít thở không thông cái này trong viện ở mấy nhà đều là cùng trần vũ p h ạ m có thủ giả da dịch ra còn có hà vũ trụ bọn hắn đều tụ tại dịch trung hải nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn từng cái trên mặt biểu lộ đều cực kỳ khó coi cùng trong nhà chết hải tử giống như tên tiểu xúc sinh này dừng lại cơm chưa có thể ăn như thế tốt đợi lát nữa hắn ăn cơm liền phải đem mình nhẹ chết giả trương thị miệng độc nhất mở miệng liền chửi mắng bắt đầu nhà chúng ta bồi cho hắn hai mươi khối tiền dựa theo hắn cái này dùng tiền biện pháp hẳn là cũng nhanh đã xài hết rồi đi chờ đến trần vũ phạm không có tiền ta nhìn hắn còn có thể hay không t h ầ n khí giả đông h ú t cắn răng nắm đấm đều xếp chặt những cái kia tiền minh sáng đều hẳn là hắn kết quả hắn mỗi ngày ở nhà gầm bánh n ô trần vũ phạm lại có thể thịt cá bằng cái gì không cần phải gấp gáp trần vũ phạm chính là một cái đường phố máng tiền trong tay luôn có còn cho tới khi nào xong thôi dịch trung hải trầm thấp t h a nhâm nói so ra mà nói hắn là tỉnh táo nhất bởi vì hắn nhà sinh hoạt điều kiện là cả viện bên trong tốt nhất cho nên không còn như đ ố i trần vũ p h ạ m có bao nhiêu đỏ mắt dịch trung hải trong nhà không có hải tử chỉ có hắn cùng nhất đại mụ hai người hắn lại là cấp tám thuận ngụy một tháng tiền lương chín mươi chín khối tiền mặc dù trong đó có một bộ phận phải dùng đến cho nhất đại mụ xem bệnh cùng mua thuốc nhưng ít ra còn có thể còn lại tám mươi khối mà hắn thu nhập còn không chỉ với đây dịch trung hải còn có một số ngoài định mức thu nhập cùng hắn tự mình trụ xuống hà đại t h à n h cho ngốc trụ tiền sinh hoạt dù sao một tháng qua hắn liền có thể tích lũy cái nhỏ một trăm khối không thành vấn đề như thế nhiều năm qua Dịch t r u nhưng g ả i tiểu kim khối. ngội tiền trong, Trần thợ một tháng đều khố Phạm chỉ hơn chỉ học bên ngàn sao có sợ đồ, là Vũ dù l ơ mới 17 khối năm, khối hắn n giả ả nhót không được bao lâu. Nghe được được dịch bao lâu. Trung Hải, đám người c m thấy có đông ạ o lý, nhẹ gật đầu. Nhưng gật giả đầu. đ húc nghĩ lại trần vũ phạm làm học đồ cũng thời gian hai năm hẳn là cũng sắp chuyển chính đi chờ hắn trở thành một cấp thợ ngội một tháng tiền lương liền sẽ tăng tới ba mươi ba khối tiền giả đông húc chỉ là n g ấ m lại cũng cảm giác hâm mộ hơn ba mươi khối tiền a mặc dù tiền lương không có mình cao nhưng giả ra năm thanh người toàn bộ nhờ hắn một cái nuôi sống tần hoài như trong bụng còn có một cái m a u già sinh đến lúc đó miệng cơm liền lại nhiều một tấm nhưng nhìn xem trần vũ phạm trong nhà liền chính hắn cùng một cái năm tuổi m u ộ i muội hơn ba mươi khối tiền đầy đủ trần vũ phạm ăn ngon vùng sướng không cần lo lắng dịch trung hải lắc đầu ta tự nhiên có biện pháp nhường trần vũ phạm chẳng nhiều sao nhanh c h u y ể n chính thức có thể để cho hắn nhiều làm một tháng học đồ liền nhiều làm một tháng ngay vậy giả đông húc hai mắt tỏa sáng xem ra sư phụ hắn đây là có biện pháp a vậy là tốt rồi tốt nhất có thể để cho trần vũ phạm tiểu xúc sinh cả một đời đều là học đồ vĩnh viễn cầm mười mấy khối tiền, tiền lương giả trương thị hung hăng nói mấy người ở chỗ này nói chuyện thời điểm liền nghe đến lúc trước viện phương hướng chuyến đến có chút náo nhiệt thanh âm vương m g ô i bà lại mang cô nương đến viện tử rồi lần này là nhà ai chàng trai trẻ tử như thế hảo vận a cô nương này dung mạo xinh đẹp trắng nón t h ủ y linh ta nhớ được nàng không phải tới qua ta viện sao là cái kia c á n thép nhà máy lâu đồng sự nhà cô nương cái kia hẳn là lại là tìm đến hứa đại mậu a nàng lần trước không phải đến cùng hứa đại mậu ra mắt hứa đại mậu vận khí thật tốt ta có thể cưới lâu đồng sự nhà nữ nhi vương ngôi bà mang theo lâu hiểu nga tiến đến viện tử l i ê n đưa tới không nhỏ nghị luận dịch trung hải g i á đông húc hà vũ trụ mấy người cũng từ trong phòng đi ra là lâu hiểu nga vậy xem ra hứa đại mậu là có hy vọng rồi dịch trung hải sắc mặt phức tạp cảm thán nói hắn cùng hứa đại mậu quan hệ không ra sao chủ yếu là người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn cùng hà vũ trụ tình như phụ tử là mặc một đầu c ò n cộng hứa đại mậu cùng hà vũ trụ là k i ự u địch tự nhiên cùng dịch trung hải cũng không thân cận vừa nghĩ tới lâu hiểu nga có khả năng gả cho hứa đại mậu dịch trung hải đã cảm thấy cảm giác khó chịu có thể trở thành lâu da con rể sinh hoạt trên điều kiện khẳng định là lớn các bước sớm biết l i ề n cùng hứa đại mậu giữ gìn mối quan hệ nói không chừng còn có thể trông cậy vào hắn cho mình dưỡng lao đâu một bên hà vũ trụ sắc mặt tự nhiên là càng kém hắn cùng hứa đại mậu mặc dù đều là độc thân nhưng hai người niên k ỷ không giống a hứa đại mậu năm nay hai mươi bốn tuổi mà hà vũ trụ đã hai mươi bảy tuổi hà vũ trụ nhìn xem đi vào viện t ử lâu hiểu nga sắc mặt có chút t u ám mặc dù hắn rất thích tần hoài như nhưng tần hoài như đã gả cho giả đông húc hai tử đều m ư ơ i mấy tuổi khẳng định là không đủa hắn đến tuổi tác khẳng định cũng nghĩ tìm nữ nhân nhưng là hà vũ trụ người này bình thường ngoài miệ một bộ, một bộ. nhưng thật gặp cô nương tại chỗ lại không được thuần dua nam một cái hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày đi theo tần hoài như phía sau làm liếm chó tiếp tục hắn ấm nam nhân thiết nhưng hắn loại nam nhân này tại lấy nữ hải tử thích phương diện cùng hứa đại mậu loại kia nói năng n g ở sớt kém xa không phải có như vậy một câu ấm nam xếp tại chó sau đầu lúc này nhìn thấy lâu h i ể u nga hà vũ trụ không thể không thừa nhận cái cô nương này nhan giá trị không kém tần hoài như hơn nữa còn càng vợ trẻ có khí chất hơn lại liên tưởng đến đối phương bối cảnh đây chính là lâu ra thiên kim lại muốn gả cho hứa đại mậu hà vũ trụ càng nghĩ thì càng khó chịu cắn răng n g hứa, Hiểu Hiểu hứa đại mậu lâm n g l thời đội kiện sạch sẽ điểm quần áo làm nước nước lấy mái tóc xăng bằng liền vội vàng, chạy tới. Thật sự là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị các ngươi nhìn xem ta cái này ngay cả cơm chưa đều không chuẩn bị đâu nếu không chúng ta đừng ở nhà lợi ra ngoài ăn na hứa đại mậu vẻ mặt tươi cười thẳng tắp cái heo nhất là đi qua hà vũ trụ bên người thời điểm trên mặt nụ cười đắc ý g i ấ u đều giấu không được nhưng mà lâu h i ể u nga từ đầu tới đôi u đều không nhìn hắn một chút lần trước hướng trần vũ phạm nghe nóng hứa đại mậu nhân phẩm sau lâu h i ể u nga vì không oan của người chuyên môn tìm người trong cán thép nhà máy nghe nóng một phen kết quả trần vũ phạm nói tất cả đều là thật thậm chí hứa đại mậu hành vi còn muốn càng quá phận động một chút lại ở trong xưởng chiếm nữ công nhóm tiện nghi đi nông thôn chiếu phim thời điểm cũng không ít dày xéo cô nương hứa đại mậu cái tên này đều đã lên nhà máy p ụ liên sổ đen cho nên lâu hiệu nga phi thường chán ghứa đại mậ nàng đối cái này cả viện bên trong trừ trần vũ p h à m bên ngoài người ấn tượng cũng đều không tốt lắm hứa đại mậu ngươi m ù góp cái gì náo như ta người ta lâu hiểu nga cô nương không phải tới tìm ngươi vương m g ô i bà một câu liền đem hứa đại mậu từ thiên đường đánh vào địa ngục không phải tới tìm ta hứa đại mậu người t r ò n váng hắn nhìn xem lâu hiểu nga lại nhìn một chút b u ộ n phía cười khổ đối vương m g ô i bà nói ra vương bà ngài cũng đừng đùa ta vui vẻ cái này lâu hiểu nga đến chúng ta việt tử không phải tìm ta còn có thể tìm a y ai có thời gian dỗi đùa ngươi vui vẻ vương ngôi bà khoác tay áo đem ngăn tại trước người hứa đại mậu để ra tranh thủ thời gian đi một bên nếu như ngươi muốn tìm cô đ ư ờ n g ta lần sau cho ngươi thêm giới thiệu nhưng hôm nay ta còn có chính sự đâu ngươi đừng làm n yêu ta nói vương m g ô i bà kéo lâu hiểu nga tay hiểu nga đi theo ta đi hậu viện hậu viện mọi người tại đây đều là s ư ơ sở nhìn vương m g ô i bà cái này thái độ không giống như là đang nói dỡn chỉ sợ thật không phải là tìm đến hứa đại mộ nhưng là ở tại hậu viện cũng liền như thế mấy nhà ngoại trừ hứa đại mộ còn có lưu hải trung lưu hải trung đại nhi tử lưu q u a n tề đã kết hôn rồi nàng dâu đều mang thai mà lại bình thường cũng không ở tại trong viện h á n nhị nhi tử lưu quang tiên mười chín tuổi vẫn chưa tới p h á p định kết hôn t u ổ i tác hẳn là cũng sẽ không gấp điên rồi thân tam nhi tử lưu quang phúc cũng không nhắc lại mười bốn tuổi tiểu thí hải một cái không phải hứa đ ạ i mậu cũng không phải lưu hải t r ù n g càng không khả năng là điếc lao t h á i thái vậy cũng chỉ có thể là trần vũ phạm đám người liếc mắt nhìn nhau đều lẫn nhau thấy được ánh mắt bên trong t r ấ n kinh t h ầ n sắc nhìn xem vương môi bà cùng lâu h i ể u nga đi hướng hậu viện thân ảnh lại nghĩ tới đến trần vũ phạm từ buổi sáng liên bắt đầu chuẩn bị các loại đồ ăn thật sự là trần vũ phạm tất cả mọi người trần kinh trong mắt bọn hắn trần vũ p h ạ m chính là một cái bất học vô thuật đường phố mắng ở trong xưởng cũng chỉ là một cái thợ ngồi học đồ tiền h lương thấp địa vị thấp trong sân lại nhận người hận cùng các bạn hàng xóm ở chung cũng phi thường trên lệch một người như vậy lâu hiểu nga vì sao muốn cùng hắn ra mắt ta hứa đại mậu người đều choáng váng vương m ô i bà ngài có phải hay không sai lầm thế nào có thể là trần vũ p h ạ m đâu hắn chỗ nào so ra mà vượt ta rồi hứa đại mậu trở lại nhìn xem lớn tiếng hét lên vương n ô i bà nghiêng đầu sang chỗ khác có chút k i n h thường chừng hứa đại mậu một chút ngươi nhất định để ta nói rõ Con vì hứa đại mộ khinh thường nhổ nước miếng bay đầu liền hướng phía bên ngoài viện đi đến cái này ngụm nước bọt vẫn thật là công bằng nhổ đến hà vũ trụ dày bên trên người danh con kiếm chuyện có phải hay không hà vũ trụ tại chỗ liền phát hỏa vô luận là hứa đại mậu ra mắt vẫn là trần vũ phàm ra mắt đối với hắn mà nói đều như thế buồn nôn không đúng thậm chí trần vũ phàm cùng lâu h i ể u nga ra mắt càng làm cho hắn cảm giác khó chịu một điểm dù sao lại thế nào nói hứa đại mậu điều kiện cũng không tệ lắm mà trần vũ phàm đâu một cái thợ ngồi học đồ đường phố máng mà thôi bằng cái gì c ũ n g như vậy xinh đẹp cô nương ra mắt ta hà vũ trụ cũng còn không có cơ hội này nhanh ba mươi tuổi còn không có hưởng qua nữ nhân tư vị đâu ngươi trần vũ phàm bằng cái gì vốn là có một bụng o à n khí lại nhìn thấy hứa đại mậu đem nước miếng nôn đến mình d hà vũ trụ lập tức giận không kèm được bắt đầu hứa đại mậu tên c n k i ế p muốn chết hà vũ trụ tiến lên chính là một bàn tay trực tiếp phiến tại hứa đại mậu trên mặt đánh không lại trần vũ phạm còn không đánh lại ngươi hứa đại mậu sao ta hà vũ trụ dù sao cũng là đường đường tứ hợp viện chính thần một bàn tay liền đem hứa đại mậu phiến trên mặt đất hứa đại mậu tự biết đối lý hùng hùng hổ hổ xoay người chạy h ắ n tử nhỏ bị hà vũ trụ đánh tới lớn chạy trốn đều nhanh thành hắn sinh vật bản năng nhìn thấy hứa đại mậu từ trong sân biến mất đám người lại lần nữa rơi vào trầm mặc không có việc gì dịch trung hải trước hết nhất tỉnh tá lâu hiểu nga là lâu đ ồ n g sự nữ nhi ánh mắt khẳng định cao nàng không coi trọng hứa đại mậu khẳng định cũng t r ư ớ n g mắt trần vũ p h ạ m nghe nói như thế hà vũ trụ âm trầm biểu lộ cuối cùng dịu đi một chút l i ê n trần vũ p h ạ m cái dạ n g kia còn muốn cưới vợ lâu hiểu nga nếu có thể coi trọng nàng ta hà vũ trụ trực tiếp đem thanh này giao phay ăn hết hà vũ trụ nói cầm lấy trước mặt giao phay dùng sức bổ vào đồ ăn đôn bên trên chương bốn mươi bảy một bữa cơm ăn xong bà muối đều mứt gả. gả lâu tỉ, tỉ đang ở trong sân chơi đoá, đoá. liếc mắt liền nhìn thấy tiến vào hậu viện lâu h i ể u nga đoá đoá lâu h i ể u nga cũng vui vẻ hô một tiếng chạy tới đem đoá đoá ôm vào trong lòng nàng thích h à i tử đối với h i ể u chuyện nhu thuận đáng yêu đoá đoá tự nhiên là rất thích thú nhìn tỉ tỉ mang cho ngươi lễ vật lâu h i ể u nga từ trong bọc lấy ra hơn mười sinh đẹp kẹp tóc tỉ tỉ giúp ngươi đeo lên có được hay không đa tạ tỉ tỉ lâu h i ể u nga chọn lấy một cái màu hồng kẹp tóc kẹp ở đoá đoá tóc bên trên lúc này trần vũ phàm cũng đi tới lâu cô nương chúng ta lại gặp mặt hai người liếp nhau lâu hiệu nga gương mặt lập tức liền đỏ lên, thẹn thùng dùng con nuôi lớn thanh â m nói trần trần đại ca nhìn thấy lâu hiệu nga bộ dáng này vương ngôi bà có chút bất đắc dĩ nàng gặp quá nhiều nam nữ trẻ tuổi kinh nghiệm cực kỳ phong phú một chút liền có thể nhìn ra được lâu hiệu nga đây là rơi vào bể tình bộ dáng đã rơi vào đi ngốc cô nương h a vương ngôi bà bất đắc dĩ từ nàng góc độ chuyên nghiệp đến xem trần vũ phạm điều kiện thật sự là không tính là tốt chỉ là cái thợ mội học đồ một tháng tiền lương vẫn chưa tới hai mươi khối tiền trong nhà lại không có không cha không mẹ còn mang theo một người muộn nàng càng là nghe nói cái này trần vũ phàm thích đánh bạc thích ăn uống vui lùa là cái đường phố máng cũng không biết lâu h i ể u nga đến cùng là coi trọng hắn chỗ nào nhưng làm bà muối nàng khẳng định không thể nói thẳng vẫn là phải tùy theo chính lâu h i ể u nga ý tứ vương bà cũng vất vả ngài trần vũ phàm trên mặt t i ế u dung hướng phía vương m g ô i bà nhẹ gật đầu U! vẫn rất giảng lễ phép vương m g ô i bà cũng gật gật đầu ở trong lòng hơi cho trần vũ phàm tăng thêm một chút s i u phân cơm trưa ta đã làm xong chúng ta vừa ăn vừa nói đi trần vũ phàm nói mang hai người hướng nhà mình đi đến ca ca ta từ buổi sáng liền bắt đầu nấu cơm làm siêu cấp nhiều ăn ngon đoá đoá hưng phấn địa khoa tay múa trần nói biết làm cơm mà lại từ buổi sáng liền bắt đầu bận rộn vương m ô i bà nghe được lại tại trong lòng cho trần vũ phạm hơi tăng thêm điểm điểm số có t r u nghệ mà lại rất xem trọng lần này ra mắt đây đều là thêm điểm hạng nhưng là vương m ô i bà cảm thấy còn chưa đủ nàng vẫn không hiểu lâu hiểu nga tại sao biết coi trọng trần vũ phạm dưới cái nhìn của nàng ấn trần vũ phạm điều kiện ngay cả đạt tiêu chuẩn phân cũng chưa tới đâu mấy người vào phòng nhìn thấy trên mặt bàn trưng bảy tám đồ ăn một chén canh vương n ô i bà trợn tròn mắt đây là cái gì cấp bậm một nữa thịt kho tẩu cà chua xào trứng đậu hũ nấu bún thịt hầm thịt kho tẩu thịt bò l ạ tử t kê hoàng kim nổ c á hố rau xanh xào thịt mạt rau hẹ trứng trắng cơm tất nhiên cũng không có ăn như vậy a đây là đem nhà ái quốc doanh tiệm cơm cho đánh cướp a mà lại mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đủ dù là còn chưa mở ăn l i ề n có thể cảm nhận được đập vào mặt nồng đậm hương khí ngay trong n g á y mắt này vương môi bà hiểu trong nội tâm nàng đối với trần vũ phàm chấm điểm thẳng tắp lên cao đặt tiêu chuẩn không đủ chín mươi điểm mắt điểm trần đại ca đây đều là ngươi tự mình làm lâu hiểu nga một mặt ngạc nhiên hỏi là ta làm trần vũ phàm cười gật đầu nghe liền hương khẳng định n g ăn ngon lâu h i ể u nga đã rất chờ mong lần trước ăn toàn tụ đức thịt vịt nướng thời điểm nàng liền biết trần vũ p h ạ m đối mỹ thực rất có nghiên cứu nhưng không nghĩ tới t r ủ nghệ vậy mà tốt đến loại trình độ này đã không thể so với chuyên nghiệp đầu bếp kém nhanh ăn đi đợi lát nữa đồ ăn n v ừ i rồi trần vũ p h ạ m mang theo đám người nhập tọa trong phòng tấm này bàn vông hay là hắn t ử dương đông phong k i a m mới tới không m ư ợ n không có cách nào trong nhà liền có một cái bàn thấp những nhà khác có đều bị nguyên chủ bán lâu hiệu nga đến ra mắt cũng không thể để người ta ngồi trên băng ghế nhỏ ăn cơm đi cho nên trần vũ p h ạ m buổi sáng lâm thời mượn tới bộ này cái bàn mấy người đều nhập tọa về sau trần vũ p h ạ m đại khái giới thiệu một chút trên bàn mấy món ăn sau đó liền chính thức ăn cơm lâu hiểu nga cùng vương ngôi bà cũng đã sớm chờ mong ở tranh thủ thời gian kẹp một đua đưa vào trong miệng hào hào ăn đồ ăn vừa vào miệng lâu hiểu nga con mắt liền sáng lên cơm này món ăn mỹ vị trình độ so với nhà nàng trước kia mời đầu bếp đều không kém cỏi chút nào vương ngôi bà ăn cũng là hai mắt tọa ánh sáng hiện tại trong lòng của nàng đối trần vũ phàm chỉ có tán thành tại giới thiệu đối tượng nam nữ hai bên lần đầu lúc gặp mặt và mỗi bình thường sau có khi cọ một ăn xong dạng này dừng lại thị nghiến sau vương bà đâu còn đối trần vũ phảm có bất kỳ bất mãn trước đó nàng nhìn trần vũ phảm cái nào cái nào đều không vừa mắt nhưng bây giờ nàng càng xem trần vũ phảm càng cảm thấy xứng với lâu hiệu nga cái này chàng trai trẻ t ử dáng dấp lại đẹp trai cao lớn uy mãnh người lại khiêm tốn hữu lễ phụ mẫu qua đời vậy nói rõ trong nhà sinh tồn áp lực nhỏ a mặc dù là thợ ngội học đồ tiền lương tương đối thấp nhưng lâu ra chẳng lẽ còn thiếu tiền sao lại nói trần vũ phàm có phụ thân là liệt sĩ gia đình thành phần tốt cái này chẳng lẽ không phải ưu điểm sao trần vũ phàm mặc dù có cái muội muội nhưng có muội thế nào rồi rất đáng yêu rất hiểu chuyện tiểu cô nương a vương môi bà mỗi ăn một miếng đồ ăn những ý niệm này ngay tại trong óc xoay quanh một lần thật sự là những ngày thức ăn đều quá mỹ vị lại ăn một hồi vương m g ô i bà cảm giác chính mình cũng muốn gả cho trần vũ p h ạ m lâu hiệu nga tự nhiên cũng phi thường hài lòng từ lần trước cùng trần vũ p h ạ m cùng một chỗ tại thập sát hải trượt băng về sau nàng về đến nhà ngày nhớ đ ê m mong trong đầu đều sẽ xuất hiện trần vũ p h ạ m bộ g á n g lâu hiệu nga trước kia không có cùng cùng tuổi nam tử đã từng quen biết nhưng nàng thích xem sách nhất là thoại bản tiểu thuyết nhất là như hồng lâu ngộng dạng này ngôn tình cố sự cho dù không có người dạy lâu hiệu nga cũng có thể cảm giác được mình là thật thích trần vũ phảm nếu là trước kia dựa theo lâu hiệu nga tính cách phụ thân an bài cho hắn cùng ai kết hôn nàng cũng liền thuận theo nhưng lần này khác biệt lần trước ra mắt kết thúc sau nàng liền cùng cha mẹ nàng nói không gả cho hứa đ ạ i mẫu mà lại nói ra muốn cùng trần vũ p h ạ m ra mắt chuyện lâu cha lâu mẫu không lay chuyển được hắn chỉ có thể đáp ứng trước ra mắt một lần nhìn xem nếu là có thể nhìn vừa ý lại để cho trần vũ p h ạ m tới cửa gặp phụ mẫu đợi đến hai người bọn họ gặp qua trần vũ p h ạ m mới quyết định có để hay không cho lâu hiểu nga gả đạt được phụ mẫu đồng ý sau lâu hiểu nga treo lấy một trái tim mới cuối cùng bông ra nàng không sợ trần vũ p h ạ m đi gặp phụ mẫu dưới cái nhìn của nàng trần vũ phàm như thế ưu tú người nhất định có thể nhường phụ thân mẫu thân thích đúng rồi trần đ cơm ăn không sai bịt lắm lâu hiệu nga đột nhiên nhớ tới một sự kiện ta nhìn các ngươi trong viện thiếp câu đối xuân đều rất là đẹp mắt đó là các ngươi viện từ tam đại gia viết sao lâu hiệu nga thích văn học cũng thích thư pháp nàng ngẫu nhiên mình cũng biết viết viết chữ nhưng xa xa không đạt được trong viện câu đối xuân trình độ cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ còn như nàng biết tam đại gia là bởi vì ở trên đường thời điểm vương m g ô i b à hướng nàng giới thiệu viện từ tình huống căn bản nàng biết tam đại gia là lão sư cũng là trong viện trình độ văn hóa cao nhất một cái những năm qua là tam đại gia viết câu đối xuân nhưng năm nay không phải trần vũ phảm vừa cười vừa nói năm nay là lâu hiệu nga tò mò người đoán trần vũ phàm thừa nước đục thả câu lâu hiệu nga cao mày lông hơi suy tư về sau có chút ngạc nhiên nhìn về phía trần vũ phàm sẽ không là người viết ta không sai là do ta viết nghe được trần vũ phàm thừa nhận lâu hiệu nga trên mặt lộ ra thần sắc bừng rỡ trần đại ca không nghĩ tới ngươi sẽ còn viết bút lông chữ mà lại viết như thế tốt chỉ là liên quan với thư pháp hai người liền lại hàn huyên một hồi lâu trần vũ phàm làm từ tương lai x u y ê n qua người tư tưởng tương đối tiến bộ cùng cái niên đại này đại đa số người trò chuyện không đến cùng đi nhưng lâu hiểu nga là một ngoại lệ cho nên mỗi lần gặp mặt hai người máy hát liền đều được mở ra trò chuyện hai đến ba giờ thời gian cũng sẽ không thiếu khuyết chủ đề vương môi bà ở một bên nhìn xem âm thầm gật đầu n à n g cũng cảm thấy đây là trời đất tạo nên một đôi phù hợp xứng cơm trưa sau lại hàn huyên hồi lâu lâu hiểu nga cũng nên đi cái này dù sao cũng là một trận ra mắt cũng không thể đợi tại trần vũ phàm trong nhà cả ngày lâu hiểu nga có chút lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi bị vương môi bà lôi đi trước khi đi trần vũ phàm kín đáo đưa cho vương môi bà hai khối tiền làm tiền giới thiệu tiền giới thiệu lâu đ ồ n g sự đã đã cho vương m g ô i bà không muốn thu không có việc gì vương gì, ngài liền thu cất đi trần vũ phạm cười đem hai khối tiền đẩy đi qua vậy thì tốt ta tại lâu đ ồ n g sự trước mặt khẳng định giúp ngươi nhiều lời lời hữu ích vương m g ô i bà ăn non nê lại nhiều kiếm hai khối tiền trong lòng gọi là một cái vui ngôi trong lòng cho trần vũ phạm t h ê m phân đã tràn ra tới thế nào nhìn thế nào tốt vương m g ô i bà đem lâu h i ể u nga đưa lên xe xích lô sau đang định về nhà bên cạnh đột nhiên xông tới một bóng người là hứa đại mậu hắn mặc dù hùng hùng hổ hổ từ trong việc đi nhưng vẫn là không có cam lòng theo hứa đại mậu Mình các mặt Trần các đều so v ũ Phạm ư u tú h ơ n nhiều. Nếu như lâu hiệu nga trướng có phải hay không không coi trọng trần vũ phạm ngài nói ta còn có hay không cơ hội a ngài giúp ta cùng lâu hiệu nga giảng vài câu lời hữu ích thôi nhìn xem hứa đại mậu một bộ tiểu nhân bộ dáng vương ngôi bà hừ lạnh một tiếng người khẳng định không có hy vọng bằng cái gì hứa đại mậu khâm phục người ta trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga là trai tài gái sắc lập tức liền có thể thành ta đều dự định đi uống rượu mừng ngươi nói ngươi có hay không hy vọng nói xong vương m g ô i bà liền nên ngang rời đi nàng không thèm để ý hứa đ ạ i mậu lập tức liền có thể thành hứa đại mậu đứng tại chỗ cả người trợn tròn mắt ngày thứ hai trần vũ phạm đi vào cán thép nhà máy vừa tới mình công vị bên cạnh chính p h ủ quý liền đi tới t r e o k ẹ o nói xem ra tiểu từ ngươi hôm qua ra mắt kết quả không tệ a sư phụ ngươi thế nào đón được trần vũ phạm xứng sở cái này còn cần đoán chính phủ quý nết miệng cười một tiếng tiểu tử ngươi từ tiến s ư ở n g cửa mở bắt đầu nụ cười trên mặt liền không ngừng qua ai còn nhìn không ra trên người ngươi có chuyện tốt xảy ra trần vũ p h à m ngượng ngùng cười một tiếng chính hắn cũng không có chú ý đến xem ra là muốn làm một chút biểu lộ quản lý cũng không thể quá đắc ý v o n g hình ngươi được đấy nhìn ta muốn sớm chúc mừng ngươi rồi có thể ôm mỹ nhân v ề chính phủ quý nụ cười trên mặt không phải trang hắn là thật vì chính mình đồ đệ vui vẻ tạ ơn sư phụ nếu như có thể thành đến lúc đó nhất định hâu ngày đi uống rượu mừng hai người hàn huyên một hồi sau lại bắt đầu công việc trần vũ phạm hiện tại ngoại trừ gia công cơ sở linh kiện bên ngoài cũng giúp đỡ trịnh phú quý gia công một cấp cấp hai linh kiện dù sao hắn có bốn cấp thợ ngộ trình độ gia công lên những n à y cũng là thuận buồm xuôi gió trịnh phú quý cũng là đối với trần vũ phạm tiến bộ thần tốc cảm thấy vô cùng kinh ngạc nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết với trần vũ phạm không còn m ỏ cá thái độ nghiêm túc trình độ tự nhiên là khác biệt đừng hỏi h ỏ i chính là khai khiếu thàng đến một ư ơ i rưỡi sáng một cái nhân viên tạc vụ vội vã chạy đến trịnh phú quý bên cạnh lao trịnh vừa mới lao bà ngươi đến trong xưởng nói ngươi nhi từ nga bệnh cần tranh thủ thời gian đưa đi bệnh viện cái gì ta lập tức liền trở về chính p h ú quý giật mình con của hắn gần đây thân thể không tốt thỉnh thoảng liền sẽ sinh bệnh nhất định phải kịp thời đưa đi bệnh viện nếu không sẽ có sinh m ệ n h nguy hiểm nhưng cái này linh kiện chính p h ú quý mặt lộ vẻ khó xử hắn đang tại gia công một cái cấp bốn linh kiện mới làm được một nửa nếu là bây giờ rời đi cái này cấp bốn linh kiện liền muốn triệt để báo hỏng khẳng định phải thu được trách phạt nhưng nếu là không rời đi con của hắn bên kia tình huống lại rất nghiêm trọng chính phú quý nhìn quanh bốn phía một cái phát hiện cấp bốn trở lên tận nguội trên tay đều có sống cũng không ai có thể tiếp nhận hắn động tác sư phụ người yên tâm đi thôi cái này giao cho ta trần vũ phạm nhìn ra trịnh phú quý q u ấ n bách chủ động mở miệng nói ra n g ư ơ i trịnh phú quý sướng sở mặc dù trần vũ phạm gần đây tiến bộ rất lớn đã có cấp hai công trình độ nhưng đây chính là cái cấp bốn linh kiện gia công độ khó hoàn toàn khác biệt tiểu phạm n g ư ơ i đừng ngủ góp náo nhiệt cái này cấp bốn linh kiện gia công không có n g ư ơ i tưởng tượng như vậy đơn giản trịnh phú quý lúc này liền phủ định trần vũ phạm ý nghĩ sư phụ người tin ta ta thật giỏi trần vũ phạm nói nghiêm túc hắn thợ n ộ i kỹ năng đã tăng lên tới lờ vờ ba có cấp bốn thợ n ộ i trình độ mặc dù hắn còn không có thử qua cấp bốn linh kiện nhưng hệ thống ban cho kỹ năng chưa hề không có kéo hôm qua chắc là có thể làm nhiệm nếu không dạng này trần vũ phạm đề nghị sư phụ ngài trước nhìn ta thao tác một chút nếu như ta có thể ngài liền mau về nhà đưa nhi tử đi bệnh viện nếu như ta không được vậy ngài lại nghĩ những biện pháp khác ta tuyệt không thêm tiền chính phủ quý trầm mặc một lát sau nhẹ gật đầu vậy ngươi tới trước thao tác một chút ta xem một chút được hay không nói hắn nhường ra vị trí đem trong tay công cụ đưa cho trần vũ phạm trần vũ phạm tiếp nhận kìm nổ đình cùng tay cưa h í c sâu một hơi trước đó hắn nhiều nhất chỉ ra công qua cấp hai linh kiện cấp bốn linh kiện thật đúng là lần thứ nhất loại thời điểm này hắn tuyệt đối không thể như xe bị tuột xích chương bốn mươi tám thợ n g ộ i học đồ chế tạo cấp bốn linh kiện y ê u đàm phẩm chương bốn mươi tám thợ n g ộ i học đồ chế tạo cấp bốn linh kiện y ê u đàm phẩm trần vũ phạm đứng tại bàn làm việc trước dựa theo linh kiện bán vẽ đều đâu vào đấy gia công bắt đầu tất cả trình tự làm việc cùng thao tác đều phi thường t h u ậ n thục á c loại công cụ thay nhau ra trận cũng là nước chạy mây trôi một chút liền có thể nhìn ra là thành thục lao thợ ngội chính p h quý trường lớn hai mắt có chút ngạc nhiên hắn đồ đề này là thật khai thiếu từ khi bắt đầu chăm chỉ làm sống về sau thợ ngội trình độ thẳng tắp tiêu t h ă n g bình thường có thể đem một cấp cấp hai linh kiện ra công lại nhanh lại tốt coi như x o n g không nghĩ tới cái này cấp bốn linh kiện vừa bắt đầu như thường có thể làm hẳn là trần vũ phạm là cái ngàn rằng mới tìm được một thợ ngội thiên tài trước kia chỉ là bởi vì quá mức với ngã ngựa cho nên thiên phu không thể hiện lộ ra cái này một khi cần củ k h ổ làm tốc độ tăng lên nhanh chóng tiểu phàm không nghĩ tới ngươi có thể làm chính phú quý dơ ngón tay cái lên khen không dứt miệng chỉ là nhìn thấy trần vũ phạm cái này hai lần hắn liền đã yên tâm trần vũ phạm ra công cấp bốn linh kiện thao tác mảy may không kém hắn sư phụ n g ư ơ i c ứ yên tâm về nhà đi nơi này giao cho ta không có vấn đề trần vũ phạm tự tin nói được liền thế nhờ ngươi chính phủ quý lòng nóng như lửa đốt cũng không chối từ nữa tranh thủ thời gian mang theo bọc về nhà đi cấp bốn linh kiện cũng liền không gì hơn cái này a trần vũ phạm chăm chú r a công lên trước mặt linh kiện ngay tại còn kém cuối cùng nhất hai bước thời điểm bên cạnh vang lên một cái quen thai thanh âm trần vũ phạm ngươi tại làm cái gì dịch trung hải đứng tại bàn làm việc bên cạnh một mặt nghiêm túc hỏi ư đây không phải nhất đại ra sao trần vũ phạm nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn sau đó tiếp tục gia công trong tay linh kiện tại nhà máy không muốn hô nhất đại gia muốn hô ta dịch sư phụ dịch trung hải mở miệng cải chính ta hỏi ngươi đâu ngươi tại làm cái gì ta tại gia công linh kiện a nói chuyện công phu trần vũ phạm lại làm xong một bước đây là trịnh phú quý bàn làm việc đi mà lại ngươi tại sao tại gia công cấp bốn linh kiện dịch trung hải nhìn thấy một bên bản vẽ c h o m à y lớn tiếng trách cứ ngươi một cái thợ ngội học đồ có cái gì tư cách chế tác cấp bốn linh kiện ngươi cái này hoàn toàn là tại hộ rỗ la trái với cán thép nhà máy quy củ ta có thể r a công tốt sẽ không ra được rẽ trần vũ phạm t ử tồn nói người có thể r a công tốt dịch trung hải vui vẻ người ngay cả một cấp thợ ngội chuyển chính thức k hảo hạch đều không thông qua được người bằng cái gì có thể r a công cấp bốn linh kiện người làm thợ ngội chỉ là nhà máy dây chuyển sản xuất bên trên một viên nếu như đem linh kiện r a công báo hỏng không chỉ có lãng phí vật liệu cũng lãng phí nhiều ít tâm huyết của người ta nếu như người r a công không hợp cách linh kiện bị sử dụng tại cỡ lớn máy móc bên trong lại biết tồn tại bao lớn an toàn thải hoàng ẩm dịch trung hải nói hướng phía g i đông húc gác g i đông húc đi đem trình chủ nhiệm gọi tới giả đông húc trông thấy mình sư phụ tại đối phó trần vũ phạm hưng phấn không được lập tức nhanh chân liền hướng xưởng văn phòng chạy cũng không lâu lắm số hai xưởng chủ nhiệm trình quốc bình liền đi tới nơi này dịch sư phụ chuyện gì dịch trung hải đem mình vừa rồi nhìn thấy tình huống trần thuật một lần sau đó dùng hắn lớn giọng hô trình chủ nhiệm cái này thợ ngồi học đồ trần vũ phạm trái với nhà máy quy định tự mình ra công cấp bốn linh kiện ta cảm thấy hẳn là nghiêm ngặt xử phạt đem hắn toàn bộ nhà máy thông báo phê bình đồng thời trực tiếp xa thải ngay vậy trình quốc bình m ứ n mày thợ n g i học đồ ra công cấp bốn linh kiện s á t thực trái với nhà máy quy định nhận xử phạt cũng là nên nhưng muốn nói trực tiếp đem trần vũ phạm sa thải có chút hơi quá cái niên đại này công nhân là thực sự bắt sát dù là giống trần vũ phạm nguyên chủ như thế mỗi ngày tại công vị bên trên kiếm sống cũng như thường không quan hệ bị nhà máy sa thải chỉ có hai loại khả năng một cái là nghiêm trọng trái với lao động kỷ luật một cái khác là vi quy hành vi tạo thành nhà máy tổn thất trọng đại trần vũ phạm hành vi s á t thực không phù hợp quy định nhưng cũng không có cấu thành hai người này một trong sa thải hiển nhiên là không thể nào không có khả năng tuyệt đối không có khả năng dịch trung hải miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm trên trán c h ả y ra mồ hôi cái này thật sự là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm trù trần vũ phạm không phải một cái bất học vô thuật đường phố mang sao không phải hẳn là ngay cả một cấp thợ ngội chuyển chính thức đều rất khó thông qua sao thế nào có thể ra công ra cấp bốn linh kiện già đông húc đứng ở một bên người cũng choáng váng hắn có dịch trung hải dạy bảo như thế nhiều năm qua cũng là mới cái cấp hai thợ ngội trần vũ phạm thế nào đột nhiên sẽ có cấp bốn thợ ngội trình độ trình chủ nhiệm tại xác nhận linh kiện không có vấn đề hơn nữa còn là ưu đẳng phẩm sau nụ cười trên mặt đều giấu không được Mặt thái t đối với độ r ầ như Vũ p ạ m đ ề thế a y đổi r tuổi còn trẻ liền đã có thể ra công gia cấp bốn linh kiện lưu đảng phẩm phi thường không tệ chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy liền cần ngư i dạng này tuổi trẻ t à i cao công nhân nghe được trình chủ nhiệm khích lệ nhìn nhìn lại trong tay linh kiện dịch trung hải triệt để không tiếp thủ được nhất định có vấn đề dịch trung hải l à lớn dịch sư phụ có cái gì vấn đề trình chủ nhiệm kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói đối với dịch trung hải trình chủ nhiệm hay là vô cùng tôn trọng dù sao đối phương là cấp tám thượng nội tại toàn bộ trong xưởng đều không có mấy vị cho dù là xưởng trưởng phó trưởng xưởng cũng phải cấp dịch trung hải mặt núi trần vũ phạm tuyệt đối không có khả năng ra công ra cái này linh kiện ở trong đó nhất định có chuyện ẩn ở bên trong chúng ta bị lừa dịch trung hải có c h ú t g ấ p hắn vốn là tìm đến trần vũ phạm p h i ê n phức kết quả dày vò nửa ngày đem trần vũ phạm nâng suốt ngày mới rồi kết quả này hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận ta phụ trách thợ n g ọ i khảo hạch cho nên biết trần vũ phạm trình độ hai tháng trước hắn liền chuyển chính khảo hạch đều không cách nào thông qua thế nào có thể đột nhiên ra công ra cấp bốn linh kiện nghe dịch trung hải trình chủ nhiệm một chút suy tư nói theo ngươi nói như vậy quả thật có c h ú t quái cho nên dịch sư phụ ngươi cho rằng cái này cấp bốn linh kiện nhất định không phải trần vũ phạm g a công chỉ sợ là sư phụ hắn trịnh phú quý g a công tốt sau đó từ hắn đến giả mạo lựa bịp chúng ta dịch trung hải lớn tiếng trách cứ chủ yếu trong mắt hắn trần vũ phạm ra công gia cấp bốn linh kiện là tuyệt đối chuyện không thể nào cho nên hắn đối với mình suy luận cực kỳ tự tin cái này linh kiện tuyệt không phải trần vũ phạm thủ bút ồ、oh. trình chủ nhiệm n h ữ n g mày nếu là thật sự có loại chuyện này vậy coi như là phạm vào nguyên tắc tính sai lầm phải tiếp nhận nhà máy trừng phạt nghiêm khắc dịch sư phụ ngươi nói như vậy nhưng có cái gì chứng cứ t r ì n h quốc bình hỏi cần cái gì chứng cứ dịch trung hải cười lạnh trần vũ phạm không có thực lực như vậy chính là lớn nhất chứng cứ chỉ cần nhường hắn ở trước mặt mọi người lại thêm công một lần chẳng phải tất cả đều rõ ràng sao theo dịch trung hải một trận ồn ào không ít công nhân đều bu lại muốn nhìn một chút xảy ra cái gì trần vũ phạm nghe được dịch trung hải trực tiếp cười ra tiếng trần vũ phạm ngươi cười cái gì dịch trung hải một mặt không vui hỏi dịch trung hải nếu như cái này linh kiện là sư phụ ta làm vậy ngươi vừa rồi lại bằng cái gì báo cáo ta nói ta trái với quy định chế tắc cấp bốn linh kiện đâu trần vũ phạm chỉ ra dịch trung hải trước sau mâu thuẫn ngươi đem chủ nhiệm kêu đến là bởi vì hoài nghi ta vượt cấp gia công hiện tại chủ nhiệm tới ngươi còn nói cái này cấp bốn linh kiện không phải ta làm mà là sư phụ ta làm vậy ngươi vừa rồi gọi chủ nhiệm tới là làm gì c h ư n g bốn mươi chín trần vũ phạm tự tin để dịch trung hải luôn cuống c h ư n g bốn mươi chín trần vũ phạm tự tin để dịch trung hải luôn cuống không có khả năng tuyệt đối không có khả năng dịch trung hải miệng bên trong không tuyệt vọng lẩm bẩm trên trán chảy ra mồ hôi cái này thật sự là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ trần vũ phạm không phải một cái bất học vô thuật đường phố mang sao không phải hẳn là ngay cả một cấp thợ ngội chuyển chính thức đều rất khó thông qua sao thế nào có thể ra công ra cấp bốn linh kiện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 t h á như g s i n nhật, nhanh 21 tuổi. Nghe tuổi. thế n m nhiệm trẻ tuổi Trình trên mặt càng tăng lên, đi qua giữ chặt Trần Vũ tay, tán Tốt. t qua cười đi giữ như nụ càng lên, phẳng không ngừng tán dương.、Tốt. Như chủ h vậy. Vũ tuổi còn trẻ liền đã có thể ra công gia cấp bốn linh kiện y ê u đ ẳ n g phẩm phi thường không tệ chúng ta hồng tinh cán thép nhà máy liền cần ngư i dạng này tuổi trẻ tài cao công nhân nghe được trình chủ nhiệm khích lệ nhìn nhìn lại trong tay linh kiện dịch trung hải triệt để không tiếp thu được nhất định có vấn đề dịch trung hải la lớn dịch sư phụ có cái gì vấn đề trình chủ nhiệm kinh ngạc quay đầu lại hỏi nói đối với dịch trung hải trình nhiệm chủ hay c là vô ù kết n quả này g hắn là tuyệt đối không thể tiếp nhận ta phụ trách thợ ngội khảo hạch cho nên biết trần vũ phạm trình độ hai tháng trước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 dịch trung hải mặt m ò m ộ t sụp đổ tiếp tục nghiêm túc nói ngươi đ ừ n g nói những này có không có ta hiện tại chính là hoài nghi ngươi cầm trịnh p h ũ quý thành phẩm giả mạo mình đến lắc l ử a gạt mọi người nếu như ngươi thật có thể làm ra cấp bốn linh kiện l i ề n thế tại mọi người chứng kiến dưới lại hoàn thành một lần l i ê n bị dịch trung hải bỏ đi tuyệt đối không có khả năng trần vũ p h ạ m nếu như có thể chế tạo ra cấp bốn linh kiện kia tại sao ngay cả thợ ngội khảo hạch đều không thông qua được mặc dù lần trước khảo hạch hắn động tay đ ộ n g chân nhưng cũng chỉ là đem trần vũ p h ạ m thành tích từ một ư ơ i ba tên đổi thành một ư ơ i bảy tên để cho mình đổ đệ trương đại mánh đỉnh đi vào trần vũ p h ạ m trình độ tối đa cũng chính là một cấp thợ ngội cũng không có cố ý giấu rốt có thể dù sao thợ ngội cấp bậc là cùng tiền lương móc đối trần vũ phàm nếu có cấp bốn thợ ngội trình độ thế nào có thể cố ý không triển lộ ra chẳng lẽ cùng tiền có thủ nghĩ tới nghĩ lui dịch trung hải càng phát ra kiến định dựa theo dịch sư phụ nói ta ở trước mặt mọi người lại thêm công một lần cấp bốn linh kiện nhường tất cả chứng kiến trần vũ phạm lớn tiếng tuyên bố đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì khiết đảm dù sao thực lực bảy ở nơi này không có cái gì thật là sợ trần vũ phạm rất rõ ràng đây là một cái phi thường chân quý cơ hội tốt có thể tại chủ nhiệm trước m ặ t đem mình biểu hiện ra ngoài loại cơ hội này chớp mắt l à qua không dùng bỏ lỡ nhưng là trần vũ phạm lời nói xoay chuyển ngầm đầu nhìn về phía dịch trung hải nếu như ta thật ra công ra cấp bốn linh kiện ngươi thế nào nói ta thế nào nói dịch trung hải khinh thường nợ nụ cười người căn bản là ra công không ra nếu như n g ư ơ i ra công ra ta bồi ngươi hai mươi khối tiền đều được trần vũ phạm chính đang chờ câu này tốt một lời đã định hắn quay đầu nhìn về phía trình chủ nhiệm mở miệng hỏi chủ nhiệm ta xin lại thêm công một cái cấp bốn linh kiện có thể hay không phê chuẩn đương nhiên có thể trình chủ nhiệm đương nhiên đồng ý hắn vẫy vây tay nhường bên cạnh một cái công nhân đưa tới một trường t ứ cấp linh kiện bản vẽ cùng cần có tất cả vật liệu cái này linh kiện có thể chứ trình chủ nhiệm đem bản vẽ đưa cho trần vũ phạm dò hỏi nếu như cái này không được đổi một tờ bản vẽ cũng có thể hắn đã nổi lên lòng yêu tài trần vũ phạm cái t u ổ i này dù là không phải có thể hoàn thành tất cả cấp bốn linh kiện mà là chỉ có thể hoàn thành một cái kia đều xem như t i ê n phú tốt vô cùng như lại là ưu đàm phẩm l i ề n có thể nói là nhặt được bảo nhưng mà trần vũ phạm ngay cả bản vét đều không thấy một chút trực tiếp sẽ đồng ý liền cái này đi hắn đem bản vét cố định tại b à n điều khiển phía trên sau đó cầm qua tất cả vật liệu mở ra máy móc l i ề n bắt đầu thao tác t r u n g quanh đứng ngoài quan sát đám người cũng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm thậm chí có không ít cấp sáu thợ ngội cấp bảy thợ ngội đều bị trận này dỗ kịch kinh động đến đều chạy tới góp náo nhiệt Bất c h i bất g i á c b ê năm mươi ề n h â m lưu trạng thái nhất có thao tác n g một tập chương năm mươi t â m lưu trạng thái nhất có thao tác một tập chương năm mươi t â m lưu trạng thái nhất có thao tác một tập ông long long theo máy móc tiếng oanh minh trần vũ phàm bắt đầu thao tác mỗi cái động tác đều phi thường trôi chạy trình tự làm việc thành thục đâu vào đấy mà lại theo gia công tiến hành trần vũ phàm động tác thậm chí càng ngày càng thuần thục đinh túc chủ tiến vào tâm lưu t r ạ thái kỹ năng giá trị tăng trưởng tốc độ tăng lên gấp trăm lần liên hệ thống thanh em nhắc nhở đều không thể đủ làm nhiều đến trần vũ phạm tâm tư hắn tất cả lực chú ý đều tập trung vào trước mặt linh kiện gia công phía trên cả n g ư ờ i tiến vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái phảng phất tốc độ thời gian trôi qua đều biến nhanh t r u n g quanh hết t h ể tất cả đều không thể làm nhiều hắn chuyên chú tại loại trạng thái này phía dưới hắn đối diện trước công cụ trường khống đ ạ t đến trước nay chưa từng có trình độ ngăn cưa cái rũa kìm nổ đinh những vật này phảng phất đều biến thành trần vũ phạm thân thể một bộ phận kéo dài theo tâm ý của hắn mà linh hoạt vận hành lợi hại đứng ở bên cạnh quan sát trình chủ nhiệm không khỏi tán nói tận mắt trần vũ phạm thao tác sau hắn chỗ nào còn sẽ có nửa điểm hoài nghi người trẻ tuổi này chính là có được chế tác cấp bốn linh kiện thực lực đây là không thể nghi ngờ dịch trung hải đứng ở một bên người đều nhìn trận tròn mắt không phải người thực sẽ a cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn ước chừng hai mươi phút về sau trần vũ phạm b g n g xuống gia công hoàn thành linh kiện thở dài nhẹ nhõm thoải mái vừa rồi t r ạ n g thái là hắn hoàn toàn đắm chìm trong trong đó cùng hắn nói là tại gia công linh kiện không bằng nói hắn là tại sáng tạo tác phẩm nghệ thuật hắn nhìn thoáng qua hệ thống bảng tại ngắn ngủi hai mươi phút bên trong Hắn trong h thuần thục ợ ngội tăng lên độ t lúc này hắn cũng không có nhặt lấy bất luận cái gì thuộc tính tiểu cầu hoàn toàn là ta đi tự thân rèn luyện tăng lên kỹ năng độ thuần thục chủ nhiệm ta linh kiện hoàn thành ngài kiểm tra một chút đi trần vũ phạm đem trong tay linh kiện đưa ra trình chủ nhiệm nhẹ gật đầu trên thực tế chỗ nào còn cần cái gì kiểm tra chỉ là nhìn trần vũ phạm vừa rồi thao tác quá trình trình chủ nhiệm liền đã có thể khẳng định tiểu tử này tuyệt đối là cái thợ ngội thiên tài thợ ngội là cái việc cần kỹ thuật muốn đạt tới cực cao trình độ tuyệt đối là cần thiên phú và cố gắng thiếu một thứ cũng không được trinh chủ nhiệm nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt đều tràn đầy lửa nóng trần vũ phạm mới hai mươi tuổi đợi một thời gian tuyệt đối có trở thành công nhân bậc tám hy vọng hắn tiếp nhận linh kiện đặt ở trong tay cẩn thận quan sát một phen quả nhiên lại là một cái ưu đ ẳ n g phẩm so với cái trước ưu đ ẳ n g phẩm vậy mà lại có tăng lên cơ hội là đạt đến hoàn mỹ không một t ỷ vết trình độ ưu đ ẳ n g phẩm ở giữa cũng có khoảng cách mà trần vũ phạm làm ra cái này chính là ưu đ ẳ n g phẩm bên trong ưu đảng phẩm chân chính cực phẩm linh kiện để cho ta cũng nhìn xem dịch trung hải cầm qua linh kiện cẩn thận quan sát đây là hắn cuối cùng nhất cơ hội nếu như cái này linh kiện có tí vết hắn còn có thể vì chính mình rào biện mấy phần như cái này linh kiện dịch trung hải kiểm tra nhiều lần trực tiếp m ổ hôi lầm địa cái này linh kiện chế tác quá hoàn mỹ dịch trung hải làm cả đời thợ nguội là trong xưởng duy hai cấp tám thợ nguội ngươi có thể phủ định nhân phẩm của hắn không được nhưng người nào cũng không thể nói hắn không có kỹ thuật có thể coi là là kỹ thuật cao siêu dịch trung hải hắn tự tay ra công cái này cấp bốn linh kiện tối đa cũng chính là đạt tới trình độ này thậm chí có thể còn không bằng cái này cái này dịch trung hải luôn cúng đây là hắn am hiểu nhất lĩnh vực lúc này ở phương diện này bị trần vũ p h ạ m đánh mặt là hắn vạn vạn không thể nào tiếp thu được dịch sư phụ trần vũ p h ạ m tiểu huynh đệ này làm như thế nào trình chủ nhiệm mỉm cười hỏi làm dịch trung hải nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng tìm không r a n ử a điểm mà bệnh trần vũ p h ạ m đồng chí kỹ thuật như thế tốt tại sao chỉ là một cái thợ m ộ i học đồ đâu trình chủ nhiệm nghĩ đến chuyện này hoang mang bắt đầu chủ nhiệm ta cũng tò mò chuyện này ta bản thân cảm giác lần trước khảo hạch hẳn là có thể qua nhưng chẳng biết tại sao trần vũ phàm chủ động mở miệng nói ra như vậy sao trình chủ nhiệm ngay sau hô một người trợ thủ tới tiểu vương ngươi đi đem lần trước khảo hạch chấm điểm biểu lấy tới ta muốn nhìn một chút khảo hạch chấm điểm biểu nghe được mấy chữ này dịch trung hải thân thể run lên bần bật, bật càng thêm mồ hôi đầm địa chính hắn thế nhưng là biết lần trước chuyển chính thức khảo hạch bên trong hắn nhưng là làm một chút tay chân mặc dù không có lưu lại cái gì chứng cứ nhưng lần trước chấm điểm tình huống người sáng suốt xem xét nhất định có thể đoán được hắn làm cái gì tại dịch trung hải lo s ợ bất an bên trong chấm điểm biểu bị lấy tới trình chủ nhiệm mở ra hồ sơ túi t h bên trong tìm kiếm ra trần vũ một cấp thợ n m ộ i c h u y ể n chính thức khảo hạch đương nhiên là gia công một cấp linh kiện phía trên ghi chép năm tên lão sư phó đối với trần vũ phàm lần trước biểu hiện chấm điểm tám mươi hai tám mươi bảy mươi tám tám mươi bốn sáu mươi trình chủ nhiệm nhìn thấy cuối cùng nhất một cái điểm số sau sừng sốt một chút sau đó hắn lại nhìn về phía một bên tên dịch trung hải dịch sư phụ chỉ cấp ngươi đánh sáu mươi p h ầ n t r i n h chủ nhiệm ngẩng đầu nhìn về phía dịch trung hải mặc dù trần vũ phàm phía trước mấy cái điểm số cũng không cao nhưng ít ra không kém nhiều đến dịch trung hải nơi này điểm số đột nhiên thấp như thế nhiều cái này không thích hợp a trình chủ nhiệm ta lần trước khảo hạch thời điểm trình độ so hiện tại kém xa ta là gần nhất mới đột nhiên cảm giác được phản phất khai khiếu giống như trần vũ p h ạ m đi tới nhỏ giọng nói xem như giải thích một chút mình vì sao trình độ tăng vọt nguyên nhân không phải vấn đề này là cái này chấm điểm trình chủ nhiệm tiếp tục lật xem cái khác chấm điểm biểu nhìn một chút lông mày lại là n h ữ một cái trương đại mãnh chấm điểm bảy mươi bảy bảy mươi năm tám mươi một bảy mươi sáu chín mươi dịch trung hải đồ đệ nhìn đến đây trình chủ nhiệm s ắ c mặt trở nên phá lệ khó coi h ắ n có thể làm được xưởng chủ nhiệm vị trí này dĩ nhiên không phải đồ đần tương phản hắn vô cùng thông minh trần vũ phạm cùng trương đại mãnh điểm số biểu đều là tại dịch trung hải cái này một hạng xuất hiện to lớn sai lầm mà trương đại mãnh là dịch trung hải đồ đệ trần vũ phạm hiển nhiên cùng dịch trung hải quan hệ cũng không tốt ở trong đó nói rõ cái gì đã hết sức rõ ràng đi dịch trung hải trình chủ nhiệm mở miệng không có hô dịch sư phụ mà là trực tiếp kêu hắn tên đầy đủ dịch trung hải run lên biết xảy ra chuyện lớn ngươi đã đoan l u ổ n g trần vũ phạm tiểu đồng chí chuyện đó đối với ngươi làm ra một chút trừng phạt cũng là nên đi ta dịch trung hải nói không ra lời từ giờ trở đi ngươi cũng không cần đảm nhiệm khảo hạch người phụ trách sau này ta sẽ an bài những người khác chương năm mươi mốt càng cấp bốn khảo hạch thiên tài thợ ngội xuất thế chương năm mươi mốt càng cấp bốn khảo hạch thiên tài thợ ngội xuất thế cái gì dịch trung hải ngây n g ẩ n cả người ta không phải thợ ngội khảo hạch người phụ trách rồi gần nhất thời gian mấy năm bên trong dịch trung hải một mực đảm nhiệm thợ ngội đẳng cấp khảo hạch người phụ trách chưa bao giờ có cả i biến phải biết đây chính là một cái công việc béo bở đảm nhiệm người phụ trách này không chỉ có mỗi lần khảo hạch thời điểm có thể cầm tới nhà máy cho năm khối tiền, tiền thưởng chủ yếu nhất vẫn là trong đó có không ít chất béo có thể kiếm thì như lần trước khảo hạch bên trong dịch trung hải ngay tại chấm điểm thời điểm đ ộ n g chút tay chân nhường trần vũ phạm mất đi chuyển chính thức tư cách mà nhường hắn lúc đầu không cách nào chuyển chính thức đồ đệ vương lớn mánh thành công chuyển chính thợ ngội học đồ tiền lương chỉ có m ộ ư ơ i bảy khối năm mà một cấp thợ ngội là ba mươi ba khối tiền kém c h ọ n b ẹ n m ộ ư ơ i năm khối năm cơ h ộ i là tăng lên gấp đôi vương lớn manh chiếm như thế đại nhất cái t i ệ n nghi đương nhiên sẽ cho dịch trung hải tặt lễ hoặc là trực tiếp nhét cái hồng bao đây cũng là dịch trung hải màu xám thu nhập hắn có chân đủ sáu cái đồ đệ mỗi cái đồ đệ chuyển chính thức khảo hạch dù sao tất cả mọi người là thợ nguội sớm tối đều muốn tham gia đẳng cấp khảo hạch ngươi dám không cùng hắn giữ gìn mối quan hệ phải biết ngang cấp linh kiện gia công cũng gặp nạn dễ trình độ phân chia nếu ngươi là cấp bốn thợ nguội muốn thi cấp năm dịch trung hải cùng ngươi quan hệ tốt hắn có thể cho ngươi chọn một đơn giản nhất cấp năm linh kiện để ngươi nhẹ nhõm liền có thể thông qua còn nếu là nhìn ngươi khó chịu hắn cho ngươi tìm phức tạp nhất cấp năm linh kiện nhường khảo hạch độ khó tăng gấp đội cho nên ngày lễ ngày tết có không ít công nhân đều sẽ cho dịch trung hải nhà đưa vài thứ tỉ như cầm mấy quả trứng gà hay là năm hạt dừa cũng có kín đáo đưa cho ngươi một gói thuốc lá nhiều đáng tiền cũng không còn như nhưng không chịu nổi nhiều người a dịch trung hải hàng năm ta đi phương diện này lấy được đồ vật giá trị tích lũy chỉ sợ cũng có mấy chục khối tiền nhưng bây giờ trình chủ nhiệm muốn đem hắn tầng này thân phận con ra trình chủ nhiệm dịch trung hải gấp thiếu đi người phụ trách này thân phận hắn một năm t ổ n thất chỉ sợ phải có hai trăm khối tiền mà lại ở trong xưởng địa vị cũng biết thẳng tắp hạ xuống trình chủ nhiệm cái này rõ ràng là trần vũ phạm vi quy thao tác hắn một cái thợ ngội học đồ thế nào có thể ra công cấp bốn linh kiện đâu ngươi không xử phạt hắn thế nào xử phạt ta đây trình chủ nhiệm nghe cười lạnh dịch sư phụ ngươi không phục nếu không chúng ta tìm xưởng chứng đến trình chủ nhiệm lúc nói chuyện cố ý run lên trong tay chấm điểm biểu cái này uy hiếp ý tứ đã hết sức rõ ràng nếu như ngươi lại không t ứ thời vậy ta cũng chỉ có thể đem phần này bảng biểu cho sưởng trường đến lúc đó sưởng trường thế nào định đoạt coi như không phải ngươi ta nói được rồi chuyện lần này nhường trình chủ nhiệm phi thường phẫn nộ trong ngày thường hắn cũng biết dịch trung hải có chút tiểu động tác tại trình chủ nhiệm xem ra tối đa cũng chính là vì mình kiếm c h ắ c điểm tư lợi ảnh hưởng không lớn lại thêm dịch trung hải là cấp tám thợ mội nguyên nhân cho nên hắn đều làm ở một con mắt nhắm một con mắt nhưng hôm nay chuyện này nhất làm cho trình chủ nhiệm cảm thấy phẫn nộ chính là trần vũ phàm như thế một cái thợ mội thiên tài lại bị dịch trung hải cho hh mặc dù trần vũ phàm nói mình là gần nhất khai thiếu nhưng ở trình chủ nhiệm cho rằng trần vũ phạm bây giờ có thể ra c ô n g cấp bốn linh kiện hai tháng trước ít nhất cũng có thể ra c ô n g cấp ba linh kiện đi một cái có thể ra c ô n g cấp ba linh kiện t ậ n ngội trên tay dịch trung hải thậm chí ngay cả một cấp t ậ n ngội chuyển chính thức đều không thông qua được dịch trung hải đến cùng ở trong đó xử bao lớn xấu trở ngại bao nhiêu thiên tài hiện lên trình chủ nhiệm sinh khí liền khí ở chỗ này dịch trung hải có thể dở cho ngưu tư bọn hắn những n à y làm tầng quản lý kỳ thật không quan tâm nhưng ngươi tiểu động tác không thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhà máy lợi ích nếu như ảnh hưởng tới nhà máy lợi ích thật có l ỗ i chỉ có thể ngươi chết cái chết nếu như là s ư ở n g trừng ư đến cũng giống vậy là kiểu s ử p h ậ t này sẽ không ngoại lệ đạo lý này dịch trung hải tự nhiên cũng có thể nghĩ đến rõ ràng sắc mặt hắn trở nên t r ắ n g bệnh không dám nói thêm nữa chuyện này hắn tự biết đ ố i lý như thế nhiều năm qua hắn bằng vào khảo hạch người phụ trách thân phận kiếm chắc không ít lợi ích nếu để cho s ư ở n g trừng ư điều tra ra được hắn liền xong đời trình chủ nhiệm trừng phạt đúng ta sau này không tham dự nữa thợ nội khảo hạch nhiều đem công việc trọng tâm đặt ở sản xuất lên d ị c trung hải cắn răng nghiến lợi nói sau một khắc trình chủ nhiệm bay người mặt hướng trần vũ phạm t r ê như m vậy đi ta đặc biệt cho phép ngươi vượt cấp khảo hạch sau nửa tháng ngươi có thể trực tiếp lựa chọn cấp bốn thợ ngội khảo hạch nếu như thông qua trực tiếp thăng làm cấp bốn thợ ngội nghe nói như thế trần vũ phàm hai mắt lập tức tỏa ánh sáng cái này nhức đầu nhất chính là mình như thế nào mới có thể thăng cấp nhanh chóng không nghĩ tới như thế nhanh liền có thể thực hiện cái này còn nhờ vào dịch trung hải trợ công nếu là không có dịch trung hải tìm đến mình t h i ê n t phức hắn chỉ sợ còn không có như thế cơ hội tốt đến thi triển tự thân tài hoa là vàng cũng cần sân khấu mới có thể phát sáng đa tạ trình chủ nhiệm trần vũ phản có chút không người nói trình chủ nhiệm nhẹ gật đầu càng xem trần vũ phản càng cảm giác hài lòng hiện tại sưởng vị trí phó chủ nhiệm một mực không hắn một mực không tìm được nhân tuyển thích hợp xe này thời gian đại đa số công nhân đều là đại lao thô dù là kỹ thuật rất mạnh nhưng bọn hắn không học thức cả đang quản lý cương vị dựa vào là đầu góc nếu như n g ư ơ i ngay cả lời không biết kỹ thuật kia mạnh hơn lại quản cái d á m dùng trình chủ nhiệm muốn đỡ cầm một cái nhìn xem thuận mắt người trẻ tuổi thượng vị mà trần vũ phạm tựa hồ chính là không tệ nhân tuyển ngay đ â y hết thể dịch trung hải trong lòng càng ngày càng đau đớn hắn vốn là tìm trần vũ phạm p h i ế n thức kết quả dày vọt như thế thời gian dài cuối cùng nhất chức vụ của mình bị lột ngược lại là trần vũ phạm đạt được chủ nhiệm thưởng thức còn có thể vượt cấp tham gia khảo thí dựa theo trần vũ phạm vừa rồi hiện ra trình độ cấp bốn tợn ngội khảo hạch cơ hồ là mười phần chấp chín kia đến lúc đó trần vũ phạm tiền lương liền sẽ trực tiếp tăng lên tới năm mươi hai khối tiền một bên giả đông húc cũng chừng lớn hai mắt hô hấp dồn dập năm mươi hai khối tiền a trần vũ phạm trong nhà liền hai người lại có thể có năm mươi hai khối tiền tiền lương bọn hắn giả ra năm t h a n h người mỗi tháng mới ba mươi tám khối đơn giản hâm mộ hắn chạy n ư ớ c miếng giả đông húc hận không thể mình cùng trần vũ phạm trao đổi thân thể mình mới là cái kia sắp trở thành cấp bốn thợ n m ộ i người đáng tiếc đây đều là hắn hy vọng xa vời thôi sườn bên trong trận này do kịch kết thúc các công nhân nao nhao, nhao tắm đi Về việc tới công việc của n m ì hai trên cương vị đương n vị n chuyện này sẽ không tới mươi tuổi trần vũ phạm từ học đồ nhảy đến cấp bốn công cấp tám thợ ngội dịch trung hải khảo hạch người phụ trách thân phận bị hái hai cái này đều là bạo tạc tính chất tin tức chỉ sợ không dùng đến hai ngày thời gian toàn bộ nhà máy mấy ngàn nhân viên liền đều có thể biết được c h ờ một chút nhìn thấy dịch trung hải muốn đi trần vũ phạm trực tiếp mở miệng kêu hắn lại dịch sư phụ người đáp ứng tiền của ta tựa hồ còn không có cho ta đi cái gì tiền dịch trung hải quay đầu lại sửng sốt một chút ngươi vừa rồi cũng đã có nói nếu như ta có thể ra công ra cấp bốn linh kiện ngươi phải bồi thường ta hai mươi đồng tiền trần vũ phạm nhắc nhở ta dịch trung hải nhớ lại mình quả thật nói qua lời này lúc ấy hắn qua với tự tin chắc chắn trần vũ phạm không cách nào thành công cho nên ăn nói lung tung nói thẳng cái như thế lớn bồi thường mức nhưng không có nghĩ đến a đối phương đến có chuẩn bị dịch trung hải sư phụ đức cao vọng trọng sẽ không nói qua nói không tính toán gì hết đi trần vũ phạm cười tủng tìm nói nhìn thấy cái này đáng yêu các độc giả có thể hay không cho một cái ngũ tinh khen ngợi a cần cù chăm chỉ gõ chữ nhỏ tác giả c ơ c tối suy nghĩ nhiều ăn một cái đùi gà mộng tưởng liền dựa vào mọi người hỗ trợ thực hiện ba cảm ơn mọi người như thế lâu đến nay ủng hộ tác giả viết sách rất khó khăn liền dựa vào tiền thù lao p h ụ cấp gia dụng hy vọng mọi người không muốn n u ô i sách cho tác giả một cái ổn định truy đọc nếu như có thể cho cái ngũ tinh khen ngợi hoặc là đưa một cái miễn phí vì thích phát điện thì càng càng tạng ta biết hết sức viết sách không cô phụ mọi người hậu ái cạch cạch, cạch dập đầu ba cái ba chương năm mươi hai dịch trung hải tâm tính nổ tung chương năm mươi hai dịch trung hải tâm tính nổ tung trần vũ phạm trực tiếp cho dịch trung hải chụp cái mũ cao ngươi dịch trung hải không phải đạo đức tiên tôn sao đã ngươi như thế đức cao vọng trọng kia đã nói xong bồi thường tiền hẳn là sẽ không chống chế đi n g h e ra trần vũ phạm trong lời nói âm dương quá khí dịch trung hải gương mặt lập tức đỏ lên nắm đấm cũng nắm chặt bắt đầu thật sự là hai mươi khối tiền nhiều lắm giả ra một tháng đều không hao phí như thế nhiều tiền bây giờ lại chỉ là bởi vì một cái thuận miệng đ ổ ước hắn muốn cho trần vũ phạm hai mươi khối cho dù là dịch trung hải vốn liếng phong phú cũng còn đau lòng như đang dỉ máu nhưng nếu là không trả tiền đó chính là đang đánh mình mặt dịch trung hải hôm nay đã đủ mất thể diện hắn thực sự không muốn để cho trên lưng mình chơi xấu danh tiếng tại s á c mặt hắn lúc trắng lúc xanh thời điểm bên cạnh nhìn náo nhiệt trình chủ nhiệm mở miệng cười tiểu trần cũng đừng muốn hai mươi khối tiền cho ta cái mặt mũi để dịch sư phó bồi ngươi năm khối tiền chuyện này liền đi qua đi tất cả mọi người là một cái trong xưởng không muốn vì vậy mà tổn thương h o a khí nghe được trình chủ nhiệm mở miệng trần vũ p h à m nhẹ gật đầu liền thế theo trình chủ nhiệm nói tất cả mọi người là đồng sự nào có cái gì thù hận trình chủ nhiệm mặt mũi tự nhiên vẫn là phải cho dù sao hắn thăng chức tăng lương còn nhờ vào người ta chiều cố dịch trung hải sắc mặt tái xanh sờ lên túi của tử trình chủ nhiệm nói đều nói đến phân thượng này hắn chỉ có thể bỏ tiền nhưng hắn đem trong túi tất cả tiền lệ toàn bộ móc ra t ụ cùng một chỗ cũng chỉ có ba khối tắm lông giả đông húc trong túi có tiền sao dịch trung hải quay đầu nhìn về phía giả đông húc ta giả đông húc rất muốn nói không có hắn biết cái này một khối nhị mao nếu như cho dịch trung hải mình liền rốt cuộc nếu không trở lại nhưng nhìn xem dịch trung hải ánh mắt hung tợn giả đông húc lại không dám nói láo chỉ có thể yên lặng móc túi đem cái này một khối nhị mao cho bổ sung trần vũ phạm nhận lấy năm khối tiền trên mặt lộ ra tiểu dung đa tạ dịch sư phụ n g à i thật đúng là cái người hào tâm a câu nói này ngược lại là trần vũ phạm thực tình nói ra khỏi miệng dù sao nếu như không có dịch trung hải hắn cũng không có khả năng như thế nhanh đến mức đến một cái tấn thăng cấp bốn thợ ngội cơ hội tốt dịch trung hải hư lạnh một tiếng xoay người rời đi tại xe này thời gian mỗi chờ lâu một giây hắn đều cảm giác như có gai ở sau lưng như ngồi bàn t r ô n g như nghẹn ở cổ họng lúc chiều chính phú quý cuối cùng từ nhà trở về con của hắn mắc phải bệnh truyền nhiễm thợ hồ còn có chút nghiêm trọng đem nhi tử đưa đến cán thép nhà máy vệ sinh chỗ kiểm tra nửa ngày đều không có tìm ra nguyên nhân bệnh lại chỉ có thể mau đem hải tử đưa đi trong thành bệnh viện lớn vừa đi vừa về dày vò mấy giờ tiểu phàm buổi sáng cái kia cấp bốn linh kiện ngươi gia công xong chưa chính phủ quý có chút thấp p h n g hỏi dù sao hắn lúc ấy cũng chính là nhìn một lượt phút mặc dù trần vũ phạm thủ pháp nhìn không có vấn đề nhưng người nào cũng không biết hắn có thể hay không đem cấp bốn linh kiện triệt để gia công tốt sư phụ không chỉ có hoàn thành hơn nữa còn là ưu đ ẳ n g phẩm đâu ưu đảng phẩm chính phú quý kinh ngạc há to miệng hắn đương nhiên biết ý vị này cái gì l i ê n ngay cả chính hắn chế tác cấp bốn linh kiện trên cơ bản cũng chỉ có thể là tốt đẹp phẩm vận khí cực d a i thời điểm mới có thể làm ra y ê u đ n g phẩm tiểu phàm ngươi cầm sư phụ làm trò cười đúng không t r í n h phú quý tự nhiên là không tin nhưng hắn nhìn thấy trần vũ phàm một mặt nhẹ nhõm đoán chừng cấp bốn linh kiện là hoàn thành lao t r ì n h a ngươi lên ngọ không tại còn không biết xảy ra cái gì đi một cái lao thợ n g ộ i đi tới buổi sáng xảy ra cái gì t r í n h phú quý trừng mắt nhìn để cho ta tới cùng ngươi nói một chút lao thợ ngội đem buổi sáng xảy ra tất cả mọi chuyện từ dịch trung hải tới gây sự bắt đầu nói lên mai cho đến cuối cùng nhất trình chủ nhiệm tán thưởng trần vũ phạm dịch trung hải bồi thường tiền toàn bộ cho trịnh phú quý nói một lần cái gì t r í n h phú quý nghe xong về sau cả người đều t r ò n váng hắn không tại nhà máy mấy giờ bên trong vậy mà xảy ra như thế nhiều chuyện mà lại trần vũ phạm còn chiếm được trực tiếp tham gia cấp bốn thợ ngội khảo hạch cơ hội như thế nói đồ đệ đẳng cấp chẳng phải là nhanh gặp phải chính mình cái này làm sư phụ rồi tiểu t ư n g ư ơ i cái này lợi hại a chính phú quý cười khổ cảm t h ắ n nói hắn vài ngày trước còn tại căn dặn trần vũ phạm tuyệt đối không nên cùng dịch trung hải đối nghịch đâu không lại hắn không nghĩ tới lần này bao lâu ai trần vũ phạm trực tiếp đem dịch trung hải từ khảo hạch người phụ trách vị trí bên trên cho đổi xuống quả nhiên thế giới này đã là người tuổi trẻ thế giới ta giả không sánh bằng các ngươi chính phủ quý mặc dù như thế nói nhưng từ trên mặt của hắn liền có thể nhìn ra là thật tâm vị trần vũ phạm vui vẻ sư phụ chờ ta thành cấp bốn thợ nguội mời ngươi xuống dưới tiệm ăn trần vũ p h ạ m đối vị sư phụ này cũng là phi thường tột tính lúc này hào sảng nói ra toàn bộ tứ cựu thành tất cả tiệm ăn tùy ngươi chọc vậy trong a cũng sẽ không khách không sẽ khí. a ta tiểu tử ngươi lập tức liền là cấp thợ ngôi, ta cũng sẽ không cho ngươi liền ngội, cũng không lập lá cấp c h sẽ ư ơ i tiết i k ệ mấy tiền. hết Trong Ăn, ăn hết mình, bún. m ngày kế tiếp thời gian bên trong trần vũ phạm sinh hoạt tiến hành đâu vào đấy đạt được trình chủ nhiệm cà phê hắn có thể lấy thợ ngội học đồ thân phận gia công cấp ba cùng cấp bốn linh kiện đồng thời thỉnh thoảng trình chủ nhiệm đi ngang qua bên cạnh hắn sẽ còn quan tâm hơn mấy câu nhìn ra được đối với hắn phi thường trọng thị thậm chí tại thứ tư buổi chiều lãnh đạo trong hội nghị trình chủ nhiệm còn hướng cán thép nhà máy đông đảo lãnh đạo nâng lên trần vũ phạm chúng ta số hai xưởng gần nhất thế nhưng là ra một thiên tài gọi là trần vũ phạm hai mươi tuổi liền muốn trở thành cấp bốn thợ ngội chính quốc bình nâng lên việc này vẻ mặt tươi cười c á n g thép nhà máy tổng cộng có mười cái xưởng bọn hắn những xe này ở giữa chủ nhiệm ở giữa cũng là cạnh tranh với nhau kịch liệt số hai xưởng có thể có trần vũ phạm dạng này một mầm mống tốt trần quốc bình đương nhiên muốn đem chuyện này hào hào nói khoác một phen trần vũ phạm đồng dạng tại lãnh đạo trong hội nghị lâu bán thành nghe được cái tên này cảm giác có chút con h a y hắn nhớ lại một chút nữ nhi của mình nói muốn đi ra mắt cái kia chàng trai trẻ tử không phải liền là cán thép nhà máy thợ ngội gọi là trần vũ phạm sao không phải là cùng làm ộ t người nhưng không đúng lâu hiểu nga ra mắt trần vũ phạm chỉ là một cái thợ ngội học đồ như thế nói là chúng tên trinh chủ nhiệm ta muốn hỏi một chút cái này trần vũ phạm hiện tại là cấp mấy công nhân lâu b á n thành đánh gãy một chút nâng lên việc này trinh quốc bình nụ cười trên mặt càng tăng lên cái này trần vũ phạm hiện tại chỉ là một cái thợ ngội học đồ nhưng mọi người đoán thế nào hắn vậy mà có thể ra công cấp bốn linh kiện mà lại chế ra vẫn là ưu đà phẩm lợi hại hay không nghe được hắn tất cả mọi người hơi kinh ngạc có thể ra công gia ư u đ ẳ n g phẩm cấp bốn linh kiện bình thường đều là cấp năm thợ ngội mới có thể làm đến như cái này chàng trai trẻ t ử chỉ có hai mươi tuổi lại có thể đạt tới cấp năm thợ ngội trình độ kia s á c thực tiền đồ không thể đo lường a mà lâu ban thành thì so những người khác còn muốn càng khiếp sợ hơn thợ ngội học đồ trần vũ phàm đồng thời thỏa mãn hai cái điều kiện này là trùng tên sát xuất có thể bỏ qua không tính thật chẳng lẽ là lâu tiểu nga muốn ra mắt đối tượng tiểu từ này vậy mà như thế lợi hại chỉ là một cái thợ n ộ i học đồ lại có thể chế tạo ra cấp bốn linh kiện nghe được tin tức này n g ẩn ẩn trên mặt đất sao cửa phụ cận đầu hẻm trần vũ phạm nghe được bên thai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm h ắ n gần nhất tại hạ ban sau thường xuyên sẽ đến đến nơi đây nhìn một đám lao đầu chơi cờ tướng nơi này có cái họ vương lao đầu tỷ lệ rơi đ ổ phi thường cao cơ hồ mỗi ngày tới hắn đều sẽ rơi xuống một viên màu trắng tiểu cầu cho trần vũ phạm cờ tướng kỹ năng gia tăng một trăm điểm kỹ năng giá trị mấy ngày nay thời gian trôi qua trần vũ phạm cờ tướng đẳng cấp đã tăng lên tới lờ v ở hai xem như một cái cũng tạm được nghiệp dư bên trong cao thủ hắn sở dĩ lại tới đây nhặt lấy cờ tướng kỹ năng là bởi vì cuối tuần này hắn muốn đi lâu h i ể u nga nhà tới cửa bái phòng đây là ra mắt quá trình một trong đầu tiên là nam nữ hai bên tại bà mối dẫn đầu xuống dưới gặp mặt nhìn xem có thể hay không vừa ý mắt người trẻ tuổi nhìn vừa ý sau đã đến gặp phụ mỗ khâu trần vũ phạm không có cha mẹ liền không cần gặp hắn chỉ cần trực tiếp đi lâu hiệu nga nhà đến nhà bãi phòng nếu như lâu cha lâu mẫu có thể coi trọng nàng hai người kia liền có thể chính thức kết giao kết giao một đoạn thời gian sau lại tìm cái lương thần c ắ p nhật đem hôn sự quyết định xuống vừa nghĩ tới gặp lâu hiệu nga phụ mẫu trần vũ phạm còn hơi có chút khẩn trương đối phó trong viện cầm thú hắn rất tham hiểu nhưng đối phó với cha vợ hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm a trần vũ phạm chỉ có thể nghĩ biện pháp hắn ở trong xưởng hỏi thăm một chút biết được lâu ban thành rất thích chơi cờ tướng cơ hồ đã coi như là nghiện trình độ cho nên trần vũ phạm liền đến nhà t h u tính hợp ý mặc dù không đề s ư ớ n g nhưng nhiều khi đúng là dùng rất tốt người trẻ tuổi lại đến xem gặp kỳ mộ tỷ lệ rơi đồ rất cao vương đại gia nhiệt tình cùng trần vũ p h ả m trào hỏi mỗi ngày gặp mặt cơ hồ đều đã quen biết đúng vậy a trần vũ p h ả m cười gật đầu cho đại gia đưa dễ rẻ nhất b ắ c hải bài thuốc lá đầu năm nay khói cũng rất là chân quý là hạn lượng cung ứng cần dùng khói phiếu mới có thể mua sắm khác biệt thân phận người cũng rút khác biệt khói có dạng này ý kiến gọi là cao cấp làm bộ rút n ẫ u đơn trung cấp làm bộ rút hương sơn công nông binh hai m ư ba nông thôn làm bộ đại pháo quyền đế hoan cái này hai m ư ba chính là trần vũ phạm r ú vừa lòng phi thường hắn cũng không cần cao bao nhiêu cờ tướng tiêu chuẩn chỉ cần bình thường có thể hai bên đánh cờ như vậy đủ rồi ngoại trừ cờ tướng bên ngoài hắn gần nhất cũng tại cái khác địa phương nhạc thuộc tính dù sao mỗi ngày sinh hoạt chính là buổi sáng tám đốt lên giường làm điểm tâm liền đi đi làm xế chiều mỗi ngày năm điểm tan tầm sau về nhà làm cơm tối ăn uống no đủ về sau liền bắt đầu đi đ ầ y đường tàn bộ đi các loại địa phương nhặt thuộc tính có lúc sẽ còn mang lên đo á đoá hiện tại trần vũ phàm muốn nhất tăng lên kỹ năng tổng cộng có ba cái một cái là võ thuật cùng tố chất thân thể mặc dù hắn hiện tại đã rất mạnh nhưng còn chưa đủ mạnh thân thể là tất cả tiền vốn trần vũ phàm nghĩ thử một lần thể chất của mình đến tột cùng có thể cường đại đến cái gì trình độ lại có thể đem võ thuật rèn luyện đến cái gì cấp bậc cho nên hắn mỗi đêm cũng sẽ ở công viên chuyển vài vòng có đôi khi đụng phải một chút ở chỗ này chạy bộ vận động viên hắn liền có thể trực tiếp nhặt vào tay thể chất lực lượng nhanh nhẹn dạng này ba chiều thuộc tính cũng có đôi khi hắn sẽ đi võ quán đi dạo nhặt lấy một chút võ thuật kỹ năng trần vũ phạm cái thứ hai muốn tăng lên chính là câu cá hắn xuyên qua trước đó liền rất thích câu cá chỉ là bởi vì công việc bận rộn không thường đi cho nên kỹ thuật có hạn hiện tại hắn thời gian ở không cuối cùng nhiều hơn trần vũ phạm cũng liền nghĩ đến đem chính mình cái này yêu thích phát triển một chút hắn cũng xác thực cần cá nuôi dưỡng ở hệ thống nông trường dòng suối nhỏ bên trong chỉ ít cần hơn mười đầu số lượng hắn cũng không thể đi chợ bán thức ăn mua đi vậy cần không ít tiền mà lại cá phiếu cũng không đủ a có thể dựa vào mình hai tay miễn phí thu hoạch được đương nhiên là tốt hơn cái thứ ba muốn tăng lên là y thuật trước mấy ngày chính p h ủ quý hải t ử đ ộ t phát bệnh truyền nhiễm xem như cho trần vũ p h ả m một lời nhắc nhở、ý、y kỹ thuật rất trọng yếu coi như chính hắn tố chất thân thể rất mạnh cơ hồ sẽ không nhiễm bệnh nhưng là đo đo đâu lâu hiểu nga đâu ai có thể cam đoan hắn thân bằng hảo hữu sẽ không nhiễm bệnh thời đại này khoa học kỹ thuật phi thường cực h ạ chữa bệnh trình độ không cao rất nhiều nghi nan tạm trứng cũng còn không có biện pháp giải quyết chương ó t ể đem y thuật năm đi ê mươi n là bốn giả đông húc cả một đời đều là cấp hai công chương năm mươi bốn giả đông húc cả một đời đều là cấp hai công chủ nhật buổi sáng trần vũ phàm dậy thật sớm tinh thần phân chấn hôm nay bữa sáng hắn làm hai bát bình bình thường thường tay lao kí mặt nói là phổ thông kỳ thật cũng không phổ thông m ị sợi là hắn dùng phú cường phấn cùng trứng gà hỗn hợp tự mình làm ra tay lao kí mặt sau đó lại dùng mỡ heo sắt hai cái trứng trắng sắc t r í kim hoàng biên giới có chút q u a n xoắn ở giữa còn có chút nhàn nhạt lưu tâm trạng thái m ị sợi nấu đến cứng mềm vừa phải mò được hai cái trong tô gia nhập trần vũ p h à m bí chê canh liệu lại để lên tối hôm qua nấu cơm còn lại thịt băm cùng vừa ra nổi hai mặt kim hoàng trứng trắng dạng này một bát trứng trắng thịt băm mì trứng gà có thể nghĩ có bao nhiều sao mê người đặt ở bên ngoài tiệm ăn không phải muốn cái hai m a o tiền còn cần lương phiếu mới được m ị sợi mùi thơm phiêu tán ra trong đó còn kèm theo nồng đậm mùi thịt trứng mùi thơm nhường vơ mới rời giường bụng đói kêu vang các hàng xóm lắng diện chỉ là nghe cái này từng sợi mùi hương lên ngất nước bọt liền đã muốn chạy sôi xuống tới cái này trần vũ p h ạ m lại ăn như thế tốt ở tại trần vũ p h ạ m nhà sắt vách hứa đ ạ i mậu nghe được mùi thơm nồng nặc nhất tức g i ậ n đến trong nhà dập chân hứa đại mậu bình thường ngay cả bánh bao chay cũng không thể mỗi ngày ăn càng là một tuần mới có thể dính điểm thức ăn mặn mọi thứ liền sợ so sánh chính hắn như thế ăn cũng không thấy đến có có vấn đề gì nhưng sát vách mỗi ngày ăn thịt ngay cả nấu bát mì đều muốn dùng mỡ heo cái này nhường hắn khó chịu a hứa đại mậu đứng dậy nhìn một chút nhà mình trứng gà giỏ chỉ còn hai cái trứng gà ngày mai đi nông thôn chiếu phim ta không phải muốn thêm chút trứng gà trở về hứa đại mậu mỗi lần chiếu phim tay chân đều cũng không sạch sẽ thường xuyên từ nông thôn công xã hao điểm lồng dê chiếm chút tiện nghi mặc dù không đạo đức nhưng nông thôn công xã người cũng không có gì biện pháp dù sao suy nghĩ nhiều xem phim muốn xem tốt phim cũng chỉ có thể lấy lỏng chiếu phim viên bốn cùng ở tại hậu viện lữ hải trung ngược lại là có thể n h ì n được bởi vì hắn cũng có trứng gà ăn chỉ là lưu hải trung hai đứa con trai lưu quang thiên cùng lưu quang phúc ngồi tại bên cạnh bàn thèm chảy nước miếng trứng gà cùng mỡ heo hương vị quá thơm cái này ai có thể chịu được trần vũ phàm trứng gà bọn hắn nhìn không thấy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lao ba lưu hải trung trong tay hai cái trứng gà lưu hải trung chú ý tới hai người bọn họ ánh mắt tham lam lúc này liền không vui nhìn cái gì nhìn cái này trứng gà cùng người hai có cái gì quan hệ hắn cầm lấy đũa liền hướng hai đứa con trai đầu một người mánh gõ một chút lưu quang tiên cùng lưu quang phúc bị đánh về sau. tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt rụt cổ lại uống trước mặt mình ngọc m ẹ cháo bị đánh tại nhà hắn là thường ngày lưu hải trung trầm mê làm quan thích ở nhà làm đ ộ c đoán càng là côn đồng dưới đáy ra hiếu tử câu nói này trung thực tín đồ đối với mình hai đứa con trai hắn là hai ngày một nhỏ đánh ba ngày một lần đánh lưu hải trung duy trì có thiên vị đại nhi t ử lưu quang tề nhưng vấn đề là lưu quang tề tốt nghiệp sau tìm được việc làm liền trực tiếp từ trong nhà dọn ra ngoài ngoại trừ ăn tiết bên ngoài căn bản không trở lại t r i để thoát đi cái nhà này lưu hải trung không có cách liền lấy còn lại hai đứa con trai phát tiết cũng trách không được sau đó con của hắn cùng hắn dỗ phân ra. mọi chuyện đều có nhân quả là r e o gió gặt ba bốn trong viện bên trong nếu là nói ai nghe được trần vũ phạm ra truyền tới mùi thơm nhất là phá phỏng dĩ nhiên chính là giả da dù sao dịch trung h ả i tiền lương cao sinh hoạt điều kiện không tệ hà vũ trụ là đ ồ biết cũng không lo ăn không lo mặc duy chỉ có bọn hắn giả da sống móc móc lục soát gần nhất chuyện xảy ra càng làm cho giả da đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đầu tiên là bồi thường tiền cho trần vũ phạm sau đó là bổng ngạnh được đưa vào trại giáo dưỡng sau giả da tìm khắp nơi quan hệ muốn đem bổng n g n h cho lấy da chị ít không muốn tại trên hồ sơ lưu lại ghi chép bọn hắn tìm dịch trung hải tìm n ư ớ c lao t h á i thái dây v ò một vòng lớn tiêu hết tiền thạc lễ đều có hai mươi khối tiền nhưng ngài đoán thế nào lấy hoàn toàn vô dụng đồng ngạnh vẫn như c ũ muốn trong trại giáo dưỡng đợi một tháng thời gian xử phạt không có chút nào yếu bớt nhưng giả ra tiền lại là triệt triệt để để trôi theo dòng nước thời gian qua càng thêm gian nan cái này không ngay cả nhất ham hưởng lạc giả trương thị hôm nay đều không có tranh cãi muốn ăn bánh bao chay mà là cầm một cái bánh n ô hung tợn làm ăn đáng chết trần vũ phảm cả ngày ăn như thế hương cũng không sợ đem đầu lưỡi cắn rơi giả trương thị là cả viện bên trong thống hận nhất trần vũ p h ạ m người hắn thấy kể từ cùng trần vũ p h ạ m dính l i ễ u quan hệ sau giả ra liền ngã hỏng bét khắp nơi không thuận tên tiểu x u ấ t sinh này là trời sinh rủi ro ai đụng ai muốn bị tội sớm tối bị lao thiên cho lấy đi giả trương thị hung hăng cắn một cái bánh ngô phản phất là đem bánh ngô trở thành trần vũ p h ạ m muốn một ngụm cắn chết thật hy vọng hắn cuối tuần thợ ngội khảo hạch thất bại tiếp tục làm hắn thợ ngội học đồ tốt nhất cả một đời đều là thợ ngội học đồ giả đông húc cũng hung hăng chửi bới nói nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng trần thông qua cấp bốn thợ ngội khảo hạch cơ hồ là tay cầm đem bóc chuyện không có bất kỳ cái gì trở ngại nhi tử ngươi cũng tranh thủ thời gian thi qua cấp ba thợ ngội đi dạng này nhà chúng ta thời gian có thể khá hơn một chút giả trương thị một mặt chờ đợi nói nếu như giả đông húc có thể thi đậu cấp ba thợ ngội tiền lương liền có thể từ hiện tại ba mươi tám khối tiền nhảy lên tăng lên tới bốn mươi lăm khối thêm ra tới bảy khối tiền có thể để cho nhà bọn hắn thời gian tốt hơn bên trên rất nhiều nghe nói như thế giả đông húc mặt lập tức khóc tăng bắt đầu hắn có thể thi qua cấp ba thợ ngội nằm mơ đi đối với trình độ của mình giả đông húc tự nhiên là so với ai khác đều rõ ràng hắn hết ăn lại nằm ngay bình thường căn bản không có đem ý nghĩ đặt ở trên công việc liền xem như cùng trần vũ phạm nguyên chủ so với cũng kém không nhiều lắm giả đông húc duy nhất so với trần vũ phạm nguyên chủ mạnh địa phương chính là hắn có một cái tốt sư phụ cũng không phải là nói dịch trung hải dạy thật tốt mà là bởi vì dịch trung hải là khảo hạch người phụ trách mỗi lần giả đông húc tham gia khảo hạch thời điểm hắn có thể từ đó nhường cho giả đông húc gan bài một cái đơn giản nhất bản vẽ đồng thời tại điểm số bên trên cũng có thể đánh cao chút nếu như không có dịch trung hải giả đông húc muốn làm bên trên cấp hai thợn n g u i đều khói chớ nói chi là cấp ba thợ nguội nghĩ cũng đừng nghĩ cũng bởi vì trần vũ phạm dở trò sư phụ ta khảo hạch người phụ trách thân phận cũng bị mất sớm tối phải cho hắn để mặt giả đông húc trong mắt tràn đầy hận ý hiện tại không ai có thể giúp hắn chỉ b ă n g vào chính hắn đời này chỉ sợ đều thi không đầu mãi mãi cũng chỉ có thể là một cái cấp hai thợ nguội tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm trần vũ phạm vừa vặn từ bọn hắn trước cửa đi tới cái này trần vũ phạm ăn mặc ngược lại là dạng chó hình người cũng không biết muốn đi làm giả trương thị nói thầm chẳng lẽ là giả đông húc suy tư một chút nói ra mắt ra mắt cùng lần trước đến chúng ta viện tử cái kia tiện nữ nhân giả trương thị ngay tiếp theo lâu h i ể u nga cùng một chỗ mắng nàng nhớ kỹ rất rõ ràng cướp đoạt trần vũ phạm nhà nhà thời điểm cũng là bởi vì cái kia gọi là lâu h i ể u nga nữ nhân ra mặt chỉ chứng m ì n h nếu không trần vũ phạm căn bản cũng không có chứng cứ cho nên nàng đã sớm ghi hận lâu h i ể u nga hẳn là nàng giả đông húc nói trong mắt lộ ra một chút thần sắc hâm mộ hắn quay đầu nhìn về phía tần hoài như có chút chán ghét nếu như ta có thể cưới lâu đồng sự nhà nữ nhi liền tốt giả ra sở dĩ qua như thế thảm cũng không phải là tần hoài như hại mà là chính hắn quá mức phế vật còn có hắn cái tia càng phế vật mẹ tần hoài như mặc dù trà xanh hút máu nhưng hút máu cũng là vì bổ khuyết nhà mình đối với giả ra tới nói tần hoài như làm nhưng không có nửa điểm ma bệnh dù sao hai dính vào giả trương thị cùng giả đông h ú t hai cái này thực phẩm đều trăm phần trăm phải xui xẻo giả đông h ú t càng ngày càng trướng mắt tần hoài như nguyên nhân căn bản vẫn là mình quá phế vật nhưng hắn nhưng lại không muốn thừa nhận chỉ có thể đem tất cả thê thảm nguyên nhân toàn bộ quy kết đến tần hoài như trên thân phế vật vĩnh viễn sẽ chỉ oán trời trách đất mà sẽ không từ trên người chính mình tìm nguyên nhân t r ư ơ n g năm mươi lăm mới gặp lâu cha lâu mẫu t r ư ơ n g năm mươi lăm mới gặp lâu cha lâu mẫu trần vũ phạm từ tứ hợp viện bên trong rời đi dự định đi lâu ra ra mắt hắn cố ý lật ra trong nhà nhất chỉnh tề một bộ trang phục sau đó lại tẩy cái đầu đem tiểu tóc quản lý tốt đặt đến nhan đ á n g g i á đ ỉ n h phong nhất nếu là đi gặp gia trưởng đương nhiên muốn coi trọng một chút trần vũ phạm tướng mạo vốn là rất là t u ố n lãng ngũ quan đ o a n chính giá người lại cao lớn trắng thiện tại như thế bộ trang phục về sau càng lạ ai gặp cũng nhịn không được phải nhìn nhiều bên trên hai mắt cũng đều muốn khen ngợi bên trên một câu xuất k h hắn kiếp trước thời điểm thẩm mỹ đã trở nên càng ngày càng lưng tướng mạo âm nhu nam nhân bắt đầu nhận truy phủng nhưng ở cái niên đại này mọi người thẩm mỹ vẫn là rất khỏe mạnh giống như là trần vũ p h ạ m loại này dương cương chính khí tướng mạo là được hoan n g h ê n nhất trần vũ p h ạ m không có trực tiếp đi lâu hiệu nga nhà mà là đi trước lội địa sao cửa cửa hàng bách hóa tới cửa gặp phụ mẫu t a y không đương nhiên không thích hợp cũng nên mang chút l ễ vật trần vũ p h ạ m tại cửa hàng bách hóa mua một chút mức bánh bq u y bánh kẹo loại này đồ ăn vặt còn như thịt dê thịt heo những này hoặc là cái gì càng thêm q u giá đồ vật liền rất không cần phải lâu ra không thiếu những này mà lại cũng không phù hợp thân phận của mình lâu cha lâu mẫu coi trọng nhất tất nhiên gia đình của mình thành phần cùng gia đình liệt sĩ thân phận có hai cái này b ằ n g thân lại thêm chính hắn biểu hiện nên cũng đã đủ rồi những lễ vật này chỉ là cái thêm đầu có thể cho thấy mình phi thường trọng thị lần này ra mắt là được mua xong lễ vật về sau trần vũ phàm kêu một cỗ xe xích lô trực tiếp đi đến lâu ra đại trạch lâu ra đại trạch khoảng cách cán thép nhà máy cũng không coi là xa xôi là một chỗ ba t i ế n ba ra sân rộng lớn nhỏ quy mô đều cùng hồng tinh tứ hợp viện không sai bịt lắm chỉ bất quá lâu ra đại trạch chỉ có chính hắn nhà ở không giống tứ hợp viện bên này ở mười mấy gia đình cũng không lâu lắm trần vũ phạm đã đến mục đích lâu ra tòa này tòa nhà đã có trăm năm lịch sử lâu nghe nói còn là thành triệu một vị nào đó vương ra tòa nhà từ t ư ơ n g viện liền có thể nhìn ra một chút thời gian dấu vết lưu lại khắp nơi đều thể hiện lấy nặng nề cảm giác tòa nhà này l ặ n g lặng đứng thẳng cũng không huyên rỗ âm thanh dựa theo trần vũ phạm suy đoán lâu ra trước kia hẳn là người cũng thật nhiều rất náo nhiệt dù sao loại này đại phú nhân ra bảo mẫu so người trong nhà đều nhiều cũng không phải là cái gì chuyện hiếm lạ nhưng theo do âm thanh càng ngày càng gấp lâu ra bảo mẫu đều phân phát không sai biệt lắm chỉ còn lại hai cái một cái là hứa đại mẫu mẫu thân bị kêu là ngô mụ một cái khác là lâu ra lão còn ra gọi là tôn thúc hứa đại mẫu cũng là bởi vì mẫu thân mình nguyên nhân cho nên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng mới có thể thật sớm cùng lâu h i ể u nga ra mắt trần vũ phạm đi tới cửa trước nhẹ nhàng gõ cửa một cái không bao lâu đại môn mở ra lộ ra một cái hơn năm mươi tuổi trung niên nữ nhân khuôn mặt nhìn cùng hứa đại mẫu có hai ba phần tương tự đều là lớn tăng thể diện trần vũ phạm đều không cần đoán cái này khẳng định chính là hứa đại mẫu, mẫu thân ngô mụ ta là cùng lâu hiệu nga ước định cẩn thận tới nhà bái bá phụ bá mẫu n ô mụ trên giới đánh giá một phen trần vũ p h ạ m nàng biết mình hôn sự của con trai chính là bị trần vũ p h ạ m đ o ạ n đương nhiên trong lòng không vui nhưng lại không thể không thừa nhận tối thiểu từ vẻ ngoài tướng mạo nhìn lại trần vũ p h ạ m so với mình nhi t ử hứa đại mậu mạnh lên không biết bao nhiêu lần hứa đại mậu mặc dù vóc dáng cũng cao nhưng n à y tướng mạo nhìn một cái chính là hán gian bộ dáng không làm cho người thích trần vũ p h ạ m thì là một chút người tốt may r â m mắt to mặt mũi tràn đầy chính khí nói hắn là người xấu chỉ sợ cũng không ai tin t u t theo ta tiến vào đi n ỗ mụ nhẹ gật đầu đem trần vũ phàm mang vào viện tử đi vào viện từ sau trần vũ phạm nhìn chung quanh một cỗ không khí thanh tân đập vào mặt trong viện trồng không ít xanh biết thực vật x i n h cơ bừng bừng chỉ là rất nhiều thực vật đều đã thật lâu không ai tu bổ qua có vẻ hơi lan g loạn thậm chí sẽ ảnh hưởng đến con đường toa này đại trạch trang trí tường đỏ ngói xám mái con vịnh lên sừng giường cột chạm trổ khắp nơi đều là cực kỳ tinh xảo truyền thống phong cách trang nhã mà rất có cổ vận có nhiều chỗ lại mảnh ngói đều rất xuống cũng còn không có tiến hành tu bổ trần vũ phạm có thể cảm nhận được viện này trước kia hẳn là phi thường xinh đẹp nhưng bây giờ lâu ra ngay cả mình đều chiếu cỗ không được đâu còn có tâm tư quản viện từ đâu đáng tiếc cá dạng này một chỗ tòa nhà nếu là đặt ở thế kỷ hai mươi một b á n gái mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu trần vũ phạm cảm thấy không thành vấn đề chỉ là tòa này tòa nhà liền đủ cả một đời ăn uống không lo theo nô mụ một mực tiến vào phòng tiếp khách lâu h i ể u nga sớm đã ở chỗ này chờ đợi nhìn thấy trần vũ phạm khuôn mặt nhỏ hưởng đỏ có chút thẹn t h ù n g cùng khẩn trương cái này dù sao cũng là lần thứ nhất gặp phụ mẫu cho dù ai cũng muốn khẩn trương ta đi gọi ta phụ thân mẫu thần đến lâu hiệu nga không kịp chờ đợi chạy bông trong trần vũ phạm tại trong phòng tiếp khách cũng đánh ra chung quanh một phen treo trên tường mấy tấm tranh chữ có chút là trình độ có chút không tệ thư pháp tác phẩm cũng có một chút là vẽ lấy sơn thủy cùng hoa điệu nhưng cũng có không ít vị trí có chút chống c h ô đoán chừng là đã bị lâu bán thành xử lý hoặc là ẩn nấp rồi không bao lâu một cái thanh âm trầm thấp từ trần vũ p h ạ m phía sau chuyển đến ngươi chính là trần vũ p h ạ m đi trần vũ p h ạ m vội vàng xoay người lễ phép vân an hắn mặc dù có chút khẩn trương nhưng tốt xấu kiếp trước cũng sống hơn ba mươi năm cũng là không còn như có bao nhiều sao luôn u ố n g mấy người bắt chuyện một phen về sau lầu tra hơi kinh ngạc dựa theo bản thân hắn dự tính trần vũ p h ạ m dạng này một cái sơ chúng không có tốt nghiệp công nhân chỉ sợ là cái đại lao thô nhiều nhất là tại thợ ngội phương diện có chút thiên phú thôi hắn một mực không nghĩ rõ ràng nữ nhi của mình tại sao sẽ thích được trần vũ p h ạ m đâu chẳng lẽ là tiểu t ử này nói năng ở sớt dùng hoa ngôn xảo nữ đem nữ nhi của mình l ừ a g ạ t hôm nay gặp mặt mặt lâu cha mới có hơi đã hiểu không nói trước cái này tuấn lãng tướng mạo và khí chất chỉ nói trần vũ p h ạ m ăn nói liền cùng người bình thường có khác biệt cực lớn hiển nhiên là đọc qua sách từng có kiến thức lâu cha tận lực nhắc lên một ít lời đề trần vũ phàm cũng có thể cho ra rất không tệ kiến giải rất nhiều thứ thậm chí có thể để cho lâu bán thành cái này nhân sĩ thành công đều hai mắt tỏa sáng nhường hắn muốn xâm nhập suy nghĩ một phen tiểu từ này không đơn giản a tại tiếp xúc ngắn ngủi về sau lâu bán thành liền phải ra kết luận như vậy nếu để cho trần vũ phàm cũng đủ lớn sân khấu đoán chừng cũng là có thể có một phen đại hành động lâu mẫu ngược lại là không có chú ý như vậy nhiều nàng chẳng qua là cảm thấy cái này chàng trai trẻ tử khiêm tốn hữu lễ bộ dáng cũng tốt mà lại trọng yếu nhất nàng toàn bộ hành trình vẫn luôn đang quan sát lâu hiệu nga trạng thái nhìn thấy lâu h i ể u nga nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt bên trong đều phảng phất có được tính tinh lấp lóe cả người đều nhanh say mê tiến vào lâu mẫu cảm thấy bất đắc dĩ ai cũng là từ thiếu nữ thời kỳ tới mà lại nàng làm lâu h i ể u nga mẫu thân biết con gái không ai bằng mẹ nàng đương nhiên cũng nhất hiểu lâu h i ể u nga lâu mẫu nhìn ra được lâu h i ể u nga là thật động tình chỉ sợ không phải trần vũ phạm không lấy chồng dù sao đều là muốn tìm một gia đình thành phần người tốt nhà gả đi nếu là lâu h i ể u nga cũng có thể thích nàng làm mẫu thân đương nhiên càng cao hứng cha trần vũ phạm sẽ còn viết thư phát đâu viết khá tốt lâu hiệu nga nâng lên lần trước đi t nhìn thấy những cái kia câu đối xuân nàng biết mình phụ thân thích tranh chữ cho nên cố ý đề cập chỉ hy vọng người mình thích có thể tại trước mặt phụ thân nhiều thể hiện ra một chút tài hoa tới sẽ còn viết chữ lâu bán thành kinh ngạc theo hắn biết trần vũ phạm sơ t r u n g đều không có tốt nghiệp lại còn biết cái này loại người làm công tác văn hóa mới có bản sự t r ư ơ n g năm mươi sáu thế c u ộ c phía trên tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế t r ư ơ n g năm mươi sáu thế c u ộ c phía trên tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế lâu bán thành là người làm công tác văn hóa thích vô cùng thư pháp không phải trong nhà hắn cũng sẽ không treo như thế nhiều tranh chữ nghe được trần vũ phạm biết thư pháp lòng hiếu kỳ của hắn cũng bị điều động trần vũ phạm t i ể u đồng chí có thể hay không thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của ta trở đến chúng ta cơm nước xong xuôi sau hơi bộc lộ tài năng có biểu hiện bản thân cơ hội trần vũ phạm tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý ta cũng chỉ là bình thường mù viết viết trình độ có hạn nhưng bá phụ nếu là muốn nhìn đợi lát nữa ta liền đều xấu hắn khiêm tốn đáp Tốt. lâu bán thành rất là yêu thích hắn cảm giác trần vũ phạm đúng vô cùng tính tình của mình chủ yếu là chân thành đây là lâu bán thành coi trọng nhất hắn sống như thế nhiều năm có thể đem sinh ý làm lớn như vậy lớn kiến thức không biết bao nhiêu sóng to gió lớn cũng thường thấy muôn hình muôn vẻ các loại mang theo mặt nạ người cho nên lâu bán thành mới rõ ràng hơn chân thành có bao nhiêu sao đáng ngưỡng mộ trước mắt trần vũ phạm chính là như thế vô luận cho tới cái gì đều không có dịch cất giấu mà là có chuyện nói thẳng cái này khiến lâu bán thành càng thêm thưởng thức mấy người các ngươi trước trò chuyện ta đi chuẩn bị cơm trưa lâu mẫu vừa cười vừa nói nói xong nàng liền đi phòng bếp buổi trưa hôm nay nhà đông người cần làm đồ ăn cũng nhiều nếu là trước kia nàng khẳng định không cần tự mình xuống bếp đều là từ trong nhà bảo mẫu tới làm nhưng bây giờ trong nhà bảo mẫu chỉ có ngô mụ một người b ậ n không quan ổ i lâu mẫu liền muốn tự mình hỗ trợ không có cách đặc thù thời kỳ cũng chỉ có thể như thế phu nhân cái này trần vũ phạm cũng không phải cái gì người tốt ta ố t t cũng không thể hiểu nga gà cho hắn n ô mụ kéo qua lâu mẫu nhỏ giọng thầm thì nói nàng phi thường không hy vọng chàng hôn sự này có thể thành cho nên nàng muốn nói chút trần vũ phạm nói xấu nếu là lâu cha lâu mẫu chướng mắt trần vũ phạm kia con trai của nàng hứa lại mẫu nói không chừng còn có thể có cơ hội đâu ngay sau đó ngô mụ đã nói một chút nàng nói nghe đồn đãi đồ vật đại bộ phận đều là hứa đại m ậ u nói cho nàng biết thật giả nàng cũng không biết chỉ là thêm mắm thêm mối thuật lại một lần còn có một số rõ ràng chính là nàng mình lập có thể nói nửa ngày lâu mẫu căn bản không tin l i ê n nhìn trần vũ p h à m tướng mạo một mặt chính khí thế nào có thể là ngô mụ nói loại tiểu nhân này ngô mụ ngươi cũng đừng châm ngòi lâu mẫu lắc đầu nàng nghe được ngô mụ nói như vậy trong lòng kỳ thật có chút không cao hứng lâu hiểu nga tìm cái dỉ dạng nam nhân lâu ra tìm cái dỉ dạng con rể thời điểm nào đến p i ê n một cái bảo mẫu thuyết tam đạo tứ lại nói hứa đại mậu là cái gì dạ mặt hàng chính ngô mụ chẳng lẽ không rõ ràng à nếu không phải hiện tại đặc thù thời kỳ khó tìm mới bảo mẫu nàng đã sớm muốn đem ngô mụ cho nghỉ việc cho nên lâu mẫu rất không khách khí nói ra lâu hiểu nga thế nhưng là chính sắp nói không coi trọng nhà các ngươi hứa đại mẫu mà lại phụ thân hắn cũng ở trong xưởng n h a n ó n g nhà các ngươi hứa đại mẫu x á t thực có q u a y dối nữ công hành vi phẩm hạnh không đ o a n chính nhà chúng ta tự nhiên là không tiếp thụ được nói đều nói như thế trực tiếp ngô mụ cũng chỉ có thể ngượng ngùng cười cười sau đó yên lặng làm đồ ăn không nói thêm nữa nàng là tranh thủ qua nhưng con trai của nàng hứa đại mậu thật sự là bất tranh khí đây cũng là chuyện không có cách nào khác trong phòng tiếp khách mấy người hàn huyên biết ngày lâu cha đột nhiên mở miệng hỏi trần vũ phạm không biết ngươi sau đó cờ tướng sao nghe được vấn đề này trần vũ phạm trong lòng mừng thầm cái này giống như là tham gia khảo thí thời điểm ngươi sớm ôn tập nội dung vừa vặn cùng khảo đề đụng phải kia tự tin trình độ tuyệt đối tăng lên mấy cấp bậc biết một chút vậy chúng ta đến hai thanh trong xưởng truyền môn quả nhiên không giả lâu bán thành sắc thực thích chơi cờ tướng chỉ cần có cơ hội liền muốn tìm người xuống dưới mấy cục vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh trần vũ phạm cùng lâu bán thành cùng đi thư phòng ngồi ở bàn cờ hai bên trần vũ phạm phe đỏ lâu bán thành phe đen lâu hiểu nga mặc dù không quá sau đó cờ tướng nhưng lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng cũng vội vàng đi theo muốn nhìn một chút mình nam nhân cùng mình lao ba đánh cờ đến cùng ai thua ai thắng hai người ngồi xuống sau liên bắt đầu đánh cờ bắt đầu cái này cờ mới xuống không bao lâu trần vũ phạm liền không nín được mứt cười chính hắn trình độ không cao cũng không tính thấp đại khái là một cái không tệ nghiệp dư kỳ thủ vốn cho là lâu bán thành sau đó không tệ nhưng lúc này mới vài chục bước cờ công phu trần vũ phạm cũng đã nhìn ra lâu bán thành cờ tướng trình độ cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống lại là vô cùng thái món ăn móc chân loại kia cứ như vậy trình độ lại còn là ngày bình thường thường xuyên chơi kết quả trần vũ p h ạ m trong đầu nổi lên một câu lại đồ ăn lại mê dựa theo lâu bán thành trình độ này trần vũ p h ạ m tùy tiện hạ hạ liền có thể nhẹ nhõm thắng hắn nhưng chính là bởi vậy trần vũ p h ạ m mới cảm giác được có chút áp lực hắn thả rằng lâu bán thành cờ tướng trình độ rất cao cũng không hy vọng đối phương như thế đồ ăn dù sao cùng mạnh dưới người cờ chỉ cần toàn lực ứng phó là được rồi coi như thua cũng là tài nghệ không bằng người nhưng cùng món ăn dưới người cờ, nhất là hiện tại loại tình huống này cần để cho đối phương thắng nhưng lại không thể thả nước quá rõ ràng đây mới là nhất khảo nghiệm trình độ thời điểm đây chính là một môn việc cần kỹ thuật ai trần vũ phạm xuyên qua trước đó trong công ty đi làm cũng cùng chủ quản cùng một chỗ đánh qua không ít trò chơi cho nên biết rõ điểm ấy đánh cờ so là ai kỳ nghệ cao sao không thế c u ộ c phía trên không có kỹ xảo toàn bộ mẹ hắn là đạo lý đối nhân xử thế chương năm mươi bảy một thiên thư pháp chấn kinh lâu bán thành chương năm mươi bảy một thiên thư pháp chấn kinh lâu bán thành hai người ác chiến ba mươi phút về sau lâu bán thành lấy phi thường yếu ớt ưu thế thắng được thế cuộc thắng lợi đương nhiên đây là trần vũ phạm nhường hắn thắng nếu không dựa theo lâu bán thành trình độ trần vũ phạm mười phút liền có thể giết hắn không chừa mạch giáp tiểu trần ngươi mới vừa rồi còn nói mình chỉ là hiệu sơ thật sự là quá khiêm đường lâu bán thành mở miệng tán thưởng đối trần vũ phạm trình độ biểu thị tán thành vẫn là bá phụ kỳ nghệ cao ta thua tâm phục khẩu phục trần vũ phạm tại trận này thế cuộc bên trong đem đạo lý đối nhân sự thế hiện ra phát huy vô cùng tinh tế ha ha tại toàn bộ cán thép nhà máy bên trong đều không có ai có thể giới qua ta lâu bán thành có chút kiêu nào nói trần vũ phạm nghe nói dợ khóc dợ cười xem ra chính mình cái này cha vợ bình thường tại cán thép nhà máy bên trong bị người lừa gạt rất thảm a người khác xuống dưới chỉ là ngươi là bởi vì ngươi lợi hại sao là bởi vì ngươi là cán thép nhà máy đại cổ đông á nhưng sau m ộ t khắc lâu bán thành liền cười hỏi tiểu trần vừa rồi đánh cờ thời điểm nhường đi trần vũ phạm s ứ n g sở không nghĩ tới vẫn là bị đối phương đã nhìn ra chỉ là đã lâu bán thành nhìn ra được hắn cũng không cần thiết giầu g i ế m trực tiếp liền hào phóng thừa nhận đúng vậy bá phụ lâu bán thành cười cười kỳ thật chúng ta kỳ nghệ ta rất rõ ràng trình độ căn bản liền không cao bình thường ở trong xưởng mọi người không phải cũng không phải là xuống dưới không t h ắ n g ta mà là cố ý để cho ta không dám xuống dưới t h ắ n g ta cho nên ta vô luận với ai đánh cờ đều chơi không có ý nghĩa trình độ của bọn hắn so ta cũng cao không nhiều lắm cho nên thua đều quá tận lực động một chút lại bắt đầu để cho ta một cái xe hai cái miệng cái này sao có thể nhìn không ra là cố ý nhưng vừa rồi ván cờ này xuống dưới đến sảng khoái xem ra tiểu tử ngươi tài nghệ thật sự cũng rất cao a b à n cờ này nhường lâu ban thành cao hứng phi thường thật lâu không có tổng thể dưới như thế thoải mái lâm ly bởi vì trần vũ phạm cờ tướng trình độ cao cho nên mỗi cái nhường cho con đều là hắn thiết kế tỉ mỉ qua cũng không rõ ràng cùng một một thậm chí cho lâu bán thành một loại thì ra là ta như thế lợi hại sao hảo giác con người của ta thích chân thành chúng ta tương lai là người trong nhà không chơi những cái k i a hư lâu bán thành cười tủm tìm nói tiểu trần ngươi liền xử suất toàn lực để cho ta nhìn xem ngươi tài nghệ thật sự、Tốt. trần ố t t vũ phạm gật đầu đáp ứng mười phút sau lâu bán thành ngồi tại bàn cờ trước sắc mặt t á i xanh lâm vào hồi lâu c h ầ m tư trình độ chênh lệch liền có thể như thế lớn sao bàn cờ này tại không đến mười phút bên trong hắn liền bị giết đánh tới bời đây là bởi vì phần lớn thời gian hắn đều đang xoắn suýt suy nghĩ mà trái lại trần vũ phạm bên kia tổng cộng mới rơi mất sáu con cờ tiểu trần bá phụ ngài nói ta sau này đánh cờ ngươi vẫn là đừng như thế chăm chú có thể để cho liền để nhường đi lâu bán thành có chút h ư u khí vô l ự c nói cái này tổng thể xuống dưới xong hắn đạo tâm sụp đổ bây giờ thấy cờ tướng thậm chí có chút phạm buồn nôn tất cả mọi người là người trình độ có thể t r ê n lệch như thế nhiều chân thành thôi được rồi đừng chân thành chân thành bắt đầu kia là thật xuống dưới chỉ là a một bên lâu hiểu nga mặc dù xem không hiểu cờ nhưng nhìn thấy phụ thân kinh ngạc bộ dáng nhịn không được phốc một chút cười ra tiếng nhìn về phía trần vũ p h ạ m trong ánh mắt đều là tràn đầy t i ê u ngạo trần đại ca ngươi đánh cờ thật lợi hại nghe được lâu h i ể u ngà khích lệ lâu bán thành trong lòng càng đau đớn hơn chuyện cũ kể thật tốt con gái lớn không dùng được nữ nhi này nuôi đến hai mươi tuổi còn không có gà đi đâu cũng đã bắt đầu k h ể u tay xoay ra bên ngoài cũng chỉ quan tâm nam nhân của ngươi giới có được hay không không chút nào quản quản phụ thân ngươi hiện tại có thảm hay không sao hắn làm lão phụ thân trong lòng đau như ca bốn lại xuống tổng thể sau lâu mẫu liền đến thông chi cơm đã làm tốt mấy người cùng đi đến phòng ăn nhìn thấy trên bàn làm có món mặn có món chay bốn đồ ăn một chén canh tại cái này nạn đói niên đại đây đã là phi thường phong phú một nữa dù sao không phải cái gì người đều giống như trần vũ phạm có một cái mang theo người gấp mười nhanh n ô n g trường có thể tùy ý tiêu xài đắm người vừa ăn vừa nói chuyện đồ ăn chủ yếu đều là ngô mụ làm khẩu vị còn nói qua được ngô mụ dù sao cũng làm hai mươi năm bảo mẫu làm đồ ăn tay nghề đương nhiên không còn như quá kém cha mẹ các ngươi đến qua hoàng kim nổ cá hố sao trên bàn cơm lâu hiệu nga thần bí bí mà hỏi nổ cá hố lâu cha lâu mẫu đều lắc đầu cá hố là tương đối ly kỳ đồ chơi người bình thường cũng sẽ không ăn trần đại ca lần trước làm cho ta hoàng kim nổ cá hố nhưng hương như n g mỹ vị sau này có cơ hội cũng làm cho hắn làm cho các ngươi nếm thử nói lên trần vũ phạm lâu hiểu nga mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ hận không thể đem chính mình coi trọng nam nhân mỗi một cái ưu điểm đều để phụ mẫu lập tức biết tiểu t r ầ n sẽ còn nấu cơm lâu mẫu kinh ngạc nói nấu cơm chia làm có thể làm cơm cùng biết làm cơm hai loại có thể làm cơm chỉ chính là có thể đem nguyên liệu nấu ăn biến thành có thể cộng vào đồ ăn cho dù là làm ngọc mễ cháo hoặc là nấu cái mì tôm kia đều gọi đều có tại h không còn như đem mình chết đói trình、độ. Nhưng biết làm cơm, liền không ể làm là làm liền cơm, đem cơm, còn đồng đói độ. biết d n n g g ư ờ ít ít nhất một phải có đầu e đem m món làm mới làm cơm ra được được đi. đ thường xưng có chuyện có ăn, ngày ăn ngon, thể thể biết Tại là năm nay nam nhân bình thường đều phụ trách ra ngoài đi làm nữ nhân phần lớn cũng giống như tần hoài như, như thế trong nhà chiếu cố lao nhân cùng trẻ nhỏ cũng ôm đ ồ m người một nhà ăn ở cho nên nam nhân biết làm cơm ít càng thêm ít trần đại ca không chỉ có biết làm cơm mà lại trình độ của hắn không có chút nào so tiệm cơm đầu bếp trên điện đâu lâu hiểu nga có chút đắc ý khoe con nói tuất tia mẹ an tâm lâu mẫu cũng cười lên nàng bốn mươi tuổi ra mặt so cái này thời đại những nữ nhân khác bảo dưỡng muốn tốt cho nên nhìn xem cũng không trông có vẻ già khuôn mặt tướng mạo cùng lâu hiệu nga có năm phần tương tự nhất là lúc cười lên không có sai biệt nghe được trần vũ phạm sẽ còn nấu cơm lâu mẫu cũng yên lòng dù sao chính nàng nữ nhi này đang nấu cơm phương diện hoàn toàn không am hiểu gả cho trần vũ phạm sau này chỉ ít đói không đến ăn cơm trong lúc đó mấy người trò chuyện vui vẻ lâu cha lâu mẫu cũng là đối trần vũ phạm càng phát cảm thấy hài lòng trần vũ phạm đầu tiên là bộ dáng tốt dáng người cũng cao lớn lại là có văn hóa có kiến thức khiêm tốn hữu lễ nhìn chính là nhân phẩm không tệ mà lại rất nhanh liền có thể trở thành cấp bốn thợ nguội con đường phía trước phát triển cũng là một mảnh quan minh còn có càng quan trọng hơn gia đình thành phần tốt tổ tiên đời thứ ba cổ đông lại là liệt sĩ gia thuộc cái này có thể vì lâu ra làm dịu không nhỏ áp lực vô luận các mặt đến xem trần vũ p h ạ m đều mạnh hơn hứa đại mẫu được nhiều lâu cha lâu mẫu nhìn xem vui vẻ trong lòng đã là đồng ý việc hôn sự này đều cơm nước xong xuôi sau lâu cha nhấc lên trần vũ phàm còn không có cho mọi người bộc lộ tài năng hắn thư pháp đâu đến đi theo ta thư phòng cái này khâu mới là lâu cha mong đợi nhất cơ tướng chỉ là thường ngày giải trí phần ngoại lệ họa phước diện mới là lâu bán thành niềm hứng thú thực sự hắn nửa đời người đều chìm đắm trong đó đối thư pháp họa pháp đều rất có nghiên cứu nhất là hắn phi thường tin tưởng một sự kiện c h ữ nếu như người cũng không phải là nói chữ ngoại hình biết giống người bộ dáng mà là nói từ một người viết lời chữ liền có thể nhìn ra được tính cách của hắn nhân phẩm cùng t â m cảnh cái này kỳ thật cũng là có chút khoa học căn cứ tựa như là lợi hại phạm tội chuyên gia có khi có thể từ chữ viết bên trong phân tích ra người hiểm nghi phạm tội tính cách đặc thù này đến áp dụng bắt đi vào thư phòng lâu bán thành lấy ra bút mực giấy nghiên toàn bộ bày ra tại trên bàn t r â n vũ phàm một chút quan sát phát hiện một bộ này bút mực giấy nghiên đều là cực kỳ quý báo chân phẩm chỉ nói trên tay hắn cầm bút lông nhìn như là chất gỗ kỳ thực là chạm khắc ngà voi tác phẩm đồng thời còn tạo thành tự nhiên bao tương cầm ở trong tay có một loại ôn nhuận như ngọc xúc cảm mặt trên còn có cực kỳ phức tạp nhỏ xíu điêu khắc tất nhiên là xuất phát từ điêu khắc danh gia t r i thủ chỉ sợ đều là đã mấy trăm năm lịch sử lao đối tượng không chừng còn có cái gì thư pháp danh gia sử dụng qua đây hắn không khỏi cảm thán không hổ là đại hộ nhân gia a sinh hoạt điều kiện chính là h trong nhà bảo vật cũng là thật nhiều chỉ tiếp đụng phải đặc thù thời kỳ cái này nếu là tại thế kỷ hai mươi mốt mình nhưng chính là trèo lên phú bà có thể ăn cả một đời c ơ m chùa rốt cuộc không cần cố gắng p h â n đấu hiện tại thế nào cũng là không tính tranh l ệ n h lâu bán thành cái này một phòng chân bảo nếu để cho người khác tới là rất khó giấu được đợi đến xét nhà thời điểm cái gì danh gia tranh chữ sứ thanh hoa bình thanh đồng cổ khí ngọc thạch phỉ thúy hải nam hoàng hoa lê đổ dùng trong nhà những này đổ tốt chỉ sợ một kiện đều không để lại tới nhưng trần vũ phạm hết lần này tới lần khác là một ngoại lệ ai bảo hắn có hệ thống đâu những n à y giá trị liên thành bảo vật đến lúc đó hắn chỉ cần hướng hệ thống trong kho hàng một giả thần không biết quỷ không hay đợi đến m ộ ư ơ i năm về sau hắn đem những n à y đồ vật lấy thêm ra đến coi như càng thêm đáng tiền ã chuyển tay một bán trực tiếp đi đến nhân sinh định phong đương nhiên đây đều là sau nói trần vũ phạm cầm lấy bút lông thấm đầy mực nước bắt đầu ở trong đầu tự hỏi nếu là hiện ra thư pháp hắn giờ phút này viết cái cái gì nội dung cho phải đây cái này viết chữ không chỉ có viết là chữ càng là muốn chú trọng nội dung mới đúng càng nghĩ trần vũ phạm liên tưởng đến hiện tại lâu bán thành tình cảnh rõ ràng là rất có sắc thái truyền kỳ tứ cựu thành cựu phú có được nửa thành xưng hô trước kia còn giúp đỡ qua đội ngũ là danh tiếng vang dội ái quốc thương nhân nhưng bây giờ lại rơi đến loại này gian nan tình cảnh chắc hẳn cũng là trong lòng mười phần k h ố n khổ phiền muộn nan giải đi nghĩ tới đây trần vũ phạm quyết định khích lệ một chính xuống dưới cha vợ hắn hít sâu một hơi nhấc lên bút lông tại trên tuyên chỉ viết xuống hai câu thơ động tác phi thường trôi chạy một mạch b ô i thành lâu bán thành xích lại gờ tới tập trung nhìn vào trên giấy nội dung đẩy ra mây mù gặp thanh thiên đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng Con người của người hai ắ n phóng đại, liền thân thân thể đều là run lên bẩn lập là bật. tức thể h đại, đều câu này với lúc phù hợp hắn hiện tại tâm cảnh dù là mây mù trung điệp nhưng chỉ cần chờ đợi đủ lâu mà có thể nhìn thấy tầng mây sau trời nắng cùng ánh trăng hắn như thế lâu đến nay trong lòng kiềm chế đột nhiên đạt được phong thích cảm giác cả người phản g phất đều lại lần nữa sống lại tốt tốt tốt lâu bán thành hào sảng cười ha h a hắn nhớ tới đến chính mình nửa đời là như thế nào từ không quan trọng bên trong cuộc khởi lại từng bước một đi tới hôm nay trên đường này gặp phải gian nan hiểm trở nhiều lắm nhưng hắn không phải cũng đều đến đây kia trước mắt gian nan hiểm trở mặc dù con đường phía trước mê man g nhưng lại có sợ gì sợ đâu liễn như là trần vũ p h ạ m viết xuống hai câu này thơ đẩy ra mây mù gặp thanh thiên đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng